chương bốn mươi ba tàn khốc một mặt chương bốn mươi ba tàn khốc một mặt ở độ cọc tòa nhà một gian phòng h ọ p các bộ môn cao tầng dắt tay nhau tới lục tiên sinh mẹ sân do g i super các vị tốt phòng thị trường chủ quản tuyên truyền bộ chủ quản phát hành bộ chủ quản cộng thêm hai vị công ty người sáng lập cùng một ít hội đồng quản trị cổ đông đại biểu cũng an ổn ngồi ở vị trí của mình bắt đầu đi ngồi ở vị trí đầu vị lục mẹ sân nhìn thấy người đến đông đủ cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp an bài điện ảnh thử chiếu lẹp mắn đem phim lửa giao cho trình chiếu viên bốn phía rèm cửa sổ cũng bị kéo lên ưu ám tính mục không khí hạ Đại đ gia ề họ những học sinh mới rất ngoan cũng không có điều gì dị nghị cũng cúi đầu thời gian còn ông k í n h chuyển một cái à à mỹ khan xuất hiện hắn có thể tới trễ nhưng thấy tình cảnh này không biết làm sao hắn vội vàng chạy đến một gian nhà tập thể cũng đem cổng khóa trai ở niên trường cảm thấy hắn mạo phạm học viện trải qua thời gian dài truyền thống m o nhưng g m hôm uy. quả Kết đ nay hãy để cho bọn họ thấy được trong lòng trọn vẹn qua hơn một mươi phút chờ bọn họ đem kịch tình cùng cảm thụ lại ở trong đầu qua một lần hiện trường yên lặng không khí mới bắt đầu r á n ra cũng không tệ lắm rất đặc sắc đây chính là giáo dục tàn khốc ca một bên lúc bệ sần từ trong phim ảnh đoạn bắt đầu liền níu h chặt chân mày cũng thư gian xuống đối với hắn mà nói bộ phim này quả thật làm cho hắn tóm lấy tâm l ẹ t mân người vô rất không tệ theo lúc bệ sần mở miệng những người khác lần nữa lên tiếng ủng hộ nói đề tài rất lớn nhưng vô rất tỉ mỉ trước sau cười vui cùng bi kịch tôn lên lộ ra rất có chương lực cuối cùng cái đó ông k í n h cũng rất tốt ở tàn khốc trong lại cho một tia sáng ngụ ý rất không sai l ẹ t mân cái này thẳng tự trong sen lẫn nghịch thuật quay t r ụ thủ pháp vận dụng rất khéo léo từ học đường sinh hoạt để cho phà hàn thị giác đưa vào lại đến vị thứ nhất niên trưởng tự sát lúc dùng điều k h i ể n từ xa máy bay thị giác đi nhìn toàn bộ toàn cục cộng thêm hai cái lập trường rõ ràng đại biểu cũng mới giáo dục tư tưởng và chạm cũng để cho kịch tỉnh tiến một bước kéo lên xem ảnh hiệu quả thậm chí mỗi một chỗ ô n g kính biến chuyển thậm chí còn hòa nhạc tồn tại cũng sẽ gián tiếp dẫn dắt người xem tâm lý tâm tình biến hóa hắn mong muốn cười chính là cười mong muốn buồn chính là buồn hắn là cái này m ộ n g m ú c người cũng là phương này điện ảnh thế giới c h ỗ tệ hắn làm được có thể lên làm một nhà sản xuất phim phát hành công ty cao tầng mọi người ở đây tự nhiên là có nhất định chuyên nghiệp tiêu chuẩn cũng có thể thô sơ giản lược phân biệt ra được một bộ phim có thể hay không đạt được tiền vẽ thị trường công nhận có lúc người xem sẽ cảm thấy một bộ phim đẹp mắt nhưng chính là không nói ra được rốt cuộc kia đẹp mắt cái này cái gọi là đẹp mắt có thể từ rất nhiều phương diện tạo thành kịch tình tiết ấu câu chuyện kể lệ ô n g kính hình ảnh thậm chí còn ánh đèn biểu diễn thậm chí diễn viên lời kịch phục sức cũng có thể tạo được tương đương tác dụng trao đổi một ít cái nhìn sau cũng đã đến chính sự mắt xích không thời gian vấn đề Dựa theo chúng ta vừa mới bắt đầu tạm định chiếu thời gian là năm nay theo bắt tạm trình thời tháng chúng định chiếu năm mới đầu là phần mà đ i ệ này ảnh hậu kỳ chế tắc coi như nhanh, chúng ta có thể thêm lớn một chút bước chân, liên định hậu chế thể thêm chút kỳ tắc coi có bước ta một v o n g à mùng ngày 2 tháng 2, toàn diện trình nào. Phần này thế chiếu, báo biểu các ngươi có thể nhìn một chút là bước đầu cùng chuỗi dạp câu thông xuống con số phân bố đồ cũng ở phía trên còn dấu hiệu chuỗi dạp đại khái sắp xếp phim thời gian dĩ nhiên cụ thể trình chiếu công tác vẫn có thể nói lại phát hành bộ chủ quản đứng lên mở miệng nói ra đây là công việc của bọn họ cũng là điện ảnh ở hậu kỳ chế tác thời điểm liên bắt đầu trước hạn đ n bài lẽ mắn cũng bắt được một phần tài liệu hắn xem bước đầu câu thông xuống chỗ g i ả một m bên nhìn một bên nhũ mày có chút nghi ngờ hỏi vì sao những thứ này giảm chiếu phim vị trí địa lý cũng không hề tốt đẹp gì hơn nữa sắp xếp phim thời gian đa số buổi sáng cùng buổi tối hắn tỉ mỉ nhìn xong báo biểu sau liền phát hiện những thứ này giảm chiếu phim phân bố hơn phân nửa đều ở đây c h ấ n nhỏ bên trên hoặc là chính là thành phố lớn đến gần ngoại ô địa điểm chỉ có gần một nửa vị trí địa lý rất tốt cũng đều ở ba di phụ cận còn lại lại là một nhà cũng không có lại trình chiếu thời gian cũng rất có vấn đề buổi sáng cùng buổi tối cũng đều không thế nào là hoàng kim phân đ o ạ n a buổi tối đến cũng c ò n tốt nhưng cũng chỉ có hai trận sắp xếp phim so với buổi sáng tới buổi t r ư a ba trận sắp xếp phim kém xa lắc nghe được l ẹ t mắn vấn đề phát hành bộ chủ quản nợ nụ cười cầm lên trong tay bước đầu đàm phán tốt báo biểu đây là một hơn bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên đến gần một m tám vóc dáng vóc người có chút mập ra nụ cười trên mặt xem ra rất là hiền hòa giờ phút này hắn mở miệng giải thích những thứ này chỗi dạp đều là truyền thống nghệ thuật chỗi dạp vị trí địa lý mặc dù không tốt nhưng xem ảnh quần chúng cũng là cùng phim đối tượng khách hàng đại khái giống nhau. Làm như vậy chỗ tốt chính là Tuyên truyền tài nguyên sẽ không tạo thành nguyên không phần lớn lãng sẽ phí, chúng ó t ể chuyên thực cáo chàng ngốc thiến, chủ chuối cũng cho cho c hiệu hành thả Hơn thị phi anh thiến, những thứ thị không h quảng xuống. lưu tiến nữa, tiếng trường kia giảm địa ba sẽ ta tốt tiến trình ta hơn sắp xếp phim hoặc là chiếu phim tiến hành chiếu. Chúng sắp xếp giảm là đều biết phi tiếng anh phiến thị trường ở toàn bộ châu âu cũng không quá sẽ được coi trọng giống như vị kia đạo diễn đài loan sản xuất âu hồ đầm rồng tại không có đ ề danh oscar trước cũng không có chuỗi g i ả m nguyện ý dốc hết sức lực tiến hành đầu tư gỡ ra toàn bộ đạt được thành công to lớn phi tiếng anh phiến chúng ta có thể thấy được thị trường của bọn họ công nhận độ chi cho nên sẽ có cao như vậy lại có thể ở hàng năm mấy trăm bộ tác phẩm bên trong si tuyển đi ra không chỉ có riêng chỉ là bởi vì phim chất lượng các loại quốc tế tính đại t h ư ở n g thêm được càng là rất là vượt trội giống như là một cái cực lớn tuyên truyền nền tảng đem điện ảnh hiệu quả triển khai đến lớn nhất cũng để cho càng quan tâm kỹ càng này loại hình tiềm tàng xem ảnh người dùng hấp dẫn vào giải o s c a r cho phim ngoại ngữ xuất sắc nhất c ă n cảnh cọ vàng vẹn và m i n h k i m sư bọn nó tác dụng không thể bảo là không lớn phát hành bộ chủ quản nhớ lại chính mình hiểu rõ đến tình huống tiếp tục nói cho nên kế hoạch của ta là chúng ta bộ phim này phải phối hợp hướng thường lộ tuyến từ từ c h ỉ n h chiếu mở rộng bia miệng lấy chất biến tới đưa tới l ư ợ n g biến để cho những thứ kia chối giạp tự phát đầu nhập tài nguyên tiến hành c h ỉ n h chiếu mới là chúng ta phải làm nhất bước đầu kế hoạch thử chiếu ba trăm nhà g i ả m chiếu phim nhìn tình huống đang tiến hành điều chỉnh cũng có thể giảm xuống chúng ta đối với khống chế phim bia miệng phương diện độ khó lệ mặn không nghĩ tới ở ở rộp c ọ c trong mắt bản thân bộ tác phẩm này cần chính là những thứ này mà không phải đơn thuần đẩy vào g i ả m chiếu phim tiến hành c h ỉ n h chiếu ta cảm thấy có thể được lúc bệ sân lên tiếng hiển nhiên hắn cũng cảm thấy để cho bộ phim này đi đi hướng thưởng lộ tuyến sẽ tốt hơn hắn nhìn về phía lệ mặn hỏi ngươi nhìn thế nào có đề nghị gì có thể nói ra rất không sai ý tưởng ta không có có gì nghị hắn nói như thế nếu ở độc c ọ p có đầy đủ để cử kế hoạch l ẽ i mặt bản thân cũng liền không có vấn đề gì chối dạng người sở hữu nhóm vốn là chú trọng lợi ích cho dù là nước pháp đối xử như thế để t à i ít người quan tâm điện ảnh có nâng đỡ ý vị thị trường lấy được tài nguyên thật sẽ có mảng lớn trình đội như vậy sao dĩ nhiên không thể nào một bộ phim tại không có chân chính trình chiếu trước đều là ẩn số bọn họ chỉ biết lấy phim cả s đội hình hoặc là đầu tư quy mô tới bước đầu quyết định trình chiếu thị trường h o ạ định hai điểm này cũng là chối dạp phương trọng yếu nhất phán đoán căn cứ nhưng tiếc n u i chính là bất kể điểm nào ba c h à n g ngốc cũng không có đạt tới h ú n g chi còn là phi tiếng anh loại hình điện ảnh thì càng là sẽ như thế giống như phát hành bộ chủ quản nói như vậy thành công quá ít cũng không ai sẽ mạo hiểm cùng nói vậy đến hắn đề nghị hướng thưởng phương pháp cũng đúng là hữu hiệu nhất kỳ thực coi như không tệ lẹt m ặ n nghĩ thầm hắn nhưng là hoàn toàn hiểu rõ t r ô n sống mới vừa lên chiếu lúc thê thảm trạng huống không tới mấy chục nhà dạp chiếu phim vị trí địa lý càng không dễ hiện tại thế nào bước đầu chỉnh chiếu liền có ba trăm nhà còn có đặc biệt vận d o a n tính toán hiện nhiên là một cái tiến bộ cực lớn đang lúc lục bẹ sẩn cho là lẹt mặt đã quyết định tốt lắm thời điểm hắn lại nói một câu có thể đồng thời tiến hành sao phòng họp ánh mắt mọi người tụ tập đến trên người hắn l ẹ i mằn chỉnh sửa một chút ý nghĩ từ từ nói thử chiếu giữ vững bia miệng mới có thể ở giải thưởng phương diện còn có tranh đ o ạ t lực là không sai nếu như tình huống tốt nhập vây căn hạng mục cạnh tranh giải chính ta cũng cảm thấy không là một chuyện khó nhưng trong lúc này cần vận danh thời gian quá dài hoặc giả phải thời gian một năm mới có thể vận hành hoàn thành hai tháng phần thử chiếu tháng năm phần can mới mở thưởng đợi đến bia miệng làm hoặc giả chính là tháng bảy thời điểm nói tới chỗ này hắn lắc đầu một cái ta nói là trực ư c tiếp tiến h hành ư toàn h cầu đồng thời trình chiếu đem phim bia miệng toàn bộ giao cho thị trường kiểm nghiệm mà không phải dựa vào áp dụng trình chiếu không gian để duy trì lại muốn là tỷ suất khán giả cao chỗ g i ả m phương diện khẳng định liền sẽ làm ra thêm chiếu lại phối hợp hướng thưởng thế nào nghe xong lẹ mắn vậy phát hành bộ chủ quản nợ nụ cười khổ người ý tứ chúng ta cũng hiểu nhưng cái này cần xây dựng ở phim xác thực có mạnh như vậy sức hấp dẫn mới được dựa hết vào biêm miệng người xem lựa chọn nhiều dưới tình huống cũng không nhất định sẽ chọn xem xem chúng ta điện ảnh ngược lại sẽ bởi vì thiếu hụt giải thưởng đánh giá trước hạn qua loa xuống giạp lẹ mắn cười một tiếng không có phản bác chủ quản nói vốn là có đạo lý đây là hai cái bất đồng vận hành phương hướng mà thôi hơn nữa hắn nói tình huống này chủ yếu cũng nói là cho lúc bẹ s ừ nghe chân chính quyền quyết định một mực tại trên tay hắn những người khác cũng hiểu vì vậy ánh mắt của mọi người tập trung lại chờ đợi vị này công ty đại bột nói ra cái nhìn lúc mẹ sần suy tính chốc lát cũng không có làm ra trả lời hắn cũng ở trong lòng do dự hai loại vận hành ý nghĩ khả thi dù sao công ty này hắn là đã chiếm cổ phần phim đầu tư nếu như thất bại khẳng định cũng sẽ đối với hắn có ảnh hưởng mặc dù hậu quả có thể sẽ không đáng sợ như vậy nhưng trung quy cần hắn cẩn thận một bên là đánh chắc tiến chắc chờ đợi giải thưởng công nhận trả lại thị trường một bên là mạo hiểm đột tiến chờ đợi người xem công nhận ảnh hưởng thị trường cũng không hoàn toàn dựa vào giải thưởng thêm được tầm mắt của hắn từ phòng họp trước mặt mọi người quét qua cuối cùng dừng lại ở lẹt mằn trên người ấn lẹt mằn cách nói làm chương 4 ố n n g à y m ố i triển lãm ảnh chương 4 ố n n g à y m ố i triển lãm ảnh cầu đề cử siêu tầm theo lẹt mằn phát hành ý nghĩ bị tiếp thu vận hành kế hoạch cũng đem đối ứng làm ra thay đổi đem tài nguyên tập trung lại trực tiếp cùng cụ thể địa khu chối giảm thương lượng tập trung ở những thứ này giảm chiếu phim địa phương sở tại làm bình diện phổ biến hơn nữa hải ngoại địa khu trình chiếu công tác cũng bắt đầu từng bước câu thông ờ rộp có cũng là dứt khoát nếu thực lực của tự thân còn chưa đủ mạnh kéo lên đồng minh cũng là có thể được vì vậy cũng không biết hai bên là thế nào thương lượng ý dô i n t e r n a t i o n a l media ltg e không chỉ thu được ấn độ địa khu quyền phát hành còn có trung đông thậm chí còn châu phi đại lục quyền phát hành hết thể dựa theo thiết nghĩ như vậy sau khi đi cũng chỉ chờ phim trình chiếu sau phong thái cùng lúc đó nước mỹ cái này lớn nhất kho phiếu tự nhiên cũng không thể thả qua trải qua hiệp thương ở r dô có quyết định để cho rót giờ phụ trách bên kia cụ thể nghiệp vụ lại có thể đồng thời áp dụng hướng thưởng lộ tuyến lựa chọn bởi vì liên hoan phim sân sơ liền muốn bắt đầu khai sáng với năm một n liên hoan phim sân sơ từ một đời siêu sao do bất d ẹ t phò liên hiệp bạn tốt cùng nhau tạo dựng tên bắt nguồn từ hắn dương danh lập vạn được chú ý nhất điện ảnh nhân vật những tên cấp siêu hạng trong sợn đần sợ tại quá khứ hơn mười năm trong liên hoan phim sợn đần sợ đã lớn lên thành toàn thế giới cũng số một độc lập sản xuất phim liên hoan phim rất nhiều tân vệ đạo diễn đều sẽ này coi là tốt nhất triển chiếu nền tảng mà hollywood phát hành công ty cũng hết sức vui vẻ tới đây tìm kiếm tác phẩm phát hành vì vậy mỗi một năm trung tuần tháng riêng cũng sẽ có vô số người mới cùng độc lập điện ảnh người yêu thích chen trúc đến nơi với tiểu bang ụ tạ mối hồ thung lũng thành ác ôm trong ngực các hoặc giả toàn thế giới bên trong phạm vi liên hoan phim đến công suệ nhưng s n đ ẩn sơ cũng không nghi ngờ chút nào lưu có danh tiếng cũng là thuộc về riêng nước mỹ đứng đầu võ đài một trong cái này liền khiến cho mỗi một năm ghi danh tham gia s n đ ẩn sơ độc lập điện ảnh càng ngày càng nhiều thường thường mấy trăm bộ trong phim ảnh chỉ có không tới ba mươi bộ tác phẩm có thể bước lên đến tham gia triển lãm danh sách bên trong rất nhiều lúc cạnh tranh tàn khốc chỉ biết kịch liệt hơn mà ba ngày trước lúc bệ sân liền thông chi lại m ặ n tin tức này bọn họ muốn cho ba tràng lốc tham gia liên hoan phim sợ ẩn sơ dùng cái này g a tăng độ tiếng t ă n cùng miễn phí tuyên truyền hiệu quả có thể hay không cầm thưởng bọn họ cũng không phải quá quan tâm ngược lại đến lúc đó toàn cầu chỉnh chiếu lúc mới có thể thấy được hiệu quả mà bọn họ chuyến này còn có cái mục đích từ rót giờ dẫn ở r ộ p cọc đàm phán tiểu đội còn phải phụ trách trước hạn cùng các lớn hollywood nhà phát hành tiếp xúc câu thông ở nước mỹ thị trường chỉnh chiếu công tác mặc dù nói bọn họ thực hành lẹt mắn vận hành ý nghĩ nhưng kế hoạch cụ thể hay là ở r ộ p cọc một mực tại thúc đẩy từ ngày đó câu thông xong sau lẹt mắn liền trở về can trong nhà nghỉ ngơi bây giờ nghe được phải đi nước mỹ trên chiếu cũng không có gì cảm xúc quá lớn ngươi có phải hay không lại quên đi ăn bữa trưa tiểu nhị ngươi như vậy không thể được c nếu không kia có sức lực đi làm việc một tràn đầy nhạo báng thanh âm đem lẹt mằn suy nghĩ từ thần du trong kêu trở lại cho dù không bay đầu lại nhìn lẹt mằn cũng có thể từ thanh âm quen thuộc cùng ngữ điệu trong phán đoán người đến là ai thế nhưng là ta không có chút nào đói vội tối lại nói giai ẩ n quả nhiên từ phía sau đi tới hắn hôm nay mặc đồ t h ư ờ n g một món màu xám cho n h ạ t đồ hàng len áo phông để cho hắn xem ra rất nhã nhã tóc ngắn màu nâu cũng không có cố ý xử lý tùy ý trên không chúng p h á p p h ố i nếch lên từng sợi n g c bao trên tay còn mang theo một cái túi ni lon thế nào có tâm sự a xem ra mày ủ mặc ê ngươi cầm trên tay cái gì đâu lẹt măng tùy ý mà hỏi ăn bữa trưa thế nào đợi lát nữa thomas cũng sẽ tới ta kêu hắn những thứ này chính là chúng ta ba cái c ơ m t r ư a jai ân nói đem lẹt măng trước mặt trên bàn đồ linh tinh sửa sang lại sạch sẽ từ trong túi ngựa lấy ra một phần phần b ò bào tốt thức ăn tối nay ngươi có cái gì hoạt động sao jai ân hỏi không có nhưng phía sau mấy ngày liền có vội jai ân lộ ra nghi ngờ vẻ mặt đi vào phòng bếp lấy ra bộ đồ ăn dọn xong về sau hỏi vội cái gì à ngày mua triển lãm ả n h c h u y ệ n ở rộp cọc cần chúng ta đi nước mỹ tham gia cái này triển hội trước hạn vì hollywood trình chiếu công tác dự n h i ệ t một cái z i o n nghe được không khỏi nợ nụ cười đây là chuyện tốt ta ngươi thế nào thấy h i ể u x ỉ u x ỉ u l ệ c mân d ừ n g dưng như không nói ngươi biết ta không quan tâm những thứ này z i o n lại đi vào trong phòng bếp thuần thục ở tủ kéo trong lục lọi lên qua bên kia vui l ù a một chút cũng là tốt sao ta còn chưa có đi qua ngày múa triển lãm ảnh đâu a đúng lần này chúng ta có triển chiếu tư cách sao có ở rộp c ọ p vẫn còn có chút thực lực thay chúng ta bộ phim này xin phép đến tham gia triển lãm hạng l ệ mân suy nghĩ một chút lên tiếng lần nữa nói tự do bớt rét phò xác định hạng liên hoan phim sợn đần sợ chọn lựa dự thi cùng tham gia triển lãm điện ảnh đều là có giảng cứu triển hội bản thân cố định giám khảo đoàn đội sẽ trước tiên đem toàn bộ dự thi tác phẩm cũng nhìn một lần sau đó từ trong chọn lựa đáng giá nhập vây tác phẩm dùng cái này tới bảo đảm liên hoan phim tác phẩm chất lượng cùng đ ề tài tính đa dạng hơn nữa mỗi một năm ở khai mạc sau cũng sẽ thay đổi chuyên nghiệp giám khảo nhân viên lần nữa hoạch định khảo hạch đoàn đội tới phụ trách cuối cùng đ ặ t giải điện ảnh cho nên liên hoan phim bản thân khảo hạch đoàn đội gánh vác kéo lên toàn thân liên hoan phim trung bình tiêu chuẩn trọng trách mà càng chuyên nghiệp ban giám khảo thì gánh vác tăng lên liên hoan phim cũng chính bởi vì vậy cho nên ghi danh thời gian thường thường sẽ cần trước hạn một hai tháng thậm chí nửa năm cho liên hoan phim khảo hạch đoàn đội chừa lại đủ thời gian tiến hành bước đầu thẩm duyệt cuối cùng giao ra triển chiếu danh sách cho nên mặc dù theo quy củ mà nói lẹt m ằ n tác phẩm tuyệt đối không thể thông qua quan phương phương thức ghi danh thông qua nhưng kia chỉ là bình thường lưu trình giống như vừa mới bắt đầu không có thế lực lẹt m ằ n tham gia liên hoan phim vẹn minx bình thường hết thể muốn đẻ xuống quy củ đi cho nên một lần kia hắn liền không có đạt được triển chiếu tư cách nhưng bây giờ lại không giống nhau hắn lại không có tham gia triển lãm loại này độc lập liên hoan phim cần thiết nhưng ở r ộ p cộp lại nhẹ nhõm làm xong cuối cùng phim triển chiếu mắt xích còn là thông qua do bớt d ẹ t phò vị này người sáng lập một trong quan hệ tiến vào vị này lúc đầu được chú ý nhất gợi cảm nam nhân trung pi cũng học xong hướng tư bản lực lượng thỏa hiệp hắn đã không còn trẻ nữa hơn nữa cái thời đại này tóm lại là muốn tiến về phía trước bước hắn không có cách nào đi ngăn cản hoặc giả vị này diễn viên ở này xuất đạo lúc đầu liền được ca tụng là nước mỹ lớn nhất gợi cảm sức hấp dẫn đại biểu bao gồm bây giờ từng bước trỗi dậy bờ giáp đều là đang lập lại do bớt dẹp phò đ ư ờ n cũ Bờ rắt càng l à ở cuộc đời chuyên nghiệp tiền kỳ một mực bị cho rằng là do bất người nối nghiệp danh sưng nhưng tung h à n h hollywood hơn hai mươi năm điểm nhan sắc không còn lại trải qua vô số mưa gió sau vị này ngày xưa nước mỹ kim động lại trở nên lạc phách đứng lên sự nghiệp của hắn cũng từ diễn viên phương diện giao qua liên h o à n phim s n đần sở vận hành bên trên nhưng mỗi một lớn tuổi đạt chục triệu đô la triển hội vận hành cũng không phải hắn có thể một mực chịu được lên cho nên mấy năm gần đây hắn cũng một mực tại hướng toàn thế giới cũng gồm có thực lực nhà phát hành quốc tế nhóm dựa vào nếu không là ngay từ đầu cái đó lớn nhất tính khí cùng đặc sắc ngày muốn triển lãm ảnh đây chính là thực tế liên hoan phim sợ n đần sợ cuối cùng là phải dựa vào giống như ở rộp c ọ c ở bên trong nhà phát hành giúp một tay vận hành này liên hoan phim tác phẩm không phải hàng năm quay vòng chi phí không có cố định thu nhập chỉ dựa vào hắn cái này vị ngôi sao điện ảnh thu nhập phụ trách duy trì h i ệ n nhiên là xa xa không thể ăn ổn dĩ nhiên sau đó những thứ này cũng coi như là một loại ngành nghề quy tắc ngầm ở liên hoan phim sơn đần sơ đồng ý tác phẩm muốn thuộc phần trăm năm đồng ý số tiền dùng làm thủ tục phí cũng liền lộ ra rất hợp tình hợp lý toàn thế giới cũng không chỉ n ó một nhà làm như vậy giống như can bán thảm đỏ vị berlin bán tổng hội trận chỗ ngồi tịch cũng chỉ là duy trì thu chi thăng bằng một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi giai đ n tìm được thịnh phóng hạt cà phê túi lại lấy ra ba cái chén đổ ra ba chén mới mẹ cà phê sau đó trở lại bên cạnh bản đem trong đó một ly thả vào lẹp mằn trước mặt vậy ý của ngươi là đâu ngươi không đi tham gia triển lãm sao làm sao có thể Ở r ộ p cọc cũng tranh thủ đến triển chiếu tư cách t h ú n g chi đây cũng là tác phẩm của ta tuyên truyền phương diện ta cũng có nghĩa vụ tham gia lẹt mắn u ố n g cà phê khe nói giai đ o n cũng ngồi xuống nếm thử một miếng bản thân pha ngâm cà phê mở miệng hỏi kia điện ảnh cái khác phía phát hành mặt công tác đâu cũng biết rõ sao Ở r ộ p cọc ở liên hệ đâu theo ta được biết hải ngoại mấy cái trọng yếu kho phiếu như nước đức nước anh hàn quốc nhật bản đều có phái người đi ă n bài tối đa cũng chính là ngày một h á n g hai liền sẽ bắt đầu toàn cầu đồng thời chỉnh chiếu công tác đang ở hai người tán gấu thời điểm thomas cũng cuối cùng đã tới người thế nào giờ mới đến thomas a gọi điện t ạ i thời i đ ể ngươi không phải nói phải r mới nhà trưa. Zion mở cửa, đem m rời Zion nhà h trưa. cửa, a nói ê n đến phòng khách vị trí ngồi xuống. Hô, trên đường khách Hô, c vị trí h a chiếc chạm, phát sinh va chạm, hại xe toàn va bộ đ ầ uống đường thời cũng bị ngăn chặn,、ta、cũng ngãi gian. cách chút bị hết Thomas ta trễ một rồi, làm một chút thời gian. Thomas nói, u một hớp cà phê thấy được người đến rồi l ẹ mắn bắt đầu ra tay đem đóng gói hộp mở ra một loại trong đó thức ăn là xem ra rất là tinh xảo ngàn tầng tháp bánh ngọt hắn đưa qua một cắn ở trong miệng tư vị rất là không sai thomas mấy ngày nữa ngươi có chuyện gì sao vì sao hỏi như vậy thomas đối với dần vấn đề rất là tò mò phía sau mấy ngày ta cùng lẹt m ặ n phải đi nước mỹ một chuyến đi tham gia liên hoan phim sân đần sở ngươi phải đi sao đi ta đi thomas kiên định hồi đáp vậy là tốt rồi ba người chúng ta cùng nhau hành động nhất định sẽ có tốt thu hoạch lẹt m ặ n ăn bánh ngọt uống cà phê một chút cũng không muốn để ý tới g dần ý tứ thomas tới về sau hai người cũng rất vui sướng trò chuyện cái gì liên hoan phim sân đần sở có nhiều nghiêu ra qua bao nhiêu lợi hại điện ảnh tác phẩm có bao nhiêu người mới đạo diễn ở một bước kia thành danh xem bọn hắn lửa nóng dáng vẻ đoán chừng liền suy nghĩ ba ngu sẽ có hay không có bộ dáng kia lãnh lộ lẹt mặt ở một bên nghe gương mặt chê bai đ ứ c h à n g trưởng 45. có người yên lặng chương b ố có người yên lặng tiểu bang ủ tạ thành ạt cỡ lấy xinh đẹp cảnh tuyết cùng kích tình trợ tuyết sân đấu mà nổi tiếng v à o mỹ nhưng mỗi đến tháng một trung tuần tòa thành nhỏ này chủ đề lại chút nào không ngoài suy đoán bị điện ảnh chiếm đi vô số điện ảnh người yêu thích hoặc là điện ảnh người giống như là người được mùi máu tanh cá mập bình thường bắt đầu lục tục từ các nơi trên thế giới hội tụ đến nơi này có ít người ngóng nhìn có thể ở chỗ này nhất minh kinh nhân bước lên điện ảnh ngành nghề tiền đồ tươi sáng có ít người muốn ở chỗ này phát ra bản thân điện ảnh tìm kiếm cùng trung trí h có ít người đi tới nơi này đi lấy được lợi nhuận nắm giữ đ ạ i n h i ệ t điện ảnh quyền phát hành đơn giản điểm tới nói chính là mỗi một cái tới tham gia liên hoan phim sân sở cũng sẽ có nhu cầu của mình cũng đều nghĩ ở chỗ này thu hoạch chút gì ở lang liệt trong gió rét l ẹ i m ắ n người mặc thật dày quần áo mùa đông trên cổ còn cuốn vòng quanh một cái màu xám cho nhạt đồ hàng len khăn quàng cổ đi lại ở thành b ạ t cơ đầu đường ánh mắt tùy ý quá nhìn đều có thể nhìn thấy cùng điện ảnh có liên quan nội dung đầu đường nội vã mà qua ô phục dày ra điện ảnh mua tay ven đường đất trống không có đạt được triển chiếu tư cách đã bắt đầu lộ thiên trình chiếu điện ảnh người ô n trong ngực trong tươi cười tâm không chờ hắn c ẩ n t h ậ n nhìn liền lại một cô gió rét theo lẹt mằn phương hướng thổi đi qua dọc theo khăn quảng cổ khe hở bò vào trong thân thể cùng ấm áp bên ngoài thân phát sinh và chạm b ị c h liệt thân thể bị kích thích không nhịn được run một cái n á thật tờ mờ lạnh một bên dần đã không nhịn được n ổ thô tục người muốn quay t ả i sẽ mặc như vậy điểm có thể không lạnh sao cũng không nhìn một chút khí trời rót giờ ha ha cười n h o bán g dài ẩn bọn họ một nhóm có năm người trừ thomas đi tới đằng trước đi vây xem điện ảnh còn có một cái là ở rộp cọc tài chính nhân viên cũng là phụng bồi rót g i cùng đi đến hắn thân cao, cao. so dần cao hơn đoán chừng phải có 1 8 7 cm trên người cũng giống như nhau võ trang đầy đủ thậm chí trên tay còn mang theo màu đen chắc đ ị c h bao tay hắn dọc theo đường đi một mực yên lặng không nói lộ ra có chút không hợp nhau hi kèn ngươi mau mau đến xem sao rót giờ đi ngót nói bọn họ muốn đi qua thomas bên kia được xưng kẹn người nam tử cao giống như trước đây không có trả lời chẳng qua là bước chân lại dọc theo phương hướng của bọn họ dựa sát thomas vây xem địa phương là một cỡ nhỏ q u ả n g trường mặc dù đã đến gần ban đêm nơi này vẫn vậy tụ tập không ít người bên trong giải đất trung tâm ước chừng có hơn mười đoàn thể đang dùng đơn giản chỉnh chiếu thiết bị phát ra tác phẩm của mình mà thomas liền đứng ở vây xem số người nhiều nhất địa phương hi thomas điện ảnh xem được không đoàn người đi tới giai đoạn trước tiên chào hỏi tiếp theo lẹt mân cũng lên tiếng nhìn mê mẩn như vậy là cái gì đề tài hô một bộ phim kinh dị nói một người đàn ông như thế nào g i ế t chết bản thân hàng xóm một nhà thomas q u a y đầu nói vỗ thật tốt chính là quá máu canh hình ảnh lay động cũng rất lợi hại cũng coi là một loại đặc biệt phong cách đi lẹt mân vào trong nhìn lại phim đã sắp đến phần cuối nam nhân giết chết cái cuối cùng nhà cửa nữ chủ nhân sau ở ánh trăng bao phủ xuống ô n g k í n h ghi chép nam nhân bóng lưng đi ra ngoài ba ba ba ba ba ba. tiếng vô tay văng lên vây xem q u ầ n c h ú n g chút nào không keo kiệt bản thân khích lệ cùng khẳng định l ạ mân cũng đi theo vô tay mặc dù hắn cũng không có nhìn trước mặt k ỳ tình nhưng giống như thomas nói vậy đạo diễn phong cách nắm chặt rất không tệ ô n g k í n h hình ảnh khá có một loại r ế t người phim phóng sự chất cảm hạt tròn sau đó liền có mấy cái âu phục g i à y ra điện ảnh mua tay tìm đi lên loại này trào hàng phương thức ngoài ý muốn không tệ chỉ cần có thể hấp dẫn đến phần lớn người xem vây xem rất có thể được việc Hoặc giống ả đây đuổi đạt nhân, vậy nguyên cũng là các có cho ích có xúc cục cầu tác lớn liên hoàn như nó bên sáng diện, thành. gấp g là lợi lợi phim hai tiếp i theo thể hợp tạo một bị rất rút như những năm trước đây lộ thiên trong phim ảnh đột nhiên xuất hiện theo bờ l o ạ t tờ gió trách mỗi một vị điện ảnh người cũng khát cầu trở thành tiếp theo bộ rót giờ ngươi không đi thử thử sao như vậy một bộ phim sẽ phải có phát hành giá trị mới đúng lét m a n biết rót giờ nhiệm vụ một trong chính là tới liên hoan phim tìm kiếm cơ hội vì vậy mở miệng nói ra tinh lực của ta chủ yếu vẫn là đặt ở ba tràng n ố c bộ tác phẩm này bên trên cái khác đều là thứ yếu húng chi nhiều như vậy nhà tìm tới cửa nói chuyện hợp tác nhiều ta một cũng không nhiều nhặt chỗ tốt lời nói nhất định là không thể nào đấu giá lời nói lại quá dừng giả còn chưa nhất định có thể thu lấy được bao nhiêu đâu nhìn đã bị âu phục dạy ra người hoàn toàn bao vây lại đạo diễn đoàn thể tựa hồ rót giờ lời nói rất có đạo lý len man cũng không nghĩ nhiều vỗ một cái thomas đi đi trước làm chính sự bọn họ thế nhưng là có thư mời người có thể vào bàn triển chiếu tự nhiên cũng không cần đi lộ thiên trình chiếu hơn nữa chương này ra trận khoán vẫn là phải đóng một khoản tiền chuyến này từ quán trọ đi ra chính là vì làm việc này dọc theo quảng trường đi qua lại ở một đầu đường g ặ phải lẹt m ặ n đám người đi tới liên hoan phim tổ hủy hội chỗ làm việc tại cửa ra vào tư vấn một cái rất nhanh tìm được đem đối ứng phòng làm việc lấy ra thư mời cùng tương ứng một đám tài liệu về sau làm tương quan t r i ể n chiếu tư cách các tiên sinh đạo diễn lẹt m ặ n phía sau bàn làm việc ngồi một mang mắt kính người đàn ông trung niên hắn tràn đầy công thức hóa nói căn cứ lịch hoạt động hàng ngày ngươi phim sẽ tại số mười chín buổi tối cũng chính là ngày mai bảy điểm t ả h ư u ở nhà hát lê sở trình chiếu các ngươi cần nộp ra trận phí ba nghìn đô la mỹ in tài liệu phí một trăm đô la mỹ g i p hát trình chiếu phí quản lý năm trăm đô la mỹ cùng với ngay một hệ liệt triền chiếu tiêu xài lẹt mặt đau cả đầu lại cũng không nói gì đây chính là liên h o à n phim sơn đần s ở quy tắc bọn họ phải làm chẳng qua là tuân thủ ngược lại tiền cũng không phải lẹt m ặ n ra mà là ở rộp cộng phụ trách t ừ bao bao gồm lẹt m ặ n ba người chi phí đi đường tất cả đều là bọn họ phụ trách bên trong phạm vi tổng cộng thanh toán xong năm nghìn đô la mỹ rót giờ mới làm xong toàn bộ thủ tục trong đó còn bao gồm công quan hoạt động tuyên truyền phí cũng chính là liên h o à n phim sơn đần s ở báo chí phụ trách vì bọn họ điện ảnh kể một ít lời hay ha ha còn chưa lên chiếu liên đã chuẩn bị xong quan phương nhà phê bình điện ảnh tới vì đó lớn ca tụng lẹt mặt chỉ có thể nói không hổ là buôn bán trên hết Từ điện ảnh ra đời tới nay liền được ca tục là thứ điện đời được liền ảnh nay ra ca là bầu ả phải y Thủy vậy lớn nghệ thuật, nhưng Trung không phải như thuật, h t u n phòng túy. tổ hủy Rời đi hội phòng làm việc làm về s a l ẹ trời mắn muốn đoàn người cũng không có t ở về quán trọ ý tứ. ý Bây g i thành hoạt h n cơ ề u nhất chính là cùng là bị ọ họ n tương tự điện ảnh ngành người người, nhiều hơn đi dạo cũng đúng tự tứ.、Bầu、trời đi Bầu dạo có lắm ý b bóng đêm từ từ bao phủ nhưng nơi này cổn hoan không khí lại không có một chút muốn giảm bớt rác nội đại gia c ư ờ i đ ù a hát vang thưởng thức nhúc ních phóng túng trong lòng nguyên thủy nhất tâm tình đi ngang qua một quán rượu chơi đã lẹt mằn đám người đi vào Kỳ thực ở l i ê nhưng o à hành thành n sởn đần phim cấm sở cử bạc cờ là r ợ u bởi vì ơ i vi quản hạt. Mà cái này quản này n là Mà dạy thuộc t phạm hạc. cửa về ma ô giáo đã chống đỡ chế độ đa chống chế thề, là ạ bạc, loại i thói phủ định hút thuốc, đánh nhân Nhưng đảng uống rượu, đánh bạc, 20 đảng nhân loại thói xấu. l luôn sẽ có thông cảm địa phương ở chỗ này hay là tồn tại mấy quán rượu nhưng là chỉ cho phép ở bên trong uống không cho tại cái khác nơi trốn uống rượu không lại chính là p h ạ m pháp ban đêm càng là gió rét thấu xương mấy người cũng khẩn cấp mong muốn một chút rượu cồn tới ấm người một ly huyết kỳ cảm ơn Đi lớn mặc ly bia thomas cũng vội vàng vắng hét ta cũng phải một ly bia một ly bia một ly phờ lạn dợ dệ năm người trong phần lớn lựa chọn bia bao gồm lẹ t mặn mà kẻn thì lựa chọn một chén rượu đi đặc sắc phân phối rượu nhận lấy một bàn tay chiều rộng một khuôn mặt người độ cao bia ly lẹ mằn theo ba đi vòng vo lúc này tới đây người thật nhiều ba cái bị đả thông phòng lớn tạo thành quán b a nội bộ đại gia hoặc đứng hoặc ngồi lẫn nhau trò chuyện thổi như uống rượu không khí thật không sai Tóc hoa d â một trẻ tuổi tình, có kích tình, lặng cô tiên lặng đ c lẫn nhau hô o đám ế n từ c c chỗ chén, nơi trên thế giới người tụ tập ở chỗ này trẻ chén, trung nhiên, thanh niên, giới gián thế tụ tập trẻ ở a cái gì cũng chẳng gì phân bợm i ệ t đ ư c chỉ có có được có hợp hay không được đến, có thể uống hay không rượu. đến, uống uống ộ t đám bẩm rượu nhất vui lòng chính là gặp một cái khác bày bợm rượu uống rượu xong cũng đã là tám giờ tối năm cá nhân theo ba đi ra phương hướng đi lại đi đến một nhà vẫn còn ở buôn bán phòng ăn bọn họ từ bữa chưa đi qua đến bây giờ còn chưa ăn qua thứ gì đâu bụng đều bị rượu rớt đầy cũng không giống chuyện như vậy dạ dày tóm lại là cần thức ăn vớt ve lúc này bầu trời đã hoàn toàn bị đêm tối chỗ c h ú tệ Ngồi vào trong phòng ăn, vào lẹp một loại hoàn toàn bất đồng với liên hoan phim vẹn mình cảm giác để cho lẹt mằn cũng có xúc động ở sân đần sơ toàn bộ điện ảnh người cũng nguyện ý rộng mở lòng dạ chân thành trao đổi giống như là một cùng v u i rẽ cơm nước xong lấp đầy vừa xuống b ụ n g ra cũng liền nên trở về quán trọ đêm đã hoàn toàn sâu chương bốn mươi sáu cạnh tranh tương tổn chương bốn mươi sáu cạnh tranh tương tổn cầu đề cử siêu tầm nhà hát nguyễn sơ ở vào thành bạt cờ nam bộ vị trí địa lý khá tốt năm giờ chiều mới qua lẹt mắn đoàn người liền ăn cơm tối đi tới hiện trường cửa tuyên truyền cộp trong liền gián tiếp triển chiếu điện ảnh danh sách mộng ảo ta tin tưởng bà chàng n g c ánh mắt từ bên cạnh những thứ này tên phim cùng mặt bịa quét trong trí nhớ không có, có bất kỳ ấn tượng nào này trong thời gian đang c h ỉ n h chiếu một bộ phim tiếp theo bộ mới đến t i ê n lẹ mặn vì vậy bọn họ liền đứng ở ảnh cửa viện đợi một đoạn không nhỏ thời gian cho đến lúc hơn sáu giờ mới lục tục có người xem đi ra lại lãng phí thời giờ của ta đúng đưa ông k í n h q u a l o a mắt ta cũng xem không hiểu những thứ này người xem từ lẹ mặn bên cạnh đi qua từ tiếng nghị luận trong không khó coi ra bọn họ đối vừa mới c h ỉ n h chiếu phim rất bất mãn một lát sau lẹ mặn đám người bắt đầu ra trận cũng cùng trình chiếu nhân viên câu thông đến bảy điểm tả hữu có thể dung nạp hơn ba trăm người dạp hát nội bộ lại trở nên đầy a m áp đứng lên mặc dù ba c h à n g ngốc toàn bộ chủ chế nhân viên cũng không có danh tiếng gì nhưng như tình huống như vậy ở liên hoan phim s ợ n đần sợ vốn là thái độ bình thường cho nên đi tới nơi này nguyện ý xem phim người cũng không quan tâm những thứ kia cho nên không có gì tuyên truyền cũng không có gì làm dáng tụ điểm nội bộ v é vào cửa vẫn vậy bán rất khá các khán giả đầy cõi lòng mong đợi thấp giọng trao đổi cầm trong tay quan phương ban bố điện ảnh trận san đọc lấy ba tràng n ố c một ít tin tức phát biểu cái nhìn của mình như vậy cảnh tượng đối với l ệ c mắm mà nói cũng không tính xa lạ hắn trải qua vẹn mình nghi thức khai mạc hiện trường cũng b lẹt mắn nguyên bản còn chưa phải là rất quan tâm liên hoan phim sơn đần sờ triển chiếu nhưng không khí của hiện trường cùng với mọi người thảo luận khiến cho toàn bộ không khí cũng bắt đầu chậm dai ấm lên đứng lên để cho người như có gai ở sau lưng muốn bắt đầu theo dần một câu nói tụ điểm bên trong ánh đèn bắt đầu tắt xem ảnh quần chúng thấy vậy cũng không tái thảo luận phòng chiếu phim trở nên yên tĩnh lẽ m ă n cẩn thận điều chỉnh tốt tư thế ngồi bên tay phải d ầ n bệnh lên cái chân tràn đầy thích chí thomas cũng đem d ư ợ i lưng vào chỗ ngồi chân nửa co do rót dở tư thế ngồi rất đông chính thân thể thẳng tắp màn ảnh t r ợ t lõe từ từ xuất hiện ánh sáng một mảnh xanh nhạt lá cây bên trên treo một kén kén từ từ nước ra một con toàn thân màu xanh da trời bơm ư bướm phá kén ra thư triển đôi cánh trận một điểm sáng xuất hiện bơm bướm u nhã cất cánh hướng đi qua cánh của nó sinh động rực rỡ còn xẹt qua một mảnh màu xanh da trời quỹ đ ạ bay cuối cùng biến mất ở điểm sáng bên trong. bên cạnh xuất hiện công ty tên m ă n phòng làm việc k i ể u chữ tiếng anh xem cái này m ư i lăm giây mở màn hoạt hình lẹt mằn không tự chủ nắm quả đấm đây là bọn họ phòng làm việc dấu hiệu m ă n phòng làm việc cũng theo bộ phim này lần đầu tiên leo lên võ đài lớn sảnh triển lãm bên trong người xem cũng không có bao nhiêu xúc động còn đang chờ điện ảnh phim chính bắt đầu nhưng một bên dần lại biết cái này hoạt hình hàm nghĩa chân chính ở thiết kế thời điểm lẹt mằn liền có đã nói với hắn kén h o a bấm b ớ m là tốt đẹp nhất lột xác hoạt hình đi qua trên màn ảnh lớn bắt đầu xuất hiện một chỗ sân trường đại học cảnh tượng trong tấm hình còn có một đoạn phụ đề giới thiệu vai chính a huy khan Xã từng cái một sáng ngời ông kính nhanh chóng hoán đổi xây dựng ra một bộ sân trường đại học sinh hoạt lúc này ông kính định cách ở một vị nhập trường học tân sinh trên thân hàn kéo hết sức dương hành lý chậm rãi đi vào cái này chỗ đế quốc đại học công nghiệp tia sáng cùng sắc thái vận dụng cũng không tệ lắm vợ là ở trong lòng thoáng bình luận nàng là một kẻ chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh thường ẩn hiện với các lớn liên hoan phim lần này bị sở ẩn đần sở quan phương mời tới quan sát bộ phim này vốn là vì ứng phó một cái công việc nhưng bây giờ cũng là nhắc tới mấy phần hứng thú mặc dù vẹn vẹn chỉ là mở màn không tới chín mươi giây ống kính nhẹ ra nhưng không chút nào không nhìn ra cái gì non nớt quay chụp xử lý nhanh chóng hàm tiếp cảnh tượng có ở đây không động trong t i ế n g rõ liền chính xác biểu đạt toàn thân câu chuyện phát sinh địa điểm cái này cũng rất có thể nhìn thấy đạo diễn cá nhân kỹ xảo kinh nghiệm cảm giác hơn nữa loại này hình ảnh phong cách tối thiểu không giống ngày hôm qua nhìn kia mấy bộ phim vậy một chút xíu nhìn xuống đi xuống dục vọng cũng không có liền sau đó cử bút viết đánh giá cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu thực tại quá kém thật không biết viết như thế nào một quyết định liền có thể định đoạt một con người khi còn sống ta lúc còn rất nhỏ à không đúng là từ sinh ra liền bị phụ thân nói qua con trai ta tương lai nhất định sẽ là một kẻ xuất sắc công trình sư cũng bởi như thế ta bây giờ đến nơi này đứng ở chỗ ghi danh tân sinh mở mịt đi theo đội ngũ tiến lên lợi bộc bạch cùng ống kính hình ảnh nhanh chóng truyền cắt đến hắn khi còn bé ở bệnh viện ra đời cảnh tượng phụ thân hướng về phía một đám bằng hữu thân thích lớn tiếng nói ra đối h ả i tử đem tới sống một loại c h ú c phúc giọng điệu hy vọng hai tử trưởng thành trở thành trước mắt tân sinh giao xong học phí lại đi đến nhà tập thể chiếm tốt giường ngủ nhập trường học ngày thứ nhất ban đêm n i ê n trưởng hướng đại gia khoa phổ cái này sở học viện truyền thống ở nơi này vị tân sinh thị r i á c trong một đám người cởi quần xuống lộ ra nhiều loại quần lót cùng với bị động tiếp nhận một loại cái gọi là học viện truyền thống trong phút chốc toàn bộ phim không khí không còn hoa lạc ngược lại có loại không nói ra được trang nghiêm sai biệt to lớn như thế tình tiết chuyển đổi lại vậy mà không có cái gì không ổn cảm giác cũng là để cho chú càng bạch cái học câu chuyện được từ một vị tới chế trung Xin quên mình, hạn. lần nữa văng lên, nói này đường tân sinh hắn giàn bạn giới gọi gọi là là lại. lỗi, Lời lại, là phà để kể thêm thiệu bỡ bộ sự sẽ tự ý tập ta ta tiếp, từ một tới t vị cổ, ống t ta. của kính theo lời bộ bạch nhân vật chính p h à hạn chuyển tới d ạ n cổ trên người hắn khoan thai tới châm sau liền thấy trước mắt c á i này cảnh tượng bản năng sinh tồn khiến cho hắn nhanh chóng làm quyết định hắn không có nghe theo niên trưởng an bài cùng nhau tuân theo truyền thống ngược lại chạy vào một gian nhà tập thể ngoài cửa là niên trưởng tiếp tục gọi ồn ào d ạ n cổ không có hoảng hốt ba tiếng b đi qua niên trưởng thành công bị dòng điện điện nằm ở trên mặt đất có giúp những học sinh mới cũng không tự chủ cười ra tiếng bao gồm pha hàn lợi bộ bạch vang lên từ giờ khác này ta liền biết hắn sẽ theo chúng ta không giống nhau giả cô hắn là cái cùng người khác bất đồng người ống kính định cách pha hàn cười rất vui vẻ tân sinh nhập trường học sau phân phối nhà tập thể rất khéo chính là g i ả n cộ cùng pha hẳn sẽ ở cùng một chỗ còn có một người khác tên là dạ g ạ tân sinh dạ g ạ trên tay mang đầy phúc giới vẫn còn ở nhà t r ọ một góc treo lập một tôn bờ ra mạ đại thần tượng đồng mỗi ngày đều muốn thành tín thắp g ư ơ n g vì l ệ từ trong miệng của hắn pha hẳn có thể biết hắn tới trường này cũng là vì có thể ở tốt nghiệp sau trong công tác có thể kiếm nhiều tiền cũng là vì tiền đồ của mình suy nghĩ ba tính cách khác lạ tân sinh mang theo mỗi người t r o n g đợi bắt đầu bọn họ cuộc sống đại học g i ả n cộ thông minh thích ra tay thí nghiệm cơ giới lý luận pha hẳn rất thích cười bình thường thích chụp ảnh dạ gà vĩnh viễn lôi kéo gương mặt t r o mày vẫn là cảm thấy điện ảnh càng ngày càng thú vị đạo diễn áp dụng phân kính hình thức tới trình bày ba người giữa tính cách hơn nữa phà hạn lợi buộc bạch một mực tại đầy tới tiết ấu cũng để cho bộ phim này gia tăng lau một cái hí kịch cảm giác hình ảnh xây dựng cùng hàm tiếp cũng khắp nơi thể hiện thâm ý lại bắt đầu vui sướng không khí mơ hồ sẽ để cho trong lòng của người ta rất là thoải mái ba người bọn họ đi học chung trở lại nhà tập thể ước hẹn đi tắm ở nơi này lớn như vậy trong sân trường không chỗ không thể hiện nhẹ nhõm cùng thích ý khiến người vô cùng hoài niệm bản thân từ trước kia đoạn tốt đẹp đọc sách thời gian v ẫ là tiềm thức nhìn về phía cái khác xem ảnh qu hôm i nhiên n cũng trong chìm cố là đắm chìm trong cô này, tốt đẹp trong. Hôm nay là tân sinh nhập trường học viện trưởng nói chuyện này chúng ta sáng sớm liền rời giường chạy đến thao trường tập hợp pha hãng kêu bình tĩnh lợi bộ bạch xuất hiện để cho xem ánh mắt của mọi người cũng đi theo kịch tình đi tới thao trường ống kính chuyển một cái một gen gen gen trong thanh âm viện trưởng cái này lợi bộ bạch trong nhân vật xuất hiện ở trong tấm hình hắn v ẻ mặt trang nghiêm tóc hoa dâm mang theo một cặp mắt y ế n g một cái tay điều khiển xe đạp chạy phương hướng a đúng chúng ta cho viện trưởng lên cái ngoại hiệu gọi là virus lợi bộ bạch trong tiếng viện trưởng đứng ở tân sinh phía trước nhất trên tay hắn sách theo thứ gì nói đến cạnh tranh luận hình ảnh chuyển một cái một người mặc cũ rách người tuổi trẻ là trước kia cái đó chào hàng tắm đồ dùng bán hàng tiểu làng cũng học viện trưởng động tác đọc diễn văn giọng điệu thần thái thậm chí còn động tác cùng nói chuyện nội dung cũng tranh lệch không bao nhiêu đúng làm i ệ ể m ai nói xong cạnh tranh luận sau viện trưởng từ túi láo trong lấy ra một cây viết h ắ n hướng tại chỗ những học sinh mới biểu diễn cũng nói chi này bút có thể ở trong vũ trụ sử dụng cho nên nó là rất chân quý cũng là trước đây thật lâu lao sư của ta giao nó cho ta ta hy vọng có một ngày cũng sẽ có một học sinh ưu tú nhất xuất hiện ta có thể đem chi này bút chuyển giao đến trên người hắn nghe được viện trưởng lời nói này những học sinh mới cũng rất hư vấn ngay cả một mực không gỡ p h à hạn trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia khát vọng đại gia rối rít giơ tay bày tỏ bản thân có lòng tin đạt được chi này bút nhưng giản cụt nhưng ở đại gia b ư ơ n g cánh tay xuống sau giơ tay lên cử động như vậy ở trong một đám người lộ ra đặc biệt đột ngột quả nhiên viện trưởng hướng này hỏi tham d ơ tay là có vấn đề gì không chương bốn mươi bảy một câu chuyện chương bốn mươi bảy một câu chuyện câu đề cử sưu tầm nếu như bút thép không thể ở trong vũ trụ sử dụng vậy tại sao nhà du hành vũ trụ nhóm không thử sử dụng bút trì như vậy tiết kiệm xuống một số lớn nghiên cứu chi phí còn không cần lớn như vậy phí khổ tâm giàn cố lời nói để cho chung quanh bọn học sinh đều nợ nụ cười viện trưởng cảm thấy rất mất mặt nhưng lại không biết từ đâu phản bác bởi vì hắn trước giờ cũng không có suy tính qua cái vấn đề này ta một hồi trả lời ngươi hắn do dự nói kết thúc diễn giảng hắn là duy nhất một cùng người khác bất đồng lợi bộ bạch tiếng vang lên ống tính đi tới một gian phòng học lão sư ở phía trên bên trên khóa bọn học sinh đều ở đây chăm chú nghe lão sư trợt đề một lớp vấn đề cơ khí là cái gì có mấy vị học sinh giơ tay lên nghĩ cần hồi đáp giảng cộ không có giơ tay bất quá hắn cười hì hì dáng vẻ để cho đạo sư chú ý tới hắn nghi ngờ hỏi ngươi cười gì vậy giảng cộ nhìn thấy lao sư nhìn mình mặc dù có chút không nghĩ ra nhưng vẫn là thành thật trả lời giáo sư c o n ta lúc mơ m ộ n g chính là học công trình ta rất cao hứng thực hiện mơ m ộ n g không cần phải cao hứng như thế nói cho ta biết cơ khí là cái gì giáo sư có chút không nhịn được cơ khí chính là giảm bớt người sức lao động vật ngươi có thể nói càng hiểu rõ một chút sao g i ả n cộ đứng lên bất kỳ khiến công tác giản hóa tiết kiệm thời gian công cụ đều là cơ khí một bên cha đồ nghe được dạng cổ trả lời nét mặt rất là không thèm hắn cảm thấy giáo sư điểm hắn đến trả lời cái vấn đề này chính là một quyết định sai lầm hơn nữa hắn sớm tại dạng cổ khiến viện trưởng khó chịu cái đó sáng sớm liền có chút căm ghét cái này tự c h o là đúng ra hỏa nhưng dạng cổ trả lời vẫn còn tiếp tục trời nóng ấn hạ một cái nút chỉ biết sinh ra khí lưu quạt máy chính là cơ khí máy tính cũng là cơ khí công cụ truyền tin cơ khí cha đồ nghe ở trong lòng càng phát ra bất mãn đứng trên bục dạng giáo sư cũng rất mất bức dạng cổ tự h ồ là theo lệ không đủ có sức thuyết phục hắn còn nói thêm giống như nho Cũng là cơ là k hắn í h lấy tay lôi kéo mặc trên người trên quần kéo nước cài không ngừng lòng hợp cử động này để cho cha đồ cùng giáo sư cũng rất tức giận mà còn dư lại bọn học sinh thì cảm giác thú vị nở nụ cười ha ha ha xem ảnh quần chúng cũng bị giản cổ động tác đ ù a đến không nhịn được vui vẻ cười to màn mặt trong giáo sư không nhịn được lấy tay trong phân viết đợt tới cũng nói vậy rốt cuộc cơ khí định nghĩa là cái gì giản cổ gương mặt vô tội ta đã vừa mới trả lời ngươi giáo sư ngươi thi thời điểm có thể như vậy viết sao hay là nói thi thời điểm lôi kéo xích x quần u trên n từ ố giáo d ư ớ ngu ngốc, còn có c ai sẽ i i vấn đề này. đề g á sư bắt trước đ ộ nói g t móc ộ t lần nữa đ h o g máy thích bớt nói đi ngay học nghệ thuật hoặc là thể dục đi dạng cổ đối kiểu đồi vịt giáo dục không tán đồng lần đầu tiên biểu lộ ra liền bị giáo sư vô tình t h ấ n áp người so sách giáo khoa còn phải thông minh sao thế nhưng là nhìn thấy g i ả n cổ còn muốn dây dưa cái vấn đề này giáo sư trực tiếp ngắt lời nói đi ra ngoài hắn lấy tay chỉ một cái chỉ hướng ngoài cửa vì sao g i ả n cổ hay là nghi ngờ nói đơn giản điểm đi ra ngoài giáo sư học g i ả n cổ đơn giản giọng điệu lên tiếng lần nữa bạn cùng phòng phạ hẳn cùng dạ gạ đều nhìn về g i ả n cổ trong mắt của bọn họ lưu lộ ra ngoài là đồng tình cha đổ thời là mặt mỉm cười rất là khẳng định giáo sư cách làm này đám học sinh của hắn chỉ đem trận này xem như là trò khơi hải cười qua cũng liền đi qua về phần g i ả n cổ bị đổi ra ngoài bọn họ không hề quan tâm vốn muốn đã kết thúc nhưng giản cổ đi tới cửa lại quay người trở lại rồi giáo sư đầy mặt bất đắc dĩ ngươi tại sao lại trở lại rồi ta rơi xuống vật cái gì một loại bao gồm phân tích tổng kết tổ chức ghi chép thật ra một nhóm lớn chuyên nghiệp thuật ngữ nói ra giáo sư cùng các bạn học đều không thể hiểu ý tứ trong lời nói ngươi đang nói cái gì giáo sư hỏi là sách giáo sư bọn học sinh lại n ở nụ cười ngươi không thể đơn giản nói sao ta mới vừa thử qua bất quá giống như không thể thực hiện được Thái dạ i ễ n cảnh trước t ư ợ gà dễ cẩn, phim h i hiệu quả mười phần, quả n do dự ngồi ở sân thượng danh giới nhịn được bản thân sợ hãi nội tâm cùng d ạ n cổ p h ạ hẳn song song dựa chung một chỗ bọn họ uống rượu bọn họ lớn tiếng hô hoán phát tiết tâm tình trong lòng có lúc nam nhân giữa vui vẻ chính là đơn giản như vậy trải qua một hệ liệt chung sống sau ba người giữa hữu nghị quan hệ càng phát ra chắc chắn sau đó đã đến trường học tổ chức lần đầu tiên thi thành tích xuống ngày ấy ba người cùng nhau đi đến công bố cột đỏ dựng bố cáo phía trên rõ ràng viết g i ả n cổ vì thế thứ thi cả lớp đệ nhất danh p h ạ hẳn giá gạ cao hứng rất nhiều tìm kiếm tên của mình hàng ngũ thứ nhất không có hàng thứ hai cũng không có hai người bắt đầu lo âu cuối cùng ở chót hết địa phương phát hiện hai người hạng giá gạ thứ hai đến ngược pha hẳn thứ nhất đến ngược ba người trở lại nhà trọ thời điểm g i ả n cổ còn đang an ủi b ắ n tốt nhưng ở nơi này ban đêm thành tích không tốt hai người trắng đêm chưa ngủ vì sao đồng dạng là học tập g i ả n cổ còn luôn là chống đối giáo sư cũng bị đuổi ra ngoài nhưng thành tích của hắn cũng là thứ nhất bọn họ khổ khổ cực cực mặc dù cũng một số thời khắc sẽ phụng đ ổ i g i ả n cổ chơi đùa lại xếp hạng cuối cùng vô tình thực tế cùng liền phát sinh ở trước mắt so sánh để cho hai trong lòng của người ta bắt đầu mất cân đối giá gạ bắt đầu từ ngày thứ hai liền cô lập g i ả n cổ căn này nho nhỏ nhà tập thể thành công bị chia làm ba cái không gian đang quay lớp học chiếu ngày này viện trưởng ngồi bên cạnh hắn không muốn gặp nhất học sinh dạng cổ bởi vì vị trí là dựa theo thành tích tới sắp xếp viện trưởng bên người hàng thứ nhất thế cũng là cái gọi là vinh dự vừa vặn là thuộc về thành tích tốt nhất giặc cổ một bên cha đổ tại chỗ ngồi bên trên lộ ra đứng ngồi không yên thành tích sau khi ra ngoài hắn không phải đệ nhất danh còn là cuộc đời hắn bên trong lần đầu tiên dĩ vang hắn thói quen bản thân thi vĩnh viễn đệ nhất hiện tượng rốt cuộc không phải hắn để cho trong lòng của hắn không tên khủng hoảng hơn nữa chết lúc nào không chết hay là dạng cổ thành tích ưu dị nhất điều này làm cho nhất quán cảm thấy dạng cổ là tên hề cha đổ càng phát ra không thoải mái bại bởi ai cũng không thể thua cho giặc cổ tốt nghiệp chiếu quay xong đứng ở chót hết phả hàn cùng dạ gạ vẻ mặt tình mịch tự mình rời đi hiện trường trở về nhà tập thể bắt đầu một vòng mới học tập. nàng bây giờ chỗ kinh ngạc đã không chỉ là đạo diễn thủ pháp lão đạo các loại cảnh tượng hoán đổi xử lý không kém chút nào tia sáng cùng sắc thái mười phần ống kính hình ảnh cùng phim chính kích thước tự sự kết hợp hoàn mỹ đứng lên ngắn gọn thích đáng phong cách sáng ngời câu chuyện tính mạnh trọng yếu nhất là phim toàn thân tiết tấu khống chế rất tốt liền xem như thoáng một cái đã qua bổ sung ống kính cũng không việc rủi ro điểm sáng nàng càng thêm kinh ngạc chính là đạo diễn lập ý độ sâu cùng rõ ràng biểu hiện ý nghĩ tự sự quá trình bên trong các loại chi tiết nói rõ cũng đem nhân vật cùng câu chuyện tiến một bước trao chuốt trí nhớ khắc sâu nhất một màn chính là p h ạ h à n dị vang quay c h ụ hình đều là lấy động vật làm chủ ghi chép bọn nó các loại động tác mà ở thành tích sau khi ra ngoài quan hệ hơi lạnh nhạt lúc lại thích quay chụp kiến trúc lấy trạng thái tính miêu tả là chủ còn có giả gà hắn mới vừa lúc mới bắt đầu trên mặt luôn là sầu khổ nhưng ở sân thượng kia sau một ngày từ từ hoạt bắt đứng lên cũng thích cười nhưng bây giờ lại trở nên mày ủ mặt mà ê lẩm bà lẩm bẩm dĩ vãng vì chiếu cố hai vị bạn cùng phòng Đều sau là chờ sau khi b ọ người họ thắp h rời đi, ở ư ơ n quỷ lệ, bây giờ lại là l bây cân giờ không không tiếp khói trực thèm thụ chỉ nhắc cảm của mình, không hề mù để để ý, ý ợ n l sẽ đ ố với p hành vi cùng động tác chiết xạ ra đến rồi một loại nhân vật nhân vật nội tâm cảm thụ bạn bè tình nghĩa hoan lạc học đường sinh hoạt còn có trong màn ảnh vĩnh viễn hình ảnh s ắ p thái cảm giác mười phần cảnh tượng khắc họa để cho kịch t ì n h ở liên tiếp biến chuyển trong mai táng t u ầ n chân lúc trước cả mấy chỗ địa phương cũng có thể làm cho sảnh triển lãm trong người xem vang lên một mảnh cười đũa âm thanh cái loại đó xem ảnh thời đ i ể m t h o ả i m á i thích đ í cảm giác nếu như là một bộ phim hài tác phẩm tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu cũng là thành công bảo đảm nhưng tựa hồ đạo diễn cũng không tính nói cho đại gia một học đường sinh hoạt tươi đẹp đến mức nào câu chuyện chỗ xung đột theo nhau mà đến dạ gạ càng phát ra lạnh lùng giáo sư càng phát ra không thích giảng cổ còn luôn là hướng viện trưởng tố cáo nói hắn nhiều loạt lớp mà viện trưởng cái tước hiệu này vi rút nghiêm túc chừng giả cũng không thích như vậy một vị không tuần quy đạo cụ học sinh dù là thành tích của hắn phi thường ưu tú hắn thử khuyên can giảng cổ nhưng giảng cổ vẫn vậy chuyện ta ta làm Hắn chương g bốn mươi tám không, không hoan lên ngươi chương bốn mươi tám không hoan lên ngươi cầu đề cử siêu tầm bầu trời hạ xuống mưa đang ở niên trưởng cử hành tăng lễ một ngày kia mỗi cái tới tưởng niệm người cũng đầy mặt nghiêm túc viện trưởng cũng không ngoài ý mớ g i ả n g cổ xem cực kỳ bi thương niên trưởng người nhà lại nhìn một chút viện trưởng bóng người hắn quyết định phải làm chút gì hắn đi tới viện trưởng bên người viện trưởng nâng g đầu nhìn hắn một cái cũng không có nói gì m ở tối định cách ống kính không còn tươi đẹp hình ảnh ở t ĩ n h mục không khí bao phủ xuống liền người xem đều biết muốn phát sinh một chút gì quả nhiên g i ả n g cổ cho là viện trưởng mới thật sự là hung thủ giết người mà không phải cái gì dám chó hết sức tự sát hắn phi thường d ễ c ậ n viện trưởng tiên sinh hiện ở tất cả mọi người cho là hắn là tự sát ngươi hài lòng sao n i ê n trưởng chết đã để viện trưởng trong lòng ôm một tia ấ y n ấ y nhưng hắn cho tới nay thủ vương giáo điều cũng không cho phép người khác xâm phạm giản cổ những lời này không thể nghi ngờ là ở công bố cái gì hơn nữa hắn cũng không cho là là bản thân nguyên nhân trực tiếp tạo thành học sinh chết đi trách chỉ trách bản thân họ không tôn trọng việc học có nhân mới có quả cũng là hắn một mực tin tưởng hai người đối đầu gay gắt ánh mắt bước người cái loại đó từ từ trở nên lớn cảm giác đệ nén để cho mỗi cái người xem trong lòng cũng không dễ chịu đế quốc đại học công nghiệp cũng biến thành một tràn đầy áp lực địa phương lạnh lùng mê man sợi các loại tiết lộ ra ngoài tâm tình trơn trượt mà s ề n s xệch ở trong lòng bỏ qua lại theo ống kính phiên phiên khởi vũ nhưng mở lại trong ánh mắt lại tràn đầy mừng rỡ càng thêm mong đợi tâm tình không để cho nàng được không điều chỉnh một cái bản thân tư thế ngồi để cẩn thận hơn đọc mỗi một cái ống kính toàn bộ tư tưởng toàn bộ tinh lực toàn bộ ánh mắt cũng tập trung ở phía trước màn ảnh lớn bên trên cái loại đó giáo dục thể chế hạ phát sinh bi kịch hung hăng bắt được trái tim của nàng mỗi một lần nhảy lên đều ở đây đi theo trong chuyện xưa ba vị nhân vật chính từng bước từng bước đi vào bộ phim này càng ngày càng nhiều cảnh tượng bị h i ra giảng cố bị viện trưởng kéo đi dàn bài mong mu lại ngược lại bị dạn cổ dùng hai cái sinh biên l o ạ n tạo từ hối hung hăng làm đục một phen còn nói viện trưởng trường học thủ đoạn giống như là gánh siết thú trong tuần t h ủ sư viện trưởng giận dữ cũng lại không cách nào nhị được dạn cổ hắn quyết định trước từ hắn bạn cùng phòng ra tay đem hắn cô lập hắn gọi điện thoại đem lần đầu tiên thi thành tích nói cho phạm hạng cùng dạ gạ cha mẹ cũng để cho cha mẹ của bọn họ thật tốt khuyên nhủ hải tử đừng có lại cùng dạng cổ cùng nhau quậy ảnh hưởng bọn họ việc học viện trưởng cũng không có đem chuyện này giấu dếm đứng lên thông báo xong hai bên cha mẹ về sau hắn cũng đem tin tức nói cho phạm hạng cùng dạ gạ cũng khuyên giải bọn họ một phen ở viện trường xem ra cái này hai đứa bé còn có thể cứu chỉ muốn làm được cách xa d ạ n của cái đó cách kinh phản đạo học sinh là đủ trở lại nhà tập thể nhận được tin tức hai người buồn buồn không vui d ạ n c ô thấy vậy mở miệng hỏi thăm phía dưới phà hàn đem chuyện nói ra d ạ n c ô nghe xong quyết định bồi phà hàn cùng dạ gạ cùng đi ra mắt hai người bọn họ cha mẹ bọn họ đầu tiên đến phà hàn trong nhà gia đình của hắn là một tiêu chuẩn ấn độ giai cấp trung lưu sinh hoạt áp lực tuy có nhưng cũng có thể chịu đựng được phụ thân nguyện vọng chính là để cho phà hàn đọc xong đại học có thể tìm tới một công việc tốt phụ cấp gia dụng về phần dạng t điều i tốt hơn. Nhưng nhận cổ nói trường yêu thích pha hàn có thể là một vị nhiếp ảnh sư truyện càng bị phụ thân xì mũi khinh thường ta lúc đầu nên đem hắn vỗ xuống hình hết thẻ thiêu hủy pha hàn từ về đến nhà vẫn yên lặng mắt thấy phụ thân đem hắn treo trong phòng ngủ chụp ảnh tác phẩm toàn bộ chưa ở trong túi ném vào đống lửa hắn cũng chỉ là sững sờ xem vẫn không có lên tiếng chẳng qua là rời đi nhà lúc ở ống kính h ạ bóng người tịch mịch làm thế nào cũng vung đi không được giống như là một người tinh k h í thần bị kéo ra sau ba người lại tới dạ gạ trong nhà dạ gạ gia cảnh càng không dễ phụ thân bị bệnh l i ệ n dường mẫu thân không có công việc ổn định còn có một cái tuổi tắc rất lớn tỉ tỉ bởi vì thanh toán không nổi đắt giá đồ cưới một mực không ai nguyện ý cưới nàng toàn bộ sinh hoạt trách nhiệm toàn đẻ ở dạ gạ trên người hắn cũng là trong ba người bị trông đợi lớn nhất vị kia thương ngay thành tín tín、ngưỡng. bất quá là hắn trốn tránh thực tế một loại thủ đoạn hắn thật rất hy vọng vợ dạ mã đại thần có thể che chở hắn đáng tiếc thần không hề chịu mến người đời trở về tới trường học về sau dạ gà c ù n g phá hàn đổi một nhà tập thể cùng t r a đ ồ ở lại với nhau bọn họ nghe theo khắp mọi mặt ý kiến thành công cách xa g ra cổ nhưng hắn hai không biết là t r a đ ồ người này thực tại tật xấu nhiều hơn con thích ăn các loại bổ nao thuốc hoặc là cái gì khác dinh dưỡng thành phẩm ảnh trong phòng người xem lại tất cả đều cười ấ lên liên tục nhiều lần cha đổ ở ban đêm g ấ c ngủ lúc mài răng để cho phá hàn dạ gà gương mặt không nói ăn xong t h u bủ về sau tổng là ưa thích đánh dám còn làm bộ như gương mặt vô tội hắn vẫn còn ở tiểu khảo trước một đêm len lén đem mua được nhóm lớn tạp chí sắp tỉnh trộm nhét vào các học sinh nhà tập thể quen thuộc hài hước ống kính sen lẫn kịch tình hài hước cảm giác một lần nữa đập vào mặt bọn lạ cũng không ngoại lệ khoe miệng của nàng cũng dương lên lau một cái độ cong giá g ạ cùng phá hắn bị tra đ ồ hoàn toàn đánh bại bọn họ lần nữa t r ở lại với nhau ống kính hình ảnh lần nữa trở nên minh diễm lần nữa ghi chép ba người bọn họ học đường sinh hoạt vấn đề học sinh d ạ n cổ cũng thu liễm rất nhiều ít nhất viện trưởng là cho là như vậy hắn cảm giác được phương pháp của mình rất hữu hiệu tựa hồ ở niên trưởng tử vong đến xung đột cao t r i ề u điểm sau này bộ phim này liền nếu như vậy bình tĩnh kết thúc ba người ngày thường lẫn nhau học tập vừa nói vừa cười tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc vợ lại trong lòng đoán chắc một điểm này trước mặt đạo diễn chỗ để lộ ra tới đ ố i chế độ giáo dục suy tính tuyệt sẽ không là như vậy qua loa đại khái kết thúc cho tới bây giờ bộ phim này chỉ có thể tính bên trên là tiêu chuẩn làm cũng không thể nói là như thế nào ưu tú đạo diễn nhất định sẽ có gia tâm hắn đang ấp ủ cái gì quả nhiên phim một lần nữa tiến vào hí kịch tính cao triều một lần vô tình d ạ n cổ ở viện trưởng phòng làm việc thấy được thi cuối kỳ ra đề sách hắn nghĩ cách hiếm cùng dạ g ạ cha mẹ trông đợi cùng với hai người tại lần trước thi sau b u ồ n b u ồ n lu b u ồ n trong óc của hắn thoáng qua một cái ý niệm hắn quyết định đem phần này ra để sách cho hai cái bạn cùng phòng xem qua sau đó ở lập tức còn trở về nói làm liền làm thừa dịp trong phòng làm việc không có một bóng người giảng cộ lưu l o á t cầm đi để thi trở lại nhà tập thể dạ g ạ pha hàn biết giảng cộ mạo hiểm như vậy nhất trí cho rằng hắn làm kiện viễn ốc yêu cầu hắn lập tức trả lại giảng cộ thấy hai vị bạn cùng phòng cũng không có muốn làm tệ tính toán cũng là biết là bản thân hồ đồ vì vậy đem để thi sách thả lại chỗ cũ nhưng viện trưởng trí nhớ thực tại quá tốt ngày thứ hai hắn đi tới phòng làm việc liền phát hiện đề thi sách có bị người động tới dấu hiệu hắn hỏi quét dọn vệ sinh học viện nhân viên biết được cũng không có dọn dẹp qua kia cái bàn làm việc vì vậy viện trưởng trong lòng có một tia suy đoán dĩ vãng giảng cổ tồn tại để cho trong lòng của hắn vẫn luôn có mắc cứu nhưng viện trưởng cũng không có cái gì tốt phương pháp khai trừ giảng cổ bây giờ có lẽ là cái cơ hội viện trưởng nghĩ như vậy gọi tới giạ gà hắn vừa mở miệng nói chuyện này giạ gà liền đổi sắc mặt theo giạ giảng cổ như vậy hành vi rất dễ dàng cũng sẽ bị ai thấy được từ đó bại lộ bây giờ viện trưởng kể lại chuyện này để cho dạ cảm thấy viện trưởng đã biết mà ở dạ gà ngồi đối diện viện trưởng thấy được dạ gà phản ứng kịch liệt như thế trong lòng suy nghĩ nhất định là có mờ ám ở hắn ép hỏi h ạ n dạ gà sắc mặt càng ngày càng khó coi viện trưởng chợt nói chỉ cần ngươi chứng minh ngày hôm qua lấy đi để thi sách hành vi dạng cổ làm ngươi nhìn lén hành vi ta có thể không truy cứu nữa cho ngươi một cái cơ hội dạ gà hay là không lên tiếng viện trưởng còn nói thêm nếu như ngươi không làm như vậy cũng được ta sẽ thông báo cho cha mẹ của ngươi đem ngươi dẫn trở về ngươi có thể không cần tới đây đi học những lời này thiếu chút nữa để cho dạ gà sụp đổ nhưng hắn vẫn là nhịn được chưa nói viện trưởng để cho hắn thật tốt suy tính hạ liền cầm lên tài liệu giảng dạy đi học đi lớn như vậy phòng làm việc chỉ để lại dạ gà một người dạ gà thân thể ngồi liệt trên mặt đất trong đầu lâm vào suy tính bên trong chỉ thấy ở trong màn ảnh ánh mắt của hắn tràn đầy t i ê u máu con mắt không ngừng chuyển động đo lấy hắn tựa hồ là nghĩ đến trong nhà cha mẹ kỳ vọng trong này trên mặt xuất hiện một chút do dự đo lấy hắn t r ợ t i ấ y r u ộ t g c ợ t phẫn nộ sau đó lâm vào bình tĩnh hắn vẫn còn đang suy tư cái gì thân thể chết lặng đứng lên đi tới bên cửa sổ túi đầu nhìn về phía mặt đất viện trưởng phòng làm việc là ở lầu ba cách mặt đất rất cao sâu trong nội tâm sợ độ cao cảm giác để cho dạ gạ không tự chủ lui về phía sau một bước cái này đặc tả ống kính rất dài các khán giả sự chú ý vì vậy cũng một mực bị t r ộ p vào phía trên cho nên bọn họ có thể thấy được dạ gạ ánh mắt càng phát ra ảm đ ạ o cả người càng thêm không hề tức giận các khán giả đang suy đoán suy đoán dạ gạ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào là bán đứng bạn tốt giạng cổ hay là ngậm miệng không đáp cắn chết cái đề tài này chờ đợi viện trưởng xử phạt không ai nghĩ tới dạ gạ sẽ chọn nhảy lầu tự sát vợ lạ cũng không nghĩ tới dưới cái nhìn của nàng dạ gạ cái nhân vật này nhất mọi thích trốn tránh thực tế sống đang sợ hay trong người nhà dạng cô lầm lầm bất áp l đồng hắn rất giống cái thiên sứ xuất hiện ở hắn u tối trong cuộc đời hắn rất quý trọng tiêm một quãng thời gian hoặc giả đây cũng là loại giải thoát đi hắn thật rất mệt mỏi dạ gạ từ từ nhắm mắt lại khoe miệng lộ ra một tia an tưởng nụ cười Hắn từ chương bốn mươi chín quá nhiều g ố bất đắc dĩ chương bốn mươi chín quá nhiều bất đắc dĩ cầu đề cử siêu tầm giá ga nằm tiến bệnh nặng giám hộ thất ở cái đó không cách nào lựa chọn buổi chiều từ lầu ba nhảy xuống tạo thành toàn thân diện tích lớn gãy xương may mắn duy nhất là hắn không chết đi nhưng kia cũng là ý nghĩ của người khác đối với giả ga mà nói lúc này sống xa so với chết đi càng thêm bị hành hạ nặng nề tiền chữa bệnh dùng sắp nghỉ học đà kích cùng với thân thể bên trên đau đớn các bạn quan hoài hắn thấy lại tăng lên trên người gánh nặng vô cùng áp lực để cho hắn càng thêm tuyệt vọng d ạ n cụ thấy được dạ gạ lúc tỉnh lại chính là bộ dáng này cặp mắt vô thần gương mặt tiểu tụy yên lặng không nói nằm song xoài trên giường bệnh bình tĩnh có hy vọng học đường sinh hoạt vừa mới bắt đầu liền hà màn cái loại đó sen lẫn rêu cận cùng bất đắc di huyết sắc ở tái n h ậ t trong phòng bệnh chạy qua có loại không nói ra được lạnh lẽo cùng rất được xúc động t ì liêu chỉ chốt lát sau pha hẳn cũng chạy tới bệnh viện hai người bó tay hết cách đứng không biết phải an ủi như thế nào bên ngoài ánh nắng theo ngoài cửa sổ chăn vào và ngóng ánh cái bọc ở dạ gà trên người hắn hay là như vậy không nhúc ních che giấu đang đệm chăn hạ thân thể một đôi cẳng chân bị động bị kéo lên phía trên đánh đầy t h ạ c h cao t ĩ n h mịch vậy thân thể liền phảng phất tất cả sinh cơ đều biến mất ở nơi này thảm đạo ánh nắng bên trong ngày hôm qua còn là hoài bát vui vẻ mơ ước tương lai hôm nay cũng là như vậy mất đi linh hồn bộ dáng không khỏi làm người cảm thán số mạng vô thường vẫn là trận cũng nhớ tới niên trưởng ở trong đêm ấy hắn đạn đi ta uống rượu còn đang tìm cách cho mình một ít hy vọng nhưng quay đầu lại vẫn làm tránh né thực tế hèn nhát đây rốt cuộc là ai sai đâu liên tiếp bi kịch tại phát sinh là cái gì ở chủ đ ạ o đâu giảng c ô lại đi tới giả gà trước giường bệnh hắn nhìn hắn ánh mắt lần nữa cố gắng an ủi hắn hắn nói cấp cho giả gà mẹ mua mới sa di hắn nói sẽ có người nguyện ý cưới giả gà t ỷ t ỷ lại sẽ không cần một phần đồ cưới một bên phả hẳn cũng phụ hòa nói nói nếu như không ai nguyện ý cưới vậy sẽ để cho hắn tới cưới lời nói này để cho giả gà ánh mắt nháy một cái nói cho cùng hắn quan tâm nhất còn là nhà mình người thấy một chiêu này hữu hiệu giảng c ô cùng phả hẳn càng thêm cam kết đứng lên cái gì cấp cho g i gà ba ba đem bệnh của hắn chữa khỏi bây giờ ý liệu như vậy phát đạt nhất định sẽ có biện pháp còn nói chờ phụ thân khỏi bệnh có thể cưỡi bên trên mô tô dẫn hắn hòng gió bọn họ một nói thẳng rất nhiều rất nhiều nhưng dạ gạ tựa hồ có cảm xúc nhưng lực lượng không hề đủ hắn tỉnh lại đi sắc trời đã chậm hai người rời đi bệnh viện g i ả n cổ đi trên đường quỷ thần xui khiến chạy đi viện trưởng trong nhà hắn một mực không biết dạ gạ tại sao phải nhảy lầu phí hoài bản thân mình nhưng hắn trong cõi minh minh cảm thấy sẽ cùng viện trưởng có quan hệ quả nhiên ở nơi nào hắn biết được nguyên nhân viện trưởng tính toán khai trừ dạ gạ hắn chất vấn hắn g i giận đây là vì sao viện trưởng không cam lòng yếu thế ngược lại đem khai trừ lý do quy kết đến d ạ n g cổ trên người là hắn hại giả gà hai người tan giã trong không vui viện trưởng trở lại bên trong nhà thê tử của hắn tại cửa ra vào nghe lén hết thảy hơn nữa nàng còn biết lại có một đứa bé lựa chọn phí hoài bản thân mình viện trưởng vẫn tức giận mắng trong miệng lại ngại không ngừng thê tử nghe vào trong h a i nước mắt chợt liền rớt xuống viện trưởng còn đang tức giận thấy vậy trong lòng càng thêm khó chịu hắn giọng điệu mãnh liệt hỏi thăm rốt cuộc để thê tử tâm lý phòng tuyến sụp đổ n g u y ê lai、like, nàng hôm nay thu thập nhà thời điểm ở nhi tử căn phòng cũng là nhi tử khi còn sống yêu thích nhất cái đó sổ tay trong p như sự thật này thê tử vốn muốn giấu diếm tới người chết không có thể sống lại cần gì phải lại để cho người nhà lại bị một lần đau đớn đâu nhưng viện trưởng thủy trung không cảm thấy mình có lỗi còn đem h lực, lực ế thật t quy k đ là hắn c nguyên lực nhân sao bản thân gửi gắm lớn như vậy kỳ vọng mới đưa đến nhi từ chết là thế này phải không hắn có chút không nghĩ ra vì sao chính mình cũng là vì tương lai của bọn họ suy nghĩ lại vẫn cứ đưa đến đây hết thể thao nạn phát sinh thê tử là nói như vậy giản cổ cũng thế thật chẳng lẽ là hắn làm sai sao một đêm này viện trưởng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều g i ạ n g cụ quyết định phải rời đi hắn rốt cuộc phát hiện là bản thân đưa đến giả g o phí hoài bản thân mình hắn là cái tội nhân hắn thu thập xong hành lý của mình có chút không thôi nhìn một cái cái này chỗ học đường hắn là yêu công trình hắn thích cơ giới không gì sánh kịm si mê nhưng hết thệ đều kết thúc đêm qua hắn đã đáp ứng viện trưởng chỉ cần hắn nghỉ học liền có thể không để cho giả g o nghỉ học nhân vị vốn là trộn bài thi chuyện này chính là hắn làm không có quan hệ gì với người ngoài hắn đi tới bệnh viện một lần nữa nhìn thấy dạ g ạ kia ảm đạm hai trong mắt nghĩ tới đây vị phi thường không tự tin hào hữu hắn quyết định đang cho hắn điểm khích lệ muốn tự tin dạ g ạ coi đời này xưa nay sẽ không phụ lòng cố gắng người không cần phải sợ phải dũng cảm đi làm đi nếm thử nắm dạ g ạ tay nói đoạn này để cho dạ g ạ không hiểu tại sao vậy hắn liền đứng dậy đi sau đó dạng cố lại tới viện t r ư ở n g nhà thực hiện hứa hẹn của mình bầu trời t r ợ t bắt đầu mưa đem đứng ở ngoài cửa dạng cổ suối ớt đấm hắn quên mang cây dù đi mưa thế nhưng đã không trọng yếu hắn ở ngoài phòng kêu mấy câu đại ý là bản thân phải đi hy vọng dạ gà xử phạt có thể triệt bỏ đàng chuẩn bị rời đi viện trưởng chạy ra ánh mắt hắn đỏ bừng tinh thần cũng có chút thiệt hại còn nhớ ngươi ngay từ đầu hỏi vấn đề kia sao vì sao nhà du hành vũ trụ ở trong vũ trụ không sử dụng bút chỉ, ta bây giờ nói cho ngươi đáp án của vấn đề này viện trưởng xem ra phi thường kích động có lẽ vậy đối với mình cho tới nay phụng hành giáo điều sinh ra nghi ngờ đối với hắn mà nói không phải tốt như vậy tiếp nhận huống chi thật đúng là đang biết mình duy nhất một nhi t ử nguyên nhân cái chết bởi vì bút trì nếu như gáy đoạn nó bút tâm hoặc là sinh ra bụi bặm chỉ biết ở linh giới tác dụng của trọng lực khắp nơi p h i u đãng nó nguy hại ba ngươi biết không nó có thể chạy đến người ánh mắt lỗ mũi hoặc là các loại dụng cụ tinh vi trong đi cho nên những thứ kia đắt giá chi phí cùng bỏ ra nghiên cứu chi phí đều là đằng giá là vô cùng trọng yếu một phát minh dạng cổ có c h ú t động nhưng vẫn là nói ta đã biết viện trưởng dạng cổ ngươi là phi thường thông minh nhưng ngươi không thể luôn là như vậy luôn là cảm thấy mình là đúng mà người khác đều là sai ngươi quá tự cho là đúng ngươi không thể luôn là luôn là nói nói viện trưởng sụp đổ tâm tình bắt đầu mất k h ô n g chế hắn run rẩy từ trong túi lấy ra chi tiêu tượng chứng cho vinh dự vũ trụ bút tỉ mỉ treo ở dạng cổ trên cổ háo ta sẽ phụ trách liên đối tiền chữa bệnh dùng cùng cái khác cái gì ta cũng sẽ hết sức đền bù sự kiện kia xác thực là lỗi của ta viện trưởng lời nói để cho giàn cô bình tĩnh trên mặt rốt của xuất hiện một chút nét cười hắn nghe được mình muốn nghe chuyến này cũng liền không tiếc mưa lại chật rừng ánh nắng tái hiện chiếu xuống nhân gian giàn cô cũng đeo túi sách rời khỏi nơi này đến một khắc cuối cùng hắn vẫn kiên trì bản thân chỗ phạm sai lầm gánh vác lên trách nhiệm mà cũng không phải là giống như viện trưởng nói như vậy lần nữa trở về đi thi t ị c m ị c bóng người ở ông kính hạ lộ vẻ đến vô cùng cao lớn lợi bục bạch âm thanh lần nữa văng lên sau đó dạ gà thân thể khôi phục một ít hắn lại trở lại đi học sau khi tốt nghiệp hắn tìm được một phần công việc tốt ta cũng như nguyện đang làm việc mấy năm sau để giành được một khoản t í c h g ó t dứt khoát từ trước theo đuổi g i ã ngoại nhiếp ảnh sư mơ ngộng sau đó trong hai mươi năm chúng ta chưa bao giờ dừng lại qua đối dạn cổ tìm hắn giống như cái thiên sứ chật mà đi tới nhân gian lại lại biến mất không còn t â m hơi a an israel hết thẻ đều tốt bây giờ ta đã biết dạn cổ nói câu nói kia theo đuổi c h ắ c tuyệt thành công chỉ biết ở trong lúc lơ đãng đuổi theo ngươi một loại mang theo ấn độ khoan khoái ca múa nhịp điệu lặng lẽ vang lên cái này âm nhạc nghe có một tiêm lịch n g ậ m một tiêu nhạy cỡng làm cho cả không khí lại trở nên nhẹ nhàng phảng phất mới vừa rồi toàn bộ phát sinh câu chuyện đều giống như một giấc ngộng cái này cũng đích xác phải là một mộng cảnh là đạo diễn cho chúng ta đang dịch ngộng bởi vì đây chỉ là một bộ phim nó bây giờ kết thúc ở lịch n g ậ m nhịp điệu trong tiếng màn ảnh lớn bên trên xuất hiện v ụ đề chủ chế danh sách từ từ đi lên vẫn lạ lẳng lặng ngồi tại chỗ trong đầu vẫn còn ở hồi vị không ngừng dâng lên suy nghĩ cũng xoắn suýt ở chung một chỗ chỉ cảm thấy loạn, loạn. vào giờ phút này nàng rốt cuộc hiểu rõ đạo diễn quay c h ụ ý đồ t h ẳ n g tự kịch tỉnh vậy câu chuyện phong cách kết hợp tạo nên không so chân thực học đường sinh hoạt đem ấn độ giáo dục diện mạo từng điểm từng điểm phô bày đi ra t i ế n nút ở cái này phía dưới đối kiểu n ổ i v ị giáo dục phê phán cùng với ấn độ đi học tốt nghiệp áp lực quá lớn hiện trạng bắt đầu hiện lên tinh tế hồi vị đứng lên gần như mỗi một cái ống kính mỗi một cái cảnh tượng cũng rất có tâm h ý g i ả gạ giàn cổ phạt hẳn viện trưởng virus c h a đồ niên trưởng thậm chí là x m giạ gạ cha mẹ phạt hẳn cha mẹ cùng với viện trưởng thê tử cái này từng cái một nhân vật ở bờ lại trong đầu đều là như vậy rõ ràng rõ ràng mỗi một vai sau lưng đều có mỗi người thống khổ bọn họ lẫn nhau buộc vòng quanh bộ phim này muốn giảng thuật câu chuyện mảnh ghép một góc sau đó thăng hoa toàn bộ điện ảnh chủ đề tư tưởng b v t là không khỏi nhắm hai mắt lại thật dài thở vào một hơi sau đó quay đầu nhìn về phía chung quanh khán đài nàng phát hiện đại gia mặt bên trên gần như cũng bày biện ra hoặc ngưng trọng hoặc khắc sâu nét mặt xa vào đến suy nghĩ của mình bên trong loại này manh liệt giác quan gần như có thể ở mỗi trên người một người tìm được một bộ tốt điện ảnh vừa đúng cần muốn làm được để cho người xem cảm đồng thân thụ ba tràng n g c không thể nghi ngờ là làm được điện ảnh kịch tính viết xong tái diễn nhìn hai lần nguyên chương ả m giác k o năm toàn viết ra cái loại đó ý tứ, loại v cái đổi ra sửa đó mươi muốn làm gì chương năm mươi muốn làm gì cầu đề cử s i ê u tầm lẹ m ặ n nan tính ngồi ở chỗ ngồi khá hơi xúc động đây không phải là hắn lần đầu tiên quan sát ba tràng ngốc biên tập sau khi hoàn thành phim hoàn chỉnh cũng không phải lần đầu tiên ở đại chúng trước mặt biểu diễn tác phẩm của mình nói cho cùng đây đã là hắn làm đạo diễn thân phận bộ thứ hai kịch tình phim dài hắn theo lý nên sẽ thói quen những thứ này nhưng chân chính hợp lý điện ảnh phát ra xong về sau nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình cho tới đại não cũng bắt đầu sôi trào thật lâu không cách nào tỉnh táo hắn cho là hắn trải qua một lần liền sẽ không còn có lo được lo mất cảm giác cũng có thể làm được m ặ t không đổi sắc gặp biến không sợ hãi nhưng tiếc nuối chính là hắn không làm được xem màn ảnh lớn phụ đề chậm rãi biến mất toàn bộ gần như một vùng tăm tối trong đầu gió nổi mây vần các lộ tình cảm trong phút chốc đem hắn bao phủ một loại đem ý nghĩ của mình bản thân quay chụp lý niệm đặt ở đại chúng tầm mắt hạ tiếp nhận k h ả o hạch tiếp nhận phê phán sao động một loại đem bản thân tư tưởng cộng minh thông qua ống kính ngôn ngữ thông qua kịch tỉnh giãi bày đi ra rung động một loại hao t ổ n tận tâm huyết đồng tâm hiệp lực hoàn thành một tốt câu chuyện cảm động trong lúc này còn kèm theo hưng phấn hoài nghi buồn khổ hy vọng v â n v â n v â n v â n tóm lại hắn bây giờ vô cùng đứng ngồi không yên loại cảm giác này thì giống như thì giống như giống khi còn bé thi xong thành tích còn chưa có đi ra như vậy tâm cảnh c à n lộ huyết dịch cả người một lần lại một lần không ngừng cọ rửa toàn thân dần, dần lẽ mặt quanh thân vấn vít sao động cảm giác ngã xuống đại não lần nữa mở máy. cả người lại khôi phục suy tính hắn lúc này mới rốt cuộc rút ra sự chú ý đi quan sát chung quanh người xem phản ứng lệch mắn vẫn cho rằng đối với một bộ phim mà nói nó chất lượng nó có hay không sức hấp dẫn chỉ có chân chính quan sát qua phim các khán giả mới có quyền nói chuyện cũng là trong này có thể rêu r a o trọng yếu nhất tham khảo tiêu chuẩn về phần cái gì đồng hành nói rất hay lời nói phóng viên truyền thông thu bao tiền lì xì nói nói dối nhà phê bình điện ảnh quần thể trời sinh nói giống tuyết lời nói ngu xuẩn cũng không bị hắn để ở trong mắt điện ảnh l à một loại nghệ thuật nhưng đầu tiên là phải có thể bị đại chúng tiếp nhận nghệ thuật từ xưa đến nay rất nhiều câu chuyện đều ở đây nói cho chúng ta biết cao siêu quá ít người hiểu là vô dụng lại tàn khốc hơn chính là rất nhiều phim người liền làm được cao siêu quá ít người hiểu tư cách cũng không có lại chỉ biết dễ cợt nhân dân thẩm mỹ quan đem hết thệ không tốt đều thuộc về kết đến khóa này người xem không được ha ha thích nói đến người khác không bằng chiếc chiếu soi gương nhìn một chút mình là cái thứ gì lẹt mắng tầm m ắ t khỏe mắt không ngừng đánh giá t r u n g quanh người xem phản ứng nhưng dần dần lại lo được lo mất bởi vì t r u n g quanh thực tại quá an tĩnh đừng nói vô tay cảm tạ ngay cả người xem xem ảnh hậu thích nhất châu đầu ghẽ hai thảo luận kịch tình thanh nhâm cũng không có cũng chỉ còn lại có giai đ o n thomas rót giờ c ù n g lên mặt bốn người mắt to nhìn chằm chằm hít mắt chố mắt nhìn nhau ngươi xem ta ta nhìn ngươi cũng không biết lúc này là đứng lên đứng dậy rời đi đâu hay là đi đến hậu đài cùng c h ỉ n h chiếu nhân viên nói một tiếng cái này là tình huống gì lẽ mặt nhớ ngay cả bên trên bộ phim rất nhiều người xem lúc rời đi cũng r ử a xả là bộ phim rác kia cũng coi như là cho một chút phản ứng không phải sao thế nào đến hắn cái này đại gia liền không hẹn mà cùng bắt đầu chơi người gỗ trò chơi một hai ba không được núp n í c ai động ai chó con hi các anh em cho điểm phản ứng có được hay không、à? như vậy treo q u á i kinh hồn tán đ ạ m tiếp xuống lại qua hơn một phút đồng hồ hiện trường các khán giả vẫn là không có bất kỳ cử động nào đã không có tức miệng mắng to cũng không có chủ động rời đi không phải cái này cũng trình chiếu kết thúc ca đại gia cũng rảnh rỗi như vậy h o à n sao tình huống như vậy để cho lẹt mằn có chút bối rối các loại suy diễn suy nghĩ không ngừng phát tán chẳng lẽ là bởi vì ba chàng nốc phim hoàn chỉnh thực tại quá tệ người xem tập thể bị tức đến rồi cái ý niệm này vừa xuất hiện liền bị lẹt mằn đại nao bắt được hắn không khỏi nghĩ đến là không là bởi vì mình sửa đổi phá hủy bộ tác phẩm này t h à một h thanh cái này n、so、ba ba ba. Ba ba ba, thúy ậ t đ n mà có tiết tấu tiếng vỗ tay lẹ loi trơ trọi văng lên ở sảnh triển lãm nhẹ nhàng quanh quẩn bất thình lình thanh â m cắt đứt lẹt mằn đ o á n mò để cho hắn không tự chủ được quay đầu theo thanh â m nhìn sang sau đó d a i ẩn thomas mấy người cũng cùng theo thấy được cái đó âm thanh ảnh là mỹ nữ bên cạnh dần chú ý điểm vẫn l à như vậy giống như trước đây mặc dù sảnh triển lãm hay là tắt đèn trạng thái trong bóng tối thoáng nhìn có chút không rõ nhưng chút nào không ngoài suy đoán vỗ tay người s ắ c thực dáng dấp thật xinh đẹp lấy lẹt mằn á n h mắt tới đánh giá cũng liền như dần nói như vậy là mỹ nữ B ợ là mới vừa còn đang suy nghĩ người xem giống như nàng cảm đồng thân thụ đâu đều ở đây hồi vị điện ảnh kịch tình cũng vừa đúng như vậy điện ảnh phụ đề cũng bắt đầu lăn tròn rất lâu nhưng dạp chiếu bóng vẫn vậy yên lặng như tờ không có ai đứng lên không ai lên tiếng càng không có người cùng đồng bạn thảo luận p h ả n phất cũng đắm chìm trong kia tràn đầy hoan lạc mùi vị ấn độ phim nhạc kịch bước khúc mỗi người đều an tĩnh ngồi ở vị trí của mình không nhúc n í c h điều này làm cho bợ lạ cảm thấy thú vị vô cùng còn có chút không khỏi tức cười cảm giác vì vậy nàng đùa dẫn vậy cổ động hai tay của mình ba ba ba thanh â m đầu tiên cũng chính là nàng phát ra nàng cô đơn tiếng vỗ tay ở an tĩnh trong không gian quanh quẩn không người ninh ợ p ngược lại lộ ra cử động của nàng có chút lúng nhưng bỡ lạc cũng là vô càng thêm h à n g hái đứng lên ngay vào lúc này p h ả n phất người gỗ trò chơi đã kết thúc sành triển l ã m t r o người n g xem rối rít phục hồi tinh thần lại tiếng vỗ tay từ từ trọng điệp càng là có người kích động đứng lên Ba ba ba. tiếng vỗ tay hội tụ thành một mảnh thanh thế bắt đầu liên tục tăng lên trước một giây vẫn còn ở nhìn mỹ nữ lệ mặn sau một giây liền bị trước mắt giống như đánh chuột đất bình thường cao thấp không đều đứng thẳng vỗ tay tràn g diện khiếp sợ một bên dần cũng dập khuôn theo đứng lên dùng sức cổ động hai tay của mình ngồi ở bên cạnh thomas rót giờ đám người thấy vậy rối rít nợ nụ cười Lẹt m ắ n rất có an ủi xem đây hết thảy cảm thấy mình ban đầu mong muốn làm đạo diễn quyết định thật là vô cùng sáng suốt người xem đứng dậy vỗ tay bày tỏ khẳng định cảm giác không khỏi làm hắn nhớ tới cái đó buổi chiều cũng là có như vậy một đám người thông qua cử động như vậy công nhận tác phẩm của hắn t r ô n sống cũng là ngày hôm đó sau hắn mới có thể thuận lợi như vậy đi lên đạo diễn đường hết thảy hết thảy luôn là như vậy tương tự thật tốt hắn nghĩ như vậy lòng bàn, tay cùng lòng bàn tay va chạm đi ra thanh thúy thanh vang tụ tập ở chung một chỗ phản phất tỉnh lại cái này sành triển lãm bên trong phòng nhiệt độ từ từ ấm lên sữa màu vàng ánh sáng cũng giống như thủy chiều đổi đi hắc cám ảnh trong phút chốc v ẩ y xuống q u a n mang làm cho cả sành triển lãm cảnh tượng vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt người xem trên mặt nhảy cỡng kích động đem lẹp măn tầm mắt c h ố lấp đầy cái này là như thế nào một loại cảm giác tuyệt vời ai trong h o à n g hốt phảng phất thân ở thiên đường lẹp măn không khỏi nâng đầu lần nữa tìm cái thân ả n h kia vị k i a cái đầu tiên vỗ tay mỹ nữ lúc này đứng an tĩnh thỉnh thoảng nhìn một chút b ố n phía k h ắ p khuôn mặt là nét cười đạo diễn đạo diễn đạo diễn có người hoan hô một nhóm khác người đi theo ứng hòa tiến lên ngươi nên đứng ở trước mặt đi một bên róp giờ nói dùng ánh mắt ám chỉ lẹp mặt sau đó Gật gật đầu. bốn người từ từ hướng về phía trước dục dịch toàn bộ người xem tầm mắt ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở bọn họ đám người kia trên người cái loại đó muôn người chú ý thích ghi cảm giác ở sâu trong nội tâm phiên phiên khởi vũ phản phất toàn thân trên dưới toàn bộ lỗ chân lông cũng ran ra bình thường ầm ầm mà nóng bỏng trái tim dũng manh đánh vào tâm thất như cái không sợ hãi dũng giả không ngừng phát khởi xung phong kích động huyết dịch nhẹ nhàng thân thể ra mặt ngoài còn có một loại bôi trơn cảm giác giống như giờ phút này đang ngâm suối nước nóng cả n g ư ờ i đều là thoải mái trong đầu các loại tâm tình trong nháy mắt chen chúc mà đến lẫn lộn để cho người căn bản phân biệt không rõ vì vậy bốn g á i chỉ biết ngu người cười đứng ở kia phiến từ người xem tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cơ cấu đứng lên trên võ đài dựa theo sau đó dần lời nói mà nói chính là lúc ấy trong đầu trống giống chỉ biết là đi theo đại gia đi về phía trước sau đó dừng lại thời điểm liền theo dừng lại cũng không biết mình rốt cuộc đã làm gì bất quá loại cảm giác đó là thật thoải mái à đúng nha thật thoải mái lép măn cũng là loại cảm giác này không biết lúc nào sảnh triển lãm trong rung nạp xuống người xem tập thể đứng lên cái loại đó đột nhiên xuất hiện trận thế giống như là r ầ m rạp chẳng trị một mảnh phập phồng rừng r ầ m bình thường thân hình nguy nga hiện đây mỗi một t ứ c lép măn con mắt tầm mắt không gian ở ánh đèn tạo nên sáng ngời trong hoàn cảnh tiếng vô tay còn ở không ngừng vang lên giờ k h ắ c này lép măn đối mặt với người xem nhận lấy bọn họ khẳng định cùng khích lệ tâm tình đang không ngừng phập phồng đi qua mấy tháng quay chụp gian khổ và vùng đất kia khốn nhiều đám người cùng với cái đó khắc sâu ấn tượng buổi chiều những thứ này cảnh tượng không ngừng ở trong đầu tháng qua Lại giống chương quay phim t r năm mươi m ộ t đối thoại câu thông chương năm mươi mốt đối thoại câu thông cậu đề cử sưu tầm liên hoan phim sơn đần sơ luôn luôn là bị cho là điện ảnh người yêu thích trao đổi thánh địa xuất hiện ở nơi này các khán giả cũng có thể nói là thuần túy nhất người hâm mộ điện ảnh mê lưới người xuất hiện ở chỗ này điện ảnh các nhà sáng tác cũng đều biết bản thân sẽ đối mặt cái gì bọn họ rộng mở cánh cửa lòng cùng người xem mặt đối mặt tiến hành trao đổi không có khách sáo không kỵ ngôn ngữ càng không cần nói cái gọi là tôn khách chi đạo nói đơn giản ở sơn đần sơ không có người xem tiếp khách k h í thích liền là ưa thích cam ghét chính là cam ghét c tính tính tính rất nhiều điện ảnh ở sơn đần sờ cũng rất khó chiếm được người xem tiếng vỗ tay công nhận có thể thắng người xem tiếng vỗ tay đã nói lên bộ điện ảnh kia chân chính lấy được những thứ này người hâm mộ nhóm yêu thích như vậy bọn họ cũng xưa nay không bủn xịn với biểu đạt bản thân đối tác phẩm ưu tú chống đỡ ba tràng ngốc chính là như vậy một bộ ưu tú điện ảnh ở lét màn đám người đứng về sau bọn họ lại tiếp nhận dài đến ba phút tiếng vỗ tay lễ r ử a tội cái loại đó trùng trùng điệp điệp v a n g oanh liệt liệt khí thế nhào tới trước mặt gần như khiến mỗi một người bọn họ nội tâm cảm giác thỏa mãn cũng đạt tới được đỉnh điểm tiếng vỗ tay cái này mới chậm rãi dừng lại sành triển lãm nhân viên công tác từ điện ảnh trình chiếu sau khi kết thúc vẫn chờ ở bên cạnh thẳng đến lúc này mới bắt được cái hở vội vang nhỏ chạy tới đưa hai cái ống nói giao cho lẹp mằn đám người kế tiếp cũng chính là liên hoan phim sân đần sở thụ nhất điện ảnh người yêu thích nhóm theo đổi mắt xích cùng điện ảnh tổ sản xuất trực tiếp đối thoại mặt đối mặt đặt câu hỏi tra những thứ kia không chịu người xem yêu thích điện ảnh là không có cái này mắt xích bình định tiêu chuẩn là nhìn người xem tồn tại suất bình thường là lớn hơn qua trên nửa l ạ n mắn nhìn chung quanh một chút phát hiện liên hoan phim sợ n đần sợ tất cả mọi chuyện đều giống như là tự cấp tự túc hắn nhớ ở v ẹ n minh đi thăm nghi thức khai mạc thời điểm điện ảnh trình chiếu kết thúc thế nhưng là có hiện trường người dẫn chương trình tới nắm giữ toàn bộ không khí đi về phía mà ở chỗ này tựa hồ không có cần điện ảnh sáng tác tổ tự mình ra c h u n một cái khác ông nói bị giờ đưa tới rót giờ trên tay rót giờ mắt thấy l ạ m ắ n chưa thấy qua loại này trở thế vẫn còn ở kia do dự thế nào mở màn liền lập tức cầ mặt mỉm cười nói cảm ơn các vị đối với chúng ta ủng hộ ta tin tưởng từ mới vừa rồi đại gia cử động nhìn lên lần này giao lưu hội có thể có một khởi đầu cực kỳ khá hơn nữa ta cũng cảm thấy đạo diễn chúng ta đạo diễn bộ phim này khá vô cùng kế tiếp hẳn không có người sẽ phê bình chửi rủa chúng ta đi ta có chút lo láng rót giờ tràn đầy nạo báng đùa dỡn lợi để cho hiện trường nhất thời vang lên một mảnh cười ầm lên còn có người xem bắt đầu thổi lên huýt xào đến toàn bộ không khí nhất thời càng thêm sống động lên như vậy kế tiếp chính là đặt câu hỏi mắt xích hy vọng đại gia đừng cho áp gà ta nghĩ dóp giờ lời nói cũng vẫn chưa nói hết hiện trường liền ảo hảo hảo giơ lên một mảnh cánh tay giống như cả một cái rừng rậm tươi tốt các vị miệng hạ lưu tình đi dóp giờ nói xong câu nói sau cùng bung ô xuống trong tay ông nói ngược lại nhẹ dọn hướng về phía lẹt m ặ n nói tới phía ngươi cần hồi đáp những thứ này người xem nói lên vấn đề lẹt m ặ n mí m ô i một cái hướng nhìn bốn phía ở mới vừa dóp giờ điều chỉnh không khí hiện trường tiếng cười nói trong phần lớn người xem cũng giơ tay lên thậm chí ở trong đám người hắn còn chứng kiến cái đó ngay từ đầu vỗ tay chống đỡ cô nương xinh đẹp cũng g i tay chờ đợi đặt câu hỏi điều này làm cho lẹ t mằn có chút xứng sở bất quá cuối cùng tầm mắt của hắn hay là vòng quan à n g đem cái đầu tiên đặt câu hỏi cơ hội giao cho ngồi ở khán đài trước mặt nhất một người trung niên nam tử đạo diễn đại gia chào buổi tối tiếng người đàn ông tuổi trung niên từ một bên nhân viên công tác trong tay nhận lấy ông nói khó nén kích động nói đầu tiên ta nhất định phải nói c ả m tạo các vị các nhà sáng tác cho chúng ta mang đến một bộ phi thường đặc sắc tác phẩm tin tưởng ta sau khi xem phim song tâm tình của ta đến bây giờ cũng còn không cách nào hoàn toàn bình phục lại lời của nam tử âm thanh đưa tới hiện trường một mảnh p h họa đại gia vỗ tay rào rào dùng loại phương thức này biểu đạt trong lòng đồng ý nam tử đứng thẳng bất an tay máy xuống ống nói chờ tiếng vô tay ngừng nghỉ lúc này mới nói tiếp ta bây giờ trong đầu có quá nhiều hỗn loạn đối điện ảnh câu chuyện cũng có rất nhiều cảm tưởng bất quá ta muốn biết nhất chính là dạ g ạ đang sợ hãi cái gì ta là muốn hỏi dạ g ạ tại sao phải ở viện trường trong phòng làm việc tuyệt vọng đến phí hoài bản thân mình l ẹ t m ă n cầm ống nói lên trực tiếp mở miệng hồi đáp nếu như ngươi có chú ý tới vậy ngươi sẽ phát hiện dạ g ạ chưa từng có vì chính mình x ố n g qua rất nhiều lúc đại gia đều sẽ nói thế giới là thuộc về tất cả mọi người cũng đúng là như vậy nhưng là phần lớn người cũng không muốn hoặc từ không nghĩ tới có thế giới đây là người tầm mắt quyết định mà tầm mắt xa gần ở mức độ rất lớn quyết định bởi hoàn cảnh sinh hoạt ba cái nhân vật trong dạng cổ ý niệm k i ê n định thích cơ giới chế tạo còn lòng mang t h i ê n h ạ pha hạn rất bình thường rất cố gắng nhưng hắn có bản thân t r ụ ảnh mộng nhưng n g ư ờ i thấy qua dạ gạ lý tưởng hoặc là hoài báo sao bị bệnh liệt giường phụ thân hoán trời trách đất mẫu thân không ai thèm lấy tỷ tỷ như vậy một cái không có qua ấm áp gia đình để cho dạ gạ thật sớm liền thể nghiệm được cuộc sống thành t h ụ người như hắn vốn nên thừa kế tầm thường v ư ợ hắn sinh ra hy vọng hắn muốn đi ra ngoài đi ôm cái thế giới kia hắn tử từ, từ bỏ đến hai cái thế giới danh giới nghĩ lại tiến lên trước một bước nhưng đã có thế giới dây dưa quá nhiều kế tiếp thì lại để cho hắn lòng tin gặp đà kích hắn bắt đầu phát hiện năng lực của mình hoặc giả gánh đỡ không được tương lai hắn mong muốn vì vậy hắn vì việc học ngắn ngủi bông thai cho bằng hưu tốt nhất còn càng thêm đối thần minh thành kính rốt cuộc ở hắn biết mình cuối cùng rồi sẽ chẳng làm nên trò chống gì lúc ở hắn biết sau khi về nhà thế giới âm mưu lúc loại này chen ép mới cuối cùng để cho hắn lựa chọn n g à y lầu d ạ gạ là cái người đáng thương hắn nhìn thấy qua một cái thế giới khác phồn hoa mới càng phát ra căm ghét cuộc sống trước kia từ hy vọng đến thất vọng mới là hắn phí hoài bản thân mình mấu chốt nhất nhân tố chưa từng có tại sao mất đi đâu hắn không bỏ được mà thôi ta nghĩ đây chính là bộ phim này đã cho ra câu trả lời l ẹ t mắn lời nói để cho hiện trường các khán giả rơi vào trầm tư bọn họ đột nhiên phát hiện mình còn có rất nhiều chi tiết không có chú ý tới Cũng t hoặc như nói tưởng mới vừa nói, lý tưởng hoặc là hoài bao thiết bao đ ị nói h chỉ trong người, ba c g giả gạ là một mực ôm kiếm tiền nuôi gia đình suy gạ căn bản là chưa bao giờ có mục tiêu cuộc sống là vì người khác mà sống chưa bao giờ là lại tới cuộc sống của mình ba c h à n g ngốc hoặc giả so với bọn họ thấy được còn có sức hấp dẫn người xem suy tính chật nghĩ đến đang ở ngắn ngủi an tinh sau lại có người bắt đầu lục tục giơ tay tỏ ý vị kia cô nương xinh đẹp thình lình xuất hiện lần này lẽ mặt không có tranh lẽ tấm mắt trực tiếp đón nhận nàng vỡ l ạ ướn thẳng e o d ơ lên thật cao tay phải của mình bộ dáng kia giống như một viên thắng tóc bạch dương nhỏ bình thường dáng người lệch mân hơi nhau mắt lại do xét cẩn thận cô lương nàng kia một con màu hạt rẻ ngang thai tóc ngắn lưu loát ghim thì ra gương mặt xinh đẹp bên trên ánh mắt trong con ngươi thả ra một loại kiên định không thay đổi cùng rất có mong đợi vẻ mặt khiến người ta cảm thấy lấy được cho dù đạo diễn không điểm nàng đặt câu hỏi nàng cũng vẫn vậy sẽ tiếp tục kiên trì mà không phải tiếc lối buông tha cho cái này thật thú vị lệch mân nhẹ nhàng nâng khiên số ba dùng ngón tay hướng xinh đẹp nữ sĩ phương hướng đồng ý nàng đặt câu hỏ tình cầu sau đó liền thấy xinh đẹp nữ sĩ chậm rãi nhận lấy nhân viên công tác đưa qua khử ống ngay sau đó tầm mắt chuyên chú xem trong bốn người đạo diễn lẹ mắn phản phất tiêu điểm thoáng chết đi chính là đối người không tôn trọng hai người cứ như vậy lẫn nhau xem cách không mắt nhìn mắt một lát sau tựa hồ là xinh đẹp nữ sĩ chỉnh lý tốt đặt câu hỏi ý nghĩ lúc này mới trầm giọng nói xin hỏi trong phim ảnh đối chế độ giáo dục khắc họa còn có tâm h ý gì sao viện trưởng đối t r a đồ cùng giãn cổ bất đồng thái độ còn nói rõ cái gì lẹ mắn nghe được vấn đề về sau chưa làm qua nhiều suy tính quay trụ bộ tác phẩm này ý tưởng ý nghĩ kỳ thực vẫn luôn ở đầu hắn cầm ống nói lên thao thao bất tuyệt giải thích nói muốn biết cái vấn đề này đầu tiên sẽ phải đối ấn độ giáo dục hiện trạng có hiểu một chút hoặc là đối quốc gia xã hội tạo thành có rõ ràng nhận biết phải biết ấn độ là phụng hành tinh anh giáo dục rất nhiều thấp dòng giống người đều không có tư cách đi tiếp thu giáo dục cao đẳng dựa theo năm ngoái bọn họ quan phương cho ra số liệu mà nói 2 a i nghìn năm phái nữ mù chữ xuất vì phần trăm bốn mươi ba là phái nam nhiều gấp đôi hơn nữa bọn họ đối với mù chữ phán định là muốn biết viết tên mình nói cách khác trong phim ảnh những thứ kia có thể đọc được đại học ấn độ học sinh bọn họ cũng sẽ không là thấp dòng tệ dân hơn nữa các ngươi phải có phát hiện toàn bộ đế quốc đại học học đường một nữ học sinh cũng không có đây cũng là riêng có ám chỉ cũng đối với lời trên ấn độ nam tôn nữ ti hiện trạng xã hội vấn đề tiết lộ lại có là giáo dục vấn đề dân số ấn độ quá nhiều quốc lực không tính cường thịnh hơn nữa giai cấp tầng thứ phân định liền đưa đến toàn bộ học tập áp lực sẽ rất lớn giữa các học sinh cạnh tranh không chỗ nào không có mặt lại phần lớn từ thi quyết định có thể cầm điểm cao là có thể tốt nghiệp phân số không đạt tiêu chuẩn n g u y ê liền thất học lại trường học hàng năm trúng tuyển học sinh chỉ tiêu vấn đề cũng là rất khó xử giáo dục tài nguyên chỉ có nhiều như vậy cũng chỉ có thể gánh chịu được nhất định học sinh nhập học vậy còn dư lại làm sao bây giờ đâu dĩ nhiên chính là một loại vô hình đào thải cho nên kỳ thực ở trong phim ảnh giá gà điên cuồng mê tín tôn giáo cũng là chi tiết tám chỉ h á n đại biểu là ấn độ người nghèo giai cấp là tôn giáo có lực nhất chống đỡ giai cấp hiện trạng mà như phá hạn c h a độ như vậy trung đẳng thậm chí còn giàu có gia đình liền sẽ không như vậy nói cho cười ấn độ đỉnh cấp giai tầng thật ra là không sẽ đem con của mình đặt ở như đế quốc đại học như vậy quốc gia nhất lưu đại học công nghiệp đi học bọn họ càng nghiêng về đem hài tử mang đến nước ngoài đọc sách t h như nước mỹ đại học ỷ vi tràn đầy có thể thấy được đến từ ấn độ học sinh chương năm mươi hai xem ảnh cảm、thủ. t r ư ớ c g năm mươi hai xem ảnh cảm thụ cầu đề cử s i ê u tầm đây là ta một chút cái nhìn hy vọng có thể thỏa mãn ngươi muốn biết vấn đề câu trả lời cảm ơn vợ là gật đầu một cái lễ phép ngồi xuống nàng đã được đến nàng mong muốn trả lời lẽ mắn lại lục tục trả lời mấy vấn đề sau hiện trường nhân viên công tác qua tới nhắc nhở bảo là muốn chuẩn bị một chút một bộ phim trình chiếu công tác thiên hạ không có tiệc không tan đặt câu hỏi mắt xích cũng đến cuối cùng giai đoạn kết thúc lẽ mắn lần nữa cầm ống nói lên xem trước mặt những thứ này người xem chân thành nói đầu tiên ta phi thường cảm tạ hiện trường đến rồi nhiều như vậy người xem mà hãy kiên nhẫn nhìn xong bộ phim này nói như thế nào đây lần nữa cảm tạ các người chống đỡ đi hiện trường tiếng vỗ tay lại lên đại gia cũng đều ở lễ phép đáp lại tiếp theo ta muốn cảm tạ ta kịch tổ thành viên nhóm là chúng ta như vậy một cái chỉnh thể đ o à n đội chung sức hợp tác phía dưới mới có hôm nay bộ phim này ra đời một trận lời cảm tưởng phát biểu xong triển chiếu cũng liền đến đây kết thúc các khán giả xem chiếu bóng xong cũng bắt đầu lục tục rời sân thế nào rót giờ nhìn trước mắt lẻ m ặ n nụ cười trên mặt đơn giản không che giấu được một rất tốt khởi đầu hy vọng phía sau còn có thể giữ vững hiệu quả như vậy đi mặc dù ở lúc mới bắt đầu nhất là ở r ộ p cọc để cho lẹt mắn phối hợp lần này ở liên hoan phim sơn đ ầ n sơ biểu diễn điện ảnh đạt được tuyên truyền hành động cũng để cho ba c h à n g ngốc giành được ở quan phương sành triển lãm triển chiếu vé vào cửa nhưng bây giờ nghiễm nhiên ở trên chiếu sau này lấy được khá vô cùng cảm giác người xem rất vừa ý đối điện ảnh rất nhiệt tình cái này bất kể là đối với lẹt mắn mà nói hay là đối với với ờ r ộ p cọc mà nói cũng là một chuyện tốt ta cảm thấy lần này rất có hy vọng rót giờ nói chậm rãi gật đầu nói hoặc giả có thể tranh thủ cái giải thưởng cái gì lẹt mắn lắc đầu một cái lộ ra lau một cái khiêm tốn nụ cười lúc này mới là lần đầu tiên triển chiếu mà thôi hết thảy đều hay còn hơi sớm đâu hơn nữa ta bây giờ cũng đã bắt đầu lo âu ngày mai các tờ báo lớn bình luận điện ảnh nói cho cùng lẹt mần hay là trong lòng thất vọng mặc dù ở mới vừa các khán giả biểu hiện nhìn lên điện ảnh là bị đại gia yêu thích cùng khẳng định nhưng cái này cũng không có để cho lẹt mần bị vui sướng làm m ở đầu góc cảm thấy kết quả sòng sôi đ â u đó rót giờ vỗ một cái lẹt mần bà vai cười ha h à nói liên quan tới cái này ta nghĩ ngươi rất không cần lo lắng chúng ta ở rộp cọc có sắp xếp ý tứ chính là nhà phê bình điện ảnh bên kia đã chào hỏi sẽ tận lực vì phim nói tốt hơn lời lẫn nhau tán gấu mấy câu cùng trình chiếu điện ảnh nhân viên công tác trả o hỏi về sau n a m cá nhân cũng ngay sau đó rời họp xong trận trở lại xuống giường khách sạn n a m ở trên giường lẹp mắt trong lòng vẫn là có chút lo âu bởi vì h ắ n biết hôm nay công chiếu vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi nhà phê bình điện ảnh bình luận là một mặt mà làm phẩm chính thức đổ bộ các nơi chỗi u dạp sau tình huống mới là trọng yếu nhất nói t r ắ n g ra tiếng tốt như nước thủy triều lại thị trường thành tích không tốt điện ảnh ở bây giờ cái thời đại này còn thiếu sao coi như có thể bắt được liên hoan phim sơn đần sơ đại thường cũng bất quá là vì điện ảnh trình chiếu công tác đưa đến một ít tuyên truyền tác dụng mà thôi. m ấ u c h ố t nhất vẫn là phải nhìn thị trường tiếp nhận trình độ cho nên cho dù có người xem sau khi xem xong phản ứng kết quả cũng rất đáng mừng đại gia xem ra cũng rất yêu thích dáng vẻ lẹt mằn cũng vẫn là không có mù quáng tự đại nhìn sau này thế đi đi lẹt mằn nghĩ như vậy rất nhanh nhắm mắt lại tiến vào ngọt đẹp trước mặt người xem đặt câu hỏi mắt xích thật để cho hắn kiệt lực sau khi kết thúc cũng không có gì tinh thần cũng trong lúc đó vợ lại trở lại khách sạn về sau cũng là cầm lên giấy viết bản thảo bắt đầu chuẩn bị viết bình luận điện ảnh đây là công tác của nàng vì liên hoan phim truyền thông tờ báo đưa bản thảo nhưng là nàng nắm trên tay bút hồi lâu giữa cũng là không biết nên từ đâu ra tay bộ phim này có thể viết địa phương thực tại nhiều lắm từ cạn t ầ n g thứ mà nói ba chàng ngốc châm chọc ấn độ giáo dục thể chế bọn học sinh chỉ biết là học nhưng không biết dùng như thế nào càng là không cách nào từ học tập đến trong tri thức lấy được vui vẻ đề tài như vậy còn không có đủ khắc sâu ý nghĩa sao thấy được dạ gạ cùng niên trưởng bị áp lực nặng nề chèn ép đến tuyệt vọng phí hoài bản thân mình dáng vẻ bất chính thỏa mãn nước mỹ thúc đẩy đời sống giáo dục để cho bọn học sinh tự do lựa chọn mục tiêu cuộc sống hoạch định vợt dụng thật tốt chỗ so sánh cùng nhau càng là ngầm thổi một đợt nước mỹ giáo dục hệ thống để cho đại gia có thể từ bộ phim này quan sát trong lấy được một loại trong lòng cảm giác thỏa mãn nhìn lạc hậu quốc gia rác rưởi giáo dục thật đáng thương còn có thể kích thích các khán giả đồng tình tốt bao nhiêu đó cũng không phải tự nghĩ một loại đề tài xuất hiện luôn là nương theo lấy hai phương diện thanh âm ấn độ giáo dục hiện trạng nhất là ở trong phim biểu hiện như vậy để nén còn đem ngang ngược quyết định một học sinh có thể hay không tốt nghiệp thi viết chế độ biểu hiện ra càng là có thể kích thích các khán giả thoải mái cảm giác nhân vì mọi người luôn là phổ biến tồn tại một loại so sánh thức nhìn có chút hạ hê ha, ha ta rất thảm nhưng ngơi so với ta thảm hại hơn ta đột nhiên trong lòng liền thăng bằng rất nhiều như thế vẫn chưa đủ sao nhưng mở l à cũng không muốn viết những thứ này giống như cái đó đạo diễn trả lời vấn đề lúc nói như vậy một cái địa khu giáo dục hệ thống tạo thành cùng xã hội nhân tố văn hóa phong tục trở khắp mọi mặt cũng sẽ có cực lớn dinh lưu chỉ đơn thuần phê phán thật được không h o ặ c giả chờ nước mỹ giáo dục tài nguyên giống như ấn độ bình thường k h ẩ n trường lại giai cấp mâu thuẫn quá nhiều xã hội kinh tế lại tiêu điều thời điểm lại chưa chắc sẽ s o ấn độ làm tốt loại này không công bằng so sánh tương đương không có gì hay điện ảnh thay vì nó chính là đế quốc đại học công nghiệp phát sinh câu chuyện không bằng nói l à mượn như vậy một thị giác khách quan giảng thuật ấn độ giáo dục như vậy một cái thể hệ cơ cấu lý niệm toàn thế giới cũng sẽ có như vậy suy tư tồn tại giáo dục vấn đề cũng thủy chung là toàn nhân loại đều ở đây quan tâm vấn đề b ợ lạ lật đi lật lại mong muốn công bố chút cấp độ sâu vật đi ra nàng tinh tế hồi vị xem ảnh thời điểm cảm thụ làm thế nào cũng không bắt được loại cảm giác đó nàng chợt nghĩ đến điện ảnh nửa đoạn đầu các loại phim hài bao phục chọc cười khi đó nàng thấy rất thoải mái nghĩ tới đây nàng chợt có linh cảm b ợ lạ cầm b ư ớ lên bắt đầu viết hôm nay đi nhìn ba chàng ngốc lấy được rất nhiều điện ảnh nói rất nhiều vấn đề một học sinh tự sát、hai. Giai cấp trên 03, chủ trương tôn thờ đồng giáo tiền 4, Tiểu nhôi cấp Chủ trên tôn thờ lệ vịt dĩ ụ c d nhiên ta hoặc giả cũng không để ý gì tới hiểu rất thấu triệt nhưng ta rất biết rõ đây là ta quan sát xong bộ phim này sinh ra một ít cái nhìn ở ấn độ một cái loài người sinh mạng tự ra đời này liền bị đánh được rồi n h ắ n hiệu nó sẽ quyết định ngươi là một người hay là cái gọi là t h i ệ dân bọn họ quốc tình như vậy mà có hạn vật chất cơ sở cùng giáo dục tài nguyên đối mặt với đến tăng trưởng nhân khẩu số lượng cũng dễ dàng sinh ra rất nhiều vấn đề dĩ nhiên coi như biết trong đó một vài vấn đề ta cũng không làm được cái gì Ta thể chỉ có bên g trong n chọn h lựa i h đi n n giảng h cổ ù rất thích đem một câu nói treo ở map ôn isl hết thể đều tốt những lời này mặc dù xem ra không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì lại có thể khiến người ta đạt được đối diện với mấy cái này vấn đề dũng khí cho nên mới phải có vấn đề bản thân không là vấn đề như thế nào nhìn vấn đề mới là cái vấn đề những lời này ta cảm thấy nói rất đúng ba học thuộc lòng cũng không thể thu hoạch học tập vui vẻ mà học tập cũng không phải là vì theo đuổi kết quả mà là muốn làm được hưởng thụ quá trình lấy vô vi tim làm triển vọng chuyện cố gắng theo đuổi tự mình chắc t u y ệ n thành công chỉ biết ở trong lúc lơ đãng đuổi theo người bốn có một loại người sinh là dựa theo t r ư ớ c yêu cầu chuẩn tắc tuần tự t ư n g bước sống đại gia cũng cảm thấy cuộc đời của ngươi rất đúng nhưng lại bản thân không sung sướng còn có một loại cuộc sống là lựa chọn của n g ư ơ i phương hướng có ít người cũng không tán đồng thậm chí sẽ cầm ý kiến phản đối nhưng ngươi ở nơi này hoạch định quá trình phía trên đẻ xuống cái này đi ngươi sẽ rất vui vẻ điện ảnh nói cho chúng ta biết bài lựa chọn này lại sẽ muốn loại người như vậy sinh đâu có lẽ kể trên chẳng qua là ta được đến một ít phân tấp giữa da lông lý lẽ đại gia cũng không tán đồng thế nhưng lại xà chi hai cái giờ này xem ảnh hiệu quả để cho ta cảm giác rất tuyệt bên trong một ít đặc sắc phiến đoạn đến bây giờ còn sâu sắc i n vào trong óc của ta cái này hoặc giả chính là bộ phim này ma lực giống như một hạt giống cắm dễ ở chúng ta trong lòng xúc tích lực lượng chờ đợi có một ngày dưới đất trúi lên viết tới đây vẫn l ạ dừng lại một chút cuối cùng khẳng định gật đầu một cái tiếp tục viết tiếp nàng lời muốn nói có rất nhiều nói nhiều như vậy cũng hiểu rất nhiều nhưng nhưng không cách nào có quá nhiều thay đổi ấn độ cái này để cho ta hơi có vẻ hiểu quốc gia chẳng lẽ lại bởi vì ta một phen phát sinh chút gì sao cái này không thể nào cái này liền là một cái thế giới như vậy ra đời rất nhiều kẻ sĩ có hiểu biết nhưng chúng ta vẫn khổ nỗi dây r u a không thể công bằng phân phối tài sản tại sao lại có để cho rất ít người được lợi mà hy sinh đa số người giai cấp vấn đề tồn tại tại sao lại ở vật chất càng thêm sung túc nhân đại hay là có người chịu đủ nghèo khó k h ố n n hiếu mọi người nói chính là bởi vì là nghèo khốn cho nên cần nhiều hơn sáng tạo tài sản nhưng trên thực tế vấn đề không ở ở trên thế giới tài nguyên không nhiều đủ trên đời vật đủ để thỏa mãn người đời chi cần chẳng qua là hoặc giả đúng như câu nói kia nói không người nào có thể thỏa mãn tất cả mọi người tham lam phân phối bất công như vậy mà tới cứ như vậy đi ta đối bộ phim này xem ảnh hiệu chính là có thể thu hoạch được một câu như vậy l ờ i kịch một chỗ cảnh tượng một ống tính có thể để cho nội tâm rung động kích thích một ít suy tính dù chỉ là ba phút nhiệt độ cũng là đủ rồi bởi vì ba phút nhiệt độ có ba phút suy tính làm ba phút c ô n g hiến không thay đổi được cái gì liên do xét một cái nội tâm của mình cuối cùng nàng cho bản này bình luận điện ảnh viết xuống tựa đề chúng ta cũng muốn theo đuổi chắc tuyệt chương năm mươi ba cứ như vậy đi chương năm mươi ba cứ như vậy đi cầu đề cử s i ê u tầm rốt cuộc sẽ như thế nào đâu trình chiếu thành tích sẽ được không nhà phê bình điện ảnh sẽ giống như người xem vậy yêu thích sao những thứ này suy nghĩ giờ phút này đang ở lẹt mặt trong đầu một mực quanh quẩn vung đi không được hắn từ buổi sáng tỉnh lại liên vẫn muốn những thứ này bên cạnh cửa sổ rèm cửa sổ là lôi kéo bên ngoài tia sáng thấu không tiến vào ánh đèn trong phòng cũng là đóng cửa trạng thái cho nên trong phòng ngủ đ e n k ị t một màu mềm mại khách sạn trên giường lớn l ẹ i mằn cặp mắt mở nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà cái gì cũng không thấy rõ lại cũng không muốn nhắm mắt lại lần nữa ngủ cái ngủ bụ tối hôm qua hắn ngủ rất sớm thân thể tinh lực đã hoàn toàn lấy được khôi phục trong đầu ý tưởng vẫn còn ở cái này tiếp theo cái k i a toán loạn hắn một hồi suy nghĩ ngày hôm qua triển chiếu bên trên thành công cảnh tượng một hồi suy nghĩ dựa theo loại trạng h ư ớ n này sẽ sẽ không phát sinh chút gì một hồi vừa muốn bộ phim này sau khi kết thúc bản thân có phải hay không nghỉ ngơi thật tốt một cái dù sao thời gian dài như vậy đến một mực vất vả cũng chưa từng làm một ít cùng điện ảnh không liên quan chuyện nhưng nghĩ lại lại không biết nên làm cái nào đời trước thêm đời này tâm nguyện của hắn vẫn luôn là đạo diễn điện ảnh rời đi cái này giống như không có cái gì động lực em đi lẹt mắn một cái ngồi dậy vén chăn lên đem trên tường cài đặt ánh đèn chốt mở mở ra sau đó tìm được giày mặc vào thật sự là không biết làm những thứ gì hắn đầu tiên là đi tới cửa sổ cạnh kéo ra rèm cửa sổ nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài được rồi không có gì đẹp mắt ngàn b à i như một vô cùng xoay người đi tới phòng vệ sinh xử lý hay cho người sinh lý nhu cầu lại tẩy xúc xong sau đó trở lại phòng ngủ c ầ m lên mép giường trong hộp t ủ nước suối uống một chút hóa giải một chút thời gian dài không vào nước đưa đến k h ắ t nước vấn đề sau đó lục lọi đi ra ngoài đi tới dần căn phòng nếu như hắn cũng tỉnh lại lời nói nói không chừng hai người có thể tán gẫu một chút biểu đạt một cái b u ồ n p h i ề n thùng thùng lẹp mặt nặng nề gõ gõ cánh cửa kêu một cái dài ẩn tên bên trong gian phòng chuyển tới động tĩnh vừa mở cửa nhìn thấy cũng là thomas gương mặt đó ồ ta đi sai lầm rồi sao n g ầ n đầu nhìn lên bảng số phòng không sai a do dự đi vào lại thấy được dần đang tiêu sái ngồi ở phòng khách trên ghế salon đâu vì sao nói là tiêu sái đâu bởi vì người này bên cạnh để một đống lớn tờ báo một bên liếc nhìn một bên uống một bình cà phê còn có xem ra rất không sai hoa dạng mười phần điểm tâm bánh mật ăn lẹt mắn thuận thế làm được một chỗ khác trên ghế salon đem trang có điểm tâm cái mâm tới đây một chút phương tiện bản thân v ớ i tới thomas ở mở xong cửa sau lúc này cũng ngồi ở trên ghế salon trong tay liếc nhìn tờ báo các ngươi đang nhìn cái gì đâu lẹt mắn hỏi ha ha Đối với nhắc ú tới a ệ n ở chôn h giá đ sống thời điểm hắn liền không có như vậy chú ý qua những thứ này cũng đúng trước kia hắn chính là đánh cái xì dầu điện ảnh xuất hiện ở màu đối với hắn mà nói cũng không có một loại sâu trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu càng nhiều hơn chính là vì lẹ mặn giai ẩ n cao hứng mà cao hứng về phần mình thật đúng là không có gì đáng giá được chỗ cao hứng nhưng bây giờ là bộ phim này lại không giống nhau hắn độ sâu tham dự qua đối với người khác đánh giá sẽ có tương đương sức công nhận lẹ mặn xem hai người xem báo nhìn say sương ngon lành cũng không nhịn được loài người chỗ sâu ham hiểu biết b ắ n ra, vội vàng từ bên trong lấy ra một phần quan sát nhắc tới từ hôm qua triển chiếu kết thúc đến sáng sớm hôm nay tỉnh lại hắn cũng một mực tại suy nghĩ chuyện này đâu lòng hiếu kỳ không chịu nổi a giai đ o n là người đi mua sao một bên mở ra tờ báo một bên mù hỏi không có ta từ khách sạn k i a cầm bọn họ tờ báo chủng loại đầy đủ tìm cơ bắt chuyện vậy hành vi rốt cuộc lại l ậ t tới bản thân bộ điện ảnh k i a trang địa lúc dừng lại hoạt động m á n h liệt đề cử l ẹ t mắn rủi rủi con mắt hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi lại nhìn một cái qua báo chí nhà phê bình điện ảnh đề cử chỉ số m ặ t không bên trong hay là phát họa đang m á n h liệt đề cử cái này chọn trên cổ phim g á c đánh giá kém bình thường đề cử mạnh liệt đề cử ba chàng ngốc đang là nằm ở cái cuối cùng vị trí lẹt m ắ n ngơ ngác nhìn cái đó đỏ tươi câu chọn hồi lâu không hề rời đi tầm mắt trong lòng hắn có ở mức độ rất lớn biết ba c h à n g ngốc đánh giá tuyệt sẽ không quá thấp dù sao điện ảnh ở người xem sau khi xem xong hiệu quả kia đều bày ra hơn nữa bản thân cái này thẩm mỹ thế nào cũng sẽ không kém nhưng phần này tờ báo độc nhất vô nhị cho điểm hãy để cho người không kịp chuẩn bị đúng vậy nhiều như vậy tham gia triển lãm điện ảnh mạnh liệt đề cử c â u chọn chỉ có ba c h à n g ngốc chiếm cứ hạng là độc đáo nhất hơi lộ ra kích động đưa qua cái khác tờ báo lật xem đánh giá mặc dù chấm điểm không hoàn toàn giống nhau bình chọn phương thức cũng không giống nhau nhưng t、so、hơn ậ t k h nữa g h tới bình thường mà nói sẽ ở ngày thứ nhất liền bắt đầu đánh giá một bộ phim cũng có thể coi là bên trên là rất chú ý bộ tác phẩm này hoặc là nói là nên đạo diễn điện ảnh người ái mộ nhưng lẹt mặt danh tiếng còn chưa đủ à thật không phải hắn tự coi nhẹ mình hắn ở nghề này nghiệp vẫn chỉ là cái người mới đâu lấy ở đâu đưa tới nhà phê bình điện ảnh chú ý cho nên nói nhất định là thu tiền khó trách như vậy nghiêng về ở rộp cọc hay là lợi hại cũng có thể thao túng toàn bộ liên hoan phim hướng gió ừ đúng nhất định là vậy nguyên nhân l e t m a n nan khối điểm tâm cưỡng ép cho mình định thần nói thật nhiều người như vậy coi trọng làm sao lại để cho người cái này trong lòng như vậy thoải mái đâu nhất định là an gian ta không thể mù quáng tự đ ạ i muốn xuống mòn không nên cười l e t m a n trong lòng hoạt động phong phú dị thường hắn cũng không đi quản những thư kia đánh giá bắt đầu chuyên tâm kiểm tra lên phía dưới những thứ kêu bình luận điện ảnh nội dung đứng lên liên quan tới ba ngu đại não bộ li ut cạn nói chúng ta đều là theo đuổi c h ắ c tuyệt trong bóng tối ánh dạng đông ấn độ giáo dục thất bại trình tự học tập cùng kết quả học tập hết thể đều tốt một thiên một thiên văn chương nhìn một chút đến phát hiện những thứ này nhà phê bình điện ảnh còn thật có ý tứ có thể nói ca tính hóa mười phần mọi phương diện từ các cái góc độ phân tích phim thậm chí có ít người quan điểm còn không giống nhau có từ điện ảnh liên tưởng đến ấn độ toàn bộ xã hội bi hay lại từ g i ả n câu nghỉ học nói đến viện trường tuyệt đối có từ hai lên phí hoài bản thân mình sự kiện trong phân tích ấn độ học sinh áp lực vì sao quá lớn còn ngược lại thổi một chút nước mỹ giáo dục hệ thống còn có nói cha đồ cùng d i ặ c cổ hai cái phương hướng khác nhau bên trên tạo nên màn ảnh hình tượng đẩy ngược đến cuộc sống c h ế t học phương diện bảo là muốn như thế nào lựa chọn cuộc sống của mình con đường nhưng lại không ngoài dự tính là trên căn bản mỗi cái nhà phê bình điện ảnh đang nói xong một đống lớn đạo lý về sau cũng đều cho phim đánh giá rất cao thật là kỳ quái l e măng nhìn hồi lâu cũng không phát hiện có cái nào nói bộ phim này rất dở hắn tìm được đánh giá kém cỏi nhất một nhà phê bình điện ảnh cũng đều cho bình thường trình độ sau đó hắn vẫn còn ở bình luận điện ảnh nội dung đã nói nói nhẫn mại lấy nhìn xong toàn phiến kỳ thực ta không thích như vậy một đề tài điện ảnh cũng đ ú n g bên trong chiết xạ ra tới hiện tượng không có hứng thú nhưng đạo diễn quay chủ tiêu chuẩn vẫn có cho cái đạt chuẩn cho điểm đi đoán chừng là thu ở rộp có bao tiền lì xì liền không có hứng thú nhàm chán nhìn xong điện ảnh cũng đến trình độ như vậy cũng không đánh điểm t h ấ p vậy còn làm cái gì quỷ nhà phê bình điện ảnh lẹp mặn xem thẳng lắc đầu bản thân đều không thích còn yêu cầu người khác có lẽ sẽ thích như vậy khách quan sao c ó ra cóm có ó m lại là sao khổ chẳng phải cùng trong điện ảnh dạ gạ vậy sống mệt mọi như vậy hắn nghĩ như vậy quả quyết đem tờ báo ném vào một bên không nhìn tiếp nữa cuối cùng đem toàn bộ tờ báo nội dung cũng l ậ t sau khi xem xong lẻ mần cái này mới đứng dậy mở rộng thân thể một cái hô dài t u n thomas đi thôi lẻ mần nói như vậy đi đâu thomas mặt đắm chìm trong vui sướng trong thế giới bộ dáng nói chuyện trả lời đâu ánh mắt tầm mắt cũng không muốn rời đi tờ báo một cái dài t u n đã tốt lắm rồi hắn trên tay cầm tờ báo gấp gọn lại cầm ở trên tay lúc này mới hỏi có chuyện gì không? Cũng không muốn ăn cơm chưa sao nhiều như vậy tờ báo nhìn một cái liền đến mười hai giờ chưa nhiều cũng là lẹ m ă n mới vừa nhìn thời gian mới phát hiện nhắc tới những thứ kia điểm tâm đã sớm giữa đường bị ba người ăn xong rồi bây giờ bụng cũng bắt đầu có chút cảm giác đói bụng ừng đi thôi ra nói n đứng dậy trước tiên đi ra ngoài cửa lẹ m ă n theo sát phía sau ở phía sau chính là thomas hắn cũng học dần dán g vẻ đem chưa xem xong tờ báo cầm ở trên tay bước nhanh theo sau đi tới khách sạn lộ một giót giờ cùng k ẻ n đã ăn hi tiểu nhị tối hôm qua ngủ được có khỏe không giót giờ thấy được lẹ m ă n chào hỏi hắn cũng là dừng lại dùng cơm chờ nhấm nuốt xong trong miệm thức ăn nuốt xuống đi lúc này mới khách khi nói cũng không tệ lắm người đây bây giờ mới đứng lên l e man cũng ở đây t i ể u điếm nội bộ điểm tốt một phần bữa trưa làm được rót giờ bên cạnh nói ta rất sớm liền dậy tối hôm qua ngủ được sớm thomas dài ân cũng lục tục ngồi vào trên bàn ăn bọn họ cúi đầu là xem báo hành vi rất nhanh liền đưa tới rót giờ chú ý hai người bọn họ đây là đang làm sao a nhìn những thứ kia r ă m chó nhà phê bình điện ảnh đánh giá đâu l e man trong lòng vui vẻ lại làm bộ tràn đầy tùy giọng điệu nói ta cũng nhìn mấy phần tờ báo bọn họ đối với chúng ta bộ phim này đánh giá rất cao còn nói là đoạt thưởng đại đứng đầu rót giờ khách còn nói ta nói có đúng không chúng ta lần này thật sự có hí tuyên truyền hiệu quả khẳng định không sai ừ l ẹ n m ă n hàm hồ nói hắn không muốn để cho bản thân quá mức kiêu ngạo muốn một chút nhưng coi như bổ túc một chút chương năm mươi bốn g ư ờ i nói gì chương năm mươi bốn g ư ờ i nói gì c â u đề cử s i ê u tầm bao phủ trong làn áo bạc thành ạt cờ n ê n đón sáng sớm tia nắng đầu tiên lạnh lùng không khí ở ánh sáng màu vàng trong chậm rãi lui bước dịu d í t chơi đùa âm thanh mở ra noel này liên h o à n phim lại một náo nhiệt này l ạ n mắn giống như hôn qua thật sớm rời khỏi giường tối hôm nay có một trận vặt tỉ chờ hắn đối với holly rất nhiều kết giao mạng giao thiệp cơ hội đều là ở các loại vạt tỷ bên trên thành lập mà ở mỗi một năm oscar lễ trao giải sau khi kết thúc từ tráng danh lợi cử hành đêm oscar chính là điện ảnh ngành nghề cao cấp nhất vạt tỷ sợ n đần s dĩ nhiên không bằng oscar như vậy có phân lượng nhưng chỉ cần là liên hoa phim l i ê n tổng hội cử hành tương tự hoạt động chỉ bất quá những thứ này vạt tỷ cử hành đều là rất tư mật không có nhất định đường dây căn bản không chiếm được mời thậm chí rất nhiều tới tham gia triển lãm điện ảnh người sẽ không biết có như vậy vạt tỷ tồn tại mà rót giờ lại đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy đối với hắn mà nói hoặc là đối với ở rồ ộ cọp mà nói kết giao một ít hollywood điện ảnh ngành nghề giao thiệp hiển nhiên là cực kỳ có lợi dĩ nhiên đây đối với l ệ c m ă n cũng mười phần có lợi cho nên hắn đã đáp ứng rót giờ đi tham gia như vậy một trận p a r t y gần tới trạm vào tối l ệ c m ă n trở lại khách sạn căn phòng lần nữa tắm gội một lần thân thể sau đó thay một món màu làm n h ạ t trang phục chính thức đi theo rót giờ lên đường p a r t y có nhân số quy định cho nên trừ bọn họ ra hai cái thomas đám người hay là ở trong khách sạn đợi đây là một trận sợn sở sợn sở quan phương cử hành bà ti cho nên người lui tới rất không ít l ệ c măng từ nhân viên phục vụ nơi đó đưa qua một ly trạm ị n h khẽ nhấp một miếng d ĩ u cồn cảm giác để cho hơi có vẻ tâm tình khẩn trương hóa giải một ít nói thật hắn còn chưa từng tới tham gia qua loại này bắt đi trước kia muốn kết giao mạng giao tiệp h vậy cũng là ở tiệc rượu bên trên tiến hành còn chưa bao giờ giống như bây giờ ở loại này nơi trốn t r u n g quanh tràn đầy a n mặc trang phục chính thức cùng dạ phục đám người hơn nữa đập vào mắt thấy không có mấy cái khuôn mặt quen thuộc lại phần lớn chưa bao giờ quen biết liền phản phất bản thân đứng ở chính là Los Angeles đại lộ hoặc tóp phèm ngã tư đường người đi đường như dệt gửi ngựa xe như nước lại không ai sẽ chú ý tới ai chẳng qua là nơi này không phải ngoài trời ngã tư đường mà là một trận rất là lòng trọng đặt tỷ hiện trường áo thơm tóc hai ảnh ngọn xanh ngọn đỏ ngập trong vàng son tràn đầy xa xỉ cùng trương dương khí tức gào thét đập vào mặt lại chậm rãi ẩn nút quân quanh giống như một mảnh lưu xa để cho người bất chi bất giác liền lâm vào trong đó đi qua bên kia giót giờ hiển nhiên liền nhẹ nhõm rất nhiều như vậy nơi trốn hắn không ít đại biểu ở rộ c ộ n tham gia làm cho hắn rèn luyện thuần thục từ hai đông trò chuyện với nhau nhân trung giữa xuyên qua g i t giờ dùng ánh mắt báo cho biết hạ bên trái đằng trước do bất giới phỏ người đối diện là kê vin du rằn s ư ở n g phim hồn nơ bợ rột phát hành bộ quản lý ta trước kia từng gặp mặt hắn đôi hắn còn có chút ấn tượng l ẹ mắn gật đầu một cái tiếp nhận rót giờ khoa phổ bọn họ trước một mực ở trong đám người tìm tòi do bất giữ phò bóng người dù sao vị này là liên h o à n phim sơn đần sơ người sáng lập lại cùng ở rộp cọc từng có trao đổi hiển nhiên thích hợp ở loại tràng diện này ưu tiên tạo mối quan hệ dĩ nhiên bây giờ biết vị trí nhưng là cứ như vậy trực tiếp tìm đi qua cũng không phải là lựa chọn tốt nhất bọn họ cần một thời cơ thích hợp cám bạo do bất g i phò chỗ vòng trừ trung tâm hai người kia vòng ngoài còn có bốn năm người ở đó nóng bỏ trò chuyện với nhau nhưng rót giờ cũng không có nói ra thân phận của bọn họ đoán chừng cũng không là cái gì nhân vật thực quyền có lẽ có thể đối bọn họ có trợ giúp vòng tâm điểm không thể nghi ngờ chính là hồn nở phát hành bộ quản lý k e vin du rằng những người khác tựa hồ cũng ở vây quanh hắn nói chuyện l ẹ mắn ở một bên tỉ mỉ quan sát mãi mới chờ đến lúc đến đám người có tản ra dấu hiệu một bên rót giờ thấy vậy bắt đầu bước nhanh về phía trước hắn cũng đang chuẩn bị chủ động đánh ra bưng rượu xâm canh ly liền bước rộng bước chân đi theo rót giờ phía sau thế nhưng là mới đi không tới hai bước trước mắt hắn đường liền bị một thân ảnh ngăn trở một người vóc dáng con hậu hơi lộ ra mập mạ bóng người trực tiếp từ mặt bên đi ra ngăn cản lẹt mằn đường đi không nghĩ tới chúng ta thế mà lại ở chỗ này gặp mặt đứng ở trước mắt chính là một chương để cho lẹt mằn vô cùng chán g h é t mặt hạ vị vinstead lẹt mằn mặc dù có chút ngoài ý muốn người này vì sao xem ra hình như là nhận được hắn nhưng cũng chỉ là hơi có vẻ thoát ra kinh ngạc rất nhanh hắn liền khống chế song tâm tình khôi phục bình tĩnh lộ ra một tràn đầy khách sáo đủ cười có thật không vậy thật đúng là hết sức vinh hạnh thật hân hạnh gặp ngươi hạ vị tiên sinh v i n t e a d lẹt mằn cái này đơn giản chào hỏi trong trâm chọc mang ý nghĩa thực rõ rõ r hạ i nhiên n cũng không muốn cùng không h vi không nhìn trước mắt chương này rất là trẻ tuổi mặt cũng là ở trong lòng thằng khái hắn không hề từng chú ý qua như vậy một đạo diễn ngành nghề người mới nhưng, nhưng vẫn là đánh bậy đánh bạ cần phải đi kết giao nơi này là sân đần sơ s ư ở n g phim mỹ giả mặt t r ố i dậy đất bọn họ mỗi một năm cũng sẽ không bỏ qua triển lãm ảnh tổ chức cũng là thật sớm cũng biết lần này liên hoan phim dự thi điện ảnh danh sách mới đầu bọn họ cũng không biết lẹt mằn cũng ở đây nhưng là ba chàng ngốc tự thú chiếu tới nay thu hoạch vô số tiếng tốt hạ vị phái người đi điều tra bộ phim này đạo diễn thân phận lúc mới phát hiện người ta sớm cùng mỹ giả mặt từng có sâu xa thậm chí ở năm ngoái liên hoan phim v ẹ n n i n h bên trên còn bày qua công ty mình thủ hạ một đạo càng không được nói hắn bộ phim đầu tiên tác phẩm đầu tay hay là mỹ dạ mặt phát hành bắc mỹ đừng dây hạ vị đột nhiên liền đối với người này có ấn tượng người luôn là như vậy c h í nhớ cần kích hoạt một cái mới có thể rõ ràng hắn còn nhớ ngày đó người ta tìm tới cửa nói là phát hành điều khoản nội dung ký kết có vấn đề hắn vô tình cự tuyệt thương lượng mà đối với cái này mới có thể hiện ra hết đạo diễn bộ phim đầu tiên vì mỹ dạ mặt mang đến vượt qua hơn ba triệu đô la mỹ lợi nhuận bộ thứ hai mặc dù không có tranh thủ đến quyền phát hành nhưng cũng thông qua các phe đường dây điều tra biết được điện ảnh khấu trừ chi phí chế tác ở rộp cọc ở chỗ này khiến tiền lời sẽ ở ba chục triệu đô la trở lên đây chính là ba chục triệu đô la mỹ dạ mặt khổ, khổ cực, cực vận hành một năm tiền lời cũng liền so cái này cao hơn một nửa hay là các loại thủ đoạn trên đó dưới tình huống cho nên mặc dù biết hai bên quan hệ giữa tuyệt không được tốt lắm thậm chí là ác liệt hạ vị hay là chủ động tìm tới hắn cần muốn nhìn một chút có thể hay không lôi kéo lèm mặn để cho hắn trở thành cái thứ hai bị mỹ dạ mặt đỏ móc quẹn tỉnh tạ dạn t ì n o có chuyện gì không hạ vị tiên sinh vinsteen nếu như không quá quan trọng hơn vậy ta được rời đi trước đồng bạn của ta cần ta lèm mặn hơi k h ẽ to mày cố ý nói như thế hắn là thật không muốn cùng mỹ dạ mặt có bất kỳ tiếp xúc công ty này đơn giản để cho hắn luôn mửa bất kể là lối làm việc hay là người làm chủ đánh giá đều là như vậy hạ vị thổi phù một tiếng liền nợ nụ cười người tuổi trẻ luôn là vội vã như thế sao lẹ mắn nhún vai một cái lẽ đương nhiên nói thời gian là cái rất quý báu vật ta không nghĩ lãng phí nó hạ v i nghe được lẹ mắn lần nữa rêu cận nụ cười trên mặt không chỉ có không có biến mất ngược lại càng thêm rực rỡ vậy cũng tốt vậy chúng ta liền mà nói nói chính sự đi đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân trực tiếp làm lời nói lấy một cái góc độ khác làm ra hồi kích lẹ mắn nghe được hạ v i thật có chuyện tìm bản thân không khỏi ở trong lòng suy tư sẽ là gì chứ cũng may hạ vị lời kế tiếp cho lẹ mắn giải đáp trong lòng nghi ngờ câu trả lời ba chàng n g c bắc mỹ quyền phát hành vẫn còn ở ở rộp cọc trên tay sao mỗi một năm mỹ giã mặt cũng sẽ ở thành hạt cờ tìm kiếm hạng mục hợp tác hoặc là giao dịch hơn nữa hạ vị ra tay quả quyết t h i ế u rác bén nhạy quyết định thường thường sẽ ở trong c h ư ớ c mắt liền làm tốt sau đó cướp tại cái khác nhà phát hành phát giác trước liền đạt thành kết quả mình mong muốn đây cũng là mỹ giã mặt bây giờ có thể ở độc lập giới điện ảnh xưng ơ b á nhân tố trọng yếu một trong rộng tán lưới trải qua chọn lựa chậm bố cục ủy x n t minh đệ có thể từ đầu năm sở ẩn sơ l i ề n bắt đầu cả năm không ngừng ở các lớn liên hoan phim tìm kiếm điện ảnh đợi đến cuối năm lại từ trong chọn lựa ra hạt giống tuyển thủ tập trung tài nguyên tiến hành đại công quan, chạy đầu quốc tế loại mùa giải thưởng cơ thậm chí là trở thành oscar nhất người thắng lớn trong n à y công lao hạ vị tuyệt đối là nhiều nhất ánh mắt của hắn luôn là rất tay độc bằng không thì cũng sẽ không từ gì dẹt vói đột không ai biết đến lúc đã đi xuống dót đầu tư phim sau đó quẹn t ỉ n h có thể thu được nhiều như vậy giải thưởng tất cả đều là hắn ở một tay vận hành một vị hậu hiện đại chủ nghĩa ưu tú đạo diễn liền sinh ra như thế lẹt m ặ n n h ư ớ n g nhúm mày nhiều hứng t h ú xem hạ vị hắn mới vừa rồi không nghe lầm chứ mị dạ mặt mong muốn hắn điện ảnh bắc mỹ quyền phát hành hoa ngẫu tốt có cảm giác thành công a thật kích động thật vui vẻ a có thể ở hố một lần về sau vẫn còn ở lẹt m ặ n trong lời nói không ngừng hài hước trong vẫn vậy nói lên hợp tác yêu cầu chỉ có thể nói không hổ là hạ vi không để ý chút nào cách ngại hết thể lấy lợi ích làm chủ cho dù tự bạc thai chống đỡ rêu c ậ n cũng được chuyện quả quyết không một không hiện lộ rõ ràng ra k i ê u hùng k h í tức mỹ dạ mặt có thể đi tới hôm nay thật đúng là không phải dựa vào vận khí cùng đơn thuần ánh mắt r a bất quá cái này thì có thể như thế nào chứ lẹt m ặ n đã sớm không là lúc trước cái đó hắn quyền phát biểu ở trên tay hắn bây giờ là hắn định đoạt ngại ngùng ta ở ở rộp cọc không nói nên lời ta chẳng qua là một nhỏ đạo diễn bận tâm không được đại sự như vậy như vậy lý do cự tuyệt đủ c h ọ n vẹn sao hạ vị tiên sinh đ ì n t i ị n kỳ thực cho tới bây giờ ba c h à n g ngốc bắc mỹ quyền phát hành thật đúng là không có thả ra ngoài bên này thị trường ở rộp cọp bởi vì là cái người bên ngoài thật đúng là không xen tay vào được bất quá một mực hợp tác qua xưởng phim tạ rằng đã có điểm ý hướng nhưng là vì sau này cân nhắc rót giờ chuyến này còn mang theo có thể hay không tìm được càng hữu ích hơn phát hành điều khoản mà tới hợp tác sao không có cạnh tranh áp lực làm sao có thể hành ở rộp c ọ chính là như vậy nghĩ chương năm mươi lăm nên hợp lui tới chương năm mươi lăm nên hợp lui tới cầu để cử siêu tầm lẹt mằn thản nhiên xem hạ vị ỷn xịn trong nháy mắt kia nụ cười cứng ngắc s á t mặt thần tinh lạnh nhạt ung dung không đội phản p h ấ t hoàn toàn không biết hắn một phen cho hạ vị bao lớn lực sát thương giống như ban đầu hạ vị không muốn cùng lẹt mằn thương lượng lúc lời nói thâm ý không cần nói chính là không cần nói hạ vị chân mày hơi nhữu lại do xét cẩn thận người tuổi trẻ trước mắt tựa hồ là đang giờ phút này mới thật sự thấy được tính cách của lẹt mằn nội tâm l ử a giận một cái nhấc lên sóng to gió lớn lấy hắn lúc trước tới trò chuyện thời điểm ý tưởng mỹ ra mặt là người thứ nhất đưa ra cành ô lưu người thậm chí nếu quả thật muốn hợp tác chịu thiệt một chút nhiều để cho một bộ phận tiền lời cho ẩu ộ p cộp cũng là đáng chủ yếu nhất là có thể cùng đạo diễn lẹt m ắ n thành lập liên hệ phương tiện sau lúc nào hợp tác nhưng là bây giờ đối mặt như vậy không nề mặt một chút chỗ thương lượng cũng không có để cho hạ vị tâm tình s á t thực có một chút mất k h ô n g chế biết bao năm kể từ bản thân xuất lĩnh m ì ra mặt ở toàn bộ độc lập dưới điện ảnh đánh ra huy danh liền sợ ti vần sợ ti emmer r t giờ lukas trở nhất lưu lại đạo diễn cũng sẽ nề mặt hắn lại không nghĩ rằng ở ch nhưng ngực m u ợ n khí rất nhanh liền bị áp chế xuống toàn bộ l ử a g i ậ n cũng tạm thời ở nút trên mặt giống như trước đây mang theo đủ cười nơi này là vạn ti hiện trường hắn cấp cho chủ nhân của nơi này một chút mặt mỏng quả thật hạ vì bây giờ hoàn toàn có thể trực tiếp quay đầu đi liền còn có thể ở trước mặt phát tiết tâm tình của mình thậm chí còn có thể lợi dụng bản thân nhiều năm qua tích góp lại người tới mạch để cho lẹt mặt tiệc cận bông dưng thụ địch không phải hạ vì phong cách người nào có thể ước hiếp người nào không thể ước hiếp hắn tự có một quyển phổ ở trong lòng cân nhắc lẹt mặt nếu không là lúc trước kia cái gì đường dây cũng không có nhỏ đạo diễn h n rửa vị à o ở Cọc, căn cứ đ a h mịn mở nói ư ớ c một câu nhưng sau đó xoay người rời đi lệ mặt mắt thấy hạ vị bóng lưng biến mất trong đám người tiếp tục bước vững vàng bước chân hướng rót giờ vị trí đi tới hạ vị không hổ là có thể ngang dọc hô li út độc lập giới điện ảnh m ộ ư ơ i năm gần đây lão hồ ly thật tinh mắt có cân nhắc mặt đối với song phương ngày xưa oán khích vẫn vậy có thể làm được giữ vững phong độ của mình càng là mặt đối bản thân lời trong lời ngoài châm t r ọ c cùng khách sáo còn có thể chu toàn phía sau bị ám sát lúc trả lời càng là đi thẳng vào vấn đề dứt khoát mắt thấy ở bản thân cái này không có nói chuyện đường sống sau này lại không hề rông dài rời đi toàn bộ nói chuyện xuống không khỏi hiện lộ rõ ràng hạ vị t ê u hùng khí chất cùng quả quyết cũng là bởi vì đây để cho lẹt mặt đối hạ vị càng cao hơn nhìn một bậc chi tiết hai bên vốn cũng không có hợp tác tiền đề ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây toàn bộ đợi trước thế nào bị đùa chơi chết chuyện đã xảy ra hắn cũng đều còn nhớ đâu muốn hắn giống như hạ vị như vậy đối mặt kẽ hở còn có thể t u é t ra miệng nói chuyện hợp tác lẹt mằn tự nhận không làm được mặc dù cuối cùng hạ vị nói trong câu nói kia tiết lộ ra ngoài ý tứ rất khiến người ý vị dù sao từ mùa giải thưởng tranh đoạt góc độ mà nói ủy x n p đến huynh đệ xuất lĩnh mỹ dạ mặt đúng là độc bộ thiên hạ rất có một bộ nếu là lẹt mằn thật mong muốn để cho ba tràng n g c ở oscar bên trên có tư cách lựa chọn hợp tác giống như mới là sáng suốt nhất nhưng nói tới nói lui hay là qua không được lẹt mằn ranh giới cu cho nên đối mặt hắn nói câu nói sau cùng lẹ mằn chẳng thèm để ý tới xin lỗi hai vị ta giới thiệu cho các ngươi một cái vị này chính là ba chàng ngốc đạo diễn lẹ mằn rót giờ xem lẹ mằn đi tới lập tức dừng lại để tài đi trước giới thiệu a thật là tuổi trẻ tài cao ngoài dự đoán chính là trước hết chào hỏi chính là hồn n ở bờ joseph á t hành bộ quản lý k e vin trên mặt của hắn mang theo n h i ệ tình t nụ cười chủ động c h i ề u lẹt mằn đưa tay ra rất xuất sắc tác phẩm nhưng nhìn thấy như ngươi vậy trẻ tuổi ta cũng không biết nên như thế nào tới ca ngợi ngươi k e vin tự nhiên hào phóng lại lại mang một tia hài hước lời nói để cho lẹt mắn cùng một bên rót giờ do bất giới phỏ cũng khẽ nợ nụ cười lẹt mắn lễ phép bắt tay một cái ta nghĩ nên là ca ngợi tác phẩm mới càng khiến người ta hài lòng được rồi chúng ta nói trở về chính sự đi nhìn hai người còn có tán gấu đi xuống dục vọng do bất chủ động đem đ ề tài kéo trở lại do bất giới phỏ là một hơi có chút mập d a l ã o đầu hắn năm nay đã sáu mươi lăm tuổi tóc sáng trắng để cho hắn xem ra có cô già yếu m ù i vị trên mặt tràn đầy sang sảng nụ cười có cho người ta một loại nặng nề cảm giác thân thiết lúc này hắn vừa nói chuyện lại phối hợp hắn kia sinh động nét mặt không khí một cái liền sinh động hẳn lên a đúng chúng ta mới vừa mới vừa nói tới đ â u rồi k e v i n cười a a đạo đàm luận có hay không khả năng hợp tác trải qua do bất chỉ điểm k e v i n trực tiếp nói đúng là như thế này ta là nghĩ hỏi hỏi một chút ba c h à n g ngốc tìm được thích hợp phát hành công ty sao nếu như không có chúng ta h ồ n nở bợ rột hết sức cảm thấy hứng thú khách sáo xong lập tức liền tiến vào chính đề dù sao nơi này là liên hoan phim sân lân sơ tham gia triển lãm điện ảnh hoặc là nói tìm kiếm phát hành hạng mục cũng không chỉ có cái này bộ k â v i n cũng là mang theo mong muốn thu hoạch chút gì ý tưởng tới câu chuyện bàn luận cũng tương đối thuần túy trừ điện ảnh hay là điện ảnh len hắn nhìn về phía rót giờ tỏ ý hắn nói tiếp dù sao đang đàm phán phương diện hay là rót giờ như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp càng thêm thích hợp s ắ c thực còn không có rõ ràng cùng nhà nào nhà phát hành nói thành hợp tác rót giờ rất là thành thực nói quả nhiên k â v i n trong ánh mắt mừng rỡ ý vị trợt l ó e lên hắn không nghĩ tới bộ phim này quyền phát hành vẫn vậy vẫn còn ở ơ độc cọc trên tay dù sao dựa theo thường ngày mà nói bọn họ đều là cùng xưởng phim họa ằ n hợp tác phát hành không nghĩ tới lần này lại biến đổi chủ ý c â v i n không giống hạ vi cũng không có quá sâu đi điều tra cái gì bởi vì hai bên suy tính điểm cùng coi trọng trình độ đều không giống vồn nở bờ rô s không thiếu tốt hạng mục cũng không quá coi trọng độc lập điện ảnh khai phá so với những thứ này bọn họ càng thích tư bản vận hành làm điện ảnh đại hạng mục cũng càng có thể kiếm tiền mà mị dạ mặt nghề chính vụ chính là đào móc độc lập chế tác như vậy chủ phía trên chiến trường cho nên cũng là rất cẩn thận điều tra các phe tài liệu l ấ y tiến hành chính xác hơn đầu tư dĩ nhiên thật sự có cơ hội đặt ở trước mặt lúc c â v i n sau lưng ổn nở bờ rô sẽ không bỏ qua trong mắt của ta ba tràng ngốc là một bộ tác phẩm tốt nhưng là muốn ở tiền vẽ phương diện có tư cách cũng không phải là một chuyện dễ dàng các ngươi hai vị hoặc là nói bên sản xuất ở d o c o n nghĩ như thế nào đâu hợp tác ý nghĩ vậy là cái gì cùng hạ vị cường thế bất đồng k e v i n đàm phán sách lược chính là đem quyền chủ động trước giao cho quý phương chúng ta đã có kế hoạch cụ thể húng chi so với hư vô phiêu miểu sự không chắc chắn nhân tố quá lớn giải thưởng mà nói chúng ta đ ố i tiền vẽ giá trị kỳ vọng lớn hơn rót giờ tiếp tục nói so với giải thưởng mà nói lợi nhuận con số sẽ càng thêm thực tại một ít lời nói này để cho c â v i n rất là ngoài ý mớn h ắ n k h á c cười hỏi hướng lệ mặn ngươi làm đạo diễn chẳng lẽ cũng nghĩ như vậy sao dĩ nhiên ta kỳ thực vẫn cảm thấy ta là một thương nhân mà phim có thể hay không hoạch lợi càng là ta vẫn luôn rất chú trọng l e t m a n thẳng thắn để cho k e vin càng cảm thấy hứng thú hơn hắn còn chưa thấy qua kỳ quái như thế đạo diễn bởi vì giải thưởng thêm được thế nhưng là có thể thật thật tại tại thể hiện ra một đạo diễn giá trị cùng vinh dự phía trên nhưng xem ra hắn tự hồ không hề chiều phương diện này động tâm rất tốt cho nên phần trăm ba mươi lăm tiền vé huê hồng thế nào tuyên phát không cần ở rộp cọp cân nhắc cười nói giữa r u ộ nợ vợ rột làm công ty lớn nhiều tiền lắm của liền trọn vẹn h i ra cùng ban đầu ở liên hoan phim v ẹ n m i n e các loại thiết kế cạnh tranh bất đồng của nơ bờ giót căn bản không quan tâm một điểm nhỏ lợi nhuận lôi kéo chỉ cần bộ tác phẩm này có thể nắm bắt tới tay lại có thể ở mùa giải thưởng có thu hoạch từ chiến lược trên ý nghĩa mà nói đối với nơ bờ giót đều là đằng giá cho nên liền mấu chốt nhất tuyên phát chi phí ai tới phụ trách vấn đề bọn họ cũng trực tiếp liền ôm đồm chủ động đáp ứng nghe được phần trăm ba mươi lăm con số lẹ mắn có như vậy trong nháy mắt kích động nhưng ngoài mặt lại không chút nào hiện hiện ra chỉ tiếp tục xem rót g i lên tiếng hắn mới là chuyện này mời người nói chuyện ta đang nghĩ ta có nên hay không lập tức đáp ứng có lẽ ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút ông chủ mới được bởi vì các ngươi thực tại rất có thành ý k e v i n bị c h ọ c cười vậy thì gọi điện thoại hỏi một chút đi nụ cười trên mặt lộ ra mười p h ầ n nhẹ nhõm ngay sau đó hắn liền lần nữa lại nói ta nghĩ mai mốt thời điểm chúng ta có thể ngồi xuống tới thật tốt nói một chút dót giờ trong lời nói từ chối k e v i n cũng có thể hiểu ý đồ của hắn chẳng qua liền là nghĩ nhiều tìm mấy nhà nhà phát hành trước so sánh một chút điều kiện cũng không nghĩ là nhanh như thế liền cắn chết ở một nhà cho nên cũng liền trực tiếp hẹn xong hạ thứ thời gian gặp mặt dót giờ không gật đầu cũng không có lắc đầu hiển nhiên là thầm chấp nhận chuyện này bởi vì cho dù hắn đối với chuyện này có cực lớn quyền tự chủ vậy cũng thế tất cần muốn xem thử xem toàn thân tình huống mới quyết định dù sao muốn hàng so ba nhà sao hơn nữa coi như không thể hợp tác nhiều làm quen một chút kết giao một cái mạng giao thiệp cũng là tốt lúc này khoảng cách toàn bộ liên hoan phim khai triển mới qua ba ngày đâu mọi chuyện cũng không cần quá nhiều s ố t ruột nhìn một chút kế tiếp ba c h à n g ngốc bia miệng thế đi cũng có thể thêm nhiều hơn chút vừa liếng vì phía sau đàm phán tiếp xúc chiến sáng tạo càng có lợi hơn điều kiện cũng là cực tốt mấy người khách sáo mấy câu rót giờ mang theo lẹt m ằ chủ động cáo tử trang này đến hội còn còn lâu mới có được kết thúc đâu triển chiếu phản hồi t r ư ớ c g năm mươi sáu triển chiếu phản hồi c ầ u đề cử s i ê u tầm bình bịch, bịch ba t m ba ba một trận mánh liệt tiếng gõ cửa văng lên để cho ạ sở cắt mạ nổ không thể không từ trong mộng đẹp tình hồn lại hắn mở mịt mở mắt lại đem toàn bộ chăn kéo lên đắp lại đầu của mình chỉ hy vọng dùng loại phương thức này có thể ngăn cách bên ngoài tiếng ổn để cho hắn tiếp tục tiếp theo mới vừa mộng đẹp làm tiếp thế nhưng là bên ngoài tiếng gõ cửa từ từ gia tăng l ự c độ còn hô hô lên ạ s ở ạ sơ mở cửa a ả sơ hận đến nghiến răng nghĩ lợi dùng sức vén chăn lên dẫn đùng đùng đi tới cửa mở cửa phòng du nhi ta phải đem ngươi đánh một trận j u n i ổ n m ắ n là hắn cùng phòng bạn tốt hai người cùng nhau bên ngoài cầu học cũng thuê lại lại với nhau j u n i ngẩng đầu nhìn ạ sở kia đầy mặt khó chịu gương mặt không có chút nào sợ hãi ngược lại trêu kẹo nói tin tưởng ta ngươi đánh không lại ta ha ha ha ạ sở không vui nói ngươi tên khốn kiếp này là có chuyện gì không gấp gáp như vậy gõ cửa ừ m hắn xác thực đánh không lại j u n i người này thế nhưng là trường học bóng bầu dục đội bốn phân vệ chủ lực vóc người khỏe mạnh vô cùng chúng ta đi xem chiếu bóng đi ta ngày hôm qua nghe ta một người bạn nói có bộ phim rất không sai vậy cũng không cần vội vã như vậy đi bây giờ mới bao lâu vừa qua khỏi tám giờ sáng khó khăn lắm mới thả cái nhỏ dạ liền không thể để cho ta nhiều nghỉ ngơi một hồi sau người cho rằng ta nghĩ à người ta kia điện ảnh còn không có đổ bộ chuỗi ra đâu một ngày cũng chỉ có như vậy mấy trận bỏ lỡ liền không có nơi nào a đi xem chiếu bóng liên hoan phim sợn đần sơ du nhi câu trả lời để cho hạ sơ mọi người bất quá hắn chuyển miệng nghĩ đến có thể lúc này trình chiếu còn chưa phải là chuỗi dạng cũng chỉ có sợn đần sơ có thể làm được đi thôi chúng ta đi thành cờ du nhi thanh n m hưng phấn lần nữa vang lên ta không muốn đi thật là xa cái này còn xa lái xe cũng liền s ắ p xỉ một giờ lộ trình năm ngoái ta bảo ngươi đi ngươi cũng nói như vậy j u n i không chút lưu tình rủa xà nói bọn họ muốn chỗ ở là sặt l à kẹt si ti hạ một cái chân nhỏ khoảng cách mặt cờ thành vốn là lân cận thành quan hệ từ bọn họ cái này lái xe đi t u y ệ t không cần một giờ đối so kia chút ít thiên nam địa bắt chạy đi tham gia triển lãm điện ảnh người yêu thích địa lợi ưu thế không thể nghi ngờ nhưng ạ sợ nhưng xưa nay không thích đi ngược lại là du n i hàng năm cũng chạy ạ sợ hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng được rồi bồi ngươi đi đi luôn cự t u y ệ n luôn có chút không có suy nghĩ cảm giác j u n i từ miệng túi lấy ra hơi chìa khóa xe sảng khoái nói đi ta lái xe một đường ổn chạy rất nhanh bọn họ liền đi tới thành bắc cờ hai người từ quan phương s ả n h triển lãm tuyên truyền chỗ nơi đó đi tới một phần triển chiếu danh sách theo tìm được j u n i bạn bè nói bộ điện ảnh kia tìm được ba tràng ngốc chín giờ rưỡi sáng có một trận ở hội trường số ba s ả n h triển lãm vậy chúng ta đi qua đi a sơ nói dẫn đầu đi đến trước mặt hai người một đường theo dòng người đi tới số ba s ả n h triển lãm nhưng vừa đến hiện trường liền mắt chợt tròn bởi vì người thật là nhiều a ạ sơ nhón chân lên nhìn một chút trước mặt sắp xếp thành hàng dài đội ngũ không khỏi thật dài thở dài một cái chẳng lẽ liên hoan phim trình chiếu điện ảnh luôn là có nhiều người như vậy sao hay là nói cái này s ả n h triển lãm rất được hoang n h ê n xoay người thấy được phía sau mình nhiều hơn hai mươi mấy người ạ sơ lại không nhịn được nhà danh nói sợ chúng ta tới mới năm phút mà thôi đây là một cái quỷ gì tình huống thượng đế đây là muốn sắp xếp chết ta sao j u nhi mặc dù cũng không rõ ràng chạm huống nhưng hắn biết bộ phim này khẳng định rất không sai không phải cũng sẽ không có nhiều người như vậy xếp hàng đang chuẩn bị mở miệng rêu cỡ tạ s ờ một phen sau đó liền có một cái thanh âm cắm vào đề tài của bọn họ hai ngày này xếp hàng người cũng rất nhiều liên hoan phim sợ nần sợ số ba sành triển lãm càng là rất là nhiều bất quá không có sao luôn có thể đến phiên chúng ta đứng ở ạ sợ trước mặt một vị trẻ tuổi đột nhiên xoay người lại nói hắn lạnh nhạt tâm tình rất có thể cho người thiệt cảm ạ sợ cười khanh khách làm giới thiệu thì tiểu nhị ta là ạ sợ vị này là bạn thân của ta dù ni rất hân hạnh được biết các ngươi tự giới thiệu mình một chút ta gọi cắt tơ dò nỉ phi mộ gọi ta cắt t r liền tốt người tuổi trẻ tiếp tục nói xem ra các người giống như là lần đầu tiên tham gia sân đần sơ j u n i vội vàng phản bác không bên cạnh ta vị này mới phải nếu không phải ta kêu hắn tới hắn đợi này có thể cũng sẽ không thấy được sân đần sơ sức hấp dẫn hắc hắc hắc có nói như vậy ta sao ta cái này không phải đã tới sao À s ở buồn bực nói hai người giải trí hành vi để cho cắt t r phì một cái cười ra tiếng ngại n g ù n g ta bình thường không như vậy trừ phi là không n h ì n được đừng để ý hắn hắn tổng là h a thích nói móc người khác a s ơ nói còn làm ra mặt vẻ mặt vô tội ba người tán gẫu đề tài dần dần hướng điện ảnh bản thân lan tràn hay là từ các tơ khơi mà nói đây không phải là ta ngày thứ nhất qua tới nơi này trên thực tế từ hôm qua bắt đầu bộ phim này xem ảnh nhân số vẫn t ạ i lên cao nghe nói liền buổi tối nửa đêm trận đều là đ ầ y áp cho nên sáng hôm nay ta cũng là vội vàng tới xếp hàng nghĩ biết một chút nhưng các ngươi cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã đầy đủ có thể nói do vấn đề hô xác thực du nhi gương mặt khẳng định bộ phim này rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt sao có phải hay không có hạng nặng diễn viên gia nhập a sở tò mò hỏi ở trong ấn tượng của hắn điện ảnh bốc l ử a thiếu hụt không được yếu tố này du nhi lung túng xem ạ sờ không biết nói gì hay là cutter trả lời tiểu bạch ạ sờ nghi ngờ không ba c h à n g ngốc từ đạo diễn đến diễn viên cũng không có danh tiếng gì thậm chí nó hay là một bộ phi tiếng anh tiến hơn nữa sơn Đẩn s ở chưa bao giờ triển chiếu chủ lưu phim thương mại nơi này là độc lập chế tác thiên đường cutter lời còn chưa nói hết một cái thanh âm đem hắn cắt đứt vị kế tiếp nguyên lai、like, đội ngũ đã đến thiên hắn và nhân viên công tác bắt đầu nhắc nhở cutter không kịp đang giải thích liền hội vàng xoay người tiến lên hai bước Ả sở cùng j u n i cũng tạm thời kết thúc đề tài bước nhanh đ ổ i theo một chương ba tráng đốc xin lỗi bộ phim này buổi sáng trận cùng buổi chiều trận triển chiếu phiếu đã toàn bộ tiêu thụ không còn xin hỏi nửa đêm trận ngươi có thể tiếp nhận sao nhân viên công tác phi thường cơ r i i nói nhưng vẫn là dự vững nhất định lễ phép vnf đứng ở cắt tơ phía sau Ả sở trước hết kinh hô thành tiếng nhân viên công tác lần nữa giải thích nói trên thực tế đã sớm hai giờ trước tám giờ mới vừa khai triển thời điểm liền có một nhóm lớn quần chúng đi trước đem buổi sáng cùng buổi chiều vé xem phim mua xong phía sau buổi tối một trận cũng tiêu thụ hầu như không còn bây giờ cũng, cũng chỉ còn lại có nửa đêm trận còn có phiếu không phải các ngươi cũng chỉ có thể mai sớm chút tới xếp hàng mới vừa còn đắm chìm trong điện ảnh thảo luận bên trong ba người nhảy công tâm tình kích động trong nháy mắt biến mất bọn họ thật đúng là không nghĩ tới bán vé công tác nhanh chóng như vậy ba ngu đại não hollywood vé vào cửa vẫn chưa tới nửa giờ buổi tối kia một trận cũng bị mất nhưng bây giờ còn là buổi sáng m ộ ư ơ i điểm không tới à, nửa đêm trận phải đợi tới khi nào đi hơn nữa còn có nhiều không có phương tiện liên c á t tơ cũng bị đả kích ứng phó không kịp trước đó hắn cũng đã gặp qua như vậy thật dài đội ngũ xếp hàng tình huống nhưng gần như cũng chưa từng xuất hiện vé vào cửa khẩn trương như vậy cung ứng nhu cầu điều này thực có chút ngoài ý muốn nhưng càng như vậy hắn càng hứng thú một chương nửa đêm c h ậ t phiếu các tơ hít thở sâu một cái cho đến hai tay cảm nhận được vé xem phim cái chủng loại kia chất cảm một loại không chân thật hư hảo cảm giác mới dần dần biến mất cho nên liên hoan phim vé vào cửa luôn là bán được nhanh như vậy sao đến viên hạ sơ hắn kêu giọng nghi ngờ vang lên có thể nói như vậy cũng không thể nói như vậy các tơ còn không hề rời đi chủ động hồi đáp ở liên hoan phim bên trên trình chiếu tụ điểm là có hạn chế nhiều như vậy tham gia triển lãm điện ảnh cần luân chuyển cho nên mỗi bộ phận xứng xuống chỉnh chiếu số trận cũng sẽ không nhiều cứ như vậy nếu như người xem đối m ỗ i bộ phim đặc biệt cảm thấy hứng thú vậy thường thường sẽ xuất hiện loại vấn đề này nói tới chỗ này cắt t r dừng lại một chút đợi đến hai người tiêu hóa bên trong tin tức mới tiếp tục mở miệng nói mà giống như tình huống như vậy kỳ thực cũng ít khi thấy bởi vì hội trường nơi trốn rất lớn một ngày ba bốn rưỡi trở đến chứa cái hai ba ngàn người xem không thành vấn đề bình thường cũng có thể thỏa mãn nhu cầu nhưng chỉ buổi sáng liền bán vé hầu như không còn hay là rất không thấy nhiều cắt tơ lời nói không cần nói cũng biết thành ạt cờ các khán giả đổ xô đến tràn vào số ba sành triển lãm cũng c là vì ba hơn à hoàn toàn hoàn n ngốc tới. Ít nhất từ hiện trường tình huống như vậy cũng có thể thấy được đến, điện ảnh tại trải qua công chiếu sau, miệng hoàn toàn bạo phát ra. Đốt hôm nay liên Sần Đần、sờ、nhiệt tình. g có được tới. Ít từ thể thấy tại trải phát đốt chiếu bia phim hôm h ra, Sờ qua sau, vậy bạo nữa ta xem qua quan phương trận san cùng mấy nhà truyền thông chủ lưu tờ báo rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cũng đối bộ phim này khen không rứt miệng súng b á i cực kỳ h i ệ n nhiên cũng có tuyên truyền phương diện nhân tố ở trong này ngươi nhìn chính là chỗ này bây giờ quan phương cho ra cho điểm đến ba sáu bị cho rằng là cho đến trước mắt năm nay liên hoan phim sợ đần sờ xuất sắc nhất tác phẩm liên hoan phim sân đần sở quan phương cho điểm hệ thống là mát điểm bốn phân chế bình thường có thể đạt tới ba phân vậy liền có thể nói là có chỗ độc đáo riêng cũng có thể bị phần lớn giám khảo yêu thích À s ở cùng j u ni xem c ắ t tơ lấy ra quan phương trận san không có hoa phí bất kỳ công phu liền thấy ba tràng ngốc tin tức điều này hiển nhiên là trận san quay lại từ đầu đề cử k i a hết sức màu đen tựa đề bên cạnh đỏ tươi chữ viết ba t sáu bốn nhẹ nhóm liền hấp dẫn tầm mắt bên phải còn có liên hoan phim sân đần sở quan phương cách nói cảm tạ đạo diễn lẹp mặn lặt cho chúng ta mang đến một bài duy mỹ cùng tướng khúc đây là một bộ mười phần đặc biệt điện ảnh kịch tình không có khe hở hoán đổi. để cho nửa phần t r ư ớ c phim hài tôn lên nhất sau đó phát sinh bi kịch chân thật cảnh tượng khắc họa phản g phất để cho người thân lâm k ỳ cảnh đem cái này đáng buồn thật đáng tiếc buồn cười đáng sợ ấn độ giáo dục vấn đề trung thực dẫn tới trước mặt của chúng ta không phải thuyết giáo không là đơn thuần phê phán trong đó tâm h ý cần người xem tự đi đi để ý tới đây là đạo diễn l ẹ t mằn để lại cho đại gia suy tính Hắn liền nghĩ tới những khó liền ngày này tới cùng h h ị u u c y Mặc lúc ẹ t m đó ố i hắn n sơn hợp tác đần g k h ô n sợ quan vương cũng vô cùng coi trọng bộ phim này bọn họ làm một điều tra năm nay triển chiếu trong lúc người xem trong ấn tượng là khắc sâu nhất tác phẩm ba hạng đầu theo thứ tự là ba chàng ngốc tợ sần nổ vệ l ọ ct i y t h ờ giờ bỏ chặt cùng với nụ hôn cuối cùng mà ở nhà phê bình điện ảnh p h ư ơ n g diện ba chàng ngốc càng là lấy tuyệt đối tiếng tốt nghiền ép t h ế lân át còn dư lại hai bộ tác phẩm có thể nhìn ra thảo luận càng nóng liệt xem ảnh nhân số càng nhiều bộ phim này bia miệng lại càng dâng cao nói cách khác nếu như sợn đ ẩ n sợ là liên hoan phim thọ giốc tổ như vậy người xem lựa chọn cái này đ ạ i thường thuộc về ba chàng n ố c cơ hồ là trên bảng định linh truyện hơn nữa trong thời gian này rót giờ trước sau hẹn nói chuyện dịu n h ị vợ sạn tỷ tụ e vừa nơ bỡ giột đà sau đó vẫn còn ở đội chủ nhà do bớt giới p h ỏ tiến cử hạ cùng cô lâm bị hạ mờ gờ mờ p h ố t xe ậ p l ì t ậ t phát hành bộ cũng ngóc được lời Chứ một không am hiểu vận hành phim người thật cũng không có ý định tiến hành phương diện này nghiệp vụ đích nghi hô liễu đỉnh cấp phát hành xưởng lớn cũng gia nhập tràng này trò chơi nhưng duy chỉ có ơ d ộ c cộc đoàn đội vẫn vậy không có ý định cùng mỹ ra mặt tiếp xúc đúng vậy tiếp xúc liền một nghe một chút hai bên điều kiện cơ hội cũng không muốn cho đây mới là tâm tình của hắn như vậy hỏng bét nguyên nhân hung hăng hít một hơi xì gà thuần hậu mùi vị bắt đầu ở cả người trong lan tràn hắn xoay người hô có gì sờ đi vào đã sớm ở ngoài cửa chờ phân phó tên là có gì sợ người trung niên cung kính đi vào hạ vị tiên sinh vinstead hắn khét cúi đầu trầm giọng nói từng có gì sợ chính là cái đó ban đầu bị lẹt m ặ n ở liên hoan phim vẹn n i n s đua b ớ n một đạo điện ảnh mua tay cũng là ở mỹ dạ mặt nội bộ địa vị không sai trung tầng nhân viên quản lý trong lời nói hiếm thấy mang theo vẻ khẩn trương có gì sợ biết bản thân vị thủ trưởng này tính khí bây giờ nói không lên tốt càng khỏi nói tâm tình bây giờ vô cùng hỏng bét hắn cần càng chú ý thậm chí đang nói xong lời về sau liền đầu cũng không dám ngẩng lên, lên. ngươi đối lẹt mặt người này nhìn thế nào một may mắn không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ mà thôi có di sợ tận lực theo tình thế nói h ắ n thật ra thì vẫn là cảm thấy đó là một vị rất ưu tú đạo diễn nhân tài nhưng những lời này hiển nhiên không phải loại trường hợp này có thể nói ra ừ bây giờ điện ảnh tình thế như thế nào hạ vị buông lỏng dựa vào ở trên ghế salon hỏi hướng thủ hạ của mình hay là từ s ư ở n g phim h ọ dầm tiếp nhận ba c h à n g ngốc quyền phát hành mặc dù cụ thể đàm phán chúng ta không thể nào biết được nhưng từ ở rộp cọc cho ra tin tức nói là hai bên giao dịch giá tiền là tám triệu đô la mỹ hơn nữa phần trăm bốn mươi tiền vé hơi hồng hạ vị sâu sắc hít một hơi trong tay xì gà đối với tình huống như vậy cũng có dự liệu dót dở như vậy khắp nơi tìm kiếm hợp tác cho áp lực lớn nhất còn chưa phải là cho tới nay hợp tác qua ông bạn g i ả s ư ở n g phim hạ dầm mà đối với s ư ở n g phim hạ dầm mà nói tùy tiện bông tha cho nước pháp vị này đồng minh h i ệ n nhiên cũng không phải bọn họ vui lòng đi làm coi như biết là cái hố cũng phải cam tâm tình nguyện n mẹ xuống dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là cái này hố không thể quá lớn không phải trong giây phút bông tha cho hợp tác cũng là chuyện rất bình thường về buôn bán lui tới như thế nào lấy hay bỏ đều xem đối với lợi ích cùng tiền cảnh phương hướng bên trên phán đoán Có gì n g ư ơ i biết vì sao chúng ta s ư ở n g phim mì ra mặt luôn có thể ở mùa giải thưởng chạy đầu toàn trình sao còn không phải là bởi vì ngươi vô sỉ có gì sợ yên lặng nghĩ đến nhưng từ ngoài miệng đi ra lại lại biến thành lấy lòng ý vị là ánh mắt của ngươi tốt tiên sinh luôn có thể chọn lựa đến những thư kia giám khảo phi thường yêu thích điện ảnh tác phẩm chế tạo lời đồn bôi nhọ đối thủ nâng cao bản thân rút ngắn quan hệ đây là hạ vị đồng chí h u ỳ n t i ị n đánh và oscar o lúc thường dùng tổ hợp quyền một trong Ban đầu mỹ giã mặt chính là dùng bộ này phương pháp đánh bại đối thủ giải cứu binh nhì dở n để cho xạ k á i sập giờ đang yêu thành công thợ ư vị lại nhất cử nâng lên thế kỷ 20 tới nay nhất nước oscar ảnh h ậ u ghi n ẹ t b a l ồ quả nhiên có thủ hạ chỗ tốt thể hiện ra hay là một rất biết cách nói chuyện thủ hạ Hà Bình khét hành chúng thế hiểu chúng thờ hỏi trách nhau chúng phát nào là Vị vệ bẻ xỉn trên nói, động diễn ứng kiện sấn nộ công mặt tươi cười, cười nói, ta ta, tờ Nổ vệ lọ city, giờ gặp nhau từ công ty chúng ta rồi. cám cười, cười điều giờ đại của của Đạo đã đáp gặp dễ ý lọ lý không phải mỗi một cái đều giống như lẹt m ằ n như vậy quay thay đối am hiểu nhất vận hành giải thưởng mỹ ra mặt không thèm đếm x ỉ a còn một lần lại một lần gây hấn dễ bệ ý c ả m hữu i lạ vừa nghe có gì sơ đại biểu mỹ ra mặt nguyện ý trợ giúp nàng điện ảnh đánh vào oscar liền phim tiền lời phân chia phương diện cũng phá lệ n h ư ợ n bộ không vẹn vẹn tượng t r ư n g tính thu lấy tám trăm ngàn đô la mỹ làm phát hành bản quyền mua đ ứ t phí còn đáp ứng b u n g tha cho họ phờ l i n đường dây lợi ích chỉ cần tiền vẽ tiền lời ba mươi phần trăm chúng ta thật đem bộ phim này làm năm nay oscar dự bị tiến hành vận hành sao có gì sơ tò mò hỏi bởi vì hắn cảm giác hạ dĩ vãng lần nào không phải từ hơn mấy chục bộ phim trong chọn lựa ra mấy bộ hạt giống tuyển thủ vận hành nào có đầu năm sơ không có trải qua so sánh liền xác nhận có gì sờ đoán không lầm chỉ thấy hạ v i v u n h xem mím m í q u ẹ n miệng nói ra giống như trước đây vô s ỉ dĩ như không k i ê u bộ phim không có gì vận hành giá trị vương tha cho rơi c h t miệng hiệp định vật này mị dạ mặt từ không tuân thủ húng chi phim xác thực không có gì vận hành giá trị ngược lại ba c h à n g ngốc bộ phim này bởi vì đề tài đ ặ thù lập ý sâu xa đúng là khó được k i t á c hơn nữa nó là một bộ phi tiếng anh p i ế n mặc dù có chút chế ước phát hành trên thị trường người xem tiếp nhận trình độ nhưng loại này tình thế xấu đồng thời cũng là một loại hiếm có ưu thế nói thí dụ như đánh vào giải o s c a r cho phim ngoại ngữ xuất sắc nhất đúng như hạ vị ngay từ đầu liền để tâm thời điểm ý tường vậy hãn đầu tiên nhìn đã cảm thấy ba c h à n g ngốc ở trên đây ưu thế độc nhất vô nhị ở liên hoan phim sơn đần s ở bên trên trước tiên như thế bị người xem nhà phê bình điện ảnh thậm chí còn quan phương giám khảo nhất trí tiếng tốt từ nước pháp bên sản xuất đầu tư vận hành diễn viên đội hình toàn bộ đến từ ấn độ địa phương nhưng chế tác đội hình lại đại bộ phận p h n là nước pháp huyết thống là cùng thuộc với một văn hóa trong vòng hàng xóm cái này liền khiến cho ba chàng ngốc ở oscar phía trên c ô n g quan tuyên truyền nhất định là cực kỳ được g ưa chuộng học viện giám khảo đám kia lao đầu từ thông thái dởm vô cùng lại bản thân quá mức vô hủ qua nhiều năm như vậy qua lại đã sớm để cho hạ vị h u n h stein bỏ thấu bọn họ bài cùng tình khí thấy được như vậy một bộ vỏ đen lòng trắng điện ảnh còn có thể không cho phiếu có tin hay không đem một bộ kịch tình câu chuyện càng thêm quanh co điện ảnh đặt ở đám người kia trước mặt cũng xác thực so ba chàng ngốc càng đúng k ẩ u vị bọn họ cũng có thể không chút do dự mù mắt đầu cho ba ngu đây không phải là lần một lần hai mỗi lần hạ vị cũng có thể lợi dụng phương diện này để đạt tới mình muốn m hắn chính là vua oscar không thể không nói trải qua những năm này vận danh đúng như hạ vị nói như vậy oscar luôn là ở chính trị thăng bằng các phe đánh cuộc cùng tương đối công chính giữa tìm được tốt nhất cái điểm kia ở nơi này bộ mặt giấy hạ quy tắc vận hành trong chân chính xuất sắc phim hoặc giả không tồn tại không lấy được đề danh có khả năng phát sinh nhưng cuối cùng người thắng thường thường ngoại ý muốn đảo là phi thường bình thường mà mỹ giả mặt mặc dù có thể lần lượt ở oscar trên có chỗ thu hoạch cũng không phải là hạ vị người này có bao nhiêu lật tay thành mây trở tay thành mưa mà là trừ tích góp lại người tới mạch trở ra hiểu rõ những thứ kia ban giám khảo thành viên khẩu vị ngẫm lại xem luôn có thể dâng lên một đạo chính trị chính xác tam quan đến gần giám khảo lại lập ý không sai mỹ vị giai hào đi lên cái này ai có thể chịu đổi nói chắn g ra người này ở oscar phía trên số liệu so sánh làm tốt nhất mạnh nhất thậm chí hắn nhìn qua một lần đ ị a ảnh là có thể ước chừng tính toán ra như vậy một bộ tác phẩm có thể ở kia hơn một ngàn tên trong giám khảo có thể tranh thủ đến bao nhiêu người ủng hộ lại có bao nhiêu để dành cùng đạt giải hy vọng còn nữa lấy hay bỏ phương diện phải làm cho tốt không thể tham lam không thể vọng tưởng hoàn toàn nắm giữ oscar đây cũng là hạ vị b n xịn làm chỗ tốt nhất hắn từ không quá phận v ư ợ qua Coi nhưng rõ r à cái h h mình ở Oscar phía trên sức ảnh hưởng rất lớn, cũng từ không chân chính thay í n trên lớn, cũng ban ở Oscar sức rất từ g i m mình làm khảo bình chọn. Có lúc, tự mình làm lựa chọn, cùng n Có lúc, lựa tự g ư ờ khác giúp này g ư ờ i l m lựa、chọn. giữa hai chọn, người n à không chế luôn có người làm không luôn làm người tồn ố t t Nhưng, cái này không cái tại ở h à vi hắn luôn là hiệu chuyện đã có thể phục vụ tốt những thứ kia lao ra chiếm được đại gia hoa tâm lại không tùy ý giúp ta đi hẹn gặp do bất d ậ y phỏ liền tối hôm nay được rồi thiên sinh có gì sớ biết nhà mình cấp trên lại muốn ra tay bằng không thì cũng sẽ không ở vào thời điểm này chủ động hẹn gặp liên hoan phim sờn sờ người nói chuyện chính là không biết vị d ạ mặt có thể thỏa mãn vị kia khẩu vị sao dù sao ở ruột c ọ n nếu là không có vì ba c h à n g ngốc làm ra nhất định hướng t h ư ở n g các biện pháp hắn là không tin mắt thấy có gì sở cung kính c á o l u i bóng người hoàn toàn biến mất hạ vị bịn h t i ề n mới yên lặng đem xì gà tắt thả lại trong hộp ánh mắt của hắn hư hảo tựa như là nghĩ đến lẹt m à n tâm kia để cho người nôn m ử a mặt hư sẽ để cho ngơi ư cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng biết một chút vị d ạ mặt có lực lượng hạ vị nghĩ như vậy ánh mắt từ từ hung áp đại binh dần là thật thảm cặp trường năm mươi tám ừng rất ngu cầu đề cử s i ê u tầm kéo dài hai tuần lễ liên hoan phim sơn đ ẩ n sợ rốt cuộc hạ màn toàn bộ hai mươi tám bộ tham gia triển lãm tác phẩm toàn bộ lõe sáng đăng tràng cho lần này điện ảnh người yêu thích nhóm cuồng hoan lần nữa vẽ lên chấm hết rất nhiều người đều có chút lưu luyến hoặc là không thôi chạy tới hội trường chính đi tham gia tối nay chỉ biết cử hành bế mạc nghi thức và tiện thể lễ trao giải qua hôm nay thành bạt c ơ lại sẽ khôi phục trong ngày thường bình tĩnh chờ sang năm đến l ệ c mân cùng rót giờ mang theo giờn đám người thật sớm đi tới hội trường chỉ chốc lát sau l ệ c mân liền thấy mị dạ mạt người cũng đã tới hiện trường hạ v i bình i ề n sắc mặt như thường biểu tình bình tĩnh hạ không nhìn ra chỗ gì đặc biệt vốn là l ẹ t m ặ n còn muốn nhìn một chút vị này sẽ có hay không có hành động gì quá khích đâu dù sao hắn liên hiệp rót giờ một lần nữa lạnh nhạt hắn nhưng là đứng ở hạ v i bên cạnh có gì sơ lại k h ẽ n biết khoe miệng tầm mắt tùy ý đánh giá l ẹ t m ặ n trong ánh mắt tiết lộ ra một loại rất kỳ quá ý vị giống như là ở nhìn trò cười hài hước kén chọn hay hoặc là d ễ c ậ n thật là không giải thích được l ẹ h m a n n g h ĩ đến chẳng lẽ là lần trước đem hắn chơi một vố để cho người cũng biến cho váng ngay sau đó hắn liền lộ ra một phi thường lễ phép nụ cười hướng hạ vị bình xịn đám người d ơ tay phải lên dơ dơ tỏ vẻ hữu hảo hạ vị cũng d ơ tay phải lên đáp lại trên mặt còn mang theo nụ cười giống như hai người là quan hệ nóng bỏng bạn bè phần này quen thuộc cùng thân cận người ở bên ngoài xem ra cũng cảm thấy là hai vị bạn thân trí cốt ở chào hỏi vì sao không muốn cùng mỹ ra mặt đàm phán còn phải ta đáp ứng hạ vị bình xịn hẹn gặp đâu rót giờ kia dọn nghi ngờ vang lên bọn họ cũng không dễ chọc l ệ c m a n không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua sự kiện kia tự nhiên đại gia cũng, cũng không biết hắn tại sao phải đối mỹ ra mặt hoặc là nói hạ vị có như thế lớn địch ý bao gồm giai ẩn lúc này hắn cũng nói tiếp, đúng nha? lần trước ở v e n n i n s cũng là như thế này lẹt măn không có quay đầu chỉ lầm lúi nói đúng vậy bọn họ không dễ t r a o rót giờ nghe nói như thế liền hiểu lẹt măn có lẽ có chỗ giấu dếm chuyện gì mà sự kiện kia mới là lẹt măn đối mị dạ mặt ô m có địch gì mấu chốt nhưng hắn cũng không muốn tra cứu mỗi người đều có bí mật của mình mà xem như bạn bè mà hắn cần bất quá là kiên định đồng bạn lập trường ừng kỳ thực cũng không có gì bọn họ còn không dám đem ở rộp cọc thế nào đắc tội cũng mà đắc tội với cảm ơn lẹt măn chăm chú nhìn rót giờ nói rót giờ không gật không lắc lún núi cái này không có gì dài tuần xem hai người mê trong trong sương mù nói làm vì một người thông minh hắn rất nhanh liền có phát giác vì vậy cũng ngập miệng không nói mị ra mặt đề tài ngược lại trò chuyện chút cái khác ngược lại thomas ngây ngốc xem hoàn cảnh chung quanh bố trí một mực không có chú ý tới bên này một đoạn tiếng nhạc vang lên người dẫn chương trình ra sân lễ trao giải bắt đầu kỳ thực chủ trì loại này dạ tiệc biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất giải thích tất cả đều là kiểu cũ cái gì lĩnh hội điện ảnh sức hấp dẫn a cái gì cảm tạ a tóm lại đều là không sai biệt lắm cách nói lẽ mặn ngồi ở phía dưới nhàm chán t ộ độ lẽ mặn ngồi bên cạnh rờn hiển nhiên cũng cho là như vậy hắn đem đầu hơi thăm dò qua tới một ít thấp giọng nói bộ phim này liền muốn lên chiếu ngươi có cái gì phim mới kế hoạch sao l e c m a n khẽ gật đầu có a ý tưởng rất nhiều đâu g i a n b u ồ n b ự c ý tưởng này rất nhiều là cái gì quỷ l e c m a n nhìn sang thấy nét mặt của hắn có chút mất tự nhiên ở trong lòng cười một tiếng ai nói thật làm sao lại không ai tin đâu bất quá sao ý tưởng này phần nhiều là nhiều nhưng cụ thể phim mới kế hoạch bản thân còn thật không có hắn là nghĩ phải đợi đến ba tràng ngốc trình chiếu về sau phản hồi về tới thị trường tình huống lại để suy nghĩ kế tiếp vỗ cái gì thành tích tốt có thể kiếm tiền quay chụp dự toán có thể định cao điểm nếu là c á hố vậy hay là cút về nghiên cứu giá thành nhỏ điện ảnh đi đây chính là đạo diễn sẽ gặp phải thực tế lét mặt rất rõ ràng hai người ở phía dưới nói ban thưởng rốt cuộc bắt đầu cái đầu tiên thưởng là phim phóng sự đạo diễn thưởng xem lấy được thưởng người kích động nói lời cảm tưởng l ẹ t mắn cùng chung quanh quần chúng cùng nhau cho hắn dâng lên khích lệ tiếng vỗ tay ở lễ trao giải trước quan phương công bố trận san cũng có thể thấy được tấm mắt của mọi người chủ yếu tập trung ở ba tràng ngốc nụ hôn cuối cùng cùng với t ợ sần n ổ vệ lọ sĩ thi thợ giờ bỏ trách bỡ l i ý sỡn đầy mấy bộ tác phẩm trên người bọn nó cũng đều bị cho rằng là tối nay các giải thưởng lớn đoạt thưởng nhiệt môn cho nên làm người dẫn chương trình tuyên bố thế giới điện ảnh đan nguyên người xem thường thuộc về b ợ l ù i s â n để chụp ảnh thường thuộc về vợ sần nổ vệ lọ ct i y thờ giờ bỏ chết lúc giót giờ trợt vẻ mặt tươi cười nói với l ạ i m ặ n ngươi có thể chuẩn bị một chút lấy được thưởng lời cảm tưởng suy tính một cái nói thế nào đi khách quan mà nói giót giờ tự tin là có do đầu băng vào điện ảnh bản thân bị giám khảo cùng nhà phê bình điện ảnh nhất trí coi trọng tác phẩm chất lượng hơn nữa do bất dẹt phỏ vị này người làm chủ thả ra thiện ý còn có bản thân một ít trang điểm ba ngụ đại não hollyvê hơn nữa vừa vặn mấy vị đối thủ cạnh tranh đều đã có thu hoạch khiến cho ba c h à n g ngốc lựa chọn tỷ trọng ở thắng tắp lên cao ai nói phim ngoại quốc tiết cũng không phân bánh ngọn liên quan đến lợi ích toàn thế giới người đức hạnh đều giống nhau chỉ bất quá có ít người còn có thể cố kị một cái ra mặt mà thôi có câu nói là toàn dựa vào đồng hành tôn lên tốt nghĩ đồ chơi kia làm gì coi như đạt giải còn chưa phải là muốn nhìn thị trường tiếp nhận trình độ l ệ mắn không có vấn đề nói ngươi không muốn đạt được khẳng định như vậy hơn nữa lấy được thưởng đối ngươi tư lịch hoặc là cũng có thể vì đ i ệ ảnh bản thân mang đến không nhỏ thúc đầy tác dụng l ệ mắn mang trên mặt ôn hoàn n cười vỗ động hai tay vì kế tiếp lấy được thưởng cám dỗ ta tiểu mụ đưa lên tiếng vỗ tay lại nói kỳ thực ta càng thích người xem đối ta công nhận liên hoan phim sơn đần sợ Sơ lễ trao giải tiến hành tiết tấu rất nhanh giải thưởng tuyên bố là cái này tiếp theo cái kia gần như không có cái gì dừng lại thời gian đ ạ t được người xem thưởng phim chính kịch đề danh có điện ảnh nụ hôn cuối cùng người dẫn chương trình nói nương theo thanh âm của hắn trên màn ảnh lớn xuất hiện nụ hôn cuối cùng điện ảnh hình ảnh đây là một loại hoàn toàn bất đồng với lẹt màn tả thực vậy quay chụp phong cách ngược lại ông tính hình ảnh cảm giác rất mê n u y ễ n điện ảnh ba trắng đốc trên màn ảnh lớn hình ảnh chuyển một cái xuất hiện d ạ n cổ châm t r ọ c viện trưởng giáo dục thủ đoạn một màn a a bị khăn ánh mắt bé nhọn làm cho viện trưởng thẹn quá hóa giận cho dù người ở chỗ này cũng không phải lần đầu tiên nhìn vẫn như cũ cảm thấy rung động điện ảnh lại nói hai bộ đề danh điện ảnh về sau người dẫn chương trình mặt mang nụ cười nói chúc mừng ba c h ẳ n g đốc ừng hắn lấy được sợ ầ n s ơ người xem kịch tình thưởng đi đi rót giờ né người mỉm cười nói một bên dần cùng thomas lộ ra rất kích động không ngừng vỗ tay lẹ mằn đứng lên cùng đám người nhất nhất ôm lúc này mới không nhanh không chậm đi tới hành lang bên trên ung dung đi lên lại chúc mừng chúc mừng ngươi đạo diễn l e mân đi tới gần người dẫn chương trình còn đang nói lời hay nhận lấy tượng trưng cho vinh dự cút một bên nhân viên công tác còn phụ bên trên một ô n g nói sau đó chính là phát biểu lấy được thưởng lời cảm tưởng kỳ thực vật này l e mân thật đúng là không có trước hạn diễn lượt qua cho nên cũng liền không chuẩn bị giờ phút này đứng trên đài tấm mắt quét qua phía dưới chúng sinh c h ă m tướng có người cao hứng có người mất mát có người cười lạnh có người dối trá cảm tạ sợ ẩn sở ban giám khảo công nhận cũng cảm ơn mọi người đối ba tràng ngốc yêu thích nói xong lệ thường khách sáo mở đầu l e mắt đại nào cố gắng làm rõ ý nghĩ nói tiếp nhưng điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng hiện trường phát huy cái gì vẫn có chút khảo nghiệm người ừ m ta quay trụi bộ phim này dự tính ban đầu chính là nghị khách quan nói một như vậy câu chuyện may mắn ta hoàn thành cũng không tệ lắm ngày cuối cùng cảm tạ ta kịch tổ thành viên nhóm đi bọn họ rất tuyệt cảm ơn mọi người lẹt mắn d ơ d ơ lên trên tay cút đưa ống nói trả lại cho nhân viên công tác nói xong lấy được thưởng lời cảm tưởng hội trường theo thường lệ vang lên phùng tràng tiếng vô tay từ đài bên trên xuống tới trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống lẹt mắn nội tâm khẩn trương cảm giác còn chưa tan đi đi bị nhiều người nhìn như vậy q u á ngượng ngùng để cho ta xem một chút cút giai ân mặt nóng bỏng nói người cầm đi l e h m a n trực tiếp đem cút cho giai ân một bên thomas cũng lại gần cùng dần cùng nhau c h ầ m mê ở lấy được thưởng hưng phấn bên trong bọn họ vớt v t cút giống như là đang vớt v t một món vô thượng chân phẩm nhưng rót giờ vẻ mặt lại có điểm không đúng quả nhiên đương kim muộn cuối cùng đại thưởng lúc mở ra hắn tuân ra một câu chửi bậy ở sân đần sơ mỗi một năm giải thưởng danh mục có không ít còn bao gồm phim phóng sự phim chính kịch hai đại phân hạng đan g u y ê n bất quá chân chính có thể đại biểu nhất người thắng lớn cùng vinh dự giải thưởng chỉ có một đó chính là giám khảo đo nay trình độ trọng yếu tương đương với can c ả n h cọ vàng berlin giải gấu vàng vnn ẹ h kim sư cùng oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đại thưởng từ trước đến giờ chỉ có một cho nên làm do bớt g i phò tự thân lên đài tới ban hành giải thưởng lúc không khí của hiện trường đều bị điệu bắt đầu chuyển động đang nhiệt liệt tiếng vỗ tay trong do bớt giơ giơ lên trong tay phong thư câu trả lời bây giờ đang ở trên tay của ta rất vinh h ạ n h là ta đem trước tiên nhìn một chút cái này giắt động lòng người lựa chọn là cái gì nói hắn túi đầu bóc phong thư ra ước nguyên lai là cái này do bớt ngẩng đầu lên nợ nụ cười đầu tiên nhất định phải thanh minh bộ này đạt giải tác phẩm là cá nhân ta phi thường yêu thích năm nay s n đ ẩn sơ có thể có được nó cái này là vinh hạnh của ta do bớt ngắn gọn nhưng lại chân thành lời nói để cho hiện trường tất cả mọi người không tự chủ được nín thở cho dù không có đi cố ý chế tạo huyền n i ệ m nhưng huyền n i ệ m còn chưa phải nhưng áp chế bay lên thứ mười tám giới liên hoan phim s n đ ẩn sơ giám khảo đoàn đại thưởng người đoạt giải thưởng là t ợ sẩn nổ vệ lọ city thợ dở b ọ trách để chúng ta chúc mừng bộ này phi thường ưu tú tác phẩm câu trả lời công bố rót giờ đầy mặt khó chịu mới vừa ba ngu đạt được người xem lại thường lúc hắn liền có hoài nghi nhưng đợi đến kết quả đi ra lúc lựa g i ậ n hay là không ngừng được dâng lên xem trên đài treo dối trá cười r o b ớ t hắn biết mình bị chơi sỏ thế nào lẹt m ă n thấy được rót giờ tâm tình không đúng mặt quan hỏi mà hỏi không có gì nghi lễ bế mạc kết thúc lẹt m ă n đứng dậy chuẩn bị đi lui về phía sau đài ở cúc trên có khắc bên trên tên hiện trường rất nhiều người đều vì này đưa lên lời chúc phúc của mình đại gia lẫn nhau chúc mừng tràn diện rất là náo nhiệt lẹt m ă n thế nào đ ạ t được đại thưởng tư vị như thế nào đi ngang qua mị ra mặt chỗ ngồi lúc hạ vịn đứng dậy nhận tình mà hỏi rất không sai a thật sao ta đi trước hậu đài đợi lát nữa trò chuyện tiếp xem lẹt mắn bóng người nhanh chóng biến mất ở trước mắt hạ vị chưa thỏa mãn cười một tiếng bộ dáng kia của hắn giống như một cái hoảng hốt thoát đi chó hoang cùng ta đấu rát r ư ỡ i chúng ta đi nói xong hạ vị trước tiên hướng xuất khẩu đi tới chẳng qua là hạ vị sẽ không biết là lẹt mắn còn thật không biết ở rộp cọc cũng chính là rót giờ sau lưng những thứ kia ă n bài vốn muốn là ngạc nhiên cũng không nghĩ tới kết quả sẽ có biến hóa thật là phát sinh lúc trừ rót giờ t ợ t có bùn mực ai lại quan tâm đâu có ít người liền là ưa thích đem người khác như vậy bản thân coi trọng sẽ mong muốn đơn phương nhận vì người khác cũng coi trọng lẹt m ắ n cần giải thưởng công nhận sao hắn cần cho nên hắn xoay người liền đem cúp ném cho dài tuần người bảo còn đi chương năm mươi chín điểm chiếu mở ra chương năm mươi chín điểm chiếu mở ra cầu đề cử s i ê u tầm tháng ba bước chân không thể ngăn trở bước vào đến lẹt mằn trong cuộc sống khoảng cách liên hoan phim sợ n đ ẩn sợ trôi qua hơn phân nửa tháng ba c h à n g ngốc y nguyên vẫn là không có ở các nơi chuỗi giảm trình chiếu bất quá dựa theo bọn họ cái kế hoạch kia cũng, cũng nhanh bên này ở rộp cọc giao cho s ư ở n g phim hạ i a m đại lý nước mỹ đường dây phát hành công tác cùng cuối cùng quyết định điểm chiếu không thời gian cũng cùng nguyên lai、like、vậy không có thay đổi an bài ở tháng ba cái thứ hai chu kỳ mở đầu cũng chính là ngày 10 tháng 3. phim sẽ ở los angeles cùng nựu rót hai nhà nghệ thuật chuỗi dạp trước tiên cử hành điểm chiếu sau đó khuyết trương chiếu bước chân còn không có quyết định gặp nhau căn cứ thị trường đội chấp nhận cùng tiền vẽ tình huống phản ứng tiến hành điều chính theo thời gian càng ngày càng gần tới điện ảnh trình chiếu không thời gian lẹt m ặ n cũng cuối cùng từ truyền thông bên trên thấy được ba tràng n g c tin tức cùng quảng cáo hắn lúc này vẫn còn ở nước mỹ trung gian mặc dù đi về một chuyến nước p h á p can nhưng rất nhanh lại chạy về trong đoàn đội thành viên vẫn vậy không thay đổi kế tiếp bọn họ ở bên này còn cần phối hợp xưởng phim họa dầm công tác cùng với xử lý một chút tương quan chuyện công việc quảng cáo bừng bừng khí thế tiến hành vùng lo sang dơ lết hạng hai hạng ba tờ báo trang bịa giải trí bên trên xuất hiện phim đạt được s n đ ẩn s ờ người xem giải thưởng công nhận c ũ n g sắp trình chiếu tin tức một ít nhà phê bình điện ảnh chuyên mục cũng thông qua hoặc tán dương hoặc thổi phồng hoặc nghi ngờ phương thức đang cật lực hấp dẫn con mắt người khác bộ phận chuỗi dạp trên màn ảnh lớn kẽ hở phát ra phim trailer ngày, mùng ngày 3 tháng 3, thứ 2, ba c h à n g ngốc kín tiếng tuyên bố điện ảnh ở bắc mỹ thủ khoản tuyên truyền áp thích trên post e r ba cái chủ yếu nhân vật xếp thành một hàng cười nhìn về phía trước b ố i cảnh đồ là một xinh đẹp học đường bọn họ dù cười nhưng ánh mắt lại rất tịch mịch đáy mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng bàng hoàng vẹn vẹn chỉ là một cái áp thích lại giống như là đem điện ảnh câu chuyện cũng thể hiện tất cả ngày 10 tháng 3, ba c h à n g ngốc chính thức đổ bộ bắc mỹ chuỗi dạp cùng lúc đó nước pháp nước anh nước đức các nơi cũng bắt đầu chỉnh chiếu công tác liền như là lẹp mặt ý tưởng bị ở r u cọc trung thực thi hành vậy cái này sẽ là một lần toàn cầu đồng thời chỉnh chiếu mà ở nước mỹ trận này điểm chiếu ngoài ý muốn hấp dẫn nhiều tầm mắt thứ nhất là bởi vì sợ ẩn sợ ảnh hưởng thứ hai là bởi vì trên internet tự phát tính xuất hiện không ít tham gia liên h o à n phim người xem chân thực tiếng hô bọn họ rối rít bày tỏ chỉ có chân chính xem qua bộ phim này sau mới có thể cảm nhận được cái loại đó rung động phản phất đích thân đi vào đế quốc đại học công nghiệp chân thật cảm nhận được cái hoàn cảnh k i a giới mang đến đè nén bất an bi thương cùng tuyệt vọng đại ra phát biểu bản thân đối với xem ảnh sau cách nhìn cùng quan điểm kết hợp s ư ở n g phim họa r m gần đây công việc quảng cáo lạc yên không một tiếng động giữa đưa tới càng ngày càng nhiều tò mò cùng mong đợi tháng ba tuần thứ hai ở chuỗi giảm quy mô lớn trình chiếu phim tổng cộng có hai bộ chúng tôi từng là lính cùng giúp bi trước một bộ là mẹ jason gorjitin nghĩa s a m u o l l e t chờ diễn kỹ phái vai chính chiến tranh phim hành động cũng bị nhất trí cho rằng là tuần này cuối tuần tiền vé vô địch có lực nhất người cạnh tranh sau một bộ thời là đèn washington Kỳ b ớ ly h ệ lỉ cùng do nạn n ba lê n liên thủ diễn dịch nước mỹ phạm tội loại điện ảnh nhưng bởi vì đề tài là tập trung một kẻ ở nhà máy đi làm công nhân câu chuyện không khỏi có chút cách cục quá nhỏ đây đối với một bộ chủ yếu giảng thuật phạm tội điện ảnh mà nói là cái ngày thường hơn nữa đạo diễn năng lực của bản thân có hạn cho nên nhất định ở tiền vé thị trường khó để làm hai bộ tác phẩm mới mặc dù ai c ó n ấy tự đề tài cùng tuyên truyền tiêu điểm nhưng là l ệ n h nhạt tháng ba k h ô n g thời gian lại cũng không có bởi vì sự gia nhập của bọn nó mà lộ ra n h i ệ t hỏa lúng túng như vậy đoạn thời gian ở cộng thêm thế hệ trẻ tiền vé quân chủ lực cũng không ở cũng quả thật làm cho hai bộ phim khó chịu tới cực điểm đầu nhập khổng lồ như vậy hai bộ cộng lại chi phí chế tác đều qua một trăm triệu đô la mỹ đại quan mỗi ngày thị trường tiền lời lại không cao mà trước đó trình chiếu còn không có hạ giạp phim tác phẩm nhóm cũng đều không thể tránh khỏi hiện ra các loại đổi thế có thể nói toàn bộ tháng ba khung thời gian phạm vi lớn công chiếu điện ảnh không một sưng hùng tất cả đều là ở xò、so、nát mà thôi mà bỏ lỡ cuối năm mùa giải thưởng điểm chiếu thịnh vốn về sau lựa chọn ở nơi này khung thời gian trình chiếu tác phẩm phần lớn đều là độc lập công ty điện ảnh phát hành chân chính độc lập tác phẩm giống như kia bộ t ợ t sần nộ vệ lọ ct i y thờ giờ họ chắc cũng liền bị mị dạ mặt vứt xuống khoảng thời gian này trình chiếu mà so với hạ vị căn bản không coi trọng bộ này đ o ạ t được sợn đần sợ đại thưởng tác phẩm ba ngu liền lộ ra có hoạch định nhiều hai người tuyên truyền cũng không cùng đẳng cấp như vậy vừa so sánh ba c h à n g ngốc nhiều đề tài rất nhẹ nhàng liền chiếm cứ nghệ thuật chuỗi giảm nhóm những thứ kia điện ảnh người yêu thích đề tài câu chuyện hai cái địa khu sơ lược hai mươi mốt nhà giảm chiếu phim ở trên chiếu điện ảnh sau s ư ở n g phim b ạ dăm lần nữa phát lực trong khoảng thời gian ngắn lại có thêm nhà truyền thông tiến hành lên tiếng ủng hộ mà xem như đã qua một tháng trong có thể ở s â n đ ẩn sở thu hoạch đại thưởng điện ảnh tác phẩm luôn luôn tự ca tụng là nghệ thuật nghị muốn đại biểu hóa thân nhà phê bình điện ảnh nhóm cũng không muốn bỏ qua cái miệng này địa cực tốt điện ảnh thực yến vì vậy ở trên chiếu sau ngày thứ hai trong tổng cộng có hai mươi mấy nhà truyền thông đối ba c h à n g ngốc làm ra phê bình cái này ở một đám thả vào nghệ thuật chỗ u i g i ả m tiến hành điểm chiếu tác phẩm trong có thể nói một vượt trội lựu dốc em phim có mẹn theoan sở chít o a nổ lọt sang giờ l ế t em chờ truyền thông đều là nhất trí khẳng định cùng t á n g dương mà ở bọn họ đ ă n g bình luận điện ảnh trong nhấn mạnh đề cử chỉ số cũng đã chiếm phần lớn mà còn dư lại cũng đều không ngoài dự tính lựa chọn tương đối ngay mặt đánh giá loại này áp đảo thức dư luận ưu thế kéo ra điện ảnh điểm chiếu cùng chiều càng đem liên hoan phim s ợ đần sở phía trên truyền thông cùng nhiệt tư thế tiến một bước đẩy hướng cao điểm. tự hồ tất cả mọi người đang thán phục ba n g u đại não hollywood đột nhiên xuất hiện đứng hàng hollywood hai đại trong ngành chuyên nghiệp tạp chí một trong vạn dị hệ t ì ở kỳ mới nhất đem bán trong cũng nói là nói thượng đế vị này đạo diễn rốt cuộc là từ đâu xuất hiện cùng cái khác truyền thông chú ý tác phẩm bản thân bất đồng vạn dị hệ t ì nhấn mạnh giới thiệu tác phẩm đạo diễn còn đem đây hết t h ể khen ngợi cũng quy công cho hắn bén nọn ác liệt bén ngạy l ẹ t mắn lặt tại người k h á c sinh đạo diễn bộ thứ hai tác phẩm trong đem tài hoa của hắn thỏa thích lâm ly tuyên tiết đi ra ở nơi này bộ to gan lấy ấn độ sân trường đại học vì thị g á c tác phẩm trong hắn hướng chúng ta bi sống động sáng ngời hình ảnh sắc thái kết hợp chuyển đổi tựa như biểu hiện thủ pháp khiến cho toàn bộ câu chuyện kịch t ì n h nước chảy mây trôi càng lúc trước nửa bộ vui biến thành nửa đoạn sau bờn khổng lộ như vậy tâm tình chập trần nhưng lại lộ vẻ đến vô cùng tự nhiên không thể không khen ngợi một câu hắn đạo diễn thủ pháp lão luyện hắn không giống như là một mới xuất đạo tay mới cho ta cảm giác càng giống như là cái lao giang hồ nhưng trên thực tế đây quả thật là mới là hắn bộ thứ hai tác phẩm mà hắn tác phẩm đầu tay không biết có nhiều người xem qua tên cứ gọi chôn sống quay chụp cũng rất lớn mật ta cũng để cử đi xem một chút dĩ nhiên chỗ dạp bên trên là kiến thức không tới bất quá điện ảnh, băng hình vẫn có đem bán. ta rất mong đợi như vậy một người trẻ tuổi tương lai có thể mang cho chúng ta nhiều hơn ưu tú hơn tác phẩm đúng như vạn dị hệ tỳ trong đánh giá nói toàn bộ hollywood đều ở đây b u ồ n bực vị này đạo diễn thủ pháp dị thường lão luyện mới chỉ có hai mươi bảy tuổi đạo diễn trước đó chỉ có một bộ phim trình chiếu nhưng lại xem ra giống như là từng có rất nhiều quay t r ụ tác phẩm kinh nghiệm mặc dù nói mọi người luôn là sùng bái còn trẻ thành danh thiên tài nhưng là ở hollywood hoặc là xác thực nói là toàn thế giới trong phạm vi giới điện ảnh ở đạo diễn trên vị trí này trừ cùng thân cứ gọi tới tài hoa cùng thiên phú g a còn cần nhìn trung toàn cục lực không chế càng cần hơn một ít kinh nghiệm cùng lịch duyệt xã hội gia trì cho nên điều này cũng làm không kỳ quái vì sao phần lớn đạo diễn đều là ở bốn mươi đến sáu mươi tuổi giữa nghênh đến chính mình sáng tác cùng đạo diễn đời sống tột cùng ba mươi tuổi trở xuống đối với đạo diễn thật coi như là mới vừa khởi bộ hài đồng m à thôi mà chính là như vậy một vị hài đồng hắn tiếp nhận một bộ thời đại cảnh diễn đông tác phẩm thật vẫn vô rất không tệ mọi người đều biết khắc họa thời đại bối cảnh hí luôn là phá lệ sẽ gia tăng quay trụ độ khó t h ú n g chi còn là một bộ tập trung ấn độ địa khu giáo dục thị giác điện ảnh điều này càng làm cho người buồn bực hắn là như thế nào làm được câu chuyện lưu loát tính cùng hí kịch bản thân xung đột tính dùng hợp như vậy hài hòa nguyên nhân ngay cả toàn bộ điện ảnh không khí biến chuyển đều là như vậy vô tích khả tầm nhưng lại lộ ra hợp tình hợp lý giống như câu chuyện này bản thân liền tồn tại qua cũng nên như vậy tiến hành mới đúng chân thật là toàn bộ nhất trí đánh giá bất quá đối với loại này nghi ngờ mọi người thường thường sẽ có phương pháp để giải thích thẹn tở thẹn mẹn ủy cli lên lấy sơn đ ầ n sơ lần nữa chứng kiến thiên tài trỗi dậy vì tựa đề lần nữa vì điện ảnh đạo diễn lệ m ặ n dâng lên thái ngợi bọn họ còn cùng giống vậy chống đỡ thiên tài danh tiếng quẹn tạ dạng ti nộ để cho giữa hai người làm một so sánh quẹn tìm quay chụp dị dẹt vọi đôi lúc lúc ở sơn đần lẹt măn quay chụp ba c h à n g ngốc cũng ở đây này nổi danh tuổi gần hai mươi bảy tuổi ở văn chương cuối cùng bọn họ trừ cho nhất trí thiện cảm đ ể từ ra vẫn còn ở bình luận bên trong biểu thị hai người đều có cực kỳ trói sáng đến kinh diễm đạo diễn thiên phú cũng đều có thiên mã hành không linh cảm lại là ở cùng một nơi thanh danh văn r ồ i cái này để người ta rất dễ dàng liền đem hai người bọn họ lấy ra làm so sánh không biết trong tương lai hai vị lại sẽ mỗi người va chạm ra như thế nào kia lửa thật để cho người rửa mắt mà đợi cái này tràn đầy vô số lòng tin cùng tán dương bình luận rõ ràng triển hiện thuộc về nhà phê bình điện ảnh nhóm tích cực thái độ từng cơn sóng liên tiếp khẳng định không một không đang nói rõ điện ảnh bản thân có chất lượng như vậy người xem mang tính lựa chọn đâu thị trường độ i chấp nhận đâu bộ tác phẩm này rốt cuộc gọi là tốt lại ăn khác h đâu vẫn là trước sau như một giống nhau như lúc nghệ thuật lớn hơn tiền lời đâu hai mươi mốt nhà nghệ thuật chuỗi giả m điểm chiếu thành tích trong phút chốc hấp dẫn lấy mọi người sự chú ý rốt cuộc sẽ là như thế nào đâu chương sáu mươi tiền vẽ thông kê chương sáu mươi tiền vẽ thông kê cầu đề cử s i ê u tầm tiến vào mới ngàn năm sau điện ảnh sản nghiệp phát triển tốc độ biến đổi từng ngày ngay cả vẽ xem phim bán công tác đều có đặc biệt đường dây thu thập cho nên bình thường mà nói trình chiếu ngày thứ nhất tiền vẽ thống kê lần hai ngày buổi chiều là có thể đi ra thậm chí sớm hơn dù sao bây giờ chuỗi giảm số liệu tính toán đều là dùng nối mạng hệ thống bán một c h g phiếu liền nhớ một trường vô cùng phương tiện nhanh chóng một quán rượu trong phòng khách lẹt mắn cúp điện thoại ở trong phòng khách tới quay trở lại hai vòng lúc này mới đẻ xuống lung tung trong lòng tâm tình trên mặt sắc mặt vui mừng cũng từ từ bị bình tĩnh thay thế bởi vì hai mươi mốt nhà chuỗi giảm ngày đầu điểm chiếu thành tích đã đi ra buổi sáng rót giờ tự mình chạy đến xưởng phim tạ dầm tổng bộ g i xét ngay tại vừa rồi cũng trở về điện thoại thông báo hắn xưởng phim tạ dầm lấy được số liệu là n cái, loại loại cái, cái thành tích nhận đ này n h cũng loại không thể c lắm cũng khó trách rót giờ còn ở trong điện thoại chúc mừng hắn lẹt mắn rất nhanh liền đưa cái này tiền vẽ thống kê kết quả nói cho the ẩn cùng thomas giải ẩn cười nói ta muốn đợi đến khuyết t r ư ơ n g chiếu bắt đầu chúng ta lần này tuyệt đối có kiếm ha ha là khẳng định thomas cũng cười nói đang ở xưởng phim họa rằm suy tính có phải hay không tuần tiếp theo liền bắt đầu gia tăng khuyết t r ư ơ n g chiếu bước chân lúc ba c h à n g ngốc ngày thứ hai tiền vẽ thành tích lại làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi hai mươi mốt nhà chuỗi giảm c h ỉ n h chiếu trung bình tỷ suất khán giả lại vẫn ở tăng lên lên tới phần trăm ba mươi hai ngày thứ hai tiền vẽ cũng nhận được bảy sáu mươi n g h n thật đẹp nguyên hai ngày trước lũy kế tiền vẽ đã vượt qua một trăm nghìn usd mà dựa theo cái này xu thế sửa phim họa rằng khuyết trương chiếu kế hoạch không ngoài dự tính sắp áp dụng đây cũng là thị trường tất nhiên quy luật không ai nguyện ý cùng dễ dàng đạt được lợi nhuận không qua được chỉ cần phim bia miệng m có bảo đảm kế tiếp đã đến cuối tuần trình chiếu đoạn thời gian tiền vé rất có thể sẽ tiếp tục gia tăng bộ dáng như vậy nhìn tuần đầu tiên đơn quán tiền vé t u y ệ t sẽ không thấp hơn m 0 0 0 ư ơ i usd vậy kế tiếp đã đến ba tràng ngốc để cao mạnh trình chiếu quy mô thời điểm bất quá vẫn là phải nhìn phim bia miệng m thế nào giống như vậy tuyên phát đầu nhập có h ạ n hay là l ệ n nghệ thuật loại hình hạng mục chuyển miệng bia miệng phi thường trọng yếu bởi vì chỉ có h a nhà dạp chiếu phim tiến hành trình chiếu s ư ở n g phim hạ d ầ m cũng tìm một nhà điều tra tư vấn công ty phụ trách đến dạp chiếu phim hiện trường làm số liệu thống kê người xem bia miệng vật này căn bản là không có cách ở truyền thông qua báo chi chân thật thể hiện ra cũng cùng nhà phê bình điện ảnh đánh giá có lúc cách một trăm l i n tám n g h n dặm trên lệch thật lớn bắc mỹ kỳ thực có g e loại này đặc biệt nhằm vào thị trường cho điểm cùng dự đoán tiền vẽ thế đi công ty nhưng s ư ở n g phim hạ d ầ m cũng không thể trông cậy vào loại đại công ty này đi chú ý quy mô nhỏ điểm chiếu tác phẩm hạ mục giống như tương tự điện ảnh bắc mỹ mỗi tuần cũng sẽ chỉnh chiếu rất nhiều lại phần lớn đều là chuỗi dạp ba ngày du ai sẽ chú ý bọn đó hơn nữa mời một nhà điều tra tư vấn công ty ra người xuất lực làm thực địa điều tra công tác cũng hoa không được bao nhiêu tiền sưởng phim họa rằm hoàn toàn nguyện ý làm như thế cũng có thể đối c h ỉ n h chiếu kế hoạch cung cấp hữu hiệu nhất số liệu phân tích lọt xăng rơ lết sần sệ bùa lẹ vạn một nhà giạp chiếu phim cửa một vị người hâm mộ nhớ lại mới vừa xem qua điện ảnh t ì n h tiết gọi điện thoại hướng bạn tốt a m ộ i bộ phim này thật rất tuyệt đúng nha chính là kêu bộ ba tráng đốc rất rung động chính ngươi xem qua cũng biết cứ như vậy đi treo để điện thoại di động xuống hắn nhẹ, nhẹ xoa mặt mày tựa hồ còn có chút đắm chìm tốt như vậy phim bỏ qua quá đáng tiếc ta phải nói cho, cho nhiều hơn người mang theo một ít suy tư cùng khen ngợi hắn rời đi dạp chiếu phim l ọ t xăng dơ lết vệnning một nhà độc lập dạp chiếu phim một người da trắng cô nương mới vừa đi ra dạp chiếu phim liền bị người ngăn cản nghe được người này hướng nàng hỏi thăm liên quan tới ba chàng ngốc vấn đề khi thế hung hăng nói ta cảm thấy đạo diễn thật xấu rằng c ô ưu tú như vậy người không có thể lấy được kết quả gì tốt phía sau hắn câu chuyện cũng không có nói còn có niên trưởng tự sát k i ê n một đoạn liền không thể để cho hắn được cứu đứng lên sao giống như dạ ga như vậy bên cạnh lục tục có người đi qua bọn họ cũng đều đang nghị luận bộ phim này đạo diễn cùng biên kịch gọi là cái gì nhỉ lẽ mắn lặt cùng dần g a r c i a một bên người nhắc nhở đúng chính là hai người này điện ảnh vô thật không tệ có người phụ hòa nói cái đó đạo diễn tên ta giống như có ấn tượng trước k i a bộ t r ô n sống có phải là hắn hay không vỗ ta trở về lật một cái băng hình phía sau sáng tác đoàn đội danh sách so sánh một chút cũng biết tên còn lại hồi đáp là hắn ta ngày hôm qua nhìn trên báo chí có nói qua hoa vậy hắn thật lợi hại vỗ hai bộ phim ta cũng thích ta không thích chôn sống nhưng bộ này ta cảm thấy rất không sai thật có tại hoa một mảnh ho hét loạn lên thanh âm theo tiếng bước chân đi xa tiến tới biến mất không còn t ă m hơi xem chiếu bóng xong lại ở bên ngoài ăn xong cơm tối vợ lạ về đến nhà rót cốc nước ngồi nghỉ ngơi một cái đi tới trước máy vi tính bên từ liên hoan phim sơn đần sơ bắt đầu nàng liền chú ý bên trên vị này tên là l e m a n lật đạo diễn vì vậy ở điện ảnh thả vào chuỗi g i ạ p phía trên trình chiếu thời điểm nàng lại chạy đi g i ạ p chiếu phim cống hiến một chương vé xem phim cũng coi là bản thân một loại ít tỏi c h ố n g đỡ đi ngày xưa ở sành triển lãm bên trong làm cho tất cả mọi người vỗ tay đứng thẳng thăm hỏi cảnh tượng hiện tại cũng còn ký ức càng mới đạt được tiếng vỗ tay dễ dàng nhưng có thể để cho người xem thật lòng hài lòng đạo diễn lại có mấy người mở máy kết nối vào internet vợ l ạ thuần thục mở ra im giờ bờ đơn giản tìm tòi hạn g liền tìm được đạo diễn lẹt m ặ n diễn đàn sớm tại t r ô n sống trình chiếu sau đối phương thì có thuộc về mình im giờ bờ số hiệu bất quá khi đó dành riêng cho hắn bản khối phía dưới một mảnh q u ầ n cũ bé chứ l ắ c đ ắ c mấy câu giới thiệu đạo diễn tài liệu cá nhân cùng t r ô n sống bộ phim này tên cùng với im giờ bờ liên tiếp ngoài căn bản không có cái gì khác vượt bất quá lần này vợ l ạ phát hiện bất đồng hắn giới tên tác phẩm danh sách trong chẳng những nhiều ba chàng n ố c cái này hạng vẫn còn có mấy người đang thảo luận trong tổ Có ai,、wow, e、ai? m còn, còn có ý mờ giờ bờ quan vương hoặc là có vị tia lòng tốt người nguyện ý tăng thêm một chương hình của hắn sao đây là hôm qua ngày một giờ chiều lúc phân tả hữu nhẫn lại đến mười lăm điểm hai mươi thời điểm lại có người lưu lại dấu chân Phu... liên tiếp lời lẽ bẩn thiệu gào t h é t phun ra ngoài không ít địa phương từ đơn còn bị trang web che giấu bất quá nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt lời vị này tựa hồ hỏa khí rất lớn không ngừng ở đó hoán trách cái đó gọi lẹt mằn lặt rác r ử i đạo diễn hiện tại ở đâu h ắ n tại sao phải đem một bộ phim v ô thành như vậy có biết hay không bạn gái của ta ở sau khi xem khóc rất lâu đến hiện tại tâm tình cũng còn không tốt thật là tức chết ta rồi hắn đem ta tỉ mỉ chủ t ị n h nước hẹn hoạt động làm nắp bét rất nhiều người ở sau đó mặt nhắn lại giống như là phạm vào chúng nộ hôm nay không được còn có ngày mai sao chẳng lẽ ngươi tờ mờ chỉ có một ngày bệnh có thể sống hả miệng túi như vậy sớm muộn chân s u ố t người nọ lại trả lời người gái đứng ôi nói thế nào đâu ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi tên còn lại nhắn lại nói nghe lời này tựa hầu ngươi không có nhìn bộ phim này đi chỉ có bạn gái ngươi nhìn người nọ đáp lại thế nào ta buổi sáng có chút việc phải xử lý nàng một người đi d ạ m chiếu phim vốn là nói xong buổi chiều cùng đi chơi mai mới chờ đến lúc đến một cái kỳ nghỉ kết quả là như vậy bị làm c h ễ t mãi đều do cái này gọi lẹt mằn lặt đạo diễn bạn gái của ta hiện tại nói cái gì cũng không chịu ra cửa nói là không tâm tình ô h mi gô nàng rõ ràng sáng sớm cùng ta thông điện thoại thời điểm còn vui sướng còn đáp ứng thỉnh cầu của ta lúc trước nhắn lại người trực tiếp không nói ách nói thế nào ta đề nghị ngươi cũng đi xem một chút bộ phim này nói không chừng liền có thể tìm tới bạn gái ngươi tâm tình không tốt nguyên nhân có thể ngươi liền có biện pháp giải quyết nữa nha ngươi nọ hồi phục tiểu nhị ta ta đảo mau mau đến xem bộ điện ảnh kia vô cái gì chờ ta trở lại nói cho các ngươi biết chiến hướng thế nào rồi người đâu còn chưa có trở lại sao xuống chút nữa còn có người nhắn lại lời tương tự đại gia cũng muốn biết người này sau này tình huống một mực lật đến bảy giờ tối tả hữu tin tức người này mới đổi mới nhắn lại bộ phim này xác thực cũng không thể lắm ta trước kia từ chưa có xem qua loại hình này điện ảnh lần đầu tiên nhìn cũng là bị xúc động đến ta bây giờ có chút h i ể u bạn gái của ta tâm tình nội tâm của nàng n h ạ cảm nghĩ đến so với ta càng thêm có thể thể sẽ câu chuyện này sau khi xem xong ta cũng đang nghĩ vì sao cõi đời này tổng có nhiều như vậy trói buộc đâu y ưu tú như lan triệt cũng vẫn vậy không tránh thoát được nhìn đến đây vẫn là dừng lại đi xuống lật xem mặc dù có không ít người lưu lại nói nhưng nói tóm lại vẫn tương đối thiếu hụt độ quan tâm nàng đem web sang hướng lên rồi lẹt mắn lặt cái tên đó bên cạnh hình cái đầu chỗ biểu hiện hay là trống không, cái này đạo diễn d á n g dấp ra sao nàng l á biết rất bình thường một người tướng mạo xa không thể nói đẹp trai nhưng cũng không tính xấu xí hơn nữa trọng yếu nhất là tài hoa của hắn như vậy để cho người chú ý chi tiết người này nàng cũng không có hình cũng không cách nào trợ giúp cho những thứ này muốn biết tướng mạo các f a n điện ảnh hoang mang danh tiếng quá nhỏ chính là như vậy liền y mở giờ bờ quan phương cũng sẽ không chú ý tới đ ó lấy nàng mở ra lẹt mằn lặt phía dưới ba tràng n ố c liên tiếp web sai l ộ một chấm điểm trang bịa xuất hiện ở trước mắt của nàng chấm hơn còn có một chương xin lỗi chương sáu mươi mốt thời đại internet chương sáu mươi mốt thời đại internet câu đề cử siêu tầm ở tương lai xa xôi mạng đã trở thành mọi người sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận mạng ảo cùng cuộc sống thực tế ảnh hưởng lẫn nhau lực đã từ từ hòa thành một thể đặc biệt là nương theo lấy facebook twitter du tuyết chờ đa dạng mạng xã hội xuất hiện độc lập cá thể tạo thành thế giới internet đối với thực tế sức ảnh hưởng liên tiếp leo nhưng là ở năm hai nghìn hai ngay lúc này mạng hưng khởi thủy chung vẫn là tại giai đoạn trước giai đoạn phát triển xa chưa thành t h ụ ngay cả có máy vi tính bắc mỹ gia đình cơ số cũng vẫn còn không tính là nhiều nhưng đối điện ảnh tương quan trên mạng cũng là làm sinh động YMZB m chính là như là vậy ộ trong t u quan truyền y ề nghề n hình điện ảnh ngành nghề tương quan Internet hình điện ảnh h k số liệu, tạo d ự với năm 1990, từ năm 1990, 1998 từ bắt đó ầ u thu mua, bị Amazon con. Trong thành công trở ty dưới cờ đ nội trí nhắn lại bản khối mặc dù cũng là tương đối được hoan n g h ê n trang web đặc sắc phương tiện đăng ký người dùng ở này đem đối ứng nhắn lại trên bảng chia sẻ cùng thảo luận liên quan tới diễn viên điện ảnh đạo diễn tin tức nhưng im g b làm bây giờ nước mỹ trên mạng nổi danh nhất điện ảnh trang web một trong dựng thân gốc hay là ở nó đối với phim chấm điểm phục vụ bên trên liên quan tới phim cho điểm sẽ căn cứ một bộ giải toán cực kỳ phức tạp hệ thống cơ chế cuối cùng cho ra trong đó không chỉ có chuyên nghiệp nhân viên công tác đối phim chấm điểm cũng cho phép bình thường người hâm mộ cho điện ảnh cho điểm làm bỏ phiếu nhân số khá nhiều thời điểm cũng liền có thể cho là phim đoạt được phân số có thể khách quan phản ứng ra phim chất lượng bất quá hiện ở trang web này còn chưa phải là đ ờ i sau bây giờ chấm điểm ngưỡng cửa đặc biệt thấp trên căn bản toàn bộ đăng ký người dùng đều có thể để ý hướng phim chấm điểm vỡ lại chính là như vậy nàng vừa mới đăng ký một im ở giờ mở tài khoản mở ra cái này website cũng dĩ nhiên là vì cho ba chàng ngốc bình cái phân số không thể không nói dựa lưng vào một thực lực mạnh mẽ công ty lớn nền tảng lớn imrr tức thì tính phương diện lấy được bay qua vậy tăng lên amazon quả nhiên nhiều tiền lắm của ba c h à n g ngốc loại này vừa mới bắt đầu quy mô nhỏ điểm chiếu phim cũng đều đặc biệt thiết lập một chấm điểm diễn đàn mở ra website về sau vợ là không có lập tức cho điểm mà là trước nhìn một chút phim áp phích bên cạnh đã có cho điểm đến trước mắt có năm mươi ba cái người dùng cho điểm phân số vì chín sáu không cần nghĩ cũng biết cái này năm mươi ba cái người dùng khẳng định cũng là ưa thích văn nghệ loại hình phí điện ảnh người yêu thích thẳng thắn nói vợ là cảm thấy cái này cho điểm có chút cao ba chàng n ó c sắc thực vô không tệ nhưng không có nghĩa là liền không có một chút t ì vết húng chi chín sáu phân như vậy phân số không khỏi cũng quá là khuyết đại có chút không chân thật t hư a cao các vị bỡ lại cho chín ba phân sau đó hơi có chút nhạo báng ý vị gõ xuống đoạn văn này tắt website tựa lưng vào ghế ngồi một loại không tên không hư cảm bắt đầu c u ố n qua toàn thân lúc nào còn nữa như vậy kiệt tắt đâu gió đêm từ lo s a n g rơ lết đầu đường thổi qua mang đến một mảnh m á t m ẻ một chỗ đường phố người đi đường bên trên tốt mấy người trẻ tuổi nữ có nam có mỗi người trò chuyện hướng trước mặt dạp chiếu phim phương, phương hướng đi tới thật có ngươi nói dễ nhìn như vậy câu hỏi chính là một tóc vàng cô nương thật ta có thể t h ể một người trẻ tuổi tóc vàng thề thốt vậy nói nhìn xong ba chàng ngốc ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng người tuổi trẻ buổi sáng mới vừa xem qua giống như phát hiện thế giới mới cổng vậy nóng lòng cùng người khác chia sẻ mấy vị này chính là cùng hắn cùng cái trong đại học quan hệ tốt hơn bạn bè cũng là tất cả đều kéo đi qua nếu như khó coi hắn còn nói nói các ngươi cảm thấy phi thường lời nhàm chán ta liền đem đầu của ta vặn xuống nhét vào trong bồn cầu mấy người kia cười ầm lên ha ha nói lớn như vậy ngươi thật nguyện ý đem đầu nhét vào trong bồn cầu sao rốt cuộc đám người bọn họ đi tới giảm chiếu phim trước đại khái là gặp phải t à n cuộc thời gian chạm mặt có không ít người đi ra ngoài ra những người này hãy cùng phần lớn nhìn xong phim người xem vậy vừa đi còn bên thảo luận kịch tính thật không tệ da g ạ thật đáng thương cái dám xui xẻo nhất là niên trưởng người cũng bị mất những lời này hết thệ cũng truyền tới tóc vàng cô nương đám người kia trong lỗ thai người trẻ tuổi tóc vàng không nhịn được nói xem đi ta nói không sai chứ nhiều người như vậy cũng cảm thấy không sai đâu hiện tượng như vậy không khỏi cũng là người ta trong lòng đối phim giá trị kỳ vọng cao hơn ở thiếu hụt đủ tuyên truyền m a k e t i n g dưới tình huống ba c h à n g ngốc loại này quy mô nhỏ điểm chiếu phía tử dựa vào truyền miệng mặc dù không giống chủ lưu buôn bán mảng lớn như vậy làm cho mọi người đều biết nhưng đối đặc biệt xem ảnh toàn thể cũng chính là thiên hướng về nghệ thuật loại hình điện ảnh người yêu thích nhóm mà nói cũng là có thể làm được loại này quy mô lớn tuyên truyền hiệu ứng làm d u n g đến không ít người hoặc là từ bạn bè hoặc từ đồng nghiệp hoặc từ hôn nhân khẩu bên trong biết bộ phim này tin tức sau đó đi vào dạp chiếu phim phần lớn cũng đều sẽ cảm thấy không sai ngay sau đó lần nữa hướng mình chung quanh q u y t tán loại này từ miệm thai giữa lấy được tin tức chuyển lưu tốc độ xác thực không đủ nhanh nhưng đối người thực tế mua phiếu kích thích nhưng vượt xa thị trường truyền thông trên báo chí lan g xê cũng coi là có lợi có hại đi cờ dít dằn là một vây lượn giới điện ảnh kiếm sống nghề tự do người giống như người như bọn họ có không biết bình thường công tác cũng rất tạp t h như cái nào đó ngôi sao tới lo sang giờ lết cử hành hoạt động à, bọn họ có thể tiếp được thuê xung làm nhiệt tình nhất người hái mộ nơi nào cử hành điện ảnh công chịu i à, bọn họ cũng có thể đi hiện trường duy trì không khí mà bây giờ hắn liền đang giúp đỡ đảm nhiệm điều tra viên đi dạp chiếu phim thu thập người xem đánh giá dựa theo thuê nội dung cuối tuần ba ngày nay hắn muốn ở phụ cận một nhà dạp chiếu phim toàn trình ghi chép một bộ phim số liệu vì cái này mỗi ngày hai bách mỹ nguyên tiền lương hắn từ sáng sớm đến tối cũng không có vắng mặt vẫn là vô cùng tận tâm tận lực dạp chiếu phim vị trí ở los angeles t khu vực thành thị cạnh cờ dít giản thưởng tổng sự tương tự công tác đã sớm cùng dạp chiếu phim người thân quen nếu không cũng không cách nào tiếp đến bây giờ phần này việc tạm thời làm đêm c ó chút sâu dạp chiếu bóng từ từ trở nên quặn cụ vẽ cờ dít cho đối diện một người đốt một điếu thuốc sau đó nói ta điều tra kia bộ phim thế nào rồi người nọ là dạp chiếu phim kinh doanh bộ chủ quản hít một hơi thật dài khói không nhanh không chấm nói kinh doanh bộ chủ quản bắn hạ tàn thuốc tức giận nói buổi sáng trình chiếu hai trận nên là bảy trăm sáu mươi usd tà hữu buổi chiều tình huống còn tốt hơn chút bốn trận cộng lại đại khái vì một bảy trăm linh usd tối hôm nay ngươi cũng nhìn thấy cái đó hai trăm người tính tỷ suất khán giả đã vượt qua phần trăm năm mươi ba trận trình chiếu xuống ít nhất cũng có một tám trăm linh u s nhập trướng như vậy vào một ngày tiền vẽ tổng số lên ở bốn hai trăm sáu mươi usd tả hưu cờ dít dàn nhân cơ hội lại hỏi kia cái thành tích này thế nào cái nhìn của ngươi thế nào kinh doanh bộ chủ quản nhún vai một cái ba tràng lốc thị trường tiềm lực khẳng định còn không có thả ra ngoài sao cái này không cần suy nghĩ nhiều chúng ta giảm chiếu bóng chỉ có một tính trình chiếu luận đơn tính thành tích cũng so lưu lại nạ phát hành rôn quy cao hơn thế giới cùng thuộc với bạ dầm dưới cờ phát hành chúng ta từng là chiến sĩ đứng hàng giảm chiếu phim tên thứ hai đúng không sai sưởng phim hạ dầm tháng ba tuyên truyền trọng tâm vẫn luôn là đặt ở bọn họ đại chế tắc chúng ta từng là chiến sĩ phía trên về phần bọn họ đối ba ngu yêu cầu rất đơn giản có thể lợi nhuận thu hồi chi phí hơn nữa nhìn có thể hay không ở thường trên cổ lần nữa coi thu hoạch t ố t khai hỏa sưởng phim hạ dầm danh tiếng là đủ cầm văn nghệ loại hình phiến cùng phim thương mại so tiền vẽ thành tích cũng không nên quá thua thiệt sắp xếp ở phía sau cũng rất bình thường cờ dít giản nghĩ như vậy kết thúc cùng dạp chiếu phim kinh doanh bộ chủ quản đối thoại trở về đến đại s à n chỗ tìm chương nghỉ ngơi ghế ngồi xuống thật tốt sửa sang h à n tổng kết tư vấn một trăm hai mươi ba vị xem ảnh quần chúng cách nhìn cùng đánh giá đại khái là có thể đi nhìn loại này phim thường thường đều là cùng lĩnh vực loại hình điện ảnh người yêu thích nguyên nhân những người này đối phim đánh giá cũng rất n g a y mặt tiếng tốt xuất càng là đạt tới kinh người phần trăm chín mươi lăm nhất là đối đạo diễn c h â u cơ cấu kịch tình bản thân cũng rất có thiệt cảm cái đó gọi lẹp bằng tên l ậ t đã từ rất nhiều người xem trong miệng nghe được đáng tiếc vị này đạo diễn phải là một không có tên tuổi người mới nếu không loại tiêu chuẩn này phim nên tiến vào nhiều hơn chuỗi giảm c h ỉ n h triệu mới đúng cờ dít dàn lất đầu đem đã chỉnh lý tốt tài liệu văn kiện nhét vào túi công văn lại đi ảnh thính tiếp tân đưa qua một phần xử lý tốt tiền vé số liệu báo cáo làm công việc kiểm tra cuối cùng ba c h à n g ngốc người xem điều tra bia miệng bùng nổ như vậy phim thường thường cũng sẽ thu hoạch rất tốt tiền vé thành tích liên c ờ rít giản biết cái này nhà d ạ p chiếu phim tình huống đến xem cũng liền có thể thô sơ giản lược suy đoán biết được phim điểm chiếu số liệu và bình quân tỷ suất khán giả khẳng định cũng sẽ không thấp hơn nữa một ngày phỏng vấn điều tra đến hắn đã tiềm thức đem ba tràng ngốc bộ phim này quy kết đến có thể mở rộng trình chiếu hàng ngũ bên trong nếu không cũng sẽ không thay nó cảm thấy tiếp hận Quay đầu. chương ờ dít dạn lần nữa n liếc ì n dạp phim chiếu sáu mươi hai thêm quán trình chiếu chương sáu mươi hai thêm quán trình chiếu cậu đề cử s i ê u tầm bờ biển tây thái dương bỏ dậy tốc độ cũng phải so bờ biển đông tới muốn muộn sáng sớm ngày còn tờ mở sáng thời điểm l ẹ mắn liền cùng rót giờ đón xe ra cửa tối ngày hôm qua xưởng phim b ạ rằm đến rồi thông báo nói là thông báo một ít phim trình chiếu trong lúc tình huống nay tính chất thì tương đương với một trận hội nghị thường kỳ đi tiện câu thông hai bên ý kiến làm ra thích hợp điều chỉnh hai người trước sau đi vào xưởng phim b ạ rằm phòng họp l ẹ mắn nhìn một cái phát hiện người cũng không nhiều lắm trừ hai cái ở ký kết phát hành hiệp ước lúc hơi có chút quen mặt nhân viên còn có ba cái người không quen biết từ bàn hội nghị chỗ ngồi đến xem bọn họ ở hạ rằm bên trong chức vị cũng không cao lắm chủ vị còn trống không đâu cùng những người này lẫn nhau khách sáo mấy câu chào hỏi lệ mặn ngồi ở d ó t giờ chỗ bên cạnh bên trên bình chân như vậy chờ hội nghị bắt đầu thiên sinh sơ lộ ẹt có chút chuyện nhỏ s ư ở n g phim hạ dầm một người k h e nói chờ một chút mới có thể tới lệ mặn khé gật đầu một cái ba tràng ngốc chẳng qua là s ư ở n g phim hạ dầm một cái trong đó vận hành hạng mục còn chưa phải là tiền l ờ i chiếm đầu to cái chủng loại kia là con nhà người ta đối phương công ty nhân vật cao tầng cũng không thể nào đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực thả ở trên đây lệ mặn cùng dóp giờ cũng rất hiểu đạo lý này ngồi ở chỗ ngồi an tâm trở lên từ chủ động mời mọc cử hành hội nghị hành động đến xem hôm nay rất có thể là phim c h ỉ n h chiếu sau biểu hiện không tệ đưa đến một trận hội nghị thường kỳ đang ở lẹt m ặ n bậy bạ suy tư thời điểm tony sơ lộ é đi vào hắn thấy được ở rộp cọc người đại biểu viên đã đến trận bên c h i ề u bàn hội nghị chóp đỉnh đi tới bên đối lẹt m ặ n cùng rót giờ mỉm cười gật đầu thăm hỏi vị này là xưởng phim họa rằng phát hành bộ chủ quản rót giờ nghiêng đầu đoán chừng lẹt m ặ n không biết thân phận của đối phương nhẹ âm thanh giải thích một chút、ừ. lúc này lại có một người vội vàng vàng đi tới phòng họp hán thoáng xin lỗi bày tỏ bản t h â n có chút việc bị trì hoãn ngay sau đó ngồi ở phát hành bộ chủ quản tony sợ lộ ép ra tay vị trí hội nghị bắt đầu thảo luận chủ đề dĩ nhiên chính là mới vừa bắt đầu điểm chiếu không bao lâu ba c h à n g ngốc bộ phim này cho chuyện một chút không liên quan đau n g a lại n h ạ i cả ngày lời xa i a o tony sợ lộ ép mới đưa đề tài chuyển đến phim mấy ngày nay lấy được thị trường số liệu phân tích phía trên này tới trải qua cả ngày hôm qua điểm chiếu ba c h à n g ngốc ở 21 nhà dạp chiếu phim 21 khối màn bạc bên trên bắt lại 1 0 0 t r 0 m n g à t đô la mỹ tả hữu tiền vé ngày lễ đơn quán thành tích đạt tới bốn n đô la mỹ vị này s ư ở n g phim họa rằm cao tầng hiện nhiên tâm tình rất không sai thanh âm cũng là phá lệ rõ ràng càng quan trọng hơn một điểm là ngày hôm qua giảm chiếu phim hiện trường người xem quần thể phản hồi đi ra số liệu tỏ rõ đối phim tiếng tốt suất cao tới phần trăm chín mươi trở lên hài lòng suất cũng có phần trăm tám mươi bảy người xem ác bình bản phiến nhân số ít chi lại thiếu kế tiếp xin mời phòng thị trường c h a t l e r vì mọi người cung cấp cụ thể số liệu phân tích tony s ở lộ ed vừa r ứ t lời nguyên lai、like、cái đó chế nhất vào sân người đứng lên đây là một phần ngày hôm qua chúng ta ủy thác công ty điều tra mục tiêu người xem từ nơi nào biết được phim tới trước mua phiếu báo cáo văn kiện trở lên mặt thu nhận sử dụng số liệu tỏ rõ buổi sáng tới quan sát phim người biết được ba tràng ngốc đường dây chủ yếu có bốn cái một là bình diện truyền thông bài ti a ngầm cùng báo chi ti n t ứ c đại khái chiếm được một phần ba hai là truyền hình quảng cáo cùng l o t sang giờ lết bên trong thị khu quảng trường t r e o l ơ đại khái cũng có một phần ba ba là bản thân từ s ở n đần s ở biết hoặc là mạng mương đạo tin tức phía trên không tới một phần ba bốn là tới dạp chiếu phim thấy được á p phích tạm thời khở ý bộ phận này người ít nhất mà đến buổi chiều cùng buổi tối Có một bộ,、so so、bộ, bộ p h mực chờ đến chắt lơ ngồi xuống đầu góc mơ hồ lẹt mặt mới phục hồi tinh thần lại hắn nói những thứ này là cái gì ý tứ hình như là xem qua ba c h à n g ngốc người xem phi thường nguyện ý cùng người khác chia sẻ bộ này hắn cảm thấy rất không sai điện ảnh từ đó giữa bất chi bất giác biến thành bộ phim này trọng yếu nhất một tuyên truyền con đường đây chính là a mười nước máy lực lượng sao thật ngậm phòng họp đám người rối rít nhìn về phía lạnh m ặ n mặc dù phim khoảng cách sinh ra tiền lời đường xá còn rất xa xôi nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là đánh hạ một tốt đẹp khởi đầu hắn cái này đạo diễn thực lực không thể nghi ngờ bị đại gia công nhận có những thứ này số liệu làm sao lưng c h ố n g đỡ sự phim hạ d ằ m nối ba c h à n g ngốc tiền cảnh lòng tin càng thêm coi trọng tony sợ lô ed nói tiếp tối hôm qua ta liền hướng công ty nói lên xin phép công ty sáng sớm cũng cho ý kiến phúc đáp chúng ta đối phim tiền quảng cáo đem lần nữa tăng thêm năm trăm n g h n usd nói tới chỗ này hắn quay đầu nhìn về phía chat lơ ra tay vị trí một người bút lập tức thông báo in ảnh s ư ở n g bắt đầu cọ rửa âm bản ta yêu cầu sáng mai gia tăng tới hai trăm nhà dạp chiếu phim trình chiếu người nọ gật gật đầu ta lập tức đi ngay ăn bài l ẹ m ă n hiểu ý tứ của những lời này cũng biết s ư ở n g phim hạ d ầ m ở điểm chiếu trước trên thực tế chuẩn bị âm bản không nhiều bọn họ vốn là suy nghĩ quy mô nhỏ lâu dài trình chiếu kế hoạch tới không giống ở rộp cọc ở những địa phương khác bố cục ngay từ đầu liền là đại thủ bút nước pháp bùn thổ càng là lấy một nghìn năm trăm nhà dạp chiếu phim số lượng khai mạc bất quá hết cách rồi xưởng phim hạ rằm có ý nghĩ của mình. hơn nữa người ta cũng mua địa khu phát hành bản quyền thế nào vận hành hay là bọn họ định đoạn cũng may lợi nhuận vật này thực tại mê hoặc lòng người hiện tại sao liền âm bản đều muốn chuẩn bị xem ra mở rộng trình chiếu là phi thường ổn thỏa chuyện thiết thân chỗ vị suy nghĩ một chút kỳ thực lẹt mặn cũng có thể đối xử phim họa rằm cẩn thận cảm thấy hiểu tại không có trải qua thị trường kiểm nghiệm trước tuy tiện đầu nhập quy mô lớn tuyên phát vốn thật sự là cần gánh vác nguy hiểm rất lớn hơn nữa chú ý của bọn họ là vì hướng thưởng vậy sẽ phải học được k h n g chế đánh giá một khi mủ quán mở rộng trình chiếu đưa đến người xem không thèm chịu nể mặt mũi nhân số nhiều bia miệ nghĩ như vậy muốn phim được cả danh và lợi phương án dĩ nhiên là lời nói vô căn cứ cái vòng này chính là như vậy thực tế ở không thấy thời gian thực thị trường phản hồi trước ngươi danh tiếng lớn hơn nữa tác phẩm lặng lưu cũng không thể nào buông tay đầu nhập cực lớn tài nguyên vận hành mong muốn đám này hám lợi thương nhân lương tâm phát hiện khả năng này sao giống như như vậy công ty hội nghị lẹt m ằ n cái này phi xưởng phim họa rằm thành viên căn bản không quyền lên tiếng ngay cả rót giờ cũng căn bản là đang nghe rất ít mở miệng nói chuyện tony sợ lộ ép nhìn như công tác tác phong ôn hòa có lễ phép nói khắc khí kỳ thực ham muốn quyền lực cực lớn nắm giữ muốn cũng rất mạnh hoàn toàn chủ đạo trận này hội nghị đề trung tâm đại đa số thời gian đều là hắn ở phân phó người khác đang nghe c h a t l e r tony sợ lộ h ẹ tầm mắt nhìn sang cùng bộ tần địa phương truyền thông liên lạc một chút chúng ta muốn khuyết t r ư ơ n g chiếu đến bên kia đi trước hạn câu thông t u y ê n t r u y ề n vì phim tạo thế chớ quên ta đã biết c h a t l e r tận lực ngắn gọn nói ta chờ một chút liền đi liên hệ a đảm cùng chối g i ả m phương tùy thời giữ liên lạc bộ tần bên kia giạp chiếu phim vị trí tận lực an bài đến lượng người đi khá lớn khu vực ta hết sức không phải hết sức mà là nhất định phải làm đến hiểu chưa nghe nói như thế a đ a m dù lộ vẻ do dự nhưng còn dùng sức gật gật đầu từng mục một công tác bị tony sợ lộ ẹt bố trí đi xuống dườm ra trong lại lộ ra chỉ có đầu hội nghị đến cuối cùng hắn cuối cùng nhớ tới ở rộp cộng phương diện lập trường làm theo thông lệ mà hỏi hai vị có cái gì muốn bổ sung sao không có g i o b giờ nói một bên lẹt m ặ n cũng gật đầu khẳng định câu trả lời này như vậy hôm nay liền tới đây tony sợ lộ ẹt trước tiên đứng lên tan họp những người khác rồi rít đi ra ngoài lẹt mặt cũng chuẩn bị lúc rời đi tony sợ lộ ed lại đi tới đạo diễn lẹt mặt hắn đứng ở lẹt mắn đối diện chủ động đưa tay ra lẹt mắn cười một tiếng nắm tay của hắn thiên sinh sợ lỗ ẹ p gọi ta t o n y hắn lễ phép buông tay ra tựa hồ là dùng gọi truyền lại thiện ý của mình t o n y hai người nhìn thẳng vào mắt một cái đồng thời n ở nụ cười bất quá ý tưởng của họ lại bất đồng t o n y sợ lỗ ẹ p coi trọng hắn không thể nghi ngờ là bởi vì ba chàng ngốc hiện ra đủ thị trường tiềm lực còn có hắn trước đó kia bộ t r ô n sống cũng vì s ư ở n g phim phạ giảm kiếm được không ít lợi nhuận dĩ nhiên không có ở r ộ cọc tới nhiều mà thôi lẹt mắn rõ ràng một điểm này đoán chừng đối phương là sinh ra mong muốn lôi kéo hắn ý、nghĩ. nhưng coi như như vậy hắn cũng sẽ không bị đối phương đột nhiên thả ra tốt thái độ làm mở đầu góc không nói khác ở rộp cọc nhưng đối với hắn cũng không tệ không cần thiết tùy tiện nghề việc húng chi ngươi ngay trước mặt rót giờ làm bộ này vật coi người ta ánh mắt mù sao hay là nói là cố ý hắn không hiểu nổi nhưng vẫn là hư cùng r ắ n ủy khách sáo giống như ngươi vậy trẻ tuổi đạo diễn cũng không thấy nhiều à tony sơ lộ e nói đưa tay nhẹ nhàng vô vô lẹt mằn bà vai còn lại là như vậy có tài hoa lẹt mằn khiêm tốn nói ta chẳng qua là vận khí tương đối tốt chờ làm xong một trận này ta mời ngươi uống một chén tony sợ lộ hẹn rất là chân thành nói lời như vậy lẽ mắn tự nhiên sẽ không đáp ứng tốt hy vọng sẽ là điện ảnh sau khi thành công ăn mừng rượu hai người lần nữa n ở nụ cười cùng rót giờ rời đi s ư ở n g phim họa r ằ m tổng bộ trở lại khách sạn lẽ mắn lại trở nên vô công rồi nề g lên chư cấu tứ kế tiếp mới điện ảnh kịch tỉnh câu chuyện thiết kế phần lớn thời gian cũng là thông qua rót giờ tin tức đ ừ n g dây tới mật thiết chú ý ba c h à n g ngốc mới nhất thị trường đậu tĩnh rất nhanh một tuần lễ đi qua chương sáu mươi ba hiệu quả kinh người chương sáu mươi ba hiệu quả kinh người câu đề cử sưu tầm ba tràng n g c tuần đầu tiên tiền vẽ thành tích cuối cùng như ngừng lại 176, 5 2 0 m b ả m n g h n mấy cái chữ này bên trên cuối cùng thêm chiếu ba ngày tham dự chỉnh chiếu dạp chiếu bóng trung bình tỷ suất khán giả vẫn không có té số đến còn có thể duy trì ở phần trăm bốn m i tả h ư u mà 176, 5 2 0 m b ả u năm n g h s d vòng tiền vẽ thành tích cũng để cho ba c h à n g ngốc theo lẽ đương nhiên leo lên nước mỹ mỗi tuần tiền vẽ bảng ngày 10 tháng 3 tới ngày 17 tháng ba giữa thứ 1 ư ba vị xếp ở vị trí thứ nhất là s ư ở n g phim họa d ầ m phát hành kia bộ chiến tranh đại t á c chúng ta từng là chiến sĩ đây cũng là nó chỉnh chiếu thứ nhất vòng vòng tiền vẽ cao tới bốn n g h n s á năm s d mà xếp hạng thứ mười hai vị là một bộ chỉnh chiếu hơn một tháng phim hài điện ảnh rủ phỉnh ít vòng tiền vẽ hai trăm ba mươi hai sáu trăm bốn mươi n g h n ở họ đ a lược nhìn một cái cái này thành tích không hề bắt mắt bảng xếp hạng cũng không vào trước mười đơn quán tiền vẽ ba mươi n g h n năm n g h n cấp bậc số liệu ở trước mắt ảnh s ử bảng danh sách trên cũng chỉ có thể đứng hàng thứ năm mươi sáu tên khoảng cách đưa tới oanh động hoặc là sáng tạo kỷ lục còn có một đoạn rất dài rất dài đường xá phải đi tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng điều này cần so sánh không có so sánh ở đâu ra tổn thương đâu thứ mười ba tên vị trí xác thực dáng vẻ tầm thường nhưng là hai mươi mốt nhà chỉnh chiếu dạp chiếu phim sau đó mấy ngày mới r a tăng tới 200 n h à giảm chiếu phim liền thu được 176,520 n g à n thành tích thật để cho người trong ngành kêu lên một mảnh sưởng phim họa r ằ m phát hành bộ toàn thể trên giới cảng là cười không nhịn được âm thanh đây mới là thứ nhất xung quanh tiền vé liền đem tuyên phát chi phí toàn bộ xóa đi còn có thể lo lắng thu không trở về mua đức b ả n quyền chi phí mà mấu chốt nhất là coi như khuyết trương chiếu sau ba tràng ngốc vẫn vậy bảo trì lại thị trường tiềm lực người xem tiếng tốt cùng tỷ lệ ủng hộ tiết lộ ra ngoài tiền cành chính là đây tuyệt đối là một bộ có cao siêu bia miệng tắc như vậy mà nói đi Mỹ dạng mặt phát hành kia bộ tợ sần nổ v ề lọc i t y thợ giờ bỏ trách cũng chính là ở liên hoan phim sơn đần sờ Sơ bên trên nhất cử đánh bại ba c h à n g ngốc thu hoạch giám khảo đoàn đại t h ư ờ n g điện ảnh cho đến hiện tại mới sắp xỉ bắt được ba trăm bốn mươi usd tiền vé hơn nữa phải biết ba c h à n g ngốc hay là một bộ phi tiếng anh phiến đây cũng là s ư ở n g phim vạ dầm ngay từ đầu có chút băn khoăn nguyên nhân vì sao hợp tác phát hành thời điểm ở rộp cọc muốn làm áp lực không cũng là bởi vì vạ dầm chưa cho một tương đối công đạo giá cả tới dùng làm phát hành thủ tục chi phí sao cuối cùng vẫn là ở nhiều mặt cạnh tranh tình thế phía dưới g i á n g miễn cưỡng vì bắt lại cái này nước pháp đồng minh mới mang theo điểm không cam lòng ý vị bắt lại tính một k h o ả n đi đến hết đến năm hai nghìn t l i h a i thì ngưng bắc mỹ điện ảnh thị trường phi tiếng anh tác phẩm ba hạng đầu theo thứ tự là ngọa hổ tàng long một trăm hai mươi tám triệu cuộc sống tươi đẹp năm mươi bảy triệu cùng với cuộc đời tuyệt vời của a mẹ lỉ b ụ lần ba mươi ba triệu xem một chút đi như vậy một bộ số liệu còn chưa thể nói rõ vấn đề sao a dằm tùy tùy tiện tiện một bộ đại tác tuần đầu tiên tiền vẽ là có thể có hơn bốn mươi triệu nhẹ n h õ m miễu s á t cái này chúng ngoại lai、like、điện ảnh cũng như vậy có thể thấy được phi tiếng anh tác phẩm ở bắc mỹ thị trường chỗ gặp năn g trở cùng lạnh nhạt đại gia đều nói nhật bản thị trường hạ não điện ảnh cải biên từ chuyện tranh nhẹ nhõm miệu sát phim người thật vẫn thích bài ngoại không dễ dàng được coi trọng muốn l ẹ n măn mà nói hollywood mới là c o i đ ờ i này nhất bài ngoại nhất đóng kín điện ảnh thị trường nhân dân mỹ tự có một cố không biết từ đâu tới kiêu ngạo kình liền xem thường cái khác địa khu văn hóa càng không cần nói điện ảnh loại này bản thân liền gồm có nhắn đ ủ địa khu văn hóa tái thể bà tràng n ố c làm một bộ ấn độ n ữ điện ảnh không cách nào cùng tiếng anh tác phẩm tiền vẽ kỷ lục chống đỡ được không phải lộ ra rất bình lục tục thành công điều kiện tiên quyết sửa phim hạ rằm ở điện ảnh chỉnh chiếu tuần thứ hai cũng không còn cóm ra còn dóm b u ô n g tay ra thẳng tắp tiếp đem hai trăm n h à chỉnh chiếu dạp chiếu phim đếm đ ề cao đến tám trăm n h à mấy cái chữ này đối với một bộ nghiêng về văn nghệ loại hình điện ảnh thực tại không thể tính thiếu cứ việc đại gia cũng đối ba c h à n g ngốc ấn tượng là một bộ ký tác cũng đều ở trong lòng cho nó đánh lên ngựa ô nhãn hiệu nhưng phim ở tuần thứ hai ngày một ư ơ i tám tháng ba đến ngày hai mươi năm tháng ba giữa thị trường biểu hiện hay là làm cho tất cả mọi người đều ngây dại thất ngựa ô này đen có chút quá mức ca ba nghìn ba trăm sáu mươi tư năm trăm tám mươi ngàn usd đây chính là chuỗi giảm phương cho ra số liệu cũng để cho ba chàng ngốc trực tiếp leo lên một tuần này vòng tiền vé vô địch ghế bình thường mà nói mỗi một năm tháng một cùng tháng hai tạo thành mùa đông ngăn đều là thị trường vắng vẻ nhất thời điểm thứ nhất k h í trời rét lạnh làm cho tất cả mọi người n u ố t ở trong nhà sửa ấm thứ hai mùa giải thưởng huyền á o cũng đoạt đi toàn bộ tầm mắt chú ý cho dù là tháng ba thoáng được rồi như vậy một chút nhưng cũng là cái lanh môn khung thời gian tự hồ ở quận cũ vẽ không có gì lợi hại đối thủ cạnh tranh trước mặt cầm cái vòng tiền vé vô địch là một món chẳng có gì ghê gớm chuyện a cái dám nhé chẳng có gì ghê gớm ngươi ngược lại cầm cái vòng tiền vé vô địch thành tích đến xem a không nhìn thấy hạ vị bỉn xịn khi biết tin tức này lúc hung hăng phát một trận t i n h khí còn đem mình yêu thích n h ấ t g ì gà cho trà đạp hắn một mực cũng đang chăm chú bộ phim này chỉnh chiếu tình huống ở sân đần sơ cho dù cuối cùng bày ledman một đạo hắn trong lòng vẫn là có nhiều không thoải mái bị một không có danh tiếng gì đạo diễn cự tuyệt chuyện như vậy thật rất lâu không có phát sinh ở trên người hắn nhất là ở hắn tự mình mời dưới cái này đáng tiếc hắn khó chịu ledman liền đặc biệt thoải mái lệm khi biết tin tức này lúc không biết tâm Vô địch, vô địch, chúng ta muốn phát, thomas khá một chút, chỉ bất quá giống như là được d á n mua s i n g ở vậy, n g ẩ n người vậy hơn h ở cả ngày cũng có thể n g u như vậy cười. m à đ ố i với ba c h à n g n ố có c thể lấy được như vậy ư u dị mà xuất sắc thành tích, từ truyền thông tờ báo đến nhà phê bình điện ảnh lại đến xem ảnh của chúng, cũng đều giành được một m ả n h khen ngợi điện ảnh ở trên internet thảo luận nhiệt độ c ũ n g ty h ủ chung đều ở đây kéo lên, điều này làm cho sưởng phim h ó g i ả m phát hành bộ trên giới càng thêm vui mừng hơn h ơ Duy nhất không tốt chính là, so với tuần này tiền vẽ kịch liệt nhạy cầu phần trăm bốn mươi chúng ta từng là chiến sĩ mà nói dáng vẻ như vậy thành tích tuy đã nhất định chỉ dựa vào tiền vẽ tiền lợi là không hồi được vốn chỉ có thể cắt giảm rơi tuyên phát chi phí vãn hồi một chút tổn thất dĩ nhiên đối với s ư ở n g phim họa r ă n mà nói là cái tin tức xấu nhưng đối với phát hành bộ những người kia mà nói vẫn vậy đáng giá vui vẻ nơi nào không có cạnh tranh a cùng thuộc một công ty liền không thể nhìn có chút hà hê chế tác bộ thất lợi mới có thể càng thêm thể hiện lên đường hành bộ chỗ lợi hại sao hơn nữa hai bộ phim đều là nhà mình hải tử bây giờ con ruột chết rồi dĩ nhiên đến thiên c o ngươi ôi, t h ư ợ n vị. Cứ n h vậy, phát hành bộ tâm tình h tâm tốt bộ n r ồ Cái nhìn à là y gọi ba tràng ngốc là ta thương lượng nhận lấy phát hành bản quyền bây giờ trở thành trên thị trường nội khoản vẫn chưa thể nói do ánh mắt của ta tốt tony sợ lộ h ẹ giờ phút này là thật nghĩ lôi kéo lẹ mặn không phải lúc trước trên ý nghĩa tạo mối quan hệ mang theo một loại khách sáo thức dối trá mà là thật cảm thấy người này có thể có thể trọng trách là một nhân tài hơn nữa hắn còn chiếm được một tin tức tốt tony sợ lộ h gần đây là thật giả dỡ không chỉ có bởi vì một tay thúc đẩy bà trang ngốc phát hành công tác lấy được hội đồng quản trị tàng dương dưới người địa vị càng thêm vững chắc còn có thể có cơ hội dòm ngó tầng cao hơn vị trí hiện tại hắn hẹn gặp l ệ c mân ở một nhà phòng cà phê gặp mặt chứ lôi kéo còn nhân tiện đem tiên một tin tức tốt nói cho hắn biết tiên sinh sơ l ộ ed rốt cuộc là tin tức gì không có phương tiện trong điện thoại nói phi muốn gặp mặt l ệ c mân xem đầy mặt giả v ờ thần bí tony sơ l ộ ed uống một hớp cà phê không vui nói chỉ mong tin tức này có thể đền bù ta đứng lên t ổ thất phải biết ta thế nhưng là ở ngủ trưa trong lúc nhận được n g ư i điện thoại liền lập tức ch được rồi l e h m a n ta cũng không đánh đố chúng ta nhận được the ổng tợ dạ phải sợ dị sâu mời hắn muốn cho ngươi cùng đoàn đội của ngươi đi tham gia tiếp theo kỳ phong đ à m lôi kéo thất bại trước mặt nói nhiều như vậy hay là đang giảng lời khách sáo bất quá tin tức này vẫn là phải thông báo đi ra ngoài đây đối với xưởng phim vạ d ằ m mà nói sẽ là một chuyện tốt Ổng tợ dạ tóc s o đây là vì sao l e h m a n tuy có chút giật mình nhưng vẫn là lập tức hỏi ngược lại bởi vì hắn cảm thấy chuyện này sẽ là xưởng phim vạ d ằ m một tay thúc đẩy đây chính là ốm tợ dạ toàn mỹ nổi danh nhất tỷ s u ấ t n g ư ờ i x e một cao nhất m b ậ hớp cà phê cười gật đầu một cái, nói xong phải là câu i nói sau cùng đi thu ổ vợ dạ tóc sô tiết mục tổ bản thân cứ gọi điện thoại tới bởi vì ngươi không có người đại diện bọn họ đem tin tức thông báo đến chúng ta nơi này ta chẳng qua là nhắn rủn dĩ nhiên có đi hay không là ở ngươi hắn uống một hớp cà phê nói xong câu nói sau cùng đi thu ổ vợ dạ tóc sô sao cái này hoàn toàn là lẹt măn ngoài dự liệu phát sinh c h ẳ n g huống hắn thử không cho là ba c h à n g ngốc như vậy một bộ phi tiếng anh tác phẩm có thể leo lên như vậy truyền thông chủ lưu tuyên truyền nền tảng lẹt măn có chút do dự cái này giống như là một thanh kiếm hai lưỡi một khi vô dụng tốt chỉ biết thương tổn được chính mình nhưng hắn không có cân nhắc quá lâu hay là gật đầu đáp ứng chỗ tốt ngay tại ở như vậy nền tảng tuyên truyền đối với phim xúc tiến tác dụng sẽ hết sức rõ ràng hắn cần loại này chỗ tốt bởi vì hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hollywood chính là ở một mảnh h ì n h quang d ư ớ i đèn sinh hoạt thế giới mong muốn tốt hơn thành công liền nhất định phải cùng nhiều loại truyền thông lực lượng giao thế với bọn họ mới là cái nghề này chân chính vua không ai húng chi hắn là một đạo diễn hắn phi thường nghĩ để cho tác phẩm của mình đạt được ưu tú hơn ra ánh sáng đường dây cơ hội tới hắn không thể không bắt lại vậy cứ như thế nói xong rồi tuần tiếp theo tiết mục chỉ biết thu chính ngươi sớm chuẩn bị một cái nói xong tony s ở lộ h ẹ t rời đi phòng cà phê ốm tợ dạ sao hy vọng sẽ là cái kết quả tốt l ạ mặt n h i ê n lặng nghĩ đến chương sáu mươi bốn đừng quá chăm chú chương sáu mươi bốn đ ừ n g quá chăm chú cầu đ ề cử s i ê u tầm chicago ở vào tiểu bang linus thuộc hạ một tòa thành thị là trên thế giới rất có nổi danh quốc tế tài chính trung tâm một trong cũng là ở nước mỹ kê giới lưu gióp cùng l o ạ sang dơ lết ngoài thành thị lớn thứ ba tòa thành thị này là the bùn sân nhà cũng chính là chế tác ổ cỡ gia tóc so hạt bộ công ty tổng bộ sở tại máy bay hạ cánh ở xưởng phim hạ rằm nan bài xuống lẹt m ặ n đoàn người tiến vào một nhà ở vào trung tâm thành phố khách sạn v u n g xuống hành lý tìm xong cửa phòng đội ngũ liền biên cáo giải tán bây giờ muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi bởi vì theo ổn g tợ dạ và sợ dị sâu muốn thứ tư buổi chiều mới có thể thu mà bây giờ vẫn chỉ là thứ ba còn có hơn nửa ngày thời gian cho đám người du l ã m t ò a thành thị này cơ hội chỉ tiếc các vị đang ngồi chưa quen cuộc sống nơi đây coi như muốn ra ngoài chơi cũng không biết nơi nào có chơi cuối cùng hay là rót giờ đứng ra hắn trước kia đã tới chicago đảo cũng biết có cái nào cảnh điểm coi như có thể vì vậy đoàn người đi theo rót giờ đi đến hải quân bến tàu bên kia hải quân bến tàu mặc dù tên nghe ra có chút kém nhưng không nên bị biểu tượng làm cho mệt h o ặ nơi này kỳ thực cũng không phải là đơn thuần một bến tàu ở trên bến tàu còn có công viên cửa hàng ba viện bảo tàng chờ một hệ liệt tham quan du ngoạn thiết thi nơi trốn đi đã hơn nửa ngày hơi mệt chút lẹt mằn dựa vào hải quân bến tàu bên bờ trên lan can thổi hồ mà kỳ gẳng nổi lên gió nhẹ nâng đầu ngắm nhìn xa xa hơi lam bầu trời thấu triệt nước hồ hết thẻ đều là tốt đẹp như vậy để cho người không tự chủ tâm tình thư sướng cảnh sát thật m ê người mấy tháng trước ta nhưng không nghĩ tới ta bây giờ sẽ xuất hiện ở chỗ này giai đoạn cũng đi tới mở miệng cảm khải nói ừ m ta cũng không nghĩ tới giai đoạn lúc trợn nhìn lẹt mằn một cái có chút kỳ quái hỏi chúng ta cứ như vậy thành công chúng ta đây coi là người thành công sao vậy phải xem ngươi đối thành công định nghĩa là cái gì ngày hôm qua rót giờ không phải nói nước pháp b u ồ n thổ tiền vẽ đã qua ba n g h n vạn sao hơn nữa nước mỹ nước anh nước đức các nơi tiền vẽ thành tích quá trăm triệu nên rất đơn giản g i a o n nhìn mây trắng phiêu phiêu trời xanh rất không thể tin nổi lắc đầu một cái nói còn có liền ổn tợ giả tóc e sâu cũng mời chúng ta tham gia đây chẳng phải là chứng minh chúng ta thành công không điện ảnh quá trăm triệu nói thật có chút điên cuồng ngươi đang lo lắng cái gì sao loại trạng thái này không giống bình thường g i a o n a chỉ là có chút hư hảo có chút không chân thật giai đ o n thường nói ta mấy ngày nay liền ngủ cũng không ngủ ngon tổng cảm giác mình cao cao phiêu trên không trùng không có cảm giác thợ lẹt m ặ n quay đầu xem giai đ o n cười trêu nói chẳng lẽ là khoản này đột nhiên xuất hiện tài sản mê hoặc mắt của ngươi muốn ta nói giai đ o n cái này cũng không giống ngươi ta cũng không phải là chưa thấy qua tiền làm sao có thể chứ giai đ o n mặt cũng đỏ lên vội vàng phản bác đ ấ y lòng chuyện bị đâm trúng để cho hắn có chút khó chịu mỗi lần nửa đêm nghĩ đến bọn họ điện ảnh đã quá trăm triệu hắn đã cảm thấy rất m ư ợ g ảo ngươi biết qua vung tiền như g á c tham dự đồ bát tràng diện sao một cái chớp mắt thiên đường một cái chớp mắt địa ngục ta cảm thấy đóng phim cũng rất giống như là đồ bác con đường phía trước là không biết cũng không ai biết tiếp theo một cái chớp mắt n g ư ờ i gặp phải là thiên đường còn là địa ngục cho nên đừng suy nghĩ nhiều chúng ta chỉ bất quá may mắn giành được một lần cái này cũng không tính là gì còn nhớ công việc của chúng ta thất dấu hiệu sao con k i a phá kén mà ra bơm bướm nó rất xinh đẹp xinh đẹp đến mỗi người cũng sẽ không kiểm hãm được vì nó hoàn mỹ không một tỷ vết dáng người hấp dẫn nếu như thế giới hiện thực thật tồn tại như vậy bơm bấm vậy ta nghĩ sẽ có rất nhiều người khen ngợi nó nếu như nó có tư tưởng sẽ cảm thấy mình độc nhất vô nhị là toàn thế giới con cưng nhưng là nếu như nó một mực trầm mê loại tư vị này nó sẽ không nhìn rõ tình trạng của mình sẽ bị lạc cuối cùng bị điểm sáng c ă n bớt tình cờ còn sẽ có người nhớ lại nói trước kia có con bướm bay múa thời điểm mỹ lệ phi thường nhưng nó hiện tại ở đâu đâu đây chính là thực tế tàn khốc trên thế giới xinh đẹp sự vật nhiều không kể x i ế t vội vã mà đến vội vã mà đi chúng ta bây giờ cũng liền giống như kia c o n bướm bị mọi người thổi phồng rất cao phi hành tư thế đặc biệt có lực nhưng nếu như không có tự biết mình chúng ta cũng không thể so với kia con bướm kết quả tốt hơn chỗ nào giai tuần không nên trầm mê đi qua Đi qua đã qua qua. xa e m một bên dần lâm màng một tính, trong thở tới, từng đã khi nào, bản thân bên bản niên dần lặng lòng không nghĩ nào, dài lẹ vào suy khi phải h cái, ở cũng k đã i đạo người khác. Xa nhớ g ư ờ i k á c Xa n h khi xưa bản thân đảm nhiệm sở tiêu đi ô trợ lý thời điểm quay chụp phim truyền hình ở đài truyền hình phát hình tỷ suất người xem rất không sai cùng khoảng thời gian xếp hạng thứ ba hắn rất kích động cảm thấy mình có phần này tư lịch sắp xỉ là có thể ra mặt đâu nhưng kết quả chính là hắn hay là ở sở tiêu đi ô mài ba năm mới sắp xỉ lấy được một phó đạo diễn cơ hội có đạo diễn máy quay phim tổ quyền lợi người à luôn là dễ dàng bị lạc ở người khác tiếng than t h ở t r ồ n g nhưng nào đâu biết thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân bọn họ còn chẳng phải là cái gì đâu đoàn người ở hải quân bến tàu du ngoạn hơn nửa buổi chiều cho đến gần tới trạm vào tối mới liên hoan ăn một bữa rất là mỹ vị bữa ăn tối về sau trở về khách sạn nghỉ ngơi mà bởi vì cái này kỳ the ổ tợ dạ và p h ờ gì sâu không cần lẹt m ặ n bọn họ tham dự quay chụp một ít ngoại cảnh hình ảnh cho nên ở thứ tư buổi chiều trực tiếp đi đến hiện trường thu là được rồi lẹt mặt chúng ta vào đi thôi rót giờ dẫn đoàn người đi tới lầu một chính giữa đại sành chiêu đãi lễ p hắn é p nói,、lễ、măn lẹ l tờ dạ và cúi h nhân viên công tắc cũng không có nhận hắn chẳng nhà bình mời. mặn, mà mắt người người Tiếp viên tân tắc trước tòa trong thường công cũng nói, này với bên có đông không ra ai qua là là đối đám người đông đảo mấy bất vào một kỳ tính đặc thủ. Hắn đầu tra duyệt một cái tài liệu sau đó liền gật gật đầu ba giờ chiều tiết mục thu đây là các ngươi khách tới tham suất nhập chứng mời mang theo người tốt theo ổ tợ dạ và p h ở dị sâu phòng chụp ảnh ở tầng sáu đi ra thang máy là có thể thấy được nhân viên công tác nghiệp vụ năng lực hết sức quen thuộc xác nhận hẹn trước tin tức sau liền đem lưu trình nhanh c h ó n g tiến hành tiếp hắn nhắc nhở nơi này khắp nơi đều có phòng chụp ảnh cũng có rất nhiều công tác cần đồng thời tiến hành cho nên xin không cần tùy ý đi l o ạ n xông vào cái khác không gian nếu như có mang theo điện thoại di động xin nhớ điều dưỡng tốt chấn động hoặc là tinh âm cảm ơn phối hợp g i t giờ mỉm cười gật đầu tỏ ý sau đó liền nhận lấy xuất nhập chứng mang theo đại gia chiều bên cạnh lối vào chỗ đi tới mãi cho đến đi vào thang máy lạnh m ắ mới mở miệng t r ê nói xem đi không ai sẽ là vây quanh chúng ta sinh hoạt nếu không phải chúng ta điện ảnh sắc thực thu được một ít thành công những thứ kia truyền thông tin tức căn bản liền sẽ không nhìn thẳng nhìn chúng ta một cái t r ô n sống không phải là ví dụ tốt nhất sao khách quan mà nói l e t m a n bây giờ còn là một không nhiều lắm danh tiếng người người khác đôi hắn không ngỡ cũng là rất bình thường hắn không phải là j a m e s camason như vậy toàn cầu chú ý buôn bán đại đạo diễn cũng không có sở ti vần sở tỉ ẹn bở như vậy lão bài đạo diễn điện ảnh hình tượng không thể nào yêu cầu sẽ có rất nhiều người quan tâm hắn hắn có tự tin v ỗ tốt điện ảnh nhưng lại không cảm thấy địa cầu là vây lượn hắn ở chuyển động tự đại cuồng giai ấn há miệng rất muốn phản bác mình đã biết được những thứ này nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng ba c h à n g ngốc tại quá khứ trong một đoạn thời gian hấp dẫn rất nhiều tiêu điểm sáng tạo khá nhiều đề tài nhà phê bình điện ảnh càng là tranh nhau khen ngợi nhưng tất cả những thứ này cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi ở trong hiện thực sinh hoạt đặc biệt là ở hollywood văn hóa thịnh hành nước mỹ tùy t u y tiện tiện là có thể tìm ra quá nhiều danh tiếng nghiền ép bọn họ diễn viên hoặc là ngôi sao hoặc là ca sĩ đạo diễn loại nhân vật bọn họ xác thực không có gì đặc biệt cho dù thu theo ổm t h giả và thợ gì sâu như vậy cơ hội khó được cũng đều càng giống như là loại ban thưởng có thể cũng chính bởi vì bọn họ là cái vô danh tiểu tốt trên người hàm chứa nào đó để tài độ mới hấp dẫn đến tiết mục tổ tầm mắt đây chính là thực tế thang máy ở tầng sáu ngừng lại đoàn người đi ra thang máy lẹt mắn nhìn trước mắt bố trí xong phòng chụp ảnh hiện trường không khỏi có chút ngạc nhiên đứng lên nói thật cái này ngăn tiết mục chỉ nghe tên còn thật chưa từng thấy qua thu hiện trường hiện đang hiện ra ở lẹt mắn trước mắt chính là một tương tự làm việc gian phòng đất trống ngay chính giữa chính là mười mấy cái ván gô gian phòng một chương cái bản làm việc bên trên lộn xộn để nhiều loại tài liệu máy quay phim đạo cụ khoa văn hoa cả mắt thị giác cảm thụ sẽ để cho người sinh ra một loại nơi này là cái cỡ lớn thương khô ảo giác đất trống sau lưng là một cái cực lớn ván gỗ t ư ờ n g ngăn trở tầm mắt đồng thời tiến một bước hướng bên trong dọc theo dọc theo ván gỗ từng bên phải phương hướng đi ra ngoài có một cái ưu thâm hành lang ánh đèn sáng ngợi hạ có thể thấy được hành lang hai bên có nhiều cái gian phòng cửa xem ra hình như là phòng làm việc riêng bộ dáng cuối hành lang phân ra hai cái ngã rẽ lại có hai đầu hành lang dọc theo đi xuống bên tay trái thời là một mảnh đất trống mơ hồ có thể thấy là kiểu bậc thang khán đài cùng với khán đài phía sau một mảng lớn máy chụp hình giá đỡ cùng đạo cụ trưng bày hiện trường đây chính là the ổn tợ dạ và phở dị sâu tiết mục thu hiện trường thật muốn xem qua cũng cũng không có cái gì ly kỳ lúc này có rất nhiều nhân viên công tác đang đang bận rộn nhiếp ảnh sư cùng chuyên gia ánh sáng k h u a c h i ê n gõ chống tiến hành điều vừa công tác hiện trường chấp hành đạo diễn đang nói cho một nhóm tới trước quan sát người xem cần phải biết thu lưu trình cùng với cần bọn họ phối hợp tiết mục phản ứng mặc dù không có cách nào thấy được phòng chụp ảnh toàn bộ toàn cục cảnh tượng nhưng vẹn vẹn là cái đối mặt liền có thể cảm nhận được truyền hình công nghiệp kia đập vào mặt khít khao mùi vị chương á i n à sáu mươi n ảnh lăm à hoàn toàn khác b i ệ ta là đạo diễn chương sáu mươi lăm ta là đạo diễn câu đề cử sưu tầm đoàn người ở người nam nhân kia dưới sự dẫn dắt tiến vào một căn phòng to lớn gương rực rỡ lóa mắt chai chai lọ lọ cùng hơi hỗn độn cái khác phụ trợ dụng cụ không một không tỏ rõ đây là một cái dùng chung phòng hóa trang lúc này người nam nhân kia cất giọng hô cà cà lốt cà cà lốt ngay sau đó một vị gầy gò cao cao nữ nhân từ bên cạnh một gian phòng đi ra hơi có chút vội và nói g n thế nào cà cà lốt đây là chờ một chút thu tiết mục khách mời hóa trang cái gì liền giao cho ngươi nam nhân nhanh chóng giao phó xong lại quay đầu về lẹ mắn đoàn người nói tiết mục thu ở sau bốn mươi phút bắt đầu nhớ căn cứ nhắc nhở đ ằ n chẳng chuẩn bị sẵn sàng đi nói xong nam nhân giống như một trận gió bước nhanh biến mất ở trong hành lang căn bản không cho người ta phản ứng không gian t i ê u tên gọi là cạ cạ l o t nữ nhân v ũ một cái phía trước gương một cái ghế trực tiếp nói các ngươi hay tới trước hóa trang không hề phiền thoái một chút công sức liền tốt quả nhiên giống như nữ nhân nói như vậy hóa trang không hề g ư ờ n giả lẽ m ặ n chỉ cảm thấy trên mặt bôi lên thứ gì xem ra ra càng thêm quang sáng lên một chút sau đó liền không có sau đó lúc này ở thu tiết mục hậu đài dài tuần thomas rót giờ mỗi cái ngồi ở dùng để nghỉ ngơi trên ghế chờ điều phái đợi lát nữa lưu trình chính là lẽ mặt cái đầu tiên ra sân chờ nói tới chế tắc điện ảnh thời điểm dài u n thomas liền lên đợi thêm đến liên hoan phim sân đ ẩ n sở thời điểm rót giờ mới có thể cái cuối cùng lên này thượng đế ta giống như có chút khẩn trương thomas nhìn như bình tĩnh ngồi tại chỗ nhưng bắp chân của hắn vẫn luôn ở không quy luật lay động thỉnh thoảng lấy tay nắm kéo trên người bộ kia tây trang màu đen lẹt m ắ n nhìn hắn dáng vẻ buồn cười nói thì tiểu nhị không có sao vương lỏng một chút chúng ta phải đi thu tiết mục không phải ra chiến trường húng chi ta mới là người thứ nhất ra sân muốn nói khẩn trương cũng hẳn là ta tới trước đi hắn mặc trên người cũng là một bộ tây trang màu đen dù sao the ổm tợ dị sâu không phải cái loại đó làm q á i đùa dẫn loại hình tiết mục hay là nghiêm túc một chút cho thỏa đáng giống vậy xuyên tây trang màu đen giờ nỗ ngực gác chéo chân ngồi trên ghế mặt nhẹ nhõm cười nói nguyên cái tùng hóa khẩn trương cái gì hoặc một ít ta thomas trợn mắt một cái quyết định không đúng cái này tao bao cùng cho cái gì để ý tới mà cũng trong lúc đó ở bên ngoài thu hiện trường mặc một bộ màu xanh nhà táo len ổm t ờ giả và p h ở gì ngồi ở một bộ chuyên dụng phía trên ghế salon mà hiện trường s ắ p xỉ năm mươi mấy vị khán giả cũng tất cả ngồi đ à n g hoàng vị trí ở n h i ế ảnh sư tỏ ý h ạ tiết mục bắt đầu thu ổ tợ giả phờ gì nhìn ông kính phương hướng mỉm cười nói nơi này là ổm tợ người ta hôm nay muốn cùng đại gia hàn huyên một chút là một m người trẻ tuổi đạt được thành công to lớn lúc hắn sẽ nghĩ như thế nào như thế nào mặt đối với chuyện này chuyện này với hắn sau này cuộc sống bao lớn ảnh hưởng người tuổi trẻ rốt cuộc thế nào đi đạt được thành công nàng nói xong chủ đề của ngày hôm nay liền khoát tay một cái để chúng ta nhìn một chút hôm nay mời được khách mời lẹ mắn l ậ t hiện trường lập tức vang lên một mảnh đúng quy đúng c ủ tiếng vô tay trọn vẹn cho thấy lão bài tiết mục đạo đại khách phong chụp ảnh bên trái nơi cửa chính lấy được thông báo lẹ mắm ung dung sai bước bắt đầu chuẩn bị vào sân đồng thời ở phía sau khối kia hiện lên ổng tợ da tóc dấu hiệu trên màn ảnh lớn nhất thời phát ra lên một chút hình ảnh có nước pháp c a n mỗi đường phố hình ảnh lại có liên hoan phim sơn đ ẩ n sở phong quang hiện trường lợi b ụ n g bạch â m thanh đi theo vang lên một cái tuổi gần hai mươi bảy tuổi bộ thứ hai điện ảnh phim dài liền quá trăm triệu nước pháp mới nổi đạo diễn ồ tợ giả và p h ờ gì đứng lên nhẹ nhàng nắm chặt lẹt mằn đưa qua tới tay phải m ặ tươi t cười nói hoan nghê người n đến là vinh hạnh của ta nói xong lẹt mằn đi về phía bên cạnh một trường sofa bên trên ngồi xuống sau đó ồ tợ g i và flờ gì liền giơ tay lên một cái tỏ ý hiện trường người xem an tính lại như vậy trước cùng đại gia chào hỏi đi c h a o mọi người ta gọi lẹt m ă n lặt là một kẻ đạo diễn ồ tờ giả và phờ gì thuận thế nói chớ nhìn hắn giới thiệu đơn giản như vậy nhưng thực ra chúng ta đều biết ngươi vừa mới dùng sáu triệu euro vỗ ra một bộ trên trăm triệu tiền vé điện ảnh hơn nữa cho tới bây giờ tiền vé vẫn còn tiếp tục gia tăng như vậy đã như vậy nói cho chúng ta biết ngươi rốt cuộc là người nào đây là một cái rất có ồ tờ giả phong cách vấn đề đồng thời cũng là một làm khó dễ h i ệ n nhiên mới vừa lẹt m ă n tự giới thiệu mình cũng không có để cho ồ tờ giả và phờ gì tính toán cư như vậy bỏ qua đối với một bậc phóng đàm tiết mục mà nói không có thú vị tính hoặc là để tài độ sẽ là phi thường thất bại một cái hy vọng sẽ có nhiều hơn người xem có thể mượn cơ hội này đi vào dạp chiếu bóng quan sát bản thân tác phẩm đạo diễn l ẹ c h mắn dùng hỏi ngược lại ngữ khí nói đến nhưng lại lập tức phản bác bản thân không không không cái này giới thiệu giống như lộ ra ta rất thực dụng như vậy một mong muốn quay c h ụ p tốt tác phẩm điện ảnh người đâu như thế nào l ẹ c h mắn nhìn như nói nghiêm túc sau đó dừng lại một chút giống như đang suy tư câu nói như vậy là có thích hợp hay không ngay sau đó gật gật đầu nhìn về phía khán đài như vậy tự giới thiệu mình có phải hay không sẽ để cho ta lộ ra khiêm tốn một chút t i ế như g vỗ tay, i ệ n t r ờ n tiếng g vậy ỗ tay sen lẫn tiếng huyết gió trực tiếp tờ nét tựa rất trả vừa sen lẫn liền văng lên, Ổ, giả và phờ gì miệng lên, tựa hồ cũng rất vừa ý câu trả lời này. Như lời gió gì phờ hồ câu và v ổm dạ ý thành công của ngươi trải qua cũng là như thế này phi thường trôi chạy sao ta nói là ngươi xem ra giống như không có cái gì ngoài ý muốn liền thu được thành công nàng hỏi cái vấn đề này ý tứ chính là muốn để cho lẹt mặn giảng thuật một cái bạn thân đạo diễn đời sống cùng trường thành s ự kỳ thực ở ngay từ đầu ta cắn răng vô song bộ thứ nhất tác phẩm thời điểm cần vi điện ảnh tìm kiếm phát hành ở trong đoạn thời gian đó ta chạm qua vô số vách rất nhiều người cũng không coi trọng ta bộ phim này có thể thắng thị trường thành tích ở liên tiếp cự tuyệt trước mặt ta từng có nản lòng từng có đưa đám thậm chí nghĩ tới buông t h a cho giống như những người kia nói như vậy trực tiếp phát hành băng hình được rồi như vậy vậy là cái gì để ngươi kiên trì nổi đâu không sợ ngươi c h ế cười lúc ấy ta cũng không quá muốn kiên trì bởi vì ta cảm thấy hết t h ả n đếm thử đều giống như ở lãng phí thời gian nếu như bán đi bản quyền phát hành băng hình vậy cũng có thể kiếm được một khoản tiền sau đó ở ta nói ra cái ý nghĩ này thời điểm một mực phụng đổi ta đủ tưởng bạn tốt của ta d a i h ậ n đánh thức ta hắn nói rất nhiều ý tứ ước chừng chính là ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì chúng ta cố gắng lâu như vậy tại sao có thể liền dễ dàng như vậy bông tha cho còn có rất nhiều phương pháp chúng ta cũng còn không có đi thử qua đó cũng không phải tuyệt cảnh chúng ta còn có đ ư ợ chọn c không phải sao l ạ mắn nhớ lại cái đó ngột ngạt sau giờ ngọ giọng điệu rất là tự nhiên sau đó trong lòng của ta xuất hiện như vậy một chút rung động thật ô m cuối cùng thử một chút để cho đại gia cũng hết hy vọng ý niệm ta đáp ứng d ầ n cầm tác phẩm đi tham gia liên h o à n phim và nhìn h lúc ấy chúng ta bỏ lỡ ghi danh thời gian không có an bài sành triển lãm có thể đi c h ỉ n h chiếu chúng ta điện ảnh vì vậy chúng ta đi học những người khác vậy bản thân muốn cái đơn giản trình chiếu thiết bị đang ở một mảnh trên đất trống Dựng lên tới t r ì không i i ta không, ta không phủ nhận ta là rất may mắn thu được thành công nhưng nếu như chúng ta lúc ấy bung ta cho tiếp tục kiên trì loại này cái gọi là may mắn cũng dám lâm không tới trên đầu chúng ta điều này cần kiên trì cần phải cố gắng còn có một chút kỳ thực ta cảm thấy ta điện ảnh tuyệt không kém hiện trường người xem nợ nụ cười ồm tợ dạ và phờ gì nhìn trước mắt toát ra tự tin lại lần mặn, l nữa hỏi như vậy ngươi cảm thấy mình sau này sẽ như thế nào đâu mặc dù ta đối điện ảnh ngành nghề h i ể u không sâu nhưng ta cũng biết ngươi kế tiếp lập tức là có thể phân đến kết xù tiền vé chia làm ngươi sẽ trở nên rất có tiền cái thế giới này cám rô rất nhiều đối với người có tiền càng là như vậy ngươi còn có thể giữ vững nghề nghiệp của mình thái độ sao giống như ngươi ngay từ đầu nhạo bán như vậy sẽ là một dụng tâm quay chụp điện ảnh đạo diễn cái vấn đề này là nàng tạm thời nghĩ ra được ồm tợ giả rất muốn biết trước mắt đang ngồi người trẻ tuổi này sẽ nói thế nào lẹ mắng ậ t đầu một cái rất là chân thành hồi đáp ta vẫn cảm thấy điện ảnh mới là ta toàn bộ ta sẽ tiếp tục hướng về con đường này tiến lên dụng tâm dùng một loại tốt thái độ mà đối lại nó nó là của ta theo đuổi là ta cả đời này cũng nhận định vật ta sẽ không bỏ rơi nó là m người hai đời đều là như vậy hiện trường các khán giả vang lên một mảnh tiếng vỗ tay giống như là một loại không tên khích lệ một bên chấp hành đạo diễn bắt đầu nhắc nhở trong sân ồm tợ giả và sợ dị nữ sĩ bởi vì dự định mười lăm phút phóng đàm thời gian nhanh đến kế tiếp nên tiến hành xuống một đề tài còn phải mời m ấ i khách mời ra sân ồ cơ giả và thơ gì lấy được t ụ ý bắt đầu chủ động biến chuyển đề tài nàng kỳ thực rất muốn tiếp theo trò chuyện đi xuống bởi vì nàng cảm giác đến đối diện còn có rất nhiều nói chuyện có thể nói nhưng lâu dài dưỡng thành thói quen nghề nghiệp để cho nàng khắc chế cảm giác kích động này sau đó g i a i ẩn. thomas rót giờ nhất nhất tới b ớ c liền tự ra c h ợ n bọn họ tiếp theo trò chuyện một chút ở liên hoan phim sơn sờ phát sinh chuyện lý thú hàn huyên tới điện ảnh quay t r ụ n ộ i dung hàn huyên tới nhà phê bình điện ảnh đối ba c h à n g ngốc chống đỡ bọn họ trò chuyện rất nhiều đến cuối cùng thu cũng liền nhanh phải kết thúc ồ tờ giả và h ờ gì vài ba lời tổng kết một cái sau đó lần nữa đứng dậy cùng mời được khách n mời nhóm cho bọn họ một cái to lớn ôm cũng nói ta rất mong đợi các ngươi lần nữa xuất tịch ta tiết mục lẹt m ă n hướng về phía ồ tờ giả và tờ gì nữ sĩ lộ ra mỉm cười một cái ta cũng hy vọng như vậy chương sáu mươi sáu mua cái dạy dỗ chương sáu mươi sáu câu đề cử s i ê u tầm đêm đã khuya lẽ mắn ngồi vào bên cạnh bàn mở ra c u ố n vợ tiếp theo câu tứ mới điện ảnh t h i ế t định lần này hắn tính toán v ô một bộ chiến tranh hì ửng xét cho cùng là bởi vì bên trên một tuần hắn trong lúc rảnh rỗi chạy đi dạp chiếu bóng nhìn kia bộ chúng ta từng là chiến sĩ trở lại khách sạn về sau sâu trong nội tâm liền vẫn muốn làm chút gì kỳ thực đi phim chiến tranh vĩnh viễn là thuộc về trong lòng nam nhân riêng có cái chủng loại kia lãng mạn cũng sẽ không thiếu hụt thị trường cùng đối tượng khách hàng tính được là, là tương đối tốt điện ảnh để tài loại hình nhưng hắn cứ như vậy ngồi ở bên cạnh bán, hướng về phía trống không bản thả t r o nhưng g đầu k ô không n linh Chiến tranh điện ảnh ở trong lịch sử điện ảnh cũng muộn, n g gì có cái cảm. lịch bắt lại mãi mãi cũng sẽ không quá h ở sử sẽ vỗ lệ ự sự a chọn cùng k i n cũng rất nhiều. Giống như hà sò giờ cái loại đó khen cờ cái rất hà hay loại sò lại đó ă n khách, lính hồi h báo loại lời lớn. bắn này tiền n n tiểu rất Mỹ so ư g Lẹ Măn rất có tự biết mình biết loại này tràn g diện lớn vĩ mô điều không không phải hắn am hiểu nhất ống kính xử lý thay lời khác mà nói hắn thiếu hụt như vậy kinh nghiệm cưỡng ép đi vô rất có thể không đạt tới như vậy hiệu quả cho nên quả quyết bài trừ đi Kia còn có cái gì đâu. bộ phim này không thể nghi ngờ cũng là một bộ phim hay nó khắc họa chiến tranh thế giới lần thứ nhì mặc kỳ minh quân xâm nhập nước đức thủ phủ cùng quân đức xe tăng lẫn nhau đấu quy mô nhỏ xung đột chiến dịch còn có không gì sánh nổi chân thật chiến trường không khí tô đậm giản g thuật binh lính mặt đối với chiến tranh nhân tính suy tính những v ư ơ n g diện này cũng làm tốt có thể đánh động người xem mang đến thêm thị trường tiếng vang cũng sẽ không xuất kỳ lẹt m ă n chăm chú phân tích một chút quay trụ cùng nỗ độ khó lại đối s o năng lực của mình cùng quay trụ kinh nghiệm phát hiện thật đúng là có thể được cảnh tượng cùng nhân vật khắc họa so với cái khác chiến tranh vợ kịch lớn tới so muốn ít hơn nhiều là hắn quen thuộc tiết tấu quay chụp quá trình bên trong không biết vận dụng đến phức tạp cờ gờ kỹ thuật không có đặc hiệu toàn dựa vào thực địa dựng cảnh là có thể hoàn thành ở vốn dự toán phương diện cũng sẽ không quá mức hao tiền gia tăng đầu tư nguy hiểm vấn đề duy nhất chính là hắn chưa từng học qua cái gì chiến thuật cũng không biết nên như thế nào thao thuốc ước thản hiệp đồng tác chiến hoàn thành nhiệm vụ lập ra bất quá những công việc này hắn có thể tìm chân chính xe tăng chỉ huy hoặc là có nghiên cứu qua thế chiến hai xe tăng bộ đội giáo sư đến giúp đỡ biên bài cụ thể hành động chỉ thị cùng hiện trường điều độ những thứ này đều có cụ thể phương án giải quyết sau còn dư lại chính là nhân vật thiết định khắc họa chiến tranh hí nhân vật làm ấ u c h ố từng hay là lính giả thêm tân binh tổ hợp như vậy bảo đảm nhất cũng dễ dàng khắc họa chủ đề bảo đảm hí kịch tính lẹt m ặ n nghĩ như vậy bắt đầu viết nhân vật đại cương giới thiệu trung sĩ nghiêm túc vụ thực thủ v ư ơ n g ra lệnh cũng có nhất định đạo đức danh giới cuối cùng một thường gặp chỉ huy hình tượng thánh kinh cơ đốc giáo đồ xe tăng chỉ huy phó cũng phụ trách thao túng pháo chính hệ thống ở lâu dài chiến tranh đời sống trong chỉ có thánh kinh mới có thể vớt lên nội tâm của hán cơ khí tân binh nguyên bản bị huấn luyện trở thành phía sau hệ thống tình báo nhân viên sau đó bên trên tiền tuyến bị giáo dục cao đẳng nhưng hắn bây giờ phải học được lại như thế nào ở trên chiến trường sống tiếp qua nhiều phụ trách lái chiếc kia tắc chiến xe tăng thích rượu như mạng củn nạp đặt tay gan lớn không thèm nhìn sinh mạng có gì sợ đứng ở một cái bàn làm việc trước đầu hơi thấp kém vẻ mặt căng thẳng không nói một câu kể từ ba c h à n g ngốc thu được thành công hắn liền không dễ chịu lắm hiện tại hắn liền đứng ở mỹ dạ mặt một gian phòng làm việc trong đối diện với hắn hạ vị vĩnhsted ngồi n dựa vào rộng lớn ông chủ trên ghế tấm kia hơi mập trên mặt không có bất kỳ sắc mặt vui mừng thần tình nghiêm túc xin lỗi bút có gì s ở rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt như thế nhìn chăm chú chủ động mở miệng nói đều tại ta đối lẹt mặn h ạ mục t i ề n cảnh phán đoán sai lầm cái này mới đưa đến công ty liên tiếp tổn thất hai bộ giá trị thị trường rất cao phim rõ ràng hắn chẳng qua là sự kiện lần này nhân vật râu rịa lại không thể không đem toàn bộ h a nước ôm ở trên người muốn nói xích mít đạo diễn lẹt mặn nên là ban đầu cái hố thứ nhất h n cái đó công ty nhân viên còn nữa hạ vị vĩnh không nể mặt cũng nên là vấn đề chỗ nhưng người nào để cho hai người kia một là ông chủ mình một lại đã sớm từ t r ư ớ c rời đi nữa nha như vậy tính toán thật đúng là hắn có gì sợ tương đối xui xẻo đã cùng lẹt mằn đánh qua nhiều lần qua lại công ty địa vị lại không tính thấp đang thích hợp đánh tội ai bảo hắn còn liền dính phải qua thương lượng đàm phán phát hành chuyện đâu không a n như người ta thường nói thuộc hạ phạm sai lầm nhất định là thuộc hạ sai lầm ông chủ phạm sai lầm khẳng định cũng vẫn là thuộc hạ sai lầm điều này trước chàng chuột tắc có gì sợ lĩnh ngộ rất sớm hắn nói điều này thời điểm đầu thủy trung không dám nâng lên tựa hô muốn dùng loại này càng có thể thể hiện thành khẩn phương pháp đánh động hạ vị Hắn chung h vốn nên là sẽ làm sẽ mị giả mặt t ự được p t rồi người đi ra ngoài đi sau này nhiều chú ý một chút bản thân ngành có gì sờ thở phào nhẹ nhõm thả nhẹ bước chân chậm rãi rời đi căn phòng làm việc này hạ vị bình xịn tầm mắt rơi vào trước mặt trên bàn làm việc một phần báo biểu trên mặt thịt mỡ hơi lay động hai cái hắn dù sao cũng là hạ vị bình xịn lại làm sao có thể hoàn toàn đem cái này một hệ liệt sai lầm cứng rắn ép khi đến thuộc trên đầu chẳng qua là thấy được báo biểu phía trên mới nhất thống kê một tuần bắc mỹ tiền vẽ bảng xếp hạng hắn thế nào cũng cảm giác trong lòng bực bội rõ ràng cái đầu tiên hợp tác chính là bọn họ quay đầu đến không chỉ có phần này để kết lại quan hệ hợp tác không có xử lý tốt ngược lại còn thành là kẻ địch cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi hạ vị bình xịn ánh mắt rời xuống động lại quét mắt mới nhất bảng danh sách xếp hạng đệ nhất danh vẫn là cái đó khiến người ta cảm thấy nhức mắt tên ba c h à n g ngốc ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm ba trăm hai mươi n g h n đợt bồi này chi phí chế tắc cũng liền sáu triệu tả hữu phim ở nơi này lục tục ba tuần t r o n g ở toàn bộ bắc mỹ thị trường cuốn đi bảy nghìn ba trăm hai mươi bốn sáu trăm hai mươi n g h n đô la mỹ còn liên tục hai tuần lễ vòng tiền vé vô địch mấy cái chữ này thật là kinh người nhớ khi xưa bản thân nội tâm đối bộ phim này bắc mỹ tiền vé đánh giá cũng chính là năm mươi triệu tả hữu hay là chủ tính ở đạt được giải oscar cho phim ngoại ngữ xuất sắc nhất sau thuộc về phần độc nhất đại thưởng vận hành hệ thống sự thật chứng minh hắn hạ vị bình xịn cũng có nhìn nhầm thời điểm a không là căn bản không có nhìn dù sao người ta liền thương lượng cơ hội cũng không muốn cho hắn chợt có chút lòng buồn b ự c bất kể tin tưởng cũng bởi vì năm ngoái hành động kia đưa đến như vậy một số lớn lợi nhuận đang yên đang lành từ trong tay mình vượt xuống liền xem như bản thân dự đoán năm mươi triệu đó cũng là kinh người hồi báo so a hơn nữa cái này còn chưa phải là cuối cùng tiền vẽ con số ba c h à n g ngốc mới s ắ p xỉ k h u ế t t r ư ơ n g chiếu hai tuần lễ mà thôi phía sau còn phải tính đi vào hải ngoại tiền vẽ tiện lợi băng hình tiền lợi cùng với chung quanh bản quyền vận hành như vậy một cộng lại cuối cùng lợi nhuận sẽ là bao nhiêu lâu cho dù những năm này vận hành qua không ít xuất sắc phim o s ca r đại thưởng càng là lấy đến mọi tay nhưng cái này sơ lược tính toán đi ra trị số hãy để cho hạ vị vĩnh x u y n cảm thấy vô cùng đau lòng nhất là bởi vì cái này vốn là là công ty của mình tự tay t r ô n vùi một trận tốt cục sự thật này càng giống như là ở xé rách hắn tâm phổi người nhạo ánh mắt của hắn t h i ệ t cận không biết nhân tài nhưng ai nào biết năm đó cái đó quay chụp kỹ x ả o đúng quy đúng cụ không có linh khí người mới đạo diễn sẽ diễn biến thành bây giờ như vậy không phải hắn cũng sẽ không như vậy không nề mặt bởi vì ở hắn lúc đó xem ra loại này đạo diễn giới điện ảnh vừa nắm một bó to căn bản không đáng giá đặt cược đầu、tư. hố cũng liền hố lẹt mắn l ặ t nghĩ đến cái này tên hạ v i v ĩ n h s u y ể n trong lòng cũng rất không thoải mái cái này nhỏ đạo diễn để cho hắn cùng với có dịp sơ bị chơi xoay quanh ngoài mặt nhìn như b u ô n g xuống tới có thể hợp tác nhưng kỳ thực nội tâm c ứ n g rắn một tia cơ hội cũng không muốn cho còn nói gì người nhỏ lời nhẹ không nói nên lời thật coi hắn kẻ ngu sao trong l ò n g ngực một khí để cho hạ v i v ĩ n h s u n phi thường không được tự nhiên hắn đứng lên đi hai vòng chuyển mà đi tới phòng làm việc cửa sổ sát đất trước thở ra một hơi t h ậ dài mới rốt cục cảm thấy còn dễ chịu hơn một chút hắn sẽ là kế tiếp quện t ì tạ dạn tin đ sao hai ạ Vị b ì n tay ô ngực d ó i xa xa lên phương xa trong đầu còn không tự chủ hiện ra cái ý niệm này khám phá ra quẹn t ỉ n h cái này đạo diễn quái tài để cho mỹ ra m ặ t nên đón nhanh chóng phát triển là hắn bình thường đắc ý nhất một chuyện nhưng có một chút hắn cũng không cách nào phủ nhận đó chính là quẹn t ỉ n h vô điện ảnh mặc dù là nhà phê bình điện ảnh cùng phần nhỏ người hâm mộ cùng hoan tiên h y ế n cũng không phải càng thêm đại chúng các f a n điện ảnh dai hảo tựa hồ hắn thiếu hụt lẹp mằn giao cho phim như vậy thông tục tính đúng lẹp mặt tác phẩm hắn thấy càng thêm nên hợp đại chúng cầu vị nhưng cũng không có vứt bỏ trong điện ảnh một cô nhân văn suy tính vô luận là t r ô n sống hay là ba tràng ngốc đều là như vậy cái này đáng tiếc bản thân bỏ lỡ hắn bất quá đây hết thệ cũng còn không có nhận định cuối cùng bản thân ngược lại muốn xem xem vị này trẻ tuổi đạo diễn rốt cuộc có thể đi tới một bước nào h ạ vì bỉn xển có thể dẫn mị ra mặt đi tới hôm nay loại trình độ này hoặc giả công ty vẫn tồn tại nhiều vấn đề nhưng hắn nhưng từ sẽ không dễ dàng buông tha cho không phải cũng sẽ không để quẹn tỉnh thành thành thật thật phục vụ lâu như vậy tính tình của hắn càng thêm cổ quái chính mình cũng có thể h ạ phục dựa vào cái gì không thể thu phục lại hắn là một xí nghiệp người cầm lái hãng Vị b h thích Tiền loại quái có lẽ có các lẽ sở thích quái gỡ cùng nhiều người biết Hán đem tấm này giấy đặt ở bàn làm việc trong suốt pha lê tầm phía dưới cái này vừa là nhắc nhở cũng là một lần dạy dỗ còn không có xong đâu chương sáu mươi bảy cụ thể tiện lợi chương sáu mươi bảy cụ thể t i ề n lợi c ầ u đề cử s i ê u tầm tháng b ố tuần thứ hai ở the ổn tợ dạ và sợ dị sâu thu phát hình sau xưởng phim họa rằm cùng h ã n g bộ đài truyền hình cũng rối rít tuyên bố tương quan tin tức đề cử ở cái này trận nhiệt độ lễ dựa tội phía dưới vốn đang tiền vẽ xu hướng tăng hơi có hạ xuống ba tràng ngốc tầm trung phát lực cuối tuần ba ngày liền cường thế bắt lại tám trăm tám mươi bốn ă m trăm sáu mươi nghìn usd cuối cùng lấy một nghìn hai trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi nghìn usd thành tích lần nữa vệ miện tuần này vòng tiền vẽ bảng xếp hạng vô địch lúc này phim ở bắc mỹ trình chiếu chối rạp đã cao tới một nghìn ba trăm hai mươi nhà Mà ba c h à n g ngốc đang đến gần hơn một tháng sau thị trường biểu hiện kinh diễm để cho tuần này mới cử hành công chiếu hát chiến tranh đều không khỏi xấu hổ đến tuần thứ ba theo cái khác tác phẩm mới lục tục tiến vào giảm chiếu phim ba c h à n g ngốc đơn vòng chỉ nhận lấy năm trăm ba mươi hai một trăm hai mươi ngàn lúa sd vòng tiền vé vô địch con số chung kết ở ba vòng bên trên xếp hạng thứ chín mà dựa theo cái này tiền vé tỷ lệ phần trăm hạ xuống thế đầu ba c h à n g ngốc ở bắc mỹ địa khu tiềm lực gần như muốn đ à o tận sưởng phim hạ rầm cũng từ từ bắt đầu giảm b ấ t trình chiếu dạp chiếu phim số lượng truyền thông đối lạch b ằ n chú ý cũng bắt đầu lôi nóng trong đó bản thân hắn không chịu phối hợp cũng là một cái trong đó trọng yếu nguyên nhân. Tỷ người h ư vạn n h FHIS chí tỷ tạp muốn sau là trong đó trọng yếu nhất một nhân tố hắn là đạo diễn không phải diễn viên ngôi sao không cần phải dựa vào mặt tác cơm cũng k hắn g cần biết quyết định một bộ phim có thể thành công hay không không phải quyết định bởi người tham gia bao nhiêu cái danh nhân p a r t i hoặc là bên trên bao nhiêu cái tạp chí mặt địa mà là quyết định bởi điện ảnh bản thân đến phim cuối cùng hạ giạp thời điểm dựa theo bắc mỹ bên này quy định tương quan một bộ phim nếu như lâu dài trình chiếu ở không kém nhiều nhất một tháng thời điểm chuỗi giảm sắp thanh toán cho phía phát hành lần đầu tiên chia làm sau đó chia làm cũng đem theo hiệp nghị cùng trình chiếu thời gian biến hóa ma biến hóa nhưng phần lớn cũng có thể làm đến phim tại hạ ngăn trong vòng một tuần lễ phía phát hành là có thể bắt được toàn bộ tiền vé chia làm nhưng là số tiền này đến phía phát hành trong tay hắn lúc nào sẽ thanh toán cho phía sản xuất cùng với khắc tiền lời người đó chính là ẩn số đặc biệt là những thứ kia độc lập điện ảnh người nhà phát hành kéo cái một năm rưỡi nữa căn bản không gọi kéo cho dù là uy tín cực tốt hollywood lục đại nhà b u ô n phim quyền nợ cùng chỉ hoán thanh toán chuyện cũng là vô cùng vô thận nào đến đi lộ giờ buôn bán hoành bình tòa án án lệ càng là đến không hết thay lời khác mà nói vĩnh viễn đừng đánh giá cao hollywood công ty điện ảnh đạo đức trình độ đây cũng là vì sao lẹt m ặ n nhất định phải đi trước tìm được ở rộp c ọ c tới lật tẩy nguyên nhân giống như xưởng phim hạ dầm đang đối mặt như vậy một vị ở nước pháp có không tầm thường thực lực công ty điện ảnh lúc bọn họ quyết sẽ không vì cái này mấy chục triệu usd mà bởi vì nhỏ mất lớn ở tháng tư mặt kỳ t r ó n g bị lẹt mặt ủy t h ắ c một nhà văn phòng kiểm toán cũng toàn trình tham dự vào chia sổ quá trình cùng hạ dầm xưởng phim cùng ở rộp cộp bắt đầu mật thiết kinh tế nghiệp vụ lui tới đối chiếu tất cả lớn nhỏ rậm chẳng trị sổ sách văn kiện cùng với các nơi tiền vẽ số liệu chia làm tính、toán. chuyện như vậy lẹt m ặ n hoàn toàn không xen tay vào được hắn ra mặt trừ thêm phiền cũng sẽ không có tác dụng gì đ ỡ v a đút cờ chuyên nghiệp chuyên viên kế toán mặc dù thu lệ phí không nhỏ nhưng nghiệp vụ năng lực cùng công ty uy tín phương diện hay là đáng giá phó thác hơn nữa hắn còn mời một nhà văn phòng luật sư toàn trình đại biểu lẹt m ặ n phương diện măn phòng làm việc tiến hành giám đốc đồng thời bảo hiểm cũng không quá phận dù sao liên lụy đến nhiều như vậy lợi ích lui tới nhiều cẩn thận một chút tóm lại là không sai sưởng phim hạ răm cùng chuỗi giảm phương ký c á c chính là nhất thường quy chia làm chia sổ chỗ giảm phương giảm đi cố định chi tiêu sau ở trên c h i vậy dạng này g thời n h phát h à n h một đi tiền chút đến sưởng phim hạ rằm chỉ triệu n một chút dùng một n cọp mươi hai n g dụng triệu tả hữu bỏ ra chi phí đã đến 19 triệu 200 ngàn usd tiền lời hồi báo phát hành công ty có rộng lớn tuyên truyền đường dây cùng hùng mạnh phát hành năng lực bọn họ có thể đứng ở ngành nghề chót đỉnh không phải là không có lý do thoải mái như vậy kiếm tiền thật để cho mắt người nóng tiền đến ở rộp cọc trương mục về sau ở căn cứ cùng lẹt màn ký kết đạo diễn hiệp nghị bắt đầu phân bánh ngọt thù lao thêm hoa hồng lại thêm một khoản thêm bao tiền lì xì tiền thưởng lẹt màn phân đến ba triệu bốn trăm ngàn ẩ t nhờ hình là bắc mỹ thị trưởng phương diện này chuyện cũng không có cứ như vậy kết thúc bởi vì hắn còn phải hướng thuế vụ cục nộp liên bang cá nhân thuế thu nhập california cá nhân thuế thu nhập nước mỹ loại thuế thực tại quá nhiều người bình thường căn bản làm cũng không rõ ràng càng không cần nói như thế nào theo quy định xử lý tốt cho nên ở mời công ty kiểm toán an bài xuống mới cuối cùng hiểu rõ số tiền này đại khái chỉ biết có hai triệu chín trăm năm mươi n g h n usd cuối cùng tới tay nước mỹ chia sổ xử lý xong còn có hải ngoại tích lũy ba hơn ngàn vạn tiền vé thu nhập còn chưa bắt đầu tính toán thẳng đến bây giờ nước pháp b u ồ n thổ cũng đã hạ giảm bởi vì thị trường bản thân dung lượng t r ê n lệnh vấn đề ba tràng ngốc chỉ lấy đến hơn bốn mươi triệu euro tiền vé thành tích toàn cầu lũy kế một trăm triệu bảy hơn ngàn vạn tiền vé còn có những thứ này vẫn chỉ là phim sáng tạo tiền lợi một phần trong đó ba c h à n g ốc chung quanh vận hành giống vậy có giá trị không nhỏ đầu tiên chính là truyền hình tiếp sóng bản quyền cùng băng hình bản quyền bởi vì phía phát hành trời sinh được hưởng hoa hồng phần trăm năm mươi quyền lợi ở rộp cọp hoàn toàn chủ đạo cái này cả một cái đàm phán quá trình trải qua mấy phen rằng có thức đấu giá ba c h à n g ốc nước pháp băng hình bản quyền bán mất bảy triệu truyền hình bản quyền cũng thu hoạch năm triệu ở rộp cọp ưu tiên từ trong rút đi sáu triệu tiền lời chia sổ cũng đến trình độ này l ệ c mặn cũng ủy thác công ty kiểm toán yêu cầu ở rộp cọp đem còn dư lại thuộc về đạo diễn kia một bộ phận ch lại thời hạn ở trong vòng một tháng liền muốn nhìn thấy khoản này khoản tiền không phải lẹt m ă n nóng lòng bản thân kia bộ phận tiền lời mà là không quá tin tưởng ở rộp cọp tiết tháo a là hắn không tin bất kỳ một nhà công ty điện ảnh đạo đức tiêu chuẩn hắn măn phòng làm việc chẳng qua là cái sát rỗng căn bản là không có cách đối ở rộp cọp đưa đến cái gì cứng rắn giám đốc tác dụng hắn cũng không có cái gì hành hữu hiệu tài chính theo dõi các biện pháp mà ở rộp cọp làm nhà phát hành thư báo tiền lời cấn trừ thuế hướng sổ sách chờ đông đạo thủ đoạn chỉ có không nghĩ tới không có bọn họ không làm được nhất là làm dây g i i doanh thu băng hình cùng phim chung quanh bản quyền vận hành có thể cho thể h dở địa p bây giờ cũng không phải là sau này tin tức càng thêm lưu thông thời đại mong muốn giám sát quản lý căn bản chính là người xin、si、nói ngộng thay vì đem hy vọng gửi gắm vào ở rộng cọc công ty phẩm đức bên trên còn không bằng sớm xác định bản thân kia bộ phận tiền lời sau đó giao cát v ề phần thiếu không ít không sao cả bản thân chỉ muốn cầm tới mình đã nhìn thấy kia bộ phận tiền lời là được cứ như vậy l ẹ h ă n làm đạo diễn tiền lời rõ ràng rõ ràng tiền vẽ phương diện kết dư tám triệu tám trăm bốn mươi ngàn tăng thêm bắc mỹ bộ phận cùng hải ngoại bộ phận cùng với trừ s o n g thuế cùng các loại bản quyền tiền lời hạ bảy triệu sáu trăm n g à n tổng kết một ư ơ i sáu triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đợt quyền dư lại lâu dài phương diện tiền lời liền nhìn ở rộp cọc thế nào nguyện ý đi cho ngược lại nhóm này tiền hắn đầu tiên là nắm bắt tới tay trong đó hắn làm cá nhân thù lao vạch rơi hai triệu bốn trăm bốn mươi ngàn thêm tiền thưởng bao tiền lì xì tiền còn sót lại 14 triệu măn chương giờ bọn ấ t kể nhập phòng chương ngụ. làm việc b họ tuy là bạn bè nhưng vẫn là ngồi vào công và tư rõ ràng làm ăn s ổ công dính đến cá nhân là nhất không được lấy được cái này số tiền lớn sau hắn sinh hoạt cũng không có cái gì thay đổi hắn vẫn vậy ở tại nguyên bản cái gian phòng kia nhà trọ à đúng hắn bây giờ lại trở về bắc mỹ lần trước trở về chỉ là vì cùng ở rộp cộp đối tốt sổ sách trừ cái đó ra ngược lại d i n đ ổ i một chiếc xe dễ cho mọi người xuất hành dừng đó là một chiếc mẹ xe đét dưới cờ xe thương vụ không gian so hắn nguyên lai、like、kia bộ xe lớn rất nhiều cũng dễ chịu hơn nhiều thời gian đi tới tháng năm sơ sưởng phim họa rằm đúng hẹn đưa lên t h ì m ờ i mời, mời l ẹ n măng chờ chủ chế đoàn đội tham gia bọn họ một tiệc rượu bọn họ cũng là vì chuyện này tới chương 68 nhìn như tiệc rượu chương 68 nhìn như tiệc rượu cầu đề cử siêu tầm tháng năm lo sang dơ liết khí hậu đã bắt đầu ấm lên đứng lên một chiếc xe bản dài bản còn xe thương vụ ở đạo lái trên đường không lâu liền dừng ở một quán rượu bên cạnh bãi đậ h、oh, ô cuối cùng đã tới giai đ o n chỉnh sửa một chút cả vạn mở ra ngồi phía sau cửa xe l e m a n n thomas rót giờ liên tiếp xuống xe kế tiếp chính là muốn tham gia s ư ở n g phim tạ rằm năn mừng tử hội cứ việc lúc này đã đèn hoa mới lên màn đêm bao phủ đã sớm là thuộc về bảy giờ tối đi qua nửa đêm nhưng khách sạn nội bộ nhưng vẫn là bị bố trí vàng son rực rỡ giờ phút này mới chính là sinh hoạt ban đêm bắt đầu đâu đoàn người ở lấy r a thiếp mời sau dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên dầm chân đến tiệc rượu phòng khách vừa vào cửa liền có một người tiến lên đón hi các vị một nhìn ra hơn ba mươi tuổi người trung niên thân thiết hướng bọn họ bắt tay chào hỏi đối với người này lệ mặn còn có chút ấn tượng là s ư ở n g phim tạ rằm phát hành bộ chủ quản tony sở lộ ẹ p một vị trợ lý khách sáo không có mấy câu đối phương về phía trước dẫn đường dẫn lệ mặn đoàn người hướng lầu hai đi tới xem ra hắn rõ ràng cho thấy ở nơi nào đặc biệt chờ bọn họ lệ mặn tiên sinh l ậ t tiên sinh rót giờ dài ẩ n dọc theo đường đi có không có đều ở đây theo chân bọn họ đoàn người này chào hỏi nhưng theo lệ mặn trừ số ít mấy cái có chút quay mặt tựa hồ là xưởng phim tạ rằm ngành tương quan nhân viên phần lớn cũng vốn không quen biết cũng không biết bọn họ thân thiết như vậy là làm gì chỉ bất quá l e h m a n cũng hiểu lễ phép mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt hay là mỉm cười gật đầu thăm hỏi chúc mừng ngươi đạo diễn l e h m a n đến lầu hai tiệc diệp vòng xem ra người bên trong này thân phận càng cao quý hơn trừ tony sơ lô ed l e h m a n có chút quen thuộc còn có một nhóm lớn dường như người rất lợi hại ở chỗ này dù sao vật họp theo loài người chia theo nhóm sao có thể cùng một đứng đầu phát hành công ty thực quyền quản lý cấp cao đứng chung một chỗ nói đùa yên yến thân phận địa vị chắc chắn sẽ không quá kém vừa thấy mặt chính là tony sơ l ed trước tiên vô cùng nhận tình tiến lên đón l e m a n ở hắn đưa qua tới trên tay năm đấy rất khách khi nói cảm ơn gọi ta lẹt măn liền tốt cứ việc hiểu đối phương thái độ như vậy tốt đẹp cùng bày ra lấy thân thiết hoàn toàn là bởi vì ba c h à n g ngốc cho s ư ở n g phim hạ d ằ m mang đến không sai giá trị nhưng lẹt mằn hay là duy trì tương đương lễ phép lễ nghi phi thường cảm tạ s ư ở n g phim hạ d ằ m đối ủng hộ của ta đến chúng ta trước uống một chén vì thực hiện hôm đó ta nói với ngươi lời tony sợ lộ ẹ t từ bên cạnh nhân viên phục vụ nơi đó đưa qua hai ly chẳng đ ị n h đưa qua trong đó một ly cho lẹt mằn ẩm ở thanh thúy cũng ly trong tiếng hai người tương ứng một hơi cạn sạch đ o lấy ở tony sở lộ ẹt giới thiệu một chút lẹt mắn lại cùng hạ dầm trình diện mấy vị khác cao tầng nhất nhất bắt tay những người này không khỏi là tươi cười đối đãi dĩ nhiên lẹt mằn cũng là như thế này ứng thủ từng cơn sóng liên tiếp thân xuyên quần áo màu đen nhân viên phục vụ nhóm không ngừng trong đám người xuyên qua không ngừng đem trảng đưa vào đã có nhu cầu khách trong tay chờ hoàn toàn ứng phó rơi s ư ở n g phim hạ dầm người lẹt mằn cũng vội vàng tìm cái cơ hội chạy mất hắn đi tới tiệc rượu đại sành dựa vào hướng ra phía ngoài bên trên ban công mượn cái chỗ này tránh lén lút lấy hơi cái này kỳ lẹt mắn biết có lẽ là hắn liên tiếp thành công khiến cho s ư ở n g phim vạ dầm sinh ra một chút ý đồ mà mới vừa thường xuyên cùng các loại phi thường nhạt lộ vẻ trò chuyện cũng có thể chứng minh một điều này s ư ở n g phim vạ dầm là muốn lẹt mắn gia nhập vào bọn họ trong trận doanh không ai sẽ bỏ qua cho một rất có giá trị đạo diễn ở hollywood thì càng thường gặp chỉ tiếc lẹt mắn còn không có phương diện này ý tứ hắn thừa nhận s ư ở n g phim vạ dầm thực lực so ở d ộ p cọc tới yêu thắng cũng chính vì vậy nếu như hắn nhận lấy vạ dầm cảnh ô liu gia nhập vào này dưới quyền cũng không nhất định có thể so với ờ rộp cọc tới tốt hơn thực lực đường dây mạnh thì mạnh nhưng coi trọng trình độ liền không nhất định tương xứng nhìn như vậy đến ở r ộ p cọc liền có một chút chỗ tốt rất rõ ràng đó chính là bọn họ có thể so với s ư ở n g phim hạ dăm càng coi trọng hơn lẹ mằn đạo diễn năng lực thậm chí sẽ vì này bỏ ra càng có nhiều nhờ vào lẹ mằn đạo diễn điều kiện dĩ nhiên cái này cũng có thể là hắn đoán m ỏ ở r ộ p cọc căn bản không có ý định này dù sao đây hết thể đều là lẹ mằn căn cứ bản thân nhận biết đoán ra kết quả như vậy thử một chút không được sao nếu như ở dột c ọ không coi trọng h ắ n không chịu nhiều bỏ ra một chút đồ vật đi ra hắn tại đổi nghề cũng không mượn nói thật lẹt mằn hay là rất nguyện ý hợp tác với ờ dù sao vị kia nước pháp đại đạo diễn lúc bệ sần có lẽ là căn cứ vào một đạo diễn tự thân nhận biết nguyên nhân hắn nguyện ý cho sáng tác người rất lớn sở tiêu đi ô tự do giống như rót giờ vốn là sai phái tới giám đốc nhân viên trái lại phi thường dễ nói chuyện cũng một mực phi thường trợ giúp lẹt mằn đây cũng là lẹt mằn suy tính c ẩ n kẽ một điểm bằng không sớm tại tony sở lộ ẹt lần đầu tiên lôi kéo thời điểm hắn cũng sẽ không do dự tự t u y ệ t so với hợp tác đồng bạn thực lực hắn càng quan tâm bản thân đối phim hay chủ quyền phát biểu chúc mừng ươi đạo diễn lẹt mằn còn không có nghỉ ngơi bao lâu l ạ i có một người tìm tới. lệch mắn kéo ra một khuôn mặt tươi cười khách sáo nói cảm ơn người đối diện mở miệng tự giới thiệu mình xin cho phép ta chính thức giới thiệu một chút chính ta ta gọi k e vin h ữ u vạn một kẻ người đại diện hắn nói như vậy còn từ tây trang bên trong trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho lệch mắn lệch mắn nhận lấy túi đầu nhìn một chút trong tay danh thiếp đó là một trường toàn thân mang theo một chút xanh n h ạ t thẻ đầu ngón tay có thể chạm tới phía trên thiết kế rất là tinh xảo ám van tiêu sái màu đen đặc tiểu chữ để lộ ra một cô v ậ t vị lệch mắn ngẩm đầu lên khá có tâm ý nhìn đối phương một cái đừng xem người này giới thiệu đơn giản như vậy. Nói là một kẻ. người đại diện không có kèm theo bất kỳ tiến g một bước nói rõ từ hối nhưng trên thực tế hắn là cờ dễ tỷ vợ ạ tista nc ca a năm vị cao t h ầ n c h i cái này viết tắt chữ cái vị ca ờ a nghệ sĩ quản lý phục vụ công ty không chỉ là trong ngành cao cấp nhất kia một loại thống lĩnh hollywood kinh tế nghiệp vụ vượt qua hơn mười năm trải qua hồi lâu không suy có thể nói tuyệt đối bá chủ chẳng qua là hắn vì sao phải tìm tới bản thân đâu tiên h sinh k e vin tại sao vậy chứ lẹt mặt chân mày nhẹ nhàng kêu một cái phản p h ấ t căn bản không biết đối phương thâm ý vậy cái này cái đặt câu hỏi để cho đối diện k e vinh hụ vằn m ờ t người ngay sau đó không nói bật cười mà mọi hỏi một câu tiên sinh lẹt mằn còn không có người đại diện đi dĩ nhiên không có cờ a a đã sớm dò xét rõ ràng đối với dạng này một mới nổi đạo diễn nhân vật bọn họ luôn luôn rất coi trọng hơn nữa chỉ cần nhiều hỏi thăm thứ gì đ à o không ra lẹt mắn liền cùng s ư ở n g phim họa rằm câu thông đều dựa vào bản thân tự thân lên trận làm sao có cái gì người đại diện đúng ta không có lẹt mắn thành tự nói vậy có thể suy tính một chút cờ a a sao chúng ta rất có thành ý c â vinh ụ vằn cười nói ta sẽ cân nhắc thấy lẹt măn n h à hơn nữa ở nơi này trong tiệc rượu cũng xác thực không tốt đi xuống nói chuyện k â vinh ủ vạn vô cùng có ánh mắt gặp cáo từ g i ờ đi dĩ nhiên hắn cũng chưa quên cùng lẹt măn thương lượng một hẹn gặp thời gian điểm đối với chuyện như vậy cờ a a từ trước đến giờ quen thuộc cái này bạn chính là bọn họ nghiệp vụ chỗ k â vinh ủ vạn sau khi rời đi lẹt măn ánh mắt phiêu hốt ở khởi động đầu góc đang suy nghĩ cái gì lúc này trên sân một người khác nhưng vẫn nhìn chăm chú bên này nhìn thấy có cơ hội nàng lập tức đi tới xin chào đạo diễn lẹt mặn thanh âm chào hỏi đem lẹt mặn tâm thần kéo về hắn quay đầu nhìn lại liên gặp được một vị cô nương xinh đẹp đứng ở trước mặt của hắn nàng tấm kia quen thuộc mặt lét m ặ n ở những kẻ mộng mơ trong ra mắt rất nhiều lần quả nhiên nàng lên tiếng lần nữa liền nói ra một phi thường tên quen thuộc ta gọi e v a gờzin rất vinh hạnh nhận biết ngươi e v a gờzin nhìn đối phương trong lòng có chút thất t h ỏ g nàng có thể đi vào cái này thực diệu hay là kéo bản thân ở n e w York đại học nghệ thuật học viện đạo sư bật điệu nàng một mực đang nghĩ nên như thế nào tiến vào giới văn nghệ cứ việc nàng xuất thân ở một diễn nghệ thế ra nhưng cũng, cũng không có vì vậy từng chiếm được cơ hội gì bây giờ nàng sắp tốt nghiệp nhưng vẫn là không có cái gì đem ra được tư lịch Lấy được k h ô người phải long chính là n một một tình, người biết biết Lê là Măn, hắn cũng n g pháp hơn nữa hắn hay nữa l à c á i diễn, đạo từng t có h à này à n h tích cái loại、đó. điều l đó m cho n à n nhìn g thấy một tia cố ơ hội, Pháp. rồi. Người người vì vậy nàng đến đến rồi. Người là người pháp. Lê Măn c ý làm bộ như không nhận biết kinh ngạc nói tưởng eva gờ d i n mới vừa chào hỏi lúc dùng chính là tiếng pháp đúng ta sinh ra ở nước pháp a di trước mắt ở new y o r k một nhà nghệ thuật học viện du học eva gờ d i n mừng rỡ nói ta xem qua ngươi vô điện ảnh ta rất thích cảm ơn hai người trời nam đất bắc trò chuyện đại đa số thời điểm là eva g r d i n ở tám chuyện nhà nói nước pháp loại tin đồn thú vị lẹt m ặ n ninh hợp phối hợp để tài nội dung hắn cũng không biết đối phương như vậy tới làm quen là vì cái gì nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại lẹt m ặ n làm bộ như cùng nàng thân là cùng một quốc gia người đối với nàng có một ít phá lệ thân thiết t i ế c r ư ợ u dần dần đến gần tới tan cuộc thời điểm dài ẩn nhìn phía xa trò chuyện không vui lắm du lẹt m ặ n mở miệng nói ra được rồi chúng ta đi trước đi không cần phải để ý đến tên kia rót giờ gật đầu một cái lôi kéo thomas cùng đi theo cái này cục sắc mới vừa còn nghĩ đi qua thông báo lẹ mặn bọn họ phải rời đi đây không phải là phá hư phong tình sao cho nên rót giờ quả quyết ngăn lại thomas lóc viết lẹ mặn tương đương phối hợp với vagrin thậm chí còn khách sạn tăng cuộc còn phụng đổi nàng cùng đi đến khách sạn bãi đậu xe cô bé gọi qua một chiếc xe taxi nói với tài xế h u t hô liễu phòng được cộng đồng đi nhà ta uống ly cà phê đi nàng là nói như vậy lẹ mắn đáp ứng uống một vỏ phương c ấ t gãy một nhánh dây leo hoa múa ở nho trong đùi rầm đ i đảo chờ mê ba tháng mùa xuân màu sắc rời chiếm hữu nàng t h ơ cơ không thể thấu xương chỉ có thể lấy cái này thay thế tự đi suy diễn đi vợ s bây giờ dính liễu h ô n miệng cũng có thể bị phòng đại gia đều sợ a t r ư ơ n g sáu mươi chín trong vòng tính tỉnh t r ư ơ n g sáu mươi chín trong vòng tính tỉnh câu đề cử cầu siêu tầm đêm tối đổi ban ngày đã là ngày thứ hai căn phòng hay là gian phòng kia trên giường eva gờ zin thật giống như một con bạch tuộc xích sao c u ố n chặt lấy lẹt mặt hì hì s á c h s á c h eva gờ zin mơ mơ màng màng mở hai mắt ra tầm mắt rơi vào lẹt mặt trên mặt mấy giây ngay sau đó ánh mắt trở nên thanh minh、Nàng、chậm rãi bỏ dậy cầm quần áo lên chạy vào phòng vệ sinh gần đây hơn một năm nay công tác gian khổ và sinh hoạt lo âu cũng làm cho lẹt m ằ n mỗi ngày cả người mệt mỏi cũng là một mực chuyên tâm với rộng mở sự nghiệp của mình từ đầu đến cuối không có cân nhắc những thứ khác nhưng hắn cũng không phải là d i ở n trong miệng rễu cợt nhỏ chu nam ở kiếp trước thời điểm cũng trải qua không ít như thế nào lại xem không hiểu h a va gờ rin cái này một hệ liệt xuống thao tác đâu như vậy hắn nhưng đã thấy nhiều hoặc giả rất nhiều địa khu xã hội toàn thân đều là xu hướng với bảo thủ nhưng cái này tuyệt không bao gồm làng giải trí cái nghề này cùng rất nhiều vòng cũng không hoàn toàn giống nhau cũng k hắn đầu tiên là nhìn một chút bên cạnh không có cách nào hiện e v a g ờ e r in bóng người nhưng cũng không nghĩ nhiều thích ý dối người liền chuẩn bị rời giường rất lâu không có ngủ thư thái như vậy qua tinh thần cùng trạng thái thân thể cũng lộ vẻ rất khá tiện tay lấy ra cuối giường ném xuống quần áo ở từ dưới đất nhặt lên quần của mình lanh lẹ mặc xong đi ra phòng ngủ theo bên phải phương hướng chuyển tới thanh âm đi tới một gian cửa phòng bếp ngươi đang làm bữa ăn sáng sao lệp m a n tựa vào khung cửa cạnh xem e vagerin mạng rượu dáng người mở miệng hỏi e vagerin xoay đầu lại khẽ mỉm cười ta làm chứng cá m ố i s a n g ý không biết n g ư ờ i sẽ sẽ không thích dĩ nhiên ta nhất định sẽ thích lệp m a n gật đầu một cái lại hỏi phòng rửa mặt ở chỗ nào ở phòng ngủ bên tay phải gian phòng vậy ta đi trước rửa mặt chuẩn bị hưởng dụng mỹ vị bữa ăn sáng s a n g ýt lệp m a n nói xong xoay người đi tìm phòng rửa mặt đi ăn sáng xong e vagerin đem lệp mặt đưa ra lầu trọ đây là ta phương thức liên lạc có vấn đề gì gọi điện thoại cho ta ven đường một đường đi bên trên l ệ mắn cầm ra danh thiếp của mình đưa cho e vagazin nàng tỉ mỉ nhận lấy xoay người trở về lầu trọ chuyện tối ngày hôm qua đã trở thành đi qua hai người cũng đều rất có lý trí không có gây ra cái gì cầu h ế t kịch t ì n h tới với l ẹ c măn mà nói hắn đôi cái này lần đầu gặp mặt cô bé không có bao nhiêu tình cảm có thể phát sinh đêm hôm ấy chỉ trách ánh trăng quá đẹp nửa đêm mê người đi về phần e vagazin ai nào biết nàng là nghĩ như thế nào đâu kia không trọng yếu ngược lại l ẹ c măn không nghĩ tới đem cái gì có lẽ có tình cảm liên lụy đến trong đó ngầm đầu lên nhìn một chút bầu trời ánh sáng mặt trời chiếu ở con ngươi bên trên lộ ra cực kỳ n h ứ c mắt ở hollywood điện ảnh sản nghiệp trong người đại diện đóng vai một mười phần đặc biệt nhân vật bọn họ sẽ không đích thân tham dự vào bất kỳ một cái nào truyền hình điện ảnh kịch chế tắc quay chụp mắt xích trong đi nhưng vẫn như cũ có thể nắm giữ điện ảnh phát triển mạch sống đưa bọn họ dườm ra phức tạp công tác đơn giản quy n ạ p một cái đó chính là môi giới phục vụ vì diễn viên tìm thích hợp điện ảnh hạng mục đồng thời cũng có thể vì công ty điện ảnh đề cử thích hợp diễn viên hơn nữa vì thủ hạ khách hàng tranh thủ cao hơn tốt hơn tiền lương thủ lao cùng công tác điều kiện nhìn như bọn họ sống động ở phía sau màn nhưng ở toàn bộ ngành nghề địa vị đến xem. cũng tuyệt không kém cỏi đứng đầu người đại diện thậm chí có thể so sánh một vị tư thâm nhà sản xuất địa vị tới cao hơn cũng là vô số người định b ỡ đối tượng cũng tỉ như mời lẹ màn vị kia kê vin hụ vạn dưới tay hắn có rất nhiều một đường diễn viên ngôi sao tài nguyên công ty điện ảnh có nhu cầu sẽ phải thông qua hắn tới thỏa thuận biểu diễn điều khoản diễn viên đâu cũng hy vọng thông qua hắn tìm được ưu tú điện ảnh hạng mục hắn giống như là cái trạm trung t r u y ể n vô số trong vòng tin tức cùng thông tin ở trong tay tiêu hóa sau đó ở lần nữa phân phối trở thành đặt vững một điện ảnh kế hoạch hạng mục cơ sở cũng có thể như vậy tớ hiểu càng cao cấp người đại diện trong tay hắn tài nguyên thì càng nhiều thân phận địa vị cũng liền theo tăng lên mà k â vinh ủ vạn làm cờ a a cao tầng một t r ò n g năng lực tự nhiên cũng liền không giống bình thường lẹ mằn nhận được hắn mời cũng dĩ nhiên là muốn nghe một chút điều kiện của hắn lúc này không giống ngày xưa hắn cũng xác thực cần một người đại diện đến giúp đỡ hắn xử lý nghiệp vụ một nhà trong quán cà phê du dương thư giãn dương cầm điệu hát dân gian tôn lên nơi này an tĩnh k â vinh ủ vạn ngồi ở vị trí bên cửa sổ từng bước từng bước xem lẹ mằn đến gần ngại ngùng ta đã tới chậm trên đường bị trì hoán một cái không có sao ta cũng mới vừa tới lẫn nhau khách sáu một cái lệ mắn ngồi ở k â vinh ủ vạn châu ngồi đối diện bên trên ta xem qua đạo diễn ngươi hai bộ tác phẩm vô rất tuyệt k â vinh ủ vạn trước tiên mở miệng đối mặt một đạo diễn lúc trước khích lệ năng lực của hắn luôn là không có vấn đề Ừm. k y vinh ủ vạn đấy mắt thoáng qua một t i a n g h i ngờ lệ mắn biểu hiện này không đúng chẳng lẽ mới vừa rồi khích lệ ngươi không có chút nào vui sướng sao nét mặt bình tĩnh như vậy chúng ta cờ a a phi thường có thành ý mời ngươi gia nhập ha ha phải không lệ mắn trả lời vẫn vậy sủ nhục bất kinh lúc này trong lòng của hắn là nghĩ như vậy quăng chót miệng nói thành ý có ích lợi gì lấy ra chút thực tế vật đi ra à chúng ta cờ a a là hollywood lớn nhất quản lý công ty chiếm cứ cao cấp diễn viên thị trường hơn phân nửa đến mức chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta chúng ta dưới cờ tài nguyên nhất định sẽ ưu tiên hướng ngươi nghiêm vệ k â vin hủ và nói điều kiện của mình ánh mắt nhưng vẫn là đặt ở lẹt mằn trên người hắn vẫn vậy n ế t miệng lên c ư ờ i nhẹ trong lúc không có phát biểu một câu bình luận biểu hiện như vậy là nhạt rốt cuộc là bởi vì hắn đối thân phận của mình không có rõ ràng nhận biết hay là nói hắn sớm đã có tính toán chẳng lẽ đã khác biệt quản lý công ty âm thầm cùng cùng cùng cùng hay là nói hắn đối người đại diện tầm quan trọng không có chính xác nhận biết cho là không có người đại diện cũng có thể xử lý tốt bản thân đạo diễn sự vụ bất quá cái này giống như cũng không trọng yếu người đại diện cùng khách hàng giữa lựa chọn vốn là một hai chiều quá trình hai bên cũng đều hy vọng có thể tìm được càng thêm xuất sắc đối tượng hợp tác chung nhau nhu cầu lợi ích lớn hơn nữa cho nên bất kể như thế nào bản thân trước tiên đem điều kiện cho ra tới là được về phần thế nào chọn đó là chuyện của người ta cờ a a ngược lại không phải là nhất định phải hắn không thể không có hắn cờ a a cũng như cũng lạc đ là một cái đứng đầu quản lý công ty tự tin thế nào đối với điều kiện của chúng ta hài lòng không l ệ c mắn không có lập tức mở miệng trả lời cái vấn đề này mà là dừng lại chốc lát nghiêm nghiêm túc túc nói ta có thể nói một chút ta cái nhìn của mình sao m ờ i ta không hài lòng lắm q u ý phương bỏ bao phục vụ l ệ c mắn bình tĩnh nói ngươi mới vừa vừa mới nói nhiều như vậy rất nhiều cũng phù hợp tâm ý của ta ta cũng xác thực không muốn để cho những thứ kia dườm già đàm phán công tác chậm chế nữa thời giờ của ta nhưng là ngươi nói ưu đ ạ i nhất kia một cái vừa đúng là ta không thích nhất Ô hát, vì sao chúng ta cung cấp cái này phục vụ có thể để ngươi càng thêm chuyên tâm ngươi đạo diễn sự nghiệp không phải là ngươi cần sao nhưng là ta rất thích bản thân xây dựng quay t r ụ p đoàn đội cái này cùng điều này hoàn toàn đụng nhau xác thực bất kỳ một cái nào nắm giữ muốn mạnh đạo diễn cũng sẽ không thỏa mãn một điểm này dựa theo cờ aa nói như vậy bỏ bao phục vụ lời nói ở bộ dáng kia làm tình huống đến xem đoàn làm phim rốt cuộc là đạo diễn hay là cờ aa cũng còn là ẩn số không ai nguyện ý chỉ coi một quay t r ụ p con đoàn dối lại măn càng không mớn đừng nói hắn bây giờ đã có một chút thành tích coi như không có hắn cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy ngươi có thể tưởng tượng toàn bộ đoàn làm phim tạo thành hơn một nửa ra từ cờ aa sao chúng ta có thể thương lượng ngươi cũng có thể nói một chút điều kiện của mình bằng vào lẹt mắn bày ra năng lực cùng thân phận địa vị đã đủ để cho cờ aa nhiều bỏ ra một chút k â vin hủ vạn trước khi tới liền có cân nhắc qua như vậy một vị đạo diễn gia nhập vào cờ aa có thể mang đến cũng không chỉ là một chút tiền lời phương diện hoa hồng mà thôi còn mang ý nghĩa đại lượng ra đóng phim phương diện cơ hội nhân vật nhiều như vậy cờ aa có thể nhanh chóng giải quyết đòi giá còn công bằng tổng sẽ không không vui đi đây đối với cờ aa dưới cờ có những thứ kia diễn viên khách hàng mà nói tóm lại không là một chuyện xấu hơn nữa đây đối với bất kỳ một cái nào đạo diễn mà nói đều là rất dễ thấy có thể suy nghĩ kỹ càng vật hơn thế giữa nhìn mỗi người lựa chọn rồi thứ nhất ta không hy vọng sau lưng quản lý công ty quá nhiều can thiệp ta đoàn làm phim thứ hai quản lý công ty cũng không thể chơi liên quan ta bản thân cuộc sống riêng k e vinh hủ v à n g cười một tiếng ngươi là đạo diễn chúng ta căn bản sẽ không n ú n g tay cuộc sống riêng của ngươi cũng sẽ không đối bạn lữ của ngươi cùng này cá nhân hắn phương diện gì nói lên yêu cầu gì trừ điểm thứ nhất còn có chút nghi ngờ điểm thứ hai ta hoàn toàn có thể đại biểu AA đáp ứng. -mân cũng không phải là ngôi sao cũng không cần phải cờ a a tỉ mỉ đi giữ gìn hình tượng của hắn còn có ngươi cho là can thiệp đoàn phim là ý vị như thế nào đâu các ngươi có thể cung cấp diễn viên tin tức lấy dùng hay không hoàn toàn ở với ta cũng không thể nhét người tiến đoàn làm phim thế nào có thể đáp ứng không k e vinh hủ vạn do dự một chút không có nói tiếp dựa theo cách nói này tới nhìn quản lý công ty chỉ có thể thuộc về rất cơ bản phục vụ người vị trí ta cần muốn suy tính một chút ừ m kia hôm nay chỉ tới đây thôi hai người hữu hảo bắt tay sau đó mỗi người một ngả đối với l ẹ c mằn hoặc là k e vinh hủ vạn mà nói chuyện như vậy đều là không gấp được cũng sẽ không có người chỉ nghe đối phương mở ra một hệ liệt mở đầu chi phiếu liền tù tiện đáp ứng liền như là phim ảnh công ty sẽ nghiêm khắc thẩm tra muốn lập hạng điện ảnh bình thường cái này cũng cần cho hai bên một lẫn nhau khảo sát quá trình vô luận là cờ a a hay hoặc giả là cái khác quản lý công ty l e h m a n cũng sẽ không dễ dàng làm quyết định cần phục vụ là cần phục vụ nhưng điều kiện của mình tranh thủ cũng là không thể b ô n g tha rơi không phải hắn tình nguyện không có người đại diện đến giúp hắn xử lý nghiệp vụ chương 70. kịch bản sửa b ả n thảo chương 70 kịch bản sửa b ả n thảo cầu đề cử siêu tầm rời đi phòng cà phê l e h m a n trở lại thuê lại khách sạn tựa hồ là nghe được động tĩnh l e h m a n mới vừa tiến vào phòng không bao lâu bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa mở cửa ra đứng ở bên ngoài không ngờ là giai ẩn kỳ hỉ ngươi buổi tối hôm qua đi đâu cô gái kia hắn cười mặt dâm đãng không có quan hệ gì với ngươi l ẹ m ă n cái này vô cùng cứng rắn trả lời cũng để cho dần tiến một bước ngồi vững bản thân phỏng đoán tốt ngươi lúc nào thì học có thể như vậy rồi trước kia nhưng cũng chưa từng xảy ra giai ẩn lộ ra vô cùng hiếu kỳ đối với hắn cái này người bạn tốt đại học thời điểm suốt bốn năm cũng không phát hiện đi tìm cái gì cô bé càng chưa nói cả đêm không về ngươi cứ như vậy thích dò xét ta riêng tư sao lẽ m ắ n ngồi ở trên ghế salon mặt nghiền mâm nói ta chẳng qua là tò mò biết không muốn biết ngươi vì sao đột nhiên khai khiếu có thể hiểu cái này tư vị trong đó vậy ngươi hiểu chưa hiểu ngay sau đó dần còn nói thêm được rồi không bẩn ngươi nói kịch bản đại cường ta đã sắp xỉ hoàn thiện được rồi trừ mấy chỗ mô tả chiến tranh cảnh tượng ta không biết ra được đến tư vấn ta đạo sư hắn cũng không có rất tốt hiểu biết cũng chỉ có thể ngươi tự nghĩ biện pháp nói hắn lấy ra một phần bản thảo đưa cho lẹp m ă n đây là ngày hôm trước hắn ủy tổ rèn hoàn thiện kịch bản lẹp mắt mở ra cẩn thận nhìn lên nói thật c ù nội nói câu chuyện kết cấu coi như đơn giản hay là một cảnh diễn đông đại khái có thể nhìn là năm cái chủ yếu nhân vật phần diễn cũng chính là lái cùng chiếc xe tăng tiên năm tên lính ở năm 1945 t h á n g năm chiến tranh thế giới lần thứ nhì chuẩn bị kết thúc lúc này khoảng cách hai nở tự sát chỉ có cái cuối cùng nhiều tháng nhưng minh quân nhóm cũng không rõ ràng lắm nước đức bộ đội sẽ như vậy đầu hàng ở trong mắt bọn họ t ê u gào coi như một khắc cuối cùng cũng phải đem đứa trẻ cùng phụ nữ cũng cho ném vào chiến trường toàn dân giai binh ác ma mà nói đầu hàng cái chữ này phản phất vĩnh viễn sẽ không xuất hiện minh quân nhóm bước qua sâu rụi bắt đầu xâm nhập nước đức thủ phủ quân đức chống tự ý thức rất mạnh tác chiến cũng càng thêm điên cuồng t r u n g binh nõ g bộ đ mạn i trải vừa cứ như vậy lơ tơ mơ đã gia nhập chiến trường tức là phụng trưởng quan gia lệnh cùng lấy trung sĩ cầm đầu năm người xe tăng tiểu đội đổi hành t i ê n xa cùng nộ xe tăng bên trái ân có fuji tiểu chữ tiếng anh đi đến tiền tuyến nhiệm vụ của bọn họ là muốn mạo hiểm kẻ địch hùng mạnh hỏa lực vì đại quân sẽ ra bố trí phía đông chiến trường phòng tuyến bốn vị kinh nghiệm lão đạo binh lính ra trận quả cảm giết địch không chút do dự duy tân binh nọ màn k h ó chống đỡ sợ hai áp lực lần lượt sai lầm ở máu và lửa tiếng pháo ẩm vào trong nọ màn bắt đầu dần dần trưởng thành xe tăng c n g n ộ cũng là thuận lợi đẩy về phía trước tiến nhưng điên cuồng bởi vì phía đông chiến trường thất lợi quyết tâm cho hỏa lực đà kích bọn họ điều đến rồi xe tăng át chủ bài bộ đội hai cơ đây là quân đức nghiên cứu bản sáu hình xe tăng hạng nặng vươn người k h ả n tám mươi tám ly rộng lớn bánh xích bản có thể chống đỡ lên toàn nặng vì năm mươi bảy tấn thân hình khổng lộ lại cùng lúc đầu quân đức xe tăng nhấn mạnh cơ động phòng vệ hỏa lực ba loại chỉ tiêu thăng bằng phát triển chỗ bất đồng haeger tự nghiên cứu ngày đó lên chính là vì đ ả kích cảm giác mà thành toàn lực tăng lên thiết giáp độ dày ngay mặt thẳng đứng đạt tới một trăm linh hai ly hỏa lực vượt trội mặc dù cơ động tính không mạnh nhưng trở thành một chiếc uy lực vô cùng pháo đài thiết tưởng cũng là thành công húng chi phân phối trang bị tám mươi tám ly cờ vê đốt c ba mươi sáu l năm mươi sáu pháo hổ thức k i a hùng mạnh hỏa lực tầm bắn cùng xuyên giáp độ hoàn toàn có thể ở một nghìn m ra tiến hành điểm xạ b ề đầu cũng chính là quân đức trong tay lục chiến át chủ bài thường thường kích hủy một chiếc h a g e r cần hy sinh mấy chục chiếc minh quân xe tăng cũng là minh quân trong mắt sợ hãi đại danh tử. Cuối hơn g nữa h q ngược t lại cái này kịch bản là viết cho diễn viên hoặc là ở tổng cộng nhìn mà chiến dịch bộ phận chỉ cần điểm đi ra là được rồi cũng không cần viết cụ thể thế nào tác chiến đến lúc đó quay chụp thời điểm tự sẽ mời được tương quan chuyên gia rút một tay câu tứ lệch mắn luông xuống kịch bản uống một h ơ p nước cái này s ấ p xỉ đã là kịch bản xuất bản lần đầu sửa bản thảo câu chuyện đại thể không cùng nguyên tắc so sánh không có làm ra cái gì thay đổi quá lớn nhưng là thế nào diễn tả câu chuyện này lấy cái dạng gì tiết tấu đi nói kia thay đổi liền lớn đây cũng là muốn dung hợp chính hắn quay chủ ý tưởng mấy ngày kế tiếp trong lẽ m ắ n lại bắt đầu viết một nộp h â n cảnh kịch bản tình cờ còn nhín chút thời gian cùng cờ a a gặp mặt hẹn nói bọn họ xem ra giống như rất có ý hướng cùng hắn hợp tác nói chuyện ý tứ cùng điều kiện cũng so ngày thứ nhất thoải mái rất nhiều chẳng qua là vẫn là không có quá đạt tiêu chuẩn không ngừng ở lôi lôi kéo kéo trong không phải là không có cái khác quản lý công ty tới tìm hắn giống như người thành công vĩnh viễn không thiếu người hợp tác vậy lẹt măn ở một đám quản lý công ty trong mắt vẫn có chút thơm ngát cảm giác liền bên trong c h ỉ bất quá đối với lẹt măn mở miệng ứng tiếng cắn chết kia hai giờ phần lớn người cũng lộ ra rất do dự thời gian hoàng hôn sau ngoại cảnh mặt đất bùn lầy thích hợp bộ đội chú đóng cận cảnh ống kính trung sĩ bởi vì hoa tiêu chết đi âm thầm trách cứ không dứt ống kính chuyển đổi cơ khí cùng thánh kinh dắt tay nhau tìm đến cảnh tượng khắc họa mặt đất dâng lên đống lửa chuẩn bị nấu cơm sửa chữa ống kính chuyển đổi tân binh nọ mạn tại thượng quan dẫn hạng đi tới trung sĩ chỗ tiểu đội phần này phân cảnh kịch bản l ẹ mặn viết rất chậm bởi vì hắn muốn cân nhắc đến phong cách của mình cùng với thực chất ống kính khắc họa nếu muốn để cho điện ảnh có cái loại đó chân thật chiến tranh khí thức mỗi một cái phiến đoạn cấu tứ thì tương đương với là ở trong đầu đi trước cơ cấu lại toàn bộ điện ảnh hình ảnh đây là một hạng rất tốn tâm tư cùng tinh lực công tác bất quá l ẹ mặn cũng không nóng nảy ngược lại điện ảnh hạng mục khảo hạch còn phải cần một khoảng thời gian đâu công tác chuẩn bị cũng cần thời gian nhất định chỉ cần có thể đổi kịp chính thức khai mạc trước có thể hoàn thành là được đang ở ngày h hắn đã đem tài liệu tương quan cùng xuất bản lần đầu kịch bản đưa vào ở r ộ p cọc khảo hạch chính tự ghi chú ít nhất không thua kém năm mươi triệu usd chi phí chế tác cũng tất nhiên sẽ để cho ở r ộ p cọc cẩn thận đối đ ã i cho dù hắn đã có hai bộ thành công điện ảnh hạng mục đặt cơ sở nhưng một nhà chính xác công ty điện ảnh đang vì hạng mục mới lập hạng trước nhất định là muốn tiến hành chế tác cùng thị trường phương diện nguy hiểm đánh giá không có ai sẽ lô mãn g quyết định như vậy số lượng khổng lồ hạng mục đầu tư sớm tại rất nhiều ngày trước hai người liền tiến hành không dưới ba lần gặp mặt tuy nhiên thuộc về rằng co giai đoạn các loại điều khoản hiệp thương thật sự là phân hào tất tranh một bước không để cho nhưng nói tóm lại tình huống là ở hướng mặt tốt phát triển thời gian thụt lùi đến ngày hôm qua ở cờ aa tổng bộ cũng có một trận liên quan tới lẹt m ặ n nói chuyện thảo luận ở một gian phòng làm việc trong k â vinh hụ v ạ n hướng bở dị ẩn l ộ ẩu đờ trò chuyện lên lẹt m ặ n bản thân hắn năng lực rất xuất sắc tiềm lực cũng còn có đợi khai phá nhưng người này nắm giữ muốn thực tại quá m ã n liệt c â vinh hơi có chút kêu ca nói mấy ngày nay hắn cũng bị lẹt mặn không ngừng nửa bước thái độ, làm phiền muộn không dứt. Bởi gì ẩn lỗ ẩu đờ chống đỡ sáng lấp lánh lớn đầu t r ọ c bản thân hắn cũng là cờ aa năm vị cao tần một trong nhưng hắn đạo diễn nghiệp vụ cũng đúng là chúng ta cần hắn xem k â vin hữu vạn nếu như có cơ hội vẫn là phải cầm n ắ m trong tay chúng ta theo ta được biết mấy ngày nay còn có những nhà khác quản lý công ty đi tìm hắn đây cũng chính là ta khổ não địa phương hắn muốn nhiều lắm nếu như hắn là sở ti vần sở ti em ơ ta ngược lại có thể cho hắn điều kiện như vậy thậm chí càng ưu đãi nhưng hắn lời còn chưa dứt nhưng hai người cũng rõ ràng không phải là lẹt mằn tiềm tàng giá trị cũng không có như vậy vượt trội không phải điều kiện ra sao nói không tới nói chắn g ra hay là lợi ích của song phương trao đổi điểm đạt không được nhất trí hắn mong muốn sở tiêu đi ô tự do chúng ta cho hắn chính là vợ gì ẩn lô ẩu đơ mở miệng nói nhưng cứ như vậy nếu như diễn viên phương diện chúng ta không đ ú n g tay vào được lời nói ký hắn giá trị cũng không lớn chúng ta cờ a a có nhiều như vậy diễn viên tổng hội là hắn cần từ từ đi hắn sẽ nhận nhưng thực lực của chúng ta ngươi ngược lại nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng hắn căn ở nước pháp a nơi đó liền không có diễn viên thị trường sao thú mà còn có cái cùng hắn hợp tác lâu như vậy ở rộp c ộ n hành ở chính giữa liền càng không dễ làm cho hắn ký một bản trung đẳng hiệp ước đi chúng ta đầu nhập tài nguyên cũng có thể đem đối ứng giảm bớt đó cũng không phải một món rất khó suy tính lựa chọn ngược lại hắn giống như cũng không quan tâm những thứ này không phải sao vợ gì ẩn l ô ẩu đờ khẽ cười nói kê vin hủ vạn nghĩ một hồi cảm thấy cũng được có thể trước tiên đem một đạo diễn nhân tài t r ư ớ c lôi kéo đến bọn họ trận danh o tóm lại là lợi nhiều hơn hại về phần sau này thế nào sau này hay nói đi nghĩ thông suốt một điểm này k e vinh hủ vạn cũng không đang xoắn suýt sở t i ê u đi ấu quay chụp phương diện công việc đúng như hắn nói như vậy l ẹ c mặn là cái nước pháp đạo diễn giống như cũng không là rất nhu cầu vì họ dựa vào thành danh ngành nghề tài nguyên ở người ta trong mắt là có thay thế hơn nữa còn là so với bọn họ đ a n g giá tín nhiệm hơn ở dầu con lại vừa thấy mặt l ẹ c mặn liền phát hiện k e vinh hủ vạn dễ nói chuyện nhiều cũng đáp ứng không ở sở t i ê u đi ấu phương diện quá nhiều can thiệp l ẹ c mặn làm đạo diễn quyền lợi một điểm này bàn xong xuôi còn dư lại cũng liền dễ làm chủ yếu điểm phân cách vốn là quay chụp tự do điều này mà thôi hợp tác vui vẻ hai người hữu hảo bắt tay ước hẹn lần sau đi cờ aa tổng bộ ký chính thức người đại diện hợp đồng chương bảy mươi mốt chính thức đạt thành chương bảy mươi mốt chính thức đạt thành cầu đề cử s i ê u tầm không giống với người chế tác hoàn toàn có thể tự mình xử lý công tác đạo diễn biên kịch diễn viên các loại đều cần cùng công ty điện ảnh giao thế với như vậy vừa nói hiệp ước tiền vé h u y hồng lợi ích tranh đoạt sở tiêu do quyền lực vân vân một hệ liệt sự vụ còn bao gồm công tác tiếp h i ệ p chuyện và xử lý truyền thông công quan văn nhưng chuyện này cũng dùng người đại diện rút một tay cái này hoặc giả không phải nhất định lựa chọn nhưng là lựa chọn chính xác nhất dù sao một người tinh lực thủy chung có hạn hơn nữa một người năng lực nó cũng có hạn có ít thứ không phải một người khoe tài liền có thể nhẹ nhõm giải quyết mà người đại diện hoặc là giảng kinh kỷ công ty xuất hiện liền rất cần thiết bọn họ đối với mấy cái này rất chuyên nghiệp hiểu như thế nào cùng các lớn công ty điện ảnh ngành giao thế với trong tay tài nguyên phong phú cũng có thể vì khách hàng cung cấp tốt hơn nhu cầu dĩ nhiên lệ m ă n không cần những thứ kia hắn chỉ mong muốn một vị có thể giúp hắn xử lý công việc bên trên chuyện vụ vặt hoặc là c â u thông đàm phán vấn đề chuyên gia cho nên ở ngày hôm qua cùng kê vin hủ vạn trên đầu môi hiệp nghị đặt thành về sau lệ mặn ủy thác một vị luật sư hai người liền đi tới cờ aaa toàn bộ xén tù dị ct trong một căn thương vụ cao ốc đi vào thang máy lên tới tầng thứ tám ra thang máy về phía trước đài nhân viên công tác nói rõ ý tới về sau hai người lại cùng đi vào một gian nơi trốn khá lớn chúng tu sang trọng phòng tiếp khách trong không bao lâu thương quan cờ aaa nhân viên cũng đi vào lét m ắ n ngồi ở một t r ư ơ n g hình sợi dài bản hội nghị bên trái lật tới hợp đồng một trang cuối cùng đã sớm xác định không có lầm về sau ở bên cạnh luật sư rộ ý chỉ điểm ở cần ký tên địa phương hoạt động bút thép ở trên không mạch chỗ lưu lại tên của mình n h ấ t thức hai phần hợp đồng ký xong lẹ mắn cùng đại biểu cờ aa k e vinh hụ vạn cùng bờ dị ẩn lộ ẩu đờ trao đổi hợp đồng văn kiện một bên chờ quay phim sư vào thời khắc này nắm lấy cơ hội ấn động trong tay máy chụp hình cửa chớp đem một màn này đi xuống phi thường vinh hạnh chúng ta có thể cùng đạo diễn lẹ m ắ n đạt thành nhất trí ký phần này kinh tế hiệp ước cờ aa năm vị cao tâm chi lớn đầu chọc bờ dị ẩn lộ ẩu đờ đầy mặt nụ cười lộ ra cao hứng vô cùng c aa mười phần hoan lên giống như ngươi vậy thanh niên tài tuấn gia nhập vào chúng ta đại gia đình này lẹ mắn cùng hắn hữu hảo bắt tay sau đó mỉ <cười> lời xa rao sao ai không biết nói đừng tưởng rằng ngươi cạo cái lớn đầu t r ọ c là có thể lộ ra rất hòa ái có thể đặt thành nhất trí còn không phải là bởi vì đại gia mỗi người phân tích một trận hơn thiệt sau cũng cảm thấy có thể được không phải chuyện này có thể thành quay phim sư sau khi chụp hết ả n h xong liền tự động rời họp xong khách thất một bên luật sư rồ ý cũng bị k e vin hủ vạn cung kính mời ra xem ra tiếp xuống chính là cụ thể sự vụ nhân viên ăn bài những thứ này l ẽ h mẩn cũng có chỗ điều tra cờ aa lại tên cờ dễ tỷ vợ a tisata nc thành lập với năm 1975, kỳ tích truyền kỳ người đưa lên đầu michael ovid hắn tự mình lãnh đạo cờ aa suốt 20 năm lấy siêu phàm bị lực cá nhân cùng n g h i ệ p vụ năng lực đem cờ aa từ một mới thành lập vô danh t i ể u tốt biến thành ngành nghề đầu r ộ n g vị này d i tâm không giống người làm công đầu tiên là w i liam l là sở quản lý công ty một viên sau đó chịu không nổi công ty thể chế quá bảo thủ giống như hắn như vậy cố gắng đi lên người tuổi trẻ căn bản không có cách nào thượng vị cao cấp người đại diện mỗi nơi đứng đỉnh núi làm tiểu đệ mỗi ngày liều sống liều chết tăng ca thành toàn lại không phải là mình như vậy nước sôi lửa bỏng ngày để cho hắn lên phản ý nhấp n ổ mộ vịt bắt đầu mỗi ngày cùng công ty cái khác ba vị thiên tài người đại diện âm thầm càng giảm cho đến gặp phải một vị khác kẻ phản bội giòn mày ở ở mày ở ở khuyên mọi người cùng nhau đi ra ngoài ra riêng bọn họ vừa mới bắt đầu còn có chút do dự nhưng vẫn là quyết định đi trước ngân hàng thử một chút có thể hay không vay đến khoản nhưng là không nghĩ tới ngân hàng người phụ trách là công ty cờ ép bob tốt vì vậy cái này nằm cái thằng xui xẹo kế hoạch còn chưa bắt đầu liền bị phát hiện cũng bị công ty cao tầm trong cơn tức giận mở trừ bọn họ ra đường lui vừa đức mấy vị này cũng là người ác công ty liền cái bằng buôn bán cũng không có liền dám g làm làm ạ trong g đó có thứ nhất người người bình đẳng mỗi cái người đại diện cũng có thể gọi là, là cờ a a đối tác mà không phải công nhân viên phòng làm việc không có bảng hiệu bảng lương ấn dòng họ chữ cái sắp hàng thứ hai không thiết định đơn nhất dành riêng người đại diện mỗi vị khách hàng cũng phải đàn treo an bài bốn đến năm tên người đại diện phụ trách phục vụ công tác để phòng ngừa người đại diện mang theo thủ hạ khách hàng tài nguyên đầu nhập nhà khác thứ ba thu nhập phân cấp chỉ cần có thực lực năm thu nhập căn bản không thiết hạn chế n g ư ờ i có thể kiếm bao nhiêu cũng bằng vào bản lãnh của mình thứ tư chính là chứ danh bỏ bao phục vụ lợi dụng trong tay tài nguyên bỏ bao thành một bộ chế tắc cần các loại tài nguyên thanh chẳng sau cũng không lâu lắm phòng tiếp khách trong lại tiến vào bốn vị cờ a a thuộc hạ bộ dáng như vậy nhìn một cái chính là hắn người đại diện đoàn đội đang ở lẹp m ặ n â m thầm đánh giá thời điểm k â vinh hủ vạn chủ động bắt đầu giới thiệu vị này là don sân bờ giang đồn phụ trách truyền thông câu thông cùng ngươi sinh hoạt hàng ngày phục vụ vị này là bờ g i a n gạ g di m ạ n phụ trách văn học phương diện sáng tác còn có thể vì ngươi chọn lựa thích hợp kịch bản vị này là gạ làn david phụ trách đặc thù cơ hội bộ phận vị này là cắt đờ dìn johnson cũng phụ trách văn học bản văn phương diện công việc nếu như bọn họ mấy vị này xử lý không được chuyện ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta ta cũng có thể cung cấp tương quan trợ giúp bốn người trong đoàn thể nhỏ hai vị người trung niên một người trung niên phụ nữ vị cuối cùng hơi có vẻ trẻ tuổi cũng chính là don sân bờ giang đồn sẽ là chủ yếu phụ trách hắn công việc thường ngày người về phần kê vin h ủ vạn cuối cùng bổ sung câu nói kia lẹt m ặ n căn bản không có quả thật một vị cờ aa năm vị cao tầng một trong theo lý thuyết là có thể nắm giữ toàn công ty trên dưới phần lớn người đại diện nghiệp vụ nhưng ai có thể thường phiền thoái hắn đâu lẹt m ặ n phi thường lễ phép cùng bốn người này bắt tay một cái bất kể nói thế nào bọn họ sau này sẽ là cờ aa cho hắn an bài quản lý tiểu đ o à n đội hoặc giả đại gia cũng còn không hiểu với nhau cũng chưa quen thuộc tương lai có hay không công tác cùng chung sống giữa có thể đạt thành hòa hợp liền cần một chút thời gian cùng đối nghiệp vụ năng lực bên trên kiểm nghiệm ngược lại ở c a a khách hàng là có thể tùy thời thay đổi người đại diện cái này ở hai bên ký kinh tế trong hiệp ước cũng rõ ràng ghi chú một điểm này cần phải lái đến cái này quyền lợi thời điểm lẹt m ặ n cũng sẽ không có do dự chút nào Bởi gì ân lô áo đờ cùng k e vin hủ vạn đều là cờ a trọng yếu đối tác bình thường cũng có rất nhiều công tác phải bận rộn có thể xuất hiện ở ký kết nghi thức phía trên cũng là vì biểu hiện đối lẹt m ặ n cái này tân tấn vọt lên người mới đạo diễn một loại quan trọng bây giờ công tác cùng nhân viên xứng so cái gì đều đã an bài rất rõ ràng thái độ cũng biểu đạt rất đến nơi lại bỏ lại mấy câu nói mang tính hình thức sau liền lập tức rời đi phòng tiếp khách cái khác ba vị người đại diện cũng có mỗi người công tác phải bận rộn trừ phụ trách truyền thông công quan cùng sinh hoạt hàng ngày nghiệp vụ xử lý j o h n sân bờ giảng đồn lưu lại ngoài ra ba vị cũng trước sau rời khỏi nơi này tiên sinh lẹ mặn j o h n sân bờ giảng đồn đừng xem ở mấy người này bên trong trẻ t u ổ i nhất nhưng thái độ làm việc hay là không thể nói không bao lâu liền tiến vào vì khách hàng suy tính t r ả thái ngươi gần đây có cần để cho ta làm chuyện sao dĩ nhiên như là đã ký h ợ p ước cũng nguyện ý bỏ ra kia mười phần trăm tiền thuê từ lẹ mằn cá nhân thu lấy đến cắt sệ hoặc là công tác tiền thù lao trong rút ra lẹ mằn chắc chắn sẽ không khắc dọn s o n bờ rằng đồn lập tức móc ra bút cùng c u ố n vợ có cụ thể nhu cầu sao lẹt mặn suy nghĩ một chút tận lực giúp ta kéo cao tiền lương đánh ngộ à, còn có một chút ta muốn lấy phòng làm việc danh nghĩa hướng hạng mục mới đầu tư ấ n tỷ lệ thu lấy tiền v ẽ bên trên hồi báo đúng vậy không ai không đúng ba c h à n g ngốc sáng tạo tiền lợi không động tâm cờ a a nguyện ý lôi kéo hắn cũng chính là nhìn ở cái này điểm mà lẹt mặn bản thân đâu chỉ có thể từ kia bút cực lớn tiền lợi trong lấy được mấy triệu usd không ai có thể khắc chế bản thân không sinh ra ý tưởng gì hơn nữa hắn đối với mình điện ảnh rất có lòng tin mang t ư vào cuộc chia sẻ tác phẩm của mình tiền lợi như vậy cân nhắc cùng tính toán một cách tự nhiên liền ở trong đầu sinh ra cụ thể đâu phương diện tiền bạc đầu nhập trị số n g ạ cụ h c thể số lượng phương diện l e h m a n vừa cẩn thận suy nghĩ một chút công việc bây giờ thất trong tài khoản ước chừng có hai mươi triệu t à i hữu usd đều dựa vào t r ô n sống cùng ba chàng ngốc tích góp lại tới tiền sao khẳng định không thể toàn bộ ra coi như mình rất có lòng tin nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta nếu thật là bồi đoan trừng lại được lành lạnh cho nên được lưu lại một khoản tài chính khởi động liền tạm định vào tám triệu được rồi như vậy liền còn dư lại mười hai triệu ớt nhờ em là đoán chừng như thế lớn một bút số lượng ở rộp cộng sẽ không quá đồng ý dù sao hạng mục mới tổng đầu tư dự toán cũng liền năm mươi triệu hắn một người làm xong đến gần một phần tư kia còn cần người khác chơi như thế nào như vậy đoán chừng l ạ c ă n ắ mở miệng nói tận lực nói chuyện nhiều nói đi danh giới cuối cùng đặt ở năm triệu usd ta ít nhất phải mang tư năm triệu tiến tổ lại muốn tương quan tiền lời tỷ lệ chia làm ừ m ta sẽ theo vào chuyện này johnson b ở rằng đồn thu hồi sổ tay có tin tức gì ta cũng sẽ trước tiên thông báo ngươi thương lượng với ngươi Hắn hai đến gần b ư ớ chương nếu n k h có bảy mươi hai không giống ngày xưa chương bảy mươi hai không giống ngày xưa cầu đề cử sưu tầm Johnson b ở rằng đ ồ n tay cầm túi công văn ung dung đi theo ở rộp cọc tiếp tân người phụ trách hướng phòng họp phương tiến về phía trước hắn khắc chế bản thân vững vàng có tiết tấu hơi thở h ắ p k h í lấy bình phục tâm tình của mình kế tiếp là một trận ác chiến hắn có thể hay không thông qua khảo nghiệm thuận lợi đón lấy lẹt m ằ n cá nhân người đại diện nghiệp vụ liền nhìn lần này đàm phán kết quả Johnson rất rõ ràng hắn cùng khách hàng giữa một chút giao tình cũng không có nếu là hắn còn không có tương ứng năng lực vậy bị thay đổi đào thải ra khỏi cục tràng qua là vấn đề thời gian cho nên lần này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó không chỉ có vì mình tiền thuê càng là vì mình tương lai tiền đồ đừng xem cờ aa nói cho dễ nghe nói gì người người bình đẳng nhưng trên thực tế lại làm sao có thể làm được nội bộ công ty người người bình đẳng đâu đó là thượng đế đều không cách nào làm được chuyện có tài nguyên cùng không có tài nguyên kiếm nhiều tiền cùng quả đối tác cùng đi làm chẳng lẽ cái này cũng tính được là là công bằng sao johnson cũng muốn có cao cấp người đại diện thậm chí là cờ aa đối tác thân phận cùng địa vị hắn không ngừng thuyết phục hơn nữa ngày xưa công tác tư lịch khó khăn lắm mới mới bắt được một có tiền đồ tiềm lực khách hàng hắn không nghĩ liền dễ dàng như vậy bị người phủ định cố lên cố gắng nhất định có thể làm t i ê n sân i n đến. n h h viên lễ tân một câu nói tân John Sơn lễ một cắt đứt câu bờ giang ả n Đồn suy nghĩ. Hắn nhìn trước mắt không g g suy mắt trước i r ộ n mở phòng họ, rất lễ phép nói, cảm phòng phép học, hắn nói, ơn. cất rất Dứt lễ lời, bước đồn i điều vào. bàn trong, Bên bầu bên chương hình bầu dục trường bên cạnh n một g dục i đầy ở rộp có q u ả lý cấp cao. John Sơn Giảng Đồn Bờ ở nhiều người như vậy nhìn soi mói tựa hồ không có cảm thấy chút xíu áp lực cho dù hắn nội tâm còn hơi có vẻ khẩn trương nhưng nói ra ngữ vẫn như cũ vững vàng xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi dọn sân bờ giang đồn đến từ cờ a trước mắt gánh chịu đạo diễn lẹt m ắ n người đại diện nghiệp vụ tiên sinh lẹt m ắ n đâu hắn không tới sao một vị quản lý cấp cao lên tiếng ta khách hàng còn có chút chuyện vụn vặt phải xử lý không thể phân thân hôm nay liền để ta tới phụ trách tương ứng hợp tác hạng mục quay chuộc vấn đề dọn sân bờ giang đồn khép cười đem cái này cùng đàm phán điều kiện không liên quan vấn đề lướt qua lẹt mắn dĩ nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ này bàn điều kiện cái gì nhất định là một trận cuộc chiến không khói súng hiệp đàm lợi ích phân phối loại chuyện như vậy sao có thể ngay từ đầu chính là vương đ ố i vương lưu một bước đệm đường sống không tốt sao tránh cho đả thương hai bên trước còn cùng nhau hợp tác qua tình cảm không phải sao trừ phi thật bản xong xuôi không phải lẹt mằn căn bản sẽ không xuất hiện đây cũng là hắn cảm thấy có một người đại diện chỗ dùng chỗ không phải cũng sẽ không đợi đến cùng cờ a a chính thức đặt thành hiệp nghị sau mới trở lại nước pháp xử lý bên này chuyện có cái bia đ ỡ đạn hay là thật tốt các người điều kiện đâu một cái khác quản lý cấp cao câu hỏi đạo nếu lẹt mằn không muốn xuất hiện nhưng tương ứng hợp tác vấn đề vẫn là phải tiếp theo thương lượng công ty bọn họ khảo hạch qua cùng n ậ cái này điện ảnh hạng mục t i ề n cảnh cảm thấy lợi nhuận có khả năng phi thường lớn điều kiện của chúng ta cũng không phức tạp j o ò n s o n bờ rằng đồn đã sớm cùng lẹt mằn trước hạn câu thông qua biết lần này hành động muốn đặt thành kia mấy giờ hoặc là nói hắn còn muốn chính là có thể hay không ở nơi này danh giới cuối cùng cơ sở bên trên tranh thủ thêm một chút chỗ tốt không vì người khác cũng vì mình người đại diện tiền thuê hoa hồng thủy chung là cùng khách hàng giá trị nhiều ít tướng ngóc đối thứ nhất tiên sinh lẹt m ă n đạo diễn tiền lương vì ba triệu usd kịch bản sáng tác biên kịch thù lao vì năm trăm ngàn usd đồng thời hắn nhất định phải ủng có phim người chế tác quyền lựa chọn lực cùng phim cuối cùng biên tập quyền hơn nữa quay chụt đoàn đội nhân viên chuẩn bị thành lập nhất định phải lấy ý kiến của hắm làm chủ j o h n sân bờ rằng đồn nói xong không chút biến sắc từ đối diện trên mặt mọi người xem qua phát hiện ở d ộ p c ọ p quản lý cấp cao nhóm tựa hồ vẫn tương đối khẳng định điều kiện này mâu thuẫn tâm lý không lớn suy nghĩ một chút cũng đúng bên trên một bộ phim quay trụ công tác kể trên những thứ này sở tiêu đi ô quyền lực cũng là ở d ộ p c ọ p giao quyền cho lẹt m à n vị này đạo diễn đây cũng là vì sao lẹt m à n đối ở d ộ p c ọ p lòng có hảo cảm nguyên nhân chỗ hiện tại sao trừ đạo diễn giá trị từ lúc mới bắt đầu hai trăm ngàn tăng lên đến ba triệu cũng không có gì quá nhiều biến hóa hơn nữa người ta dù sao cũng là có thành tích ở trên người để cao giá trị thật dễ hiểu ở rộp cọc cũng là cân nh Bọn họ ngồi y ê ở rộp i t cộng h không t nào giao đ phòng m chí thị trường chủ quản uy lý am lập tức phản bác cái này không thể nào vị tiên sinh này yêu cầu của chúng ta cũng không quá phận đạo diễn lẹt mằn bên trên một bộ tác phẩm thành tích đã c h ọ n vẹn chứng minh năng lực của mình hắn phải có tư cách được hưởng ngang hàng tỷ lệ lợi nhuận tiền lời nhưng các ngươi muốn nhiều lắm thứ cho ta nói thẳng nếu như các ngươi kiên trì cái điều kiện này chúng ta ở rộp cọp tuyệt sẽ không công nhận johnson bờ rằng đồn nói tiếp t i ế theo lý thuyết lấy lẹt mằn qua lại thành tích cùng điều kiện hắn cũng hẳn là bắt được phù hợp hắn giá trị thù lao các ngươi ý từ đâu trong phòng họp trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trơ mặc qua một lúc lâu mới từ mới vừa phản bác phòng thị trường chủ quản u lý á mở miệng nói năm triệu usd cộng thêm phần trăm năm tiền vé quá thấp. j o h n sân bờ rằng đồn nói thẳng tiêu ngạo cái này hoàn toàn không ở lo nghĩ của chúng ta bên trong phạm vi đó chính là không cần nói rồi w i li l a mới m vừa nghĩ tiếp tục nói chuyện lại bị ngồi ở trên b à n hội nghị thủ vị trí lúc bẹ sần ngắt lời nói nói một chút phía sau điều kiện duy nhất một lần đem yêu cầu nói hết ra diễn viên phương diện cũng phải tôn trọng tiên sinh lẹp m ặ n nhân tuyển hạng mục chân thực dự toán nhất định phải thỏa mãn số lượng theo j o h n sân bờ rằng đồn một cái một cái nói ra ở rộp cọc mặt của mọi người sắp càng ngày càng ngưng trọng phòng họp toàn bộ không khí cũng càng thêm trang nghiêm bất quá đàm phán sao đều là muốn thử trước một chút trong lòng đối phương có thể chịu đựng d a n h giới cuối cùng mặc dù cuối cùng hai bên huyên náo tan dã trong không vui nhưng bất kể là đại biểu lẹt m ắ n người đại diện johnson hay là ở rộp cộng phương diện cũng vẫn chỉ là đem cái này lần đầu hẹn đàm l u ậ n nên đ ặ t ở trong lòng đàm phán vừa kết thúc johnson bợ rằng đồn liền rời đi ở rộp c ộ n tòa nhà mà ở bên kia trong phòng họp chúng quản lý cấp cao lục tục rời đi lúc bẹ s ấ n lại gọi lại phòng thị trường w y ly am người nhìn thế nào tóc xem ra rất là thưa thất uy ly am năm nay mới bất quá bốn mươi hai tuổi mà thôi cũng đã ở điện ảnh chuyến đi này làm hơn hai mươi năm có thể nói ngành nghề kinh nghiệm phong、phú. hắn dùng bản thân đánh giá hạng mục tiến cảnh nói nghiêm túc bộ phim này nguy hiểm đánh giá vì cấp thấp điều nghiên thị trường bộ thu góp tương quan quần trung cơ sở chỉ số vì cao đẳng hạng mục lợi nhuận dự đoán ta cũng phi thường coi trọng hắn tiếp tục nói chiến tranh phương diện điện ảnh đề tài ở toàn thế giới cũng không thiếu người ủng hộ lại l ẹ t mặn lặt đã hướng chúng ta chứng minh hắn đạo diễn năng lực điện ảnh hạng mục câu chuyện kịch tính đơn giản nhưng chủ đề lập ý khắc sâu cũng chính là hắn cực kỳ am hiểu kêu một c h ủ loại hình bất luận nhìn thế nào cũng rất ít sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh còn có một chút vô cùng trọng yếu là uy li am ngồi thẳng thân thể, chính trọng nói, hắn đã liên tục thành công hai bộ tác phẩm lần này vẫn rất có thể sẽ lần nữa thành công một vị đạo diễn là có này sáng tác lên cao kỳ rất rõ ràng lẽ e man là thuộc về giai đoạn này dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ đoán hắn có thể thành công có khả năng muốn xa lớn xa hơn thất bại có khả năng hơn nữa hắn lại chọn lựa chính là hắn sở trường loại hình thì càng thêm bảo hiểm dĩ nhiên đây chỉ là ý của hắn w i liam l chỉ phụ trách đem mình suy nghĩ nói ra chân chính quyền quyết định vẫn là phải nhìn lúc bệ sân hoặc là hội đồng quản trị quyết sách như vậy bộ phim này lợi nhuận tiến cảnh ngươi là phi thường coi trọng rồi nghe được lúc bệ sân vậy uy liam gật gật đầu vâng ta không nghĩ ra một bộ chế tác tinh xảo chiến tranh đề tài điện ảnh sẽ có thị trường lạnh nhạt tình huống xuất hiện lúc bệ sân rất là đồng ý chậm rãi gật đầu nói vậy hắn muốn điều kiện đâu ngươi là thế nào nhìn chi phí chế tác là muốn năm mươi triệu usd đầu tư số lượng cũng xác thực không nhỏ nhưng đây đối với chúng ta mà nói cũng không tính được là một món có thể bắt được trên mặt bàn mà nói chuyện nhưng là w i l l i am giọng điệu tăng thêm nói bọn họ vậy mà mong muốn vào cuộc chia một chiến canh hơn nữa còn là đòi hỏi tham lam trực tiếp vọng tưởng lấy đi tiền lời một phần năm đây là ta tuyệt sẽ không công nhận địa phương ta cũng không cảm thấy ở rộp cọc cần theo chân bọn họ chia sẻ tiền lời giải quyết đàm phán biện pháp đâu nếu như năm triệu usd cộng thêm năm tiền vẽ tiền lời vẫn không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn chúng ta có thể thích hợp để cao thêm hắn đạo diễn tiền lương nhưng những phương diện khác quyết không thể có lưu chỗ thương lượng w i l l i am nghĩ rất đơn giản hắn tình nguyện ở đầu tư chi phí bên trên tăng lớn cường độ cũng không muốn ở tiền lời phương diện bung ra một lỗ ai biết tương lai bọn họ vẫn sẽ hay không tiếp tục ở được voi l ò i tiền đâu điều này hiển nhiên cũng là một cái vấn đề nếu như ông lâu dài hợp tác ý tưởng tới nhìn cái này một bộ phận càng một nói càng tốt lúc mẹ sân hiển nhiên cũng nghe hiểu uy ly am trong lời nói thầm ý hơn nữa hắn cũng vẫn là ô m cùng l ẹ t màn duy trì lâu dài hợp tác ý tưởng ở đó nhưng lúc này tình huống cũng sớm thì không phải là từ t r ư ớ c như vậy quan cảnh hắn lắc đầu một cái nói vị kia là tự xưng cờ a a người đại diện đi chúng ta không phải lựa chọn duy nhất nửa câu nói sau trong rất có tịch m ị c h đúng nha l ẹ t màn có thể lựa chọn mục tiêu đã không còn là ở dộp có một nhà vô luận là bổn u thổ cái khác điện ảnh thương hay hoặc giả là nước mỹ bên kia điện ảnh sửa lớn đoán chừng cũng thì nguyện ý cùng l ẹ t màn hợp tác hạng mục nên làm cái gì bây giờ chương bảy mươi ba tự mình nhu cầu chương bảy mươi ba tự mình nhu cầu cầu đề cử sưu tầm ở rộp cọc tòa nhà phụ cận trên đường phố dọn sân bờ ràng đ ồ n nút ở dưới bóng cây nghỉ ngơi một hồi lúc này mới cầm ra điện thoại di động của mình bấm lẹt m ặ n điện thoại tốt tốt thanh âm nhắc nhở không có vang bao lâu đầu điện thoại kia liền chuyển tới thanh âm đàm phán tiến hành thế nào rồi còn thân ở can bản thân trong căn hộ lẹt m ặ n b u ô n g xuống hội chế điện ảnh phân cánh bút tiếp tục nói ở rộp cọc có hay không đáp ứng điều kiện của chúng ta còn không có bọn họ xem ra đối mang tư nhập tổ cái này khối tương đương bất mãn ý thậm chí mong muốn thông qua để cao ngư đạo diễn tiền lương đánh ngộ để đổi lấy chúng ta vung năm triệu usd cộng thêm năm tiền vé chia làm hơn nữa nếu như ở chúng ta bung tha cho mang tư nhập tổ hợp tác phương án cái này điều kiện tiên quyết vậy cái này một bộ phận ta có lòng tin lần nữa tranh thủ hậu đãi một chút a không thể nào một điểm này ta giống vậy sẽ không bỏ rơi nghe được đối diện kiên quyết trả lời giòn sân bờ dạng đồn v ố t ve cái chán giọng điệu trợt nghiêm túc vậy chúng ta liền phải làm cho tốt hẹn nói tiến trình trong rất có khó khăn triển khai công tác yên tâm ta có phương diện này chuẩn bị tâm tư vậy ta bây giờ có thể thả ra tiếng gió nói là hạng mục mới cùng ở rộ cộp lâm vào bế tắc Trở tới t ra dưới i áp lực ế nhưng một bước bức b c á bọn họ n chút ngược bộ, có g ợ đ là mặc t người dù có tình cảm như thế ở bên trong cũng, cũng không thể quá mức ảnh hưởng lẹt màn phán đoán Ở rộp c ọ c có thể đặt ở ưu tiên hợp tác cấp bậc cao nhất ngăn vị bên trên lại không phải là tuyệt đối tất chọn hợp tác hợp tác cũng phải để cho hai bên cũng hài lòng m ớ i đúng chỉ một mực để cho mình lưới bước vậy coi như cái gì hợp tác hắn hai bộ tác phẩm cũng cho đối phương mang đến vượt xa đầu tư số lượng hồi báo hắn không hề thiếu cái gì mà hắn chỉ mong muốn tương đối công bằng một chút hợp tác điều kiện điều này cũng không có gì lỗi cũng trong lúc đó ở rộp c ọ c trong phòng họp lúc b ẹ sẩn vẫn còn ở cùng phòng thị trường chủ quản uy ly am đàm luận hợp tác vấn đề hắn rất có cảm khai nói năm đó ta cũng là như thế này đi tới là người cũng sẽ ở ích lợi thật lớn trước mặt có chút suy nghĩ thi hắn mong muốn nhiều hơn ý tưởng kỳ thực ta rất có thể hiểu được ai lại nguyện ý thấy được chế tạo ra giá trị có thể tới trong tay mình còn chưa đủ để tiền lợi một phần mấy chục đâu ông chủ một câu nói này cũng coi là quyết định đ ể tài tư tưởng chính w i li l am thuật nói nhưng hắn muốn nhiều lắm một phần năm tiền lợi chia làm thật sự là hắn suy nghĩ một lúc lâu mới bật ra tới một câu có chút quá tưởng mở chẳng lẽ chúng ta phổ biến phim dùng đường dây tuyên truyền phát hành cùng với truyền thông c ô n g quan đều là không cần tinh lực cùng chi phí sao chúng ta khó khăn lắm mới mới có hôm nay cục diện như vậy trong thời gian này chỗ tốn hao nhân lực vật lực thời gian cùng vốn chi phí không coi là là một loại tài nguyên hoặc là giá trị thể hiện sao ta cũng không cảm thấy hắn có thể bằng một bộ đạo diễn tác phẩm liền vọng tưởng cùng chúng ta ngồi ngang hàng nghe được ông bạn già trong lời nói không chỗ nào không có mặt toán niệm lúc bệ sần rất vui vẻ nở nụ cười đàm phán sao vừa không có miệng nhất định cái điều kiện này nói không chừng người ta tuyệt không mong muốn nhiều như vậy chứ ta nhìn hắn cũng không phải nghĩ như vậy vừa mở miệng chính là một phần n ă m chia làm tỷ lệ thật là thật là hủy phong được chưa tiếp tục tiếp xúc đi bọn họ mong muốn mang tư nhập tổ trên căn bản là không có chạy chúng ta làm xong tương ứng chuẩn bị tâm tư đi c hai ỉ cần c không o hơn t r ệ u USD, c ũ ngày vẫn l có thể thương lượng, đ â là chúng t a danh giới c u ố i c ù n g w i l l i a m b ấ t Đắc nói, được đã Di nói, rồi, ta đã biết, ta s ẽ t ậ n lực tranh thủ thêm một c á i h a i n g à y sau, bở rằng đồn lần nữa chuyển tới cùng ở rộp cọc vòng thứ hai đàm phán kết quả mặc dù vẫn không thể nào nói thành nhưng ý tứ đã hơi có vẻ bưng ra mà ngay từ đầu tuyên bố đi ra ngoài đàm phán lâm vào bế tắc tin tức cũng dần dần chuyển vào những nhà khác công ty điện ảnh trong lỗ thai ba ằ n g vốn ở chờ một đường sừng lớn còn bao gồm hạ tỷ sản mị dạ mặt chờ hạng hai công ty điện ảnh dối dít chuyển tới nguyện ý hợp tác ý hướng cân nhắc đây càng là tăng thêm ở rộp c ọ c đàm phán phía trên cái thúng đúng như john sân bởi g n g đồn dự đoán như vậy bằng vào lẹt mằn qua lại thành tích tuyệt đối là sẽ không thiếu hụt người hợp tác lại trải qua một lần đàm phán về sau tình huống càng là đối với lẹt mằn phương diện có lợi ở rộp c ọ c đồng ý mang tư nhập tổ điều kiện bây giờ còn là rằng có không xong không thể nghi ngờ chính là vốn định mức cùng chiếm so bao nhiêu tiền lợi phương diện vấn đề đang ở john sân bởi g n g đồn âm thầm b ơ m hơi tranh thủ lần sau đàm phán lúc bung ra một chút vốn số lượng thành công bắt lại lần này hợp tác điều kiện đàm phán lúc c aa tổng bộ gọi điện thoại tới chuyện trở lại một ngày trước. liền như là rất nhiều nhà công ty điện ảnh dối dít coi trọng lẹt m ặ n hạng mục mới tiền cảnh vậy cờ aa cũng tự nhiên không thể không thèm nhìn phương diện này mà trải qua phía trước thám tử j o h n sân bỡ r i á n g đồn không ngừng truyền về tin tức mới nhất bọn họ cũng xa so với người khác rõ ràng nhiều hơn nội tình l ọ t xăng r ơ lết xén tủ dị ct cờ aa trong tổng bộ trong phòng họp không khí còn vì an tĩnh Bởi gì ấ n l ộ áo đờ đang để cho phụ tá của mình đem một phần phần văn kiện phân phát đến bao gồm k e vin hụ vạn ở bên trong đông đảo cao cấp quản lý người trong tay đây là bọn họ điều nghiên n n h tỉ mị sửa sang lại tài liệu tương quan dù sao ba chàng ngốc lấy được thành tích còn vẫn vậy rõ ràng trước mắt không ai có thể không có chút nào sở động dù là g o ò n s ơ n bờ giảng đồn đã nói cùng ở rộp c ọ c đàm phán bước vào chính quỹ cũng không thể ngăn cản đại gia sinh ra một chút kiểu khác ý tưởng tài liệu nhanh chóng phát xuống dưới bên trong tràn đầy đối đạo diễn lẹt mắn đời sống t ặ n kẽ hiểu biết cùng chỗ đạo diễn tác phẩm sinh ra thị trường tiền lời cùng đầu tư số lượng giữa so sánh cùng với cùng hạng mục mới có liên quan một ít nội bộ cách nói tất cả xem một chút đi b ợ gì ẩn lỗ ấu đờ chậm rãi mở miệng nói chúng ta người đã đang trợ giúp lẹt mắn cùng ở rộp c ộ n đàm phán mặc d hai bên đạt thành hợp tác công việc sẽ không q u á xa ta bổ sung một câu k e vinh hữu vạn cũng mở miệng nói nghe nói sưởng phim tạ rằm bên kia cũng đúng hạng mục mới rất có ý tưởng ngẫm lại xem chúng ta có thể hay không mượn cơ hội này chen vào một chân không phải nói bọn họ đàm phán công tác tiến hành rất thuận lợi sao chúng ta có thể có cơ hội không một vị cờ a a cao tầng nghi ngờ hỏi coi lời này chỉ cần có đầy đủ lợi ích còn có thể không tìm được cơ hội n h ú n g tay hiện ở mấu chốt của vấn đề chính là là ở chúng ta có thể trả cái giá lớn đến đâu đạt được vào cuộc tư cách một vị khác cao tầng phản bác là như thế này không sai nhưng chúng ta có thể bỏ ra cái gì đâu hoặc là nói nguyện ý bỏ ra cái gì lúc trước người hỏi nói một câu nói này lần nữa để cho phòng họp rơi vào trầm mặc đúng nha người khác đều muốn đặt thành điều kiện bọn họ muốn thế nào mới có thể vào cục đâu cũng không thể cung cấp tốt hơn tiền lương đãi nộ i cho lẹ m ắ n đi một điểm này bọn họ liền chưa chắc có ở rộp c ọ p như vậy quả cảm c ơ a n ộ i bộ quyền lực cùng cổ phần rắc rối phức tạp cũng hoàn toàn không phải ở rộp c ọ p có thể sánh được điều này cũng là mang ý nghĩa phải làm ra một trọng đại quyết nghị thường, thường nội bộ bản thân dây dưa cũng kéo không tới bạch bạch vô í c h thời gian cùng tinh lực đại gia h còn liên đang suy nghĩ vào cuộc phương pháp kê vin hữu vạn lên tiếng các vị ta nghe nói một tình huống sưởng phim hạ dằm bên kia mong muốn trực tiếp thương lượng bộ này tác phẩm mới phát hành vấn đề mong muốn nếm thử đạt được điện ảnh phát hành bản quyền dầu gì cũng phải tranh thủ đến bắc mỹ địa khu đường dây quyền lợi đây có lẽ là chúng ta một cái cơ hội nói thế nào Có người hỏi. lại i hiệp phim ê n xưởng và có người nói ra nghi ngờ bọn họ không phải có một hạng mục hy vọng chúng ta cung cấp tiện lợi sao đáp ứng bọn họ hơn nữa đang liên hiệp trong hành động chỉ yêu cầu tiền vẽ phương diện ngắn hạn tiền lời không tham dự họ p h ở lìn cùng điện ảnh bản quyền vận hành chung quanh tiền lời ta nghĩ cứ như vậy bọn họ khả năng rất lớn sẽ đáp ứng làm như vậy đáng ra không dù sao phải bỏ ra nhiều như vậy chỉ tranh thủ một ngắn hạn thu được ích lợi con đường chỉ cần bộ phim này có thể giống như hắn thượng bộ tác phẩm vậy xuất sắc tía đáng giá được húng chi lẹt m ặ n người đại diện hiệp ước thế nhưng là ký ở công ty chúng ta trên tay đây cũng là một loại biến tướng đầu tư k e vin hủ vạn tiếp tục nói hơn nữa cái đó s ư ở n g phim hạ dăm mong muốn vận hành hạng mục trong mắt của ta mặc dù thị t r ư ờ n g tiền cảnh bình thường thôi nhưng cũng không phải là không có thích hợp chi đạo cung cấp một chút tiện lợi tranh thủ lần này vào cuộc cơ hội trong mắt của ta vẫn là vô cùng đáng giá các ngươi nhìn thế nào vợ di ân lô elder nói đây chính là muốn các vị ở tại đây tỏ thái độ ta đồng ý ta đồng ý tán thành ta c ả vợ dì ẩn lộ áo đờ nói xong trước tiên đứng dậy rời học xong nghĩ thất tranh thủ hành động bắt đủ trường bảy mươi bốn bàn xong sôi điều kiện chương bảy mươi bốn bàn xong sôi điều kiện cầu đề cử siêu tầm lạch măng kéo dương hành lý đi vào một quán rượu ghi danh vào ở sau mới đi đến trong một phòng khắc cửa đinh đông đinh đông hắn nhẹ nhàng nhấn chung cửa chỉ chốc lát sau cửa p h ò n g ứng tiếng mở ra người đại diện j o h n sân bợ ràng đồn khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt hắn mặt mang nụ cười nói xin chào tiên sinh lẹ mặn cùng khách hàng của mình đơn giản lên tiếng chào j o h n sân vội vàng đem cửa vị trí tránh ra để cho lẹ mặn đi vào hai người ngồi vào trên ghế salon j o h n sân bợ ràng đồn khá có ánh mắt gặp hướng nhâm nhi một chén cà phê tình huống thế nào rồi lẹ mắn hỏi đang ở ngày hôm qua thời điểm j o h n sân bợ ràng đồn gọi điện thoại tới nói là đàm phán có trọng đại tiến triển hắn rồi mới từ can lên đường đi tới ba John sân b ờ rằng đồn nghe vậy từ bên cạnh bản trong ngăn kéo lấy ra một phần hợp đồng dạng thức bản văn đưa cho lệch mắn cũng nói đây là ngày hôm qua lần nữa thương lượng sau điều kiện ngươi trước tiên có thể nhìn một chút lệch mắn nhận lấy các k ẽ lật xem sáu triệu usd đầu tư định mức hơn nữa có thể h ấn cùng tỷ lệ hưởng thụ được phim mang đến tiền lời đây là ở rộp cọc ngày hôm qua bung ra mang tư nhập tổ điều kiện ngươi cảm thấy thế nào john sân b ờ rằng đồn mặt mang nụ cười mà hỏi hắn cảm thấy mình cái này hai tuần lễ cố gắng kết quả cũng không có hưởng phí hay là lấy được rất lớn hiệu quả chí ít có thể coi như là bước đầu hoàn thành khách hàng ý tưởng ngươi Johnson. l ệ c mân phát ra từ nội tâm khích lại nói còn có một chút ngươi muốn chú ý một chút ở rộp c ọ p mặc dù đồng ý mang tư nhập tổ nhưng là cái này một bộ phận không dính đến phim hạ dạp ba năm sau tiền lời tình huống ta hiểu l ệ c mân gật đầu một cái thỏ ra hiểu rõ hắn kỳ thực cũng không nghĩ tới lâu dài ủ n g có phim bản quyền tiền lời bởi vì dựa theo bình thường điện ảnh vận hành tình huống mà nói nếu như hắn quay trụ điện ảnh bộ phận này bản quyền là ở chế tác công ty trên tay cũng chính là ở rộp cộp nơi đó lại làm sao có thể chia sẻ đến phim hạ dạp ba năm sau cái chủng loại kia dây dài tiền lời sau đó hai người lại thảo luận một ít cùng ở r ộ p cọc tiếp xúc lúc cần phải đ ể phòng hợp tác điều kiện yêu cầu giọn sân bờ giang đồn đối biểu hiện này mười phần nhiệt tình thậm chí giàu có cái tình dù sao ở phờ g i n g lìn trước mặt không ai có thể làm được một mực vững vàng mắt thấy hợp tác sẽ phải đạt thành hắn lập tức là có thể ở lẹt mằn trên người lấy được tiền lương phương diện mười phần trăm số lượng hoa hồng ngoài ra hắn còn có thể bắt được mặn phòng làm việc đầu tư tiền lợi một phần trăm cái này không cho phép hắn không chú ý chặt chẽ thương nghị hơn nửa buổi chiều sau lẹt mằn mới trở lại gian phòng của mình đến ngày thứ hai lẹt mằn giọn sân bờ giang đồn cùng một vị ủy thác tốt lu dựa theo hai bên hẹn xong gặp mặt thời gian cùng địa điểm trước hạn chạy tới ở rộp cọc tòa nhà trụ sở chính phụ trách tiếp đãi bọn hắn chính là ở rộp cọc cao tầng lúc bệ sần đại đạo diễn lệ mặn chúng ta lại gặp mặt hắn mặt mỉm cười nói còn chủ động đưa tay phải ra tỏ vẻ thân thiết hắn cử động này không thể nghi ngờ là cho lệ mặn mặt mũi cực lớn lúc tiên sinh bệ sần nhìn thấy người ta rất cao hứng lệ mặn biểu hiện giống vậy khách khí cùng lễ phép hai người lẫn nhau hàn huyên mấy câu lúc này mới một chiếc một sao đi vào một gian trong phòng họp theo đại gia ngồi xuống lúc bệ sần không còn đi vào mèo lấy ra lúc trước lẹ mằn đưa lên kịch bản cùng hạng mục kế hoạch báo biểu mặt mang nụ cười nói chúng ta ở rộp c ọ p đối cái này hạng mục mới cảm thấy hứng thú vô cùng cũng muốn với ngươi tiếp tục hợp tác đi xuống lẹ mằn khiêm tốn nói cái này là vinh hạnh của ta ta cũng phi thường vui lòng cùng ở rộp c ọ p hợp tác như vậy hãy nói một chút điều kiện đi hai bên trước đã sớm hẹn nói qua rất nhiều lần tương ứng ra giá cùng điều kiện yêu cầu cũng phi thường rõ ràng cũng rất nhanh cắt vào lần gặp mặt này chủ đề đó chính là chân chính đem hợp tác cặn kẽ hiệp nghị đứng yên xuống thời gian từ giữa trưa một mực trôi qua đến buổi chiều bốn giờ tả hưu Ở sau i bên l t đó cùng độ hạng mục bên sản xuất cùng phía phát hành đều là ở jocob bọn họ sẽ thông qua huy động vốn phương thức cung cấp bộ phim này phần lớn chế tác dự toán vốn mà trong đó sáu triệu usd như nguyện sẽ từ m ặ n phòng làm việc phụ trách dĩ nhiên phim bản quyền hay là trăm phần trăm cầm trong tay ở jocob một điểm này không có gì đáng nói lại sau đó chính là cá nhân hắn quay c h ụ tiền lương vấn đề làm phim đạo diễn hắn có thể bắt được hai triệu bảy trăm ngàn usd còn có chính là biên kịch phương diện năm trăm ngàn trong này phần lớn là giai đ o n tổng kết ba triệu hai trăm ngàn usd sẽ phân hai thứ thanh toán tới sổ một lần là phim khai mạc trước cũng chính là ký hiệp ước là có thể bắt được một triệu sau một bộ phận phải đợi đến phim hậu kỳ chế tác song sau mới có thể bắt được đây cũng là phù hợp quy luật thị trường bình thường giá trị cùng thanh toán thủ đoạn cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì tránh né nguy hiểm nếu như nếu là hắn không cầm đầu tư định mức vậy ngược lại giá trị sẽ cao một chút nhưng lẹt màn căn bản sẽ không làm như vậy làm l ắ o bản dù sao cũng so một mực đi làm mạnh luôn là muốn bước ra bước đầu tiên cũng như lẹt màn muốn như vậy đoàn làm phim vấn đề nhân sự chỉ cần không xuất cách ở r ầ u cọc cũng sẽ tôn trọng ý kiến của hắn cho nên phía sau màn nhân viên phương diện trên căn bản tất cả đều là cùng lẹt màn hợp tác qua bản thân tương đối quen thuộc đám người kia chỉ đạo quay c h ụ chỉ đạo nghệ thuật p h ô n g màn ánh đèn hóa trang trở một hệ liệt đều là từ ba tràng n ố c lúc quay c h ụ thành viên đoàn đội bên trong tuyển ra ngoài ra hắn còn đem thomas rót dở g i a n ba người cũng kéo vào tới đối ứng theo thứ tự là quay phim sư nhà sản xuất giai ở đâu càng là thân kiêm ba trước công việc của đoàn kịch thống chủ cũng trên danh nghĩa nhà sản xuất hắn một mực muốn để cho dần đi lên nhà sản xuất con đường nhưng hắn bây giờ còn chưa bao nhiêu tương quan kinh nghiệm cũng là một mực đi theo rót giờ tại học tập bọn họ những người này năng lực cá nhân phương diện tự nhiên không thể nghi ngờ thành viên nòng cốt tất cả đều là ở rộp cọc người q u e n cũ nhà sản xuất rót giờ cũng không ngoại lệ đều là tin qua ở rộp cọc tất nhiên đầy lòng vui mừng đồng ý ngoài ra ký kết công tác mặc dù thuận lợi nhưng còn có một chút lại không thể không nói đó chính là theo lúc bệ sần đã nói hạng mục này còn sẽ có x ư ở n phim tạ rầm tham dự vào bọn họ sẽ phụ trách một bộ phận quay chụp vốn cũng an bại phim ở bắc mỹ địa khu tuyên truyền công việc cụ thể số tiền là bao nhiêu lúc bệ sẩn chưa nói l ệ c mân mặc dù có chút không do s ư ở n g phim vạ rằm là thế nào tham dự vào nhưng cũng không có hỏi quá nhiều ngược lại có thể bảo đảm bản thân tiền lời tình huống là được cái khác hắn bất kể cũng không đi quản ngoài ra chính là vì bảo đảm phim có thể thuận lợi làm xong trình chiếu mà mời ali ẩn phòng cháy chữa cháy quỹ bảo hiểm sẽ phe thứ ba bảo đảm công tác thẳng thắn nói l ệ c mân rất không thích phe thứ ba bảo đảm công tác tiến cử bởi vì đến lúc đó sẽ đang quay chụp thời điểm rất nhiều thứ cần đi trước trải qua đối phương khảo hạch hắn mới có thể áp dụng quay chụp đây không thể nghi ngờ là rất lớn không có phương tiện nhưng hết cách rồi đây là xưởng phim hạ d â m đặc biệt yêu cầu thân là phim nhà đầu tư một trong hắn có phương diện này mong muốn cần thỏa mãn đây cũng là hollywood phổ biến nhất điện ảnh chế tác chế độ hắn trước kia đóng phim thời điểm cũng đã gặp qua bất quá đều là cỡ nhỏ bản địa công ty bảo hiểm thừa bao quay chụp nghiệp vụ bọn họ căn bản liền sẽ không quá mức đ ú n g tay kia giống bây giờ a li ẩn phòng cháy chữa cháy quỹ bảo hiểm sẽ thế nhưng là toàn cầu lớn nhất nghề bảo hiểm vụ công ty cũng cùng hollywood phương diện lui tới xâm nhập Bọn họ cũng vì này chế định một bộ phi thường phức tạp cùng hoàn thiện thuận quay chế phức hạch chế độ, đặc biệt phụ trách phim có phi khảo phụ phim thể độ, một bộ tạp trụ biệt là ợ i chế tác h o như t à là n Cũng n h h vậy bọn họ hết sức quen thuộc một bộ phim vận hành lưu trình hơn nữa còn có thể làm được đối phim các cảnh tượng quay trụt quá trình tiến hành theo dõi để với kịp thời giám đốc cùng k h ô n g chế tình trạng tài chính có thể tưởng tượng loại này chế độ đối với đạo diễn mà nói tuyệt đối không tính là thoải mái nhưng là vì s ư ở n g phim hạ d ầ m như vậy nhà đầu tư cung cấp cực lớn bảo vệ đây cũng là phe thứ ba bảo hiểm chế độ ứng vận sinh ra chỗ mấu chốt dù sao những thứ kia hạ kết xủ vốn phía đầu tư thì tại sao có thể tin tưởng phim nhất định có thể hoàn thành trình chiếu nếu là phim quay trục bỏ dở nửa chừng hoặc là dự toán vốn không đủ đầu tư của bọn họ chẳng phải là toàn b ồ i rồi mà có phe thứ ba công ty bảo hiểm đánh vậy thì không giống nhau coi như đến lúc đó hạng mục không có cách nào làm xong kia tiếp nhận hạng nghiệp vụ phe thứ ba bảo đảm công ty liền phải nghĩ biện pháp để cho hạng mục làm xong hoặc là bồi giao đem đối ứng tổn thất đi ra hollywood điện ảnh sản nghiệp có thể như vậy làm lớn làm mạnh cũng chính là có như vậy ngành nghề dưới chế độ giám hộ đang trợ giúp các nhà đầu tư ra trận cuối cùng chính là các loại tương quan quay trục thủ tục cùng với ngoại cảnh phân phối công tác những sự vụ này xử lý phi thường phiền thoái nhưng cũng may còn có ở rộp c ọ p ở từ cạnh nhựa chợ l ẽ m à n chỉ cần cho ra ý kiến của mình liền tốt t ỷ như ngoại cảnh quay chụp trong phim dính đến chiến đấu và thế chiến hai quân sự trang bị chống đỡ còn cần chuyên nghiệp xe tăng phương diện cố vấn chuyên gia lại có là trong phim ảnh xuất hiện kia mấy khoản xe tăng những thứ này cũng cần phải chuẩn bị từ sớm tốt ngoại cảnh lựa chọn ngược lại đơn giản cũng bởi vì ốc sở chây lia có quay chụp phương diện hoàn thuế ưu đãi đem cùng với tương quan quay chụp cảnh tượng tất cả đều bỏ vào bên kia đi quay chụp bộ phận này tiết kiệm x ố vốn không thể nghi ngờ là phương tiện quay chụp lúc dự toán biết được xe tăng phương diện kiến thức cùng thiết kế chiến l ĩ n dịch bày binh b ố trận thế chiến hai chuyên gia n h â n tuyển cũng rất đơn giản ba di đại học hệ lịch sử một vị giáo sư tiếp nhận ở rộp cầu mời trở thành quần n ộ bộ phim này cố vấn quân sự phiên thoái ngược lại trong phim xe tăng cùng thế chiến hai quân sự trang bị chống đỡ nếu là toàn dựa vào mô hình tạo nên vậy không thể nghi ngờ quá ngất bản cũng lộ ra rất giả dối cái này tự nhiên không phải lẹt m ặ n phạm vi suy tính vậy sẽ phải từ phía chính phủ hạ thủ chương bảy mươi lăm l ư ơ cưu rất tốt chương bảy mươi lăm l ư ơ cưu rất tốt cầu đề cử sưu tầm đạo diễn lẹt mặt một cái khác tác phẩm mới thế chiến hai đề tài điện ảnh c ủ a n ộ i đã xác định gặp hạng theo bản báo phóng viên phỏng vấn biết được kể trên những thứ này là los angeles nhật báo sách giải trí khởi hiện trường phóng viên jordan vì chính mình đem phải đi về viết phỏng vấn tuyên truyền bản thảo quyết định tư tưởng chính khí trời có chút nóng bức hắn đứng ở trong đám người ra sức tận tốt chức trách của mình ngươi muốn hỏi có cái gì chức trách được rồi hắn chẳng qua là thu bao tiền lì xì nghĩ an tâm đem phần này tiền nắm bắt tới tay mà thôi xin hỏi đạo diễn lệ mặn phi mới có thể lộ ra một chút tình huống cụ thể sao thì như diễn viên nhân tuyển chế tác chuẩn bị chờ chút lại có một vị tin tức truyền thông người làm việc đặt câu hỏi. hỏi vấn đề lại rất tốt đại gia dựng lên lỗ thai muốn nghe một chút người được phỏng vấn trả lời bị vây quanh ở trong sân đối mặt đám người nhìn chăm chú lẻ mặt vẫn duy trì một bộ phi thường biểu tình bình tĩnh cũng tiếp tục dùng nhất phụ họa câu nói hồi đáp ừ n cụ thể một chút chính là miêu tả thời kỳ thế chiến thứ nhì minh quân xe tăng bộ đội câu chuyện về phần cụ thể có thể bày biện ra một loại hiệu quả như thế nào hay hoặc là mời vị kia diễn viên biểu diễn kia phải đợi phim trình chiếu về sau các vị bản thân đi dạp chiếu bóng đi nhìn nơi này là lo sang dơ liết hiện trường đang cử hành là phim tiền kỳ tuyên truyền hoạt động dựa theo xưởng phim họa ằ n ý tứ thừa dịp lẹt mằn trên người còn có một chút nhiệt độ vội vàng tìm chút truyền thông dự nhiệt một cái phim mới mới là vương đạo dĩ nhiên nửa câu sau là lẹt mằn trong lòng có thể nghĩ tới kết quả trang này buổi họp báo tin tức theo lẹt mằn căn bản chính là cái loại đ ó ý tứ hết t hệ vì tuyên truyền sao lẹt mằn không ủng hộ nhưng cũng không phản đối từ bọn họ gia nhập hạng mục này bắt đầu sưởng phim họa r ằ m công việc quảng cáo đi liền tiến trước mặt rất là lộ ra hành động khẩn cấp mấy ngày trước đây liền có không ít báo nhỏ cùng trên tạp chí bắt đầu lục tục xuất hiện liên quan tới điện ảnh cuồng nộ cùng với tương quan một ít đề tài một hồi nói nào đó nào đó nào đó đại b à i diễn viên nghi là gia nhập đoàn làm phim một hồi lại thề son sắt nói ai ai ai có ý hướng biểu diễn tóm lại giả giả giả giả vật quá nhiều ai có thể phân rõ đâu không phải sao s ư ở n g phim vạ dăm còn đặc biệt mở cái phim mới điện ảnh buổi họp báo tới trong vắt những thứ này tin đồn mà nhìn chung cả chàng tuyên truyền hoạt động chủ tính xuống l ệ c mặn trừ cảm thán một câu thành sẽ chơi lại có thể nói những gì đâu bản thân tuyên bố tin tức giả ở bản thân trong vắt sự thật lộ ra bộ phim này có rất nhiều tin tức truyền thông chú ý vậy vẫn có chút ý tứ vất quá bắc mỹ các nơi phương còn chúng còn liền yêu dính chiêu này như vậy lưu trình hoàn mỹ tổ hợp quyền vừa ra vẫn thật là lật lên một chút sóng gió trừ trên web đã có tương quan dân mạng bắt đầu tự phát k huy ế tán t phim mới chuẩn bị tin tức không ít chú ý giải trí cùng điện ảnh người cũng đều có thể từ báo chí tạp chí chờ đường dây bên trên hiểu rõ đến điện ảnh một ít tin tức cứ như vậy cũng liền đạt tới s ư ở n g phim họa dăm dự đoán trước đó tuyên truyền mục đích coi như là không có cô phụ bọn họ vì thế bỏ ra thời gian tinh lực cùng với chi phí chi phí ngược lại có thể lưu lại một chút cơ sở ấn tượng biết có như vậy cái điện ảnh chuyện này tóm lại liền là không sai về phần diễn viên nhân vật vấn đề l ạ m ắ n chính mình cũng không có xác định lại nào có cái gì nội dung dễ nói đâu. hiện trường các ký giả rất là bất đắc di tiếp nhận bọn họ cho là phụ họa liền chuẩn bị đi trở về viết tuyên truyền bản thảo đi có thể nhận được tin tức có hạn hơn nữa không có gì có tranh cãi tính hoặc là có chủ đề nội dung như n g viết liền nhìn mỗi người như thế nào đi biên thu bao tiền lì xì không làm việc không thể được bọn họ cũng là có bản thân kiên trì mặc dù nói làm phóng viên giải trí làm sao có cái gì kiên trì có thể nói nhưng chỉ cần người ta bản thân không nghĩ như vậy lại có thể làm sao chi như thế nào đây đáy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng ứng phó xong những phiền toái này chuyện sau lẹ mằn quay người trở lại phía sau phòng nghỉ ngơi chỉ nghe thấy dần trêu kẹo nói lẹ mằn bị nhiều như vậy truyền thông chú ý cảm giác như thế nào có cái gì muốn nói sao tay phải hắn khép hộ làm bộ như phỏng vấn phóng viên như vậy tư thế lẹ m ă n cũng là rất xứng đ ô i hợp phi thường bất đắc dĩ hồi đáp mệt mỏi so với ta đổi quay c h ụ tiến độ thời điểm cũng còn mệt mỏi hơn ta cũng cảm giác mình nhanh muốn không được hỏi vấn đề các loại các dạng ồn à đứng lên tựa như một đ o à n ong mật vây ở bên cạnh ngươi tư vị này cũng không tốt bị à. ha ha g i a i ẩ n vui hỏng nhìn có chút hạ h ê nói chính là người như hắn có nước sao ta muốn băng mới vừa phối hợp nói hơn một giờ cổ họng cũng khô cạn nặc cho ngươi Zion đưa qua m ộ trên chai nước suối, hơi vứt lên, ném tới. Lẹp mắn nhẹ nhóm suối, tới. tiếp lên, ném mắn vặn vứt Lẹp lấy, a chưa. nắp bình, uống một thơm lớn, lúc này mới cảm thấy còn dễ chịu hơn chuẩn xong ngồi bị thơm thấy chịu chút. Thoải liệu đều một mới cảm một Tài t lúc mái dễ ở r ghế nhớ salon, lẹp mắn lúc mắn này mới thực ớ i ô công công m nay nhất, đương nhiên là điện ảnh tuyên truyền công việc. Thứ hai, chính là nhân vật sơ vòng、si、tuyển. Trên hai, yếu việc chủ cái việc, gì. vật si Thứ thứ h là là là t sơ tế sơ tại ký kết tốt hợp tác q u a y c h ủ hiệp nghị sau lẹt mắn liền viết một phần liên quan tới cùng nội tuyển bay biểu gọi ở rộp cọc cùng s ư ở n g phim tạ rằng hỗ trợ để bọn hắn đi trước vạch ra một phần ứng cử viên phù hợp tài liệu lập hồ sơ cùng nộ không giống với trôn sống cùng ba c h à n g ngốc thí tuyển diễn viên điều kiện càng h ạ khắc tuyển vai độ khó cũng là lớn hơn chủ yếu cũng là một bộ cảnh diễn đông bên trên kính nhân vật rất nhiều hắn tiêu phần tuyển vai bề ngoài chế định một ít nhân vật cơ bản tiêu chuẩn cũng bao gồm xe tăng năm người tiểu tổ cảnh diễn đông bên trong vai chính đoàn nói thí dụ như chỉ huy trung sĩ ngoại hình nhu cầu thân hình cao lớn lại cầm tráng quen thuộc s ư n g ống ưu tiên trước kia từng có biểu diễn quân nhân phần diễn diễn viên nhân tuyển sau này một ít nhân vật chọn lựa, tiêu chuẩn dù không hoàn toàn giống nhau. nhưng có kinh nghiệm người ưu tiên những lời này nhưng cũng là lật đi lật lại nhắc tới cái này đưa đi tuyển b a i biểu lại để cho những thứ kia tương đối phù hợp điều kiện nhân viên cũng cho chỉnh lý tốt đời sống tài liệu sau đó l ạ n mắn nhìn lại một chút danh sách nhân viên loại bỏ rơi một ít không phù hợp tâm ý của hắn người cuối cùng lại đem lưu lại diễn viên danh sách đưa cho ở rộp cọc hoặc là xưởng phim h ạ a rằm đều được lại để bọn hắn tổ chức ước định cẩn thận thời gian địa điểm lại tiến hành thử vai công tác đây chính là cả một cái lưu trình còn tính là tương đối giản tiện tài liệu cũng chuẩn bị xong giải nói từ bên cạnh ghế xa lon để trong túi công văn lấy lớn ra một c hãng như kỳ thực cũng có thể hiểu hai nhà này ý tứ dù sao tuyển vai quyền là trong tay lệ mặn sưởng phim họa rằng có lòng muốn muốn trộn lẫn bên trên một tay cũng bị ẩu rộp cọc tự tuyệt giống như lúc mẹ sần có thể thiết thân chỗ vị suy tính vậy hắn thấy cho một đạo diễn nhất định sáng tác tự do là tuyệt đối có lợi cho hạng mục quay chủ. dĩ nhiên đây cũng là l ẹ t m ặ n không vượt qua có thể xử lý tốt quay chủ tương quan công việc một người năng lực thế nào hay là rất có thể làm làm tham khảo điều kiện ít nhất ở ba c h à n g ngốc quay chủ quá trình bên trong cũng không có cái gì sở tiêu đi ô tai nạn xuất hiện l ẹ t m ặ n từ t ừ liếp nhìn tài liệu thỉnh thoảng dùng bút đánh dấu một cái ở cùng nộ i trong chủ yếu nhân vật có hơn mười trừ minh quân xe tăng c n g nộ tiểu tổ lái nhân viên còn có quân đức phương diện tướng lãnh minh quân phương diện tướng lãnh nước đức bùn thổ thị dân những nhân vật này đều có mỗi người phân diễn dĩ nhiên là phi thường trọng yếu về phần trong phim hai bên giao chiến quân đội nhân viên tạo thành loại này chính là không quá cần phải lo lắng diễn viên nhân tuyển vấn đề làm chiến trường p h o n g nền lại không cần gì tinh xảo kỹ năng diễn xuất cũng không cần lo lắng vấn đề tuổi tác trẻ tuổi trung niên đều có thể ngay cả cao thấp mập ống cũng đều không cần cân nhắc long sáo sao liền ngay mặt chiếu cũng khó ai lại đi quan tâm đâu cho nên ở lần này tuyển vai trong chủ yếu là nhằm vào những thứ kia có lời kịch cùng ngay mặt phần diễn nhân vật nhân tuyển trong đó đâu lại thuộc xe tăng năm người tổ khó khăn nhất chọn lựa ở nhân vật bản thân ngoại hình trên điều kiện liền có rất nhiều yêu cầu càng chưa nói lẹt mằn theo đuổi là cái loại đó phù hợp quân đội khí c h ấ t hơn nữa cảnh đối thoại phương diện không ít kỹ năng diễn xuất cũng phải cần đủ tốt lại thêm còn có cắt xệ dự toán không thời gian an bài vân vân một hệ liệt vấn đề ngoài ra chính là lái xe tăng hiểu một chút tự nhiên tốt hơn không hiểu cũng sẽ không lập tức đào thải nhưng ít ra phải có thể quen thuộc s n g ố n g sờ một cái thương liết một cái chuẩn liền khiến người ta cảm thấy là cái lao thủ dĩ nhiên bỏ qua một bên vai chính đoàn một chóng nọ mạn hắn nhân vật thiết định là tân minh những thứ này đều có thể sẽ không nhưng từ từ lại yêu cầu toàn bộ sẽ phải tóm lại là không cho dễ chọn lựa dĩ nhiên những thứ này đều là hắn chủ động yêu cầu gánh mệt m ỏ i chút khẩu điểm lẹt măn cũng không muốn hắn đoàn làm phim trong xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái diễn viên đi ra lời kịch không minh bạch kỹ năng diễn xuất lúng túng muốn chết loại người này quyết không thể xuất hiện ở hắn trong phim ảnh chuyện này hắn làm định thượng đế cũng không còn được suy nghĩ những thứ này lẹt măn chợt thì có động lực ngay cả lần xem diễn viên tư liệu tay chân cũng trở nên trôi chảy không được vóc người không đủ cường tráng xem ra như cái cao gầy cao gầy cây trúc à, ánh mắt quá nhỏ khí chất thích hợp diễn người đàng hoàng không thích hợp trên chiến trường ác liệt quân nhân quay chụp kinh nghiệm ngược lại đầy đủ diễn viên lý lịch cũng nhiều có quân nhân hình tượng chính là lớn tuổi điểm không thể diễn vai chính đoàn ngược lại mình quân quan chỉ huy tướng l ã n h một góc còn rất phù hợp lẹt mặn không ngừng ghi chú cái nhìn của mình đào thải một nhóm người cũng bước đầu tuyển dụng một nhóm người tiếp xuống cụ thể nhân vật vấn đề còn là muốn chờ đến hai bên gặp mặt qua thử qua kính tán gỡ qua đãi ngộ mới có thể cuối cùng xác định nhân tuyển cái này trước hết thảy cũng, cũng chỉ là vì tốt hơn bố trí thử vai công thôi lệch mắn lại liên tục xác định mấy chục phần diễn viên tài liệu một chương một chương đào thải xuống chợt nhìn thấy một phần có ý tứ hitler 1 8 5 cm năm 1979 r a đời nửa năm không thấy cố nhân đang làm gì đó lệch mắn ở trong lòng thầm nghĩ chương 76. tổng đạo từ trước chương 76 tổng đạo từ trước cầu đề cử siêu tầm màn đêm rất đúng lúc g á n g lâm gương sáng vậy trăng sáng treo ở bầu trời cố gắng đem thanh như nước chạy quang mang khuynh tiết hướng rộng lớn đại điện gió đêm hơi đánh tới lay động lá cây một tòa trùng tu đơn giản trong căn hộ hít lẹt gờ đứng ở phòng ngủ bệ cửa sổ một bên ngẩng đầu nhìn lại tối nay bầu trời đêm không có đời sao chỉ có mấy viên cô đơn tinh tinh miễn lực chống đỡ bọn nó phân bố linh tinh vụ sáng vụ sáng giống như là bị người vứt bỏ pha lê vi toàn bộ bầu trời đêm như một mực bản không chung còn có một tầng mây nhàn nhạt, nhạt khiến nguyên bản liền không sáng sủa bầu trời đêm tăng thêm sương mù có lúc không nói ra vì sao tỷ như sẽ đưa thích quặng cu v cùng hơi hơi lạnh bóng đêm hắn đứng l ặ n g lặng suy nghĩ không ngừng phát tán cho đến dưới lầu chuyển tới hàng xóm mở đóng cửa thanh âm mới dần dần phục hồi tinh thần lại quay người làm trở lại trên ghế salon h i t l e t g ơ mở ra truyền hình ngẫu nhiên ấn đến cái nào tiết mục cứ như vậy để ở một mình hắn ở trong cuộc sống hắn đã thành thói quen như vậy đi làm không nhìn nhưng thích trong tv phát ra thanh âm rót cho mình một ly cà phê đưa qua tối ngày hôm qua chưa nhìn x o n g sách đọc tiếp đêm dài đằng đắng ở hắn không ngủ được thời điểm chỉ có chữ viết có thể mang cho hắn vui vẻ tinh thần đang hương thụ、chật. Thả t ở r ê ngay bàn sách điện n sách thoại đ di ộ v n lên đứng lên. xuống bàn bên điện động lên, nhìn g gờ Hitler để đi đọc sách tịch, sách thoại chút, tới di một cầm d sau ố biểu hiện là hắn người đại diện tiên sinh hắn là d v i d Hắn ấn x ố n thông g tiếp khóa, sau đó nói, Hi, David, tim ta có chuyện gì không? Ngay sau đó, chỉ ó c u sau y Ngay ệ n không? gì h đó, c nghe thấy david âm thanh quen thuộc kia chuyển tới tiểu nhị ngươi biết không ta thu đến công ty tin tức lại có một đoàn làm phim hướng ngươi phát ra thử vai mời n ữ khí của hắn cho dù cách điện thoại di động cũng có thể nghe ra hắn mừng rỡ h、wow, có thật không ha <laughs> ha h i let đối với tin tức này nội dung k i nhưng ngạc h cảm thấy david o hứng. Chuyện như ta có thể biết là cái nào đoàn làm phim mời sao nhân vật vậy là cái gì dạng thử vai thời gian lại là ngày nào đó hắn gần đây mỗi ngày đều chạch ở nhà quan sát một ít phim ảnh cũ suy nghĩ một ít diễn viên gạo cội biểu diễn tư thế hoặc là nhìn một chút sách đi tản bộ một chút vô luận là thân thể hay là trong lòng đ ề u ở đây khát vọng có thể nhận được một vai nhưng không nghĩ tới một đoạn này g rảnh rỗi nhưng lại nhận được hai phần thử vai mời điều này thật sự là một để cho người không kịp chờ đợi lựa chọn đúng vậy chỉ có thể dùng không kịp chờ đợi để hình dung hắn thích biểu diễn cũng hưởng thụ ở mỗi cái đóng vai bất đồng nhân vật thời điểm mang đến cho hắn cái chủng loại kia không tên cảm giác thư thích khiến người ta say mê mê luyến điện thoại bên kia david lại không có lập tức trả lời vấn đề của hắn ngược lại có không che giấu、được. phi thường sang sảng tiếng cười chuyển tới tiểu nhị ta còn có một tin tức tốt nói cho ngươi tin tức tốt gì mới vừa rồi không phải sao h i t l e r g e mặc dù nghi ngờ nhưng là càng thêm mong đợi dĩ nhiên đây là một cái tốt hơn tin tức david giọng điệu rất là nhẹ nhõm hắn nói còn nhớ bốn ngày trước keo l y giúp đoàn làm phim thử vai sao h i t l e r g e ừ một tiếng tỏ vẻ bản thân còn nhớ đó là một vị giống vậy đến từ ố u sở chây lý a đồng hương ở hiệu nghị vợ sạn tỷ tù ed tại chợ hạng khai sáng một kịch t ì n h điện ảnh hạng mục bởi vì cùng thuộc địa vựu quan hệ đạo diễn hướng hắn thử vai lúc thái độ đối với hắn rất thân thiết theo ta được biết gờ dịt đạo diễn jordan rất nhanh liền làm ra quyết định trong lòng hắn hướng vào ngươi làm hắn điện ảnh vai chính gờ dịt jordan chính là vị kêu sở chay lee a tới đạo diễn mà hit lẹt gở thử vai cũng chính là k e l l y e giúp vai nam chính nẹ k e l l y ngồi ở trên ghế salon hit lẹt gở sực lại ngay sau đó lập tức phản ứng kịp cũng hỏi thật đạo diễn gờ dịt đã quyết định sao dịu n ỉ vợ sản tỷ tù ẹt bên kia nhìn thế nào hắn nghe được kết quả trong lòng tự nhiên rất cao hứng nhưng là cái này không có nghĩa là nhiều hơn cái gì bởi vì dịu n h vợ sản tỷ tù ed là phía đầu tư còn cần lấy đến bọn họ công nhận không phải dựa hết vào đạo diễn công nhận mặc dù rất tàn khốc nhưng h i t l e r g hay là ở trong lòng nghĩ đến không có quyền lên tiếng luôn là chuyện như thế hắn trước kia cũng nhận qua bởi vì đủ loại tình lý ra nguyên nhân tăng thêm phần ấn tượng thời điểm nhưng cũng không phải mỗi lần cũng có thể thành công bắt lại thử vai nhân vật nhưng david lại có vẻ lòng tin mười phần cơ hội của ngươi rất lớn ngươi có chôn sống như vậy đọc diễn tư lịch nơi tay cũng nhận được thị trường công nhận hơn nữa đạo diễn bản thân coi trọng ta không nghĩ tới bọn họ có cái gì lý do cự tuyệt nhìn như vậy đến giống như đúng là chuyện như thế hitlet g suy nghĩ trước tin tức liền lại hỏi Yeah. trước mặt ngươi nói cái đó đoàn làm phim thử vai thông báo đâu lúc nào ở địa phương nào cử hành lẽ mắn đạo diễn lặt tác phẩm mới theo tạ d ầ m s ư ở n g phim cùng ở rộp c ọ c thả ra tin tức điện ảnh đề tài sẽ là thế chiến hai loại hình kịch tính phim dài ba ngày sau đó sẽ ở s ư ở n g phim tạ d ầ m tổng bộ tiến hành nhân vật thử vai david tổ chức ngôn ngữ tiếp tục nói ngươi cùng hắn có giao tình sao đang quay chụp chôn sống thời điểm có giao tình sao k hit lẹ t gờ nhớ lại đoạn thời gian kia cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc có thể có cái gì giao tình đạo diễn công nhận quay chụp thuận lợi hay là nói trước khi đi cho cặp xe vốn hắn lắc đầu một cái cũng không cảm thấy phen này có cái gì giao tình thành phần ở bên trong hắn là diễn viên diễn tốt nhân vật là hắn phận sự chuyện còn giữ lại không nhiều là căn cứ vào này cơ sở bên trên ra đời sau nên không có chứ từ đó về sau ta liền không có cùng hắn liên lạc thật muốn liên lạc với cũng không biết thế nào đi liên hệ khi lẹ g ơ một mình chạy đến nước pháp quay phim xong về sau cũng không có lưu lại cái phương thức liên lạc trở về nước mỹ sau đó lại chạy đến ốc sở chây lý a nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho đến chôn sống tiền vẽ thị trường tiếng v a n không sai hắn còn vì này ký vào một nhà tốt quản lý công ty diễn một vai cầm một khoản thù lao sự nghiệp lại có tiến bộ còn chưa đủ sao thịt lẹt gở không phải một thích b ấ u vĩu quan hệ người coi như lẹt mằn ở noel này liên h o à n phim sau náo động lên rất nhiều động tĩnh cũng không có đi q u ấ y r à y qua đối phương hắn cũng không thích luồn túi những thứ này bản thân có thể qua tốt cuộc sống của mình liền rất tốt david cũng rõ ràng bản thân chỗ ký kết nghệ sĩ tính cách gặp hắn nói như vậy mặc dù trong lòng có chút mất mát nhưng vẫn là duy trì giọng buông lòng nói không sao hoặc giả cái này hai bộ phim quay c h ụ không thời gian sẽ có xung đột đâu keo ly giúp lập tức liền sẽ bắt đầu quay c h ụ chúng ta cũng không thể phân tâm nói thì nói thế nhưng cũng thuần túy là an ủi mình dĩ nhiên cũng là an ủi đối phương hai cái hạng mục bất kể từ đầu tư số tiền hay là thị trường tiền cảnh cũng rõ ràng cho thấy người sau xuất sắc hơn hắn trước tiên lấy được cuồng nộ phát ra thử vai tin tức liền cứ gọi điện thoại tới thông báo cũng là muốn có thể hay không đem hai cái hạng mục cũng bắt lại nhưng hiển nhiên bản thân đoán hai bên hợp tác qua sẽ co giao t ì n h có thể hay không mặt bên phát một cái lực tranh thủ tốt hơn phần thắng tỷ lệ ý tưởng lại rơi vào khoảng không hit lẹt gở trong lời nói lẽ đương nhiên cho là hai bên chẳng qua là tuần tự từng bước hợp tác thực tại kéo không lên giao tình ý tứ không khỏi để cho nhiều người nghĩ David thậm chí cho rằng bọn họ đang quay c h ụ thời điểm hoặc giả còn phát sinh xung đột không phải sao có thể một chút liên hệ nói chuyện đường sống cũng không có chứ cái này không trách david suy nghĩ nhiều hắn là nửa năm trước mới ký h i t l e r gờ diễn viên hiệp ước cũng không có tham dự qua t r ô n sống quay c h ụ thời điểm phát sinh qua tình huống gì đối với chuyện này là không biết gì cả nhưng hiển nhiên mới vừa h i t l e r gờ hơi lộ ra do dự trả lời chính là ở dẫn dắt để cho người vô ý thức hướng phương diện kia suy nghĩ dù sao hai người hiểu giao tình căn bản chính là hai chuyện khác nhau h i t l e r g nhất định là suy nghĩ chẳng qua là bình thường hợp tác lấy ở đâu đặc biệt gì cách nói đại gia cũng không phải là rất quen david đã cảm thấy một chút giao tình không có nhất định là quay t r ụ p còn phát sinh qua cái gì xung đột quan hệ ác mới đưa đến ý tưởng bất đồng h i ể u tự nhiên cũng sẽ không cùng h i t l e r gờ mí môi đối với người đại diện lời nói rất không thể công nhận cái này cũng còn không có chân chính xác định được cái gì đâu cũng đã bắt đầu cân nhắc hai bộ phim hạng mục khai mạc khung thời gian sẽ có hay không có xung đột nói không chừng đến lúc đó hai bộ phim cái gì nhân vật cũng không có chứ dĩ nhiên nghĩ là nghĩ như vậy nhưng nói ra chính là một chuyện khác david giúp ta xác định một cái thử vai thông báo đi ta đến lúc đó sẽ đi thử một chút、ừ. thử một chút tuy là không có vấn đề nhưng k h e o ly giúp bên này ta sẽ giúp ngươi nhiều chú ý một chút ta nhìn đạo diễn gờ dịch ý tứ ngươi có thể thuận lợi biểu diễn cơ hội thật rất lớn t ố t ta đã biết cứ như vậy đi bì bì khách khí nói xong kết thúc ngữ thích lẹt gờ liền nhấn điện thoại di động cắt đứt nước cổn chỉ một suy tư liền uống một hớp cà phê tiếp tục xem xét đi v ề phần cái gì không thời gian vấn đề cái gì chọn không chọn bên trên cơ hội gì rất lớn đến lúc đó mất tự nhiên sẽ xuất hiện kết quả sao suy nghĩ nhiều như vậy trừ mang đến phía não cuối cùng là vô dụng cà phê mùi thơm ở trong nuôi vít mang đến một loại để cho nhân thân tâm cũng vì đó buông l ò n g không khí bên trong phòng màu da cam đèn lớn sang trưng máy truyền hình vẫn vậy mở ra phía trên thả chính là không biết tên gọi là gì phim truyền hình ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có cho tiếng hô hoán chuyển tới kích thích trận trận động tính đêm càng phát ra sụ trường bảy mươi bảy uống ly cà phê t r ư ơ n g bảy mươi bảy uống ly cà phê cầu đề cử siêu tầm sáng sớm lọ xăng giờ liết hit l e d g e ở trong căn hộ một trận du dương reng reng r e n tiếng vang lên quay dày chủ nhân mộng đẹp hit l e d g e mở mắt n h ữ n cạnh đầu giường đồng hồ báo thức chốt mở tiếng ồn nào trong nháy mắt biến mất chung quanh lại khôi phục căn tính bây giờ là sáu giờ sáng lên thật quá sớm bất quá hôm nay có một chuyện rất trọng yếu hắn cũng cần trở lại nhiều thời gian hơn tới thật tốt trang phục một cái chính mình r ử a mặt xong người mặc thư giãn tây trang không có đeo cả giả vạt chân đạp giày ra hít lẹt gờ xem ra phi thường có tinh thần ra cộng đồng thời gian đi tới bảy giờ rưỡi người đại diện david cũng lái xe đến đây bên này bên trên tay lái phụ nịp chặt dây an toàn hít lẹt gờ nhận lấy david thuận đường mua xong bữa ăn sáng vừa ăn một bên tán gẫu điện ảnh c u n g nộ thử vai thời gian là từ buổi sáng chín giờ bắt đầu nhưng trước hạn cái một giờ hoặc nửa giờ đến s ư ở n g phim hạ d ầ m tổng bộ tất nhiên tốt hơn xe vững vàng ở trên đường mở ra cửa sổ xe mở phân nửa trận trận gió nhẹ không ngừng phất qua h i t l e r g g ư ơ n g mặt để cho hắn không kiềm hãm được thở dài nói k h í trời thật tốt ta đang điều khiển tay lái david cũng cười nói đúng n h a hôm nay khí trời rất không sai ngay sau đó hắn còn nói thêm thế nào đối t h ử vai có lòng tin sao ai biết được tận lực tranh thủ đi h i t l e r g giọng điệu rất đúng lạnh nhạt s ư ở n g phim hạ rầm tổng bộ ở vào hết hollywood một g i i giờ hitlet g ở nhà trọ cũng không tính xa mà lái xe lời nói liền dễ dàng hơn đến bất quá nửa giờ đường xe làm david đem sau khi xe dừng lại hai người đi đến s ư ở n g phim họa rằm cần thử vai một căn trước đại l â u lúc vẫn chỉ là tám giờ qua hơn mười phần mà thôi đi tới tiếp tân trước mặt đài một vị nữ sĩ nói xin chào chúng ta là tới tham gia c ù n g nộ thử vai nhân viên công tác đã sớm biết chuyện này mỉm cười nói ừ m hai vị xin mời đi theo ta thử vai thời gian ở chín giờ sau ta trước mang bọn ngươi đi thử vai thất bên kia trở. hai người đi theo nàng phía sau đi vào thang máy lên tới tầng năm ra thang máy lại vòng qua bộn bề khu vực làm việc liền đi tới đến làm thử vai địa điểm phòng tiếp tân khi lẹt gờ đi vào nhìn một cái đã có mười mấy cái giống vậy ăn mặc tinh thần nam sĩ ngồi trên ghế chờ đợi xem ra nguyện ý trước hạn qua người tới cũng không phải số ít mời ngươi chờ chốc lát thử vai lập tức liền sẽ bắt đầu nàng lại nhắc nhở một câu mới xoay người trở về tiếp tân bên kia khi lẹt gờ liên l ặ n g tìm cái vô ích chỗ ngồi xuống hắn ở trong vòng luận của bạn bè không nhiều mới vừa quét mắt một vòng về sau cũng không có phát hiện cái gì gương mặt quen hắn rất là chấn định ngồi nội tâm rất bình tĩnh trải qua nhiều cũng liền không có như vậy lo được lo mất húng chi liền tại ngày trước đạo diễn gờ d ị c chính thức gọi điện thoại tới nói là keo ly giúp vai nam chính đã trải qua sơ bộ xác định là hắn mặc dù còn không có cuối cùng quyết định đến thế nhưng cũng chỉ là bởi vì tương quan tiền lương vấn đề cùng sở t i ê u đi âu quay trụt một ít vấn đề đãi nộ g còn không có hiệp thương tốt cũng không phải là đối hắn ứng cử viên của người này có cái gì dị nghị bất quá cho dù là như vậy hắn b ả n hẳn là không cần tới tham gia thử vai nhưng chẳng biết tại sao hắn đã cảm thấy hắn nên muốn tới chuyến này là nguyên nhân gì đâu hắn không biết chẳng qua là trong lòng một mực nghĩ như vậy a nghĩ hi tiểu nhị một thanh âm chào hỏi ở vang lên bên hai hitler vừa quay đầu lại liền thấy một giữ lại đầu đinh non nớt thanh niên mang trên mặt rực rỡ ánh nắng nụ cười ngươi cũng là tới thử vai sao ừng cái này chẳng lẽ không đúng một câu nói nhảm ngồi ở đây giữa trong phòng tiếp tân cái nào không phải tới thử vai vậy ngươi biết nội tình gì tin tức sao đầu đinh thanh niên trong đôi mắt mang theo một tia khẩn cấp ham hiểu biết hắn hỏi như vậy đầu đinh thanh niên chú ý hít lẹt gở rất lâu rồi ở nơi này giữa không lớn trong phòng kế phần lớn người cũng lộ ra khẩn trường có ít người dựa vào nhắm mắt tới hóa giải tâm tình có ít người không ngừng tay máy trên ý phục nước cải có ít người ở hít sâu chỉ có hắn đầu đinh thanh niên thể chỉ có chính mình trước mặt người này tự đi tới liền lộ ra phi thường ung dung vì vậy hắn không nhịn được hỏi cái vấn đề này mặc dù rất ngu nhưng hắn cảm thấy chỉ cần có thể thử một lần tăng lên như vậy một chút có thể cơ hội cũng không cần bỏ qua cho cạnh tranh áp lực thực tại quá lớn người đại diện còn nói lập lớn ư ớ c đôi căn bản không có cái gì tin tức hữu dụng đầu đình thanh niên đến bây giờ cũng không biết phải thử kính cái gì loại hình nhân vật hoặc là yêu cầu là cái gì chứ thử vai sự không chắc chắn quá lớn thực tại khiến lòng người thắt thỏm h i t lẹt gỡ sửng sốt đối với cái vấn đề này cũng không biết trả lời như thế nào nội tình gì david cũng không nói à ta chỉ biết là là đạo diễn lẹt m à n tác phẩm mới là liên quan tới chiến tranh đề tài cái khác cũng không rõ ràng hắn trả lời thành thật đạo đầu đinh thanh niên rất thất vọng hắn cảm thấy người trước mặt này cũng không muốn nói cho hắn biết nội tình tin tức cũng đúng nếu là tự mình biết đoán chừng cũng sẽ không nói ra ở hết thệ không có phân ra kết quả trước cho đối thủ cạnh tranh trợ giúp tính chuyện gì xảy ra a đầu đinh thanh niên lễ phép cười cười bỏ qua cái đề tài này là hắn tự làm mất mặt mới vừa hit lẹt gờ trong phút chốc do dự trả lời nội dung lại là không đau không nữa cũng là để cho đầu đinh thanh niên một cái suy nghĩ rất nhiều lúc này g len mân cùng giai đoạn theo hành tiểu lệ thomas nhà sản xuất một trong gióp giờ cùng với bà dằm phương diện người phụ t à o n h ì n t h ấ y đi ố p h ư ơ n g không nghĩ t r ò c h u y ệ n c ũ n g t i ế p đoàn diễn viên màn g n h một vị n h ờ i viên công ngày c à n g nhau đi tới len mân g ư ớ n g n trong đám người nhìn một cái liền tìm được hitlet gờ bóng người trong lòng hắn cao hứng h ư ơ n g diện về p h trách a dần cùng gióp giờ nói chờ một chút i các n g ư ơ n liền à bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất n thử v i ghi chép tốt biểu diễn tài liệu làm xong đánh dấu ta còn có chút việc trước đi ra i ầ n sớm biết lẹt mặt đánh là ý định gì cũng hiểu ban đầu quay chụp điện ảnh bán chạy về sau bọn họ có nghĩ qua tìm một cái hitler nhưng vừa hỏi cũng là không tìm được khi đó hitler đi về châu úc lại đúng lúc gặp thay đổi người đại diện phương thức liên lạc dối loạn dĩ nhiên người muốn nói nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh trong ghi danh tài liệu cũng phải không dính l i ễ u s á c thực địa chỉ chỉ ghi chép nước mỹ địa chỉ không có viết châu ú dù sao khi đó người ta ngàn dặm xa xăm từ nước mỹ chạy tới nước pháp còn không so đo biểu diễn tiền lương nhiều ít có thể nói là giúp đỡ rất lớn bọn họ có thể có bây giờ cái này cảnh ngộ trong này tình cảm không thể bảo là không lớn một bên mới từ nước pháp chạy tới thomas job giờ mặc dù đầu góc mơ hồ không hiểu vì sao thử vai muốn bắt đầu lẹ mặn lại có chuyện phải đi nhưng nhìn dần gật đầu đáp ứng dáng vẻ cũng không nói gì vẫn chỉ là vòng thứ nhất thử vai giống như cũng không phải chuyện ghê gớm gì lẹ mặn hướng hít lẹt g ở phương hướng vây vây tay lập tức đi tới khi tiểu nhị đã lâu không gặp có thể có vinh hạnh mời ngươi uống một ly cà phê sao dĩ nhiên hai người nhìn thẳng vào mắt một cái đều nợ nụ cười ngồi phía sau đầu đinh thanh niên nhìn thấy một mặt này sao có thể không biết chuyện gì xảy ra hắn ở trong lòng cảm thán có đường dây chơ chẽn trên mặt cũng là không cách nào che giấu ao ước mắt thấy hai người này trước sau rời đi phòng tiếp tân đầu đinh thanh niên âm thầm thở dài một cái thế đạo này là có người đảng hoàng a đang nói bên này đâu người đại diện david đang đường đi bên trên chợ thử vai kết quả suy nghĩ đoan chừng sẽ tiến hành đến buổi chiều suy nghĩ đi đâu ăn bữa chưa đâu một cái trước mắt l i ề n phát hiện mình nghệ sĩ khoan thai từ phòng tiếp tân bên trong đi ra lúc nào từ chín giờ bắt đầu thử vai tiến hành nhanh như vậy suy nghĩ đang kinh ngạc phía sau lại đi ra một người lẹt mặt david quá quen thuộc gương mặt này dù sao liên quan đến bản thân nghệ sĩ chuyện hắn hay là rất để ý trong đầu phi thường l o ạ n bởi vì david nhìn cách đó không xa hai người một mực tại nói cười còn hướng hắn bên này đi tới tốt còn nói gì không có giao tình ngay cả mình người đại diện cũng gạt đáng ghét thực tại đáng ghét nói như vậy đoạn thời gian đó ngươi trở về châu úc làm bạn người nhà đi đúng nha ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đi nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh tìm ta ta khi đó không có nhân vật có thể diễn vừa nhanh đến noel liền đi về nhà cái này thật đúng là không khéo david xem hai người càng đi càng gần hít l ẹ t g e lại phảng phất không có chú ý tới hắn như vậy không nhịn được tìm cho mình một chút tồn tại cảm khi tiểu nhị ngươi sao lại ra làm gì vị này là lẹt mắn dừng bước lại t h u ậ n david tâm ý hỏi ta là hắn người đại diện tiên sinh một bên hit l ẹ t g e gật gật đầu xác nhận sự thật này vậy thì cùng nhau đi vừa đúng chuyện này còn cần với ngươi người đại diện nói nói như vậy ba người cùng rời đi xưởng phim vạ dăm tòa nhà sau đó lại đi đến một nhà phòng cà phê tiệm này khoảng cách vạ dăm tổng bộ không xa ở lâu hai vị trí gần cửa sổ bên trên lẹt mắn để cà phê xuống trong chén uống xem đối diện hit l e d g e sau lúc gặp mặt lần trước hắn tự hồ càng thêm trưng trạng xem ra cũng phá lệ có tinh thần hai người dọc theo đường đi đã nói qua rất nhiều cho nên lẹt b ằ n trực tiếp mở miệng nói tiểu nhị thế nào ta rất hy vọng một lần nữa hợp tác với ngươi hitlet g ờ bên cạnh đang ngồi chính là david vị này người đại diện lúc này phi thường động tâm hẳn không được thay hitlet g ờ lập tức đáp ứng cùng nộ thế nhưng là chế tác dự toán vượt qua năm mươi triệu đại hạng mục có thể cho một vị diễn viên sự nghiệp mang đến bao lớn tiến bộ a nếu là thành công cũng không dám nghĩ coi như thất bại cũng không ảnh hưởng cái gì còn có thể bắt được một khoản phong phú tiền lương dĩ nhiên còn có bản thân hoa hồng nhanh đáp ứng a david ở trong lòng giống giận nhưng loại trường hợp này thực tại không phải hắn t r ô n nói chuyện chương 78. lần nữa liên thủ chương 78 lần nữa liên thủ cầu đề cử siêu tầm ta hy vọng chúng ta có thể lần nữa hợp tác theo lẹt m ặ n nói ra những lời này không khí chung quanh nhất thời trở nên phức tạp david động tâm lẹt m ặ n mong đợi cùng với hitler lựa chọn keo ly giúp hay hoặc giả là cuồng nộ ở hai người trước đó nói chuyện luận thời điểm hitler đã biết lẹt m ặ n vì mới điện ảnh hạng mục dự định quay chụp nhật kỳ liền tại tháng s a số một ả hữu dự tính quay chụp khung thời gian vì hai tháng không nghi ngờ chút nào cái này cùng keo ly giúp quay chụp khung thời gian trọng hợp nói cách khác đối mặt hai bộ phim đồng thời mời hẹn hắn nhất định phải từ trong làm ra một lựa chọn mới được đây thật là hạnh phúc phiền nào a nhớ khi xưa bản thân thường là cố gắng chờ đợi bị chọn k i a giống bây giờ cũng là quyền chủ động có như vậy một k i a nắm giữ ở trong tay chính mình đồng hương hay hoặc là bạn bè nhìn l ẹ i mặt chân thành ánh mắt tựa hồ cũng không cần nhiều làm gì do dự dĩ nhiên cái này là vinh hạnh của ta một bên david ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm hắn còn thật sợ mình vị này ký kết nghệ sĩ sẽ chọn buông tha cho cơ hội như vậy c ò tốt bản thân tiền thuê hoa hồng giữ được a không là bản thân khách hàng sự nghiệp càng bước tiến một bước ừ n không sai mình là vì cái này chỗ cao hứng david trên mặt toát ra không che giấu được sắc mặt vui mừng khỏe mắt nếp nhăn gấp lại xem ra phi thường ngu có như vậy rõ ràng biểu diễn ý chuyện về sau liền trở nên dễ làm nhiều hitletger người đại diện david sẽ đi cùng rót giờ thương lượng tương quan tiền lương vấn đề cùng diễn viên đãi ngộ cái này không có gì đáng nói hitletger giá trị không hề quý đàm phán phi thường thuận lợi không lâu lắm hai bên liền ký c á c chính thức diễn viên h i p ước cũng tuyên án h i t l e r gia nhập cùng nội đoàn làm phim về phần keo ly giút cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi tại xác định xe tăng năm người tổ trong phần diễn vô cùng trọng yếu tân minh nọ mạn về sau mấy ngày kế tiếp trong cái khác nhân vật thử vai công tác giống vậy đang tiến hành trải qua nặng nề chọn lựa lẫn nhau so sánh tương ứng mấy cái nhân vật trọng yếu diễn viên nhân tuyển rối rít ra lò cái mông cùn từ kiểu bậc thản bắt được vị này diễn viên diễn qua rất nhiều binh lính hoặc quân đội tiết mục có thể nói kinh nghiệm phong phú ngoại hình tướng mạo cường t r á n g vóc người to lớn biểu diễn khí chất thành t h ủ phi thường phù hợp kịch bản trong đối với nhân vật thiết định lại lại thêm danh tiếng không lớn tiền lương tiện n đối đoàn làm phim mà nói càng là lợi hơn. Thánh kinh. m ộ tại góc thì từ bờ giác cũng nghiệp, không gì. cùng có chính thức biểu diễn, hắn cũng coi chuyên Cái khác Đức chỉ hoặc cao thì từ hẹn hắn binh lính hội chuyên nghiệp, không có vấn đề gì. Cái khác như Minh quân quân huy bờ biểu bộ William diễn, đội là l quan quan vấn Quân quân o đề này có kính nhưng phần diễn có ra trải h nhân vật, nhân tuyển cũng đều không khó、tìm. Hollywood khác không nhiều, i diễn viên ế u tuyển đều cũng vật tìm. t dự ữ bên buồn trên viên. nhìn, càng chưa nói còn sang cùng nước Pháp buồn thổ diễn một ít thổ Tại t rộp r hay chưa châu Pháp sửa là lại đủ có cọp ở Âu qua một phen đàm phán lôi kéo về sau cũng đều cùng đoàn làm phim ký kết diễn xuất hiệp ước đến đây cắt xệ phương diện chi tiêu là h i t l e r gở thành công bắt được một triệu năm trăm n g à n usd giá trị t r ô n sống c h ỉ n h chiếu để cho hắn đã có nhất định sức hút thị trường hơn nữa kịch bên trong phần diễn rất nặng quay trụt lượng công việc lớn tự nhiên đ ã i nộ cũng sẽ tương ứng càng tốt hơn còn lại mấy vị chủ yếu nhân vật giá trị phần lớn ở năm trăm n g à n tới một triệu usd giữa trong đó t r ê n lệch chủ yếu nhìn mỗi người lý lịch cùng qua lại thành tích hô liễu tự có một bộ cùng diễn viên giá trị tương quan phương thức kế toán cho nên nói bình thường cho ra tiền lương cũng lộ ra hợp lý đang ở diễn viên công tác chuẩn bị phi thường thuận lợi thời điểm một tin tức xấu chuyển tới sưởng phim họa r m tòa nhà trụ sở chính một gian phòng làm việc trong lẹt mặt thèn đi cũng khéo c â mày trong ngày thường vui vẻ hoàn toàn không thấy thèn đi là s ư ở n g phim họa rằm sai phái tới người phụ trách rót giờ có nhất định ở rộp có lập t r ư ở n g thân phận chỉ có lẹ mắn hắn hướng đoàn làm phim phụ trách nhưng vì vậy chuyện mà nói ba người cũng là đứng ở cùng một chiến hảo nguyên nhân rất đơn giản vô luận như thế nào mọi người đều là hy vọng điện ảnh có thể thuận lợi chế tác hoàn thành mà hết thể xuất hiện p h i ề n thoái cũng làm cho người bản năng trở nên không thích càng khỏi nói đối phương như vậy đòi hỏi tham lam cờ a a làm sao vậy bọn họ chẳng lẽ không muốn cho bộ phim này thuận lợi hoàn thành sao lẹ mắn rất tức giận đúng vậy hắn rất tức giận hắn nguyên bản đã chọn bờ g i á c bít làm xe tăng năm người tổ trung tổ dài trung sĩ một góc diễn viên nhân tuyển cũng hướng bờ g i á c bít người đại diện nộp thử vai mời nói là an bài thử vai kỳ thực chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi giống như bờ g i á c bít như vậy một đường đẳng cấp từ trước đến giờ đều là hắn lựa chọn hạng mục mà không phải điện ảnh hạng mục lựa chọn hắn dù sao đối với hắn thân phận như hiện tại địa vị mà nói hàng năm có thể nhận được kịch bản phim có thể nói là lấy đến mọi tay hắn mỗi ngày y u sầu cũng là an bài như thế nào bản thân khung thời gian mà không phải cân nhắc cái gì cái khắc vấn đề lớn đúng lúc bờ giáp bít kinh tế hiệp ước kỳ ở cờ mà bộ phim này lợi ích định mức cũng có cờ aa một phần lại lại thêm lẹt m ặ n bản thân cũng là cờ aa ký kết đạo diễn thúng chi b ờ i giắt ít khung thời gian vấn đề cũng đi hỏi qua rồi ở năm nay bảy đến tháng chín tuyệt đối là ở không trạng thái đối phương ở nhận được mời về sau cũng căn bản không có cự tuyệt ý hướng bên trên cũng cơ bản đồng ý biểu diễn cùng nộ vai nam chính một trong trung sĩ dù sao hạng mục này s á t thực ưu tú lại có chôn sống ba chàng ngốc châu ngọc ở phía trước đạo diễn lẹt m ặ n tuyệt đối là để cho người yên tâm theo lý mà nói hai bên đều như vậy thành tâm hợp tác chỉ chờ tương quan đàm phản xong ký hiệp ước là được rồi nhưng vừa đúng vấn đề liền xuất hiện ở đãi nộ g đàm phán bên trên đối phương vừa mở miệng sẽ phải mười hai triệu usd tiền lương còn yêu cầu mang tư nhập tổ định mức không dưới năm triệu ha ha nghe được rót giờ sau khi trở lại nói cái này quá đáng hết sức điều kiện l ạ c h m ừ n chỉ muốn cười lạnh hắn khổ khổ cực cực chuẩn bị kịch bản cùng quay t r ụ kế hoạch lấy tư lịch lấy hợp tác tình cảm với hắn mọi phương diện nguyên nhân cũng bất quá chẳng qua là cùng ở rộp cộng đàm phán bắt được sáu triệu usd đầu tư định mức người mở rác ít lại đại bài cái này khẩu vị không khỏi cũng quá lớn giá trị cao lạnh m ừ n là có nghĩ qua 12 triệu usd tiền lương mặc dù có chút vượt qua tâm lý dự trù nhưng cũng không phải là không có tiếp tục đàm phán hoặc là bổ túc phương pháp vô luận là ở tiền v ẽ chia làm bên trên nhiều cho một điểm hay hoặc giả là ở bản quyền vận hành bên trên cho một điểm cũng có thể triệt tiêu bộ phận này giá cả đây cũng là rất thường gặp phương thức hợp tác nhưng l ẹ t mặn vạn vạn không nghĩ tới chính là bọn họ vậy mà như vậy lòng tham không chỉ có cao hơn tiền lương còn phải một khoản đầu tư định mức là yên tâm có chỗ dựa chắc sao ta cảm thấy đó cũng không phải cờ a a phương diện ý tứ có thể là bờ g á p ít tính toán của mình ta nhớ được hắn giống như cùng mấy vị đối tác mở một nhà tên là kế hoạch b cá i nhân công làm thất đi có thể hay không đoán chừng là thấy được hạng mục này lợi nhuận tiền cảnh rất lớn cũng muốn trộn lẫn bên trên một tay đâu thẹn đi mặc dù c a o mày trong lòng c ũ n g đối điều kiện như vậy không thoải mái nhưng vẫn là nói ra chính mình suy đoán cờ aa không lý do làm như thế bọn họ cũng muốn thấy được hạng mục tiến hành thuận lợi mà không phải giống như bây giờ dây dưa dù sao phim trình chiếu về sau không phải ít bọn họ kia một phần bọn họ có cần phải làm như vậy không rót giờ vớt cái chán cũng nói ra giải thích của mình ta cũng cảm thấy cờ aa sẽ không như vậy ngắn g chân đoán chừng là bợ giáp biết yêu cầu a kỳ thực hôm nay ở hẹn gặp lúc đàm phán bọn họ cũng không có cắn chết cái giá tiền này đoán chừng là muốn thông qua loại phương thức này tới làm áp lực phải tranh lấy c à n g có lợi hơn đàm phán địa vị lẽ mắn gật gật đầu như vậy phương thức đàm phán hữu hiệu lại thực dụng xác thực có rất lớn có khả năng từ nơi này kỳ thật cũng không khó phân tích ra bờ g i á i ế t muốn đánh chủ ý là cái gì làm diễn viên hắn đã làm một đường mặc dù rời chân chính siêu sao còn có trách lệnh nhưng không nghi ngờ chút nào hắn đã coi như là nhân sĩ thành công mà một người theo lấy thực lực tăng trưởng cùng các loại tài nguyên có thể tùy tiện tiếp xúc được sau lẽ đương nhiên thì có ý tưởng khác dựa theo thẹn đi đã nói v ờ giác ít mở một nhà kế hoạch b phòng làm việc đoán chừng là suy nghĩ bản thân có nhiều như vậy đường dây tài nguyên cùng mạng giao thiệp quan hệ không đàng hoàng lợi dụng một chút thật đáng tiếc vì vậy liền nghĩ đến mang tư nhập tổ điều này phòng làm việc đầu tư cộng thêm bản thân làm diễn viên gia nhập cái nào đó hạng mục có thể nói là đôi phụ đối thành đi làm là không thể nào đi làm đương nhiên là phải làm ông chủ cái này đoán chừng chính là nội tâm hắn suy nghĩ chân thật nhất khắc họa mặc dù lẹ mặt nghĩ thông suốt một điểm này cũng công nhận người thường đi chỗ cao Cái n làm làm mặc dù lẹ mằn mới là diễn viên trong vấn đề chân chính người quyết định nhưng là vì chiếu cố hai nhà đầu tư bao gồm phụ trách điện ảnh phát hành điện ảnh sửa lớn hắn cũng là rất chú ý trong này kích thước cùng trao đổi phương pháp độc tài cái gì từ trước đến giờ sẽ được nhân dân chỗ đà đạo thẹn đi do dự nói tiếp tục tiếp xúc xem một chút đi dù sao hắn sức hút thị trường rất mạnh người hái mộ cơ số không ít hải ngoại các nơi cũng có rất nhiều quần chúng đối hắn n ể mặt đây là bộ đầu tư siêu năm mươi triệu usd hạng mục chế tác cộng thêm tuyên truyền phát hành âm bản cùng truyền thông công an cuối cùng tốn hao chi phí tuyệt đối ở một trăm triệu tả h ư u thậm chí cao hơn mà xem như s ư ở n g phim hạ dầm quản lý cấp cao thẹn đi dĩ nhiên là hy vọng hạng mục này không cho sơ thất thuận lợi tiến hành nếu muốn dựa hết vào tiền vé lợi nhuận t o ở ngay từ đầu hạng mục bay chụp kế hoạch bên trên liên quyết định vờ giáp ít biểu diễn vị trí chương bảy mươi chín không có cần thiết chương bảy mươi chín không có cần thiết cầu đề cử sưu tầm lẽ m ắ n bây giờ cảm giác rất không tốt hắn là xem ở nguyên tắc vờ g i á c í t đóng vai nhân vật còn có thể bản thân sức ảnh hưởng cùng sức hút thị trường lại không tầm thường mới suy nghĩ mời có thể ra như vậy một bậc từ sau đó rất khó để cho người đối hắn g i á c quá tốt nhưng giống như thẹn đi cùng rót giờ nói như vậy nếu như chỉ là một loại đàm phán thủ đoạn lời nói nên nói vẫn phải là nói dù sao cũng tiếp xúc lâu như vậy đột nhiên một canh đổi dự định nhân tuyển trong thời gian ngắn còn không dễ tìm cho lắm đến so v ờ i g i á c í t càng là thích hợp đến ngày kế hai bên lại ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm gặp mặt nhưng đàm phán lại một lần nữa cáo sổ đồ bờ g i á c b i ế t đàm phán đoàn đội ở tiền lương phương diện có nhượng bộ ý tứ lại cắn chết đầu tư định mức một chuyện rõ ràng phải dẫn tư nhập tổ biết được kết quả lẹt mằn g i ậ n đùng đùng chạy đến cờ aa tổng bộ làm k e vinh hụ vạn xuất hiện ở phòng tiếp tân lúc khuôn mặt tươi cười của hắn cũng không có bỏ đi lẹt mằn bất mãn trong lòng khi đạo diễn lẹt mằn chúng ta lại gặp mặt khách sáo bắt tay lễ phép thăm hỏi thật là dối trá tình cảm a đây là bờ g i á c b i ế t ý tứ còn là cái gì đàm phán quá trình bên trong đối phương thủy trung không có lộ diện ngược lại là cờ aa người đại diện có tham dự vào hắn lần này tới chính là vì họ cho rõ tuy nói hắn cũng công nhận then đi đã nói bọn họ là cùng thuộc với một phe cánh nhưng ai nào biết cờ aa là thật nghĩ như thế nào đâu kvin e ở đấy lòng thở dài một cái là hắn biết lẹt mằn chạy tới là vì chuyện này nhưng hắn lại có thể làm sao đâu cờ aa đối đại bài ngôi sao chọn lựa là nhiều người đại diện đan c h é o quản lý giống như là bờ g i á c ít loại này trên người sở thuộc tài nguyên nhiều hơn nghệ sĩ hắn cũng không quyền hạn trực tiếp q u ả n hạn còn nữa nói phía sau hắn người đại diện thế lực cũng là có tính toán của bọn họ a cờ aa là một cái chính thể lại không cuối cùng sẽ nhất trí đối ngoại cũng sẽ có thuộc về các loại các dạng vòng nhỏ không biết tiên sinh l ẹ mặn kê vin hủ vạn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị lẹt mằn cắt đứt ta liền muốn biết bờ giáp đít đã nói điều kiện còn có chỗ thương lượng sao nếu như không có kỳ thực cũng không có gì hay nói chuyện kê vin hủ vạn không có tức giận hãn luyện chuyển nói n g ư ơ i biết kế hoạch b xưởng phim cổ phần nắm giữ nhiều nhất là người nào không cái gì lẹt mằn có chút không hiểu bờ giáp ta lan gở gì mới là chuyện này nhân vật k h e n chốt kế hoạch b là do hắn cùng đít cùng với bít thê tử gen ni f e r a n i t sợ tổng phơ ý e nở trong già t r ẻ o chung nhau tạo dựng bằng vào tài nguyên mạng giao thiệp cùng đường dây bọn họ phòng làm việc tiềm lực bị chúng ta phi thường coi trọng hơn nữa bờ rát gờ gì còn cùng s ư ở n g phim hạ r ầ m cả mấy vị cao tầng rất có quan hệ chúng ta cái này từ đơn vị k e v i n đọc rất nặng trong nháy mắt l ẹ t mần có chút suy đoán nhưng l ẹ t mần không biết là k e v i n đã nói cùng hạ r ầ m cao tầng rất có quan hệ hay là nói nhẹ đời sau bờ rát a lan gờ gì c à n g là ngồi lên s ư ở n g phim hạ r ầ m ceo trước đây cũng không phải là đơn thuần quan hệ tốt liền có thể nói rõ ràng mối quan hệ trong vòng g i á c rối phức tạp đem cái này toàn bộ hủy đi lái ra đã nói chính là đại biểu c â v i n cùng bờ dị ẩn một phe cờ a a cao tầng phi thường muốn cho cùng nộ hạng mục này tiến hành thuận lợi đi xuống bởi vì cái này hợp tác hạng mục khiến cho bọn hắn một tay chủ đạo nghĩ biện pháp đúng tay mà đại biểu bờ giáp ít sau lưng cờ aa lại suy nghĩ tham dự tiến kế hoạch bê xưởng phim tốt nhất có thể bắt được nhất định cổ phần ủng có quyền lên tiếng bởi vì kế hoạch bê xưởng phim rất có tiền đồ b à dầm đâu không biết dùng cái dì phương pháp bắt được quân nộ bắc mỹ quyền phát hành cùng một bộ phận tiền lợi c h i làm nhưng đoán chừng chiếm đoạt quyền lợi sẽ không quá nhiều không phải bọn họ cũng không cần phải để cho bờ giáp ít vội vã có nhất định đầu tư định mức nhưng trong này lại phải phân ra hai bộ phận đến xem một phần là bờ giáp đã lan gỡ gì sau l ư n g vạ i ầ m cao tầng một phần là bản thân coi trọng hạng mục vạ i ầ m cao tầng dù sao cũng là dính l i ễ u năm mươi triệu usd chi phí chế tác điện ảnh hạng mục đại gia cũng đều không nghĩ thất bại điều này cũng làm mang ý nghĩa bọn họ không sẽ khiến cho quá đáng mà cắn chết năm triệu usd theo bọn họ nghĩ liền phi thường không quá h o ặ c giả trong này người trong cuộc bờ giáp ít tồn tại cả m ngược lại là thấp nhất suy nghĩ một chút cũng đúng hắn cũng không phải là một người không, sáng suốt, biết rõ cầm một chút không nên cầm coi như thành cũng sẽ đưa đến quan hệ của song phương ác liệt nhưng hắn vẫn là như vậy làm Vì s a o Hắn là diễn viên, hắn chẳng lẽ nghĩ diễn viên, là lẽ khi ô n những này n g g rõ lắm những thứ này sao? Làm thứ suất sao? đạo ư ờ mới, có t h ể b ằ n genny vào củng, ra t o yêu đ ư ơ g hấp d ẫ đại lượng t r u ề n t h ô n danh tiếng, g thu h từ đó o ạ c được h t r u y ề n hình ảnh điện tài nguyên. tài sợ a u khi k tổng không ngừng trợ rút cho tới để cho rất nhiều người nói hắn là chú u t h ạ n hắn hay là xít sao quấn chặt cây đại thụ này đợi sau công thành danh thoại lại nhanh chóng ly hôn tìm tới e n g o lina j o l i e muốn nói trong này hắn ẩn nhẫn hắn thành p h ụ của hắn tâm kế đều là nhất đặc nhất có thể không nhìn ra thân vị một người đàn ông bị một mực nói là dựa vào lá bà không ai sẽ bưng được đợi sau ngoại tình chỉ có thể nói là bùng nổ mồi dẫn hỏa bởi vì lúc trước hắn liền có rất nhiều s ở căng đàn gây ra đến, đến rồi ở hollywood cái này trong vòng vợ chồng sau khi kết hôn cắt qua các sinh hoạt không phải là không có cũng chỉ hắn hai làm ra lớn như vậy còn đánh lên k i ệ n cáo l ẹ mắn cùng k e vinh hụ vạn liếc nhau một cái các hiểu ý của đối phương nhưng hiểu thì hiểu có một số việc lại là không thể thỏa hiệp hắn là đạo diễn vốn là trong lòng mới đúng bờ giác ít biểu diễn thái độ là loại t ạ m được vào trước là chủ khái niệm muốn nói nhìn hơn tốt cũng là không phải bây giờ lại yêu cầu mang tư nhập tổ cái này nếu là tương lai sở tiệu đi ô phát sinh mâu thuẫn giữa song phương tình cảnh có thể tưởng tượng được sẽ không quá tốt sợ nhất chính là khách quý hiếp chủ a ai không có thể điểm ý tưởng đâu thấy cây vin hủ vạn tựa hồ vẫn còn ở kia c h ấ m trước muốn nói cái gì lời hóa giải lẹt mằn không do dự trực tiếp nói nếu không có biện pháp thống nhất vậy thì thay đổi người đi thay đổi người sưởng phim hạ dăm một gian phòng làm việc trong thẹn đi có chút kinh ngạc rất nhiều lúc ý tưởng luôn là tốt thực hiện đứng lên lại cũng không phải là thuận buồn sôi gió chuyện này đã thoát khỏi l ẹ mằn dự đoán hạng mục đầy tới quỹ đạo tự nhiên không thể để mặc đối phương như vậy đàm phán điều kiện chẳng lẽ còn thật đáp ứng đi cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ lợi ích nếu như các ngươi xưởng phim họa rằng nguyện ý một mình gánh chịu ta ngược lại có thể tiếp nhận t h ẹ n đi lập lòe cười một tiếng không có nhận cái đề tài này đùa gì thế làm sao có thể chỉ hy sinh ta một nhà k i ê n nhân vật nhân t u y ệ n đâu t h ẹ n đi nói tiếp ngươi có thích hợp mục tiêu sao nơi này là hollywood l e c m ă n chầm rãi mở miệng nói không có người nào là không thể thay thế bờ g i á c ít loại hình này diễn viên kỹ năng diễn xuất cùng lắm cũng chính là cái trung đẳng trình độ mặc dù có thể đi tới hôm nay còn chưa phải là tài nguyên đủ nhiều danh tiếng khá lớn người xem ở dạp chiếu phim xem phim đã thấy nhiều tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc sức hút thị trường không chính là như vậy từ từ điệp ra lên sao ai còn có thể là một lần là xong dĩ nhiên tiểu lý tử không tính thuyền lớn là thật mạnh mẽ đâm tới là không có so hắn đẹp trai hơn càng gợi cảm vẫn là không có so hắn càng có người qua đường duyên có lực hiệu triệu diễn viên chẳng lẽ không có hắn còn thiếu không được danh tiếng đều dựa vào lan xê hoa hồng nước anh danh sưng đều có mười mấy cái đâu một hù người bán mặt cái gọi là hô lý hút hấp dẫn nhất nam nhân nghĩ tới đây lệ m ă n không khỏi đĩu môi trong lòng thay đổi nhân quyền ý niệm càng hơn t h ẹ t đi ngày mai phát hàm c ự tuyệt bờ giáp ít đoàn đàm phán đội hẹn gặp ừng ta đã biết không lâu lắm gióp giờ cũng chạy tới lẹt mắn gọi điện thoại thông báo qua hắn nói là sửa đổi diễn viên có thể lựa chọn mục tiêu rất nhiều tom r ù i dù lạc daniel kerz ba mươi tuổi trở lên có danh tiếng nam diễn viên thực tại không ít hiển nhiên gióp giờ cũng phi thường công nhận lẹt mắn quyết định lẹt mắn ở trong đầu suy tư t u y ể n lựa những thứ kia đã từng diễn qua chiến tranh tiết mục nam diễn viên coi như lại dây dưa một đoạn thời gian chúng ta cũng không thể để bước g i ó giờ nói tiếp dĩ nhiên quyết định một khi làm ra bọn họ vẫn v ậ y mười phần phân khích nói chuyện kết thúc một phần về sau then đi vội vàng cự tuyệt bờ rác ít sau lưng đàm phán đoàn đội lẹt m ă n mới ra phòng làm việc đang chuẩn bị đi về suy nghĩ thật kỹ có ai thích hợp hơn trung sĩ nhân vật này rót giờ cũng nhanh bước đuổi theo cờ a a bên kia chúng ta nhất định phải cẩn thận cùng quan hệ của bọn họ ta hiểu lẹt m ă n mở miệng nói ra Hiển nhiên, cùng Kevin hủ vàng gặp mặt là hắn có chút thô viên giác. Bất quá cùng vàng cây có gặp là mặt Bất lẹt quá dù nói thế nào cờ aa cũng là hạng mục này đối tác một t r o n g càng là phụ trách bản thân của hắn người đại diện hiệp ước nhìn nguyên một mực đang nghĩ rót giờ song song đi tới lẹt mằn bên cạnh có nghĩ đến thay thế bờ rát c ít thí sinh thích hợp sao còn không có bất q u á có chút đầu mối đúng như ngay từ đầu nói như vậy ở h o l i ễ u không có người nào là không thể bị thay thế lẹt mằn chẳng qua là đang suy nghĩ cái nào diễn viên thích hợp hơn không có sao nhiều si tuyển luôn là tốt không cần quá mức sốt ruột đoàn làm phim phương màn đạo cụ cái gì cũng đều còn tại chuẩn bị g i i đ o đâu g i i đ o n bọn họ chứ lời nói diễn viên thử vai công tác sau khi kết thúc thomas cùng dần liền đi hỗ trợ làm những thứ này cũng không biết tiến độ thế nào không tốt lắm mỗi ngày mệnh mỏi muốn chết ngày hôm qua ta còn nghe dần đoán trách nói là ngươi thế nào còn không qua đây đâu rót giờ nói xong bản thân t r ư ớ cười c lẹt măng trên mặt cũng lộ ra nét cười hắn luôn là như vậy đoán trách mấy câu cũng liền đi qua cố gắng lên tổng sẽ không bị chút chuyện nhỏ này làm khó nói như thế nào đây chính là lẹt măng thở dài một hơi không đang nói đi xuống bởi vì thang máy đến cùng rót giờ phất phất tay dẫn đầu tiến vào thang máy sau đó rời đi vạ g i m sưởng phim tòa nhà bởi vì dự định kế hoạch bị đánh loạn sinh ra phiền thoái là thật để cho to bằng đầu người Ai, họa Nicolás. chương Chương phải chính cầu đề tầm, tình, nói chính khắc khốc không giới vậy chất người xem có mắt duyên còn muốn cân nhắc c ả sệ khổ não vụ một hồi tóc lẹt mằn tuyển lựa hồi lâu vẫn còn không biết rõ nên m ờ i ai hắn đứng lên đi tới ban công một bên miệng to hít sâu xa xa trung tâm thành phố cao lớn kiến trúc đứng vững tầm mắt vừa mở rộng để cho hơi lộ ra phiền muộn tâm tình thư giãn không ít trong đầu bây giờ rất loạn để cho lẹt mằn quyết định xuống lầu đi ra ngoài đi một chút suy nghĩ hơn nửa buổi chiều nhân v ậ t chuyện chọn người không biết giết chết bao nhiêu tế bào não điều này thật sự là loại hành hạ đi ra ngoài khách sạn sâu lại môn liền theo người đi đường một đường đi phía trước hai bên đường phố tràn đầy các loại buôn bán cửa hàng mặt đường bên trên. xe có thứ tự chạy từ từ không biết giải sầu giải tán bao lâu thái dương cũng n g muốn hạ màn hoàng hôn chạm v ạ n g tối lúc hắn đứng ở một chỗ trên quảng trường chung quanh đã sáng lên ánh đèn dùng để c h i ế u sáng hắn nâng đầu nhìn lên bầu trời l ọ t sáng rơ lết lúc này chiều tà cực kỳ xinh đẹp nhàn nhạt ánh nắng chiều đem bên cạnh khắp khắp tầng mây cũng nhuộm thành màu vàng từ trong lại r ỗ i ra lau một cái hồng quang một mực kéo dài đến c à n g xa x ô i đường nét rõ ràng thái dương cũng không có ngày thường bị phong đỏ tươi đỏi treo ở trên đường chân trời no ánh sáng giống như là bị ai lao đi như vậy không còn đâm người mắt mà làm m ư i phần nu xa xa ánh nắng chiều từ từ bắt đầu biến mất làm như hòa vào minh minh trong hoàng hôn bầu trời cũng từ từ ảm đạm xuống bốn phía đèn đường ánh sáng cũng là càng phát ra rõ ràng từ từ thái dương cuối cùng r ứ t xuống đường chân trời hoàng hôn càng đậm bầu trời bày biện ra một mảnh thanh chỉ kẻ mày sắc bộ dáng thật đẹp lúc này lẹt măng trong lòng tràn đầy một loại phi thường yên lặng cùng thoải mái m ù i vị hơi gió mát người đi đường đảm bảo cùng từ từ dạng dỡ đèn tạo thành phi thường điểm tính không khí cảm giác gần bên quảng trường một góc trên biển quảng cáo lúc này đông lại một bộ phim tuyên truyền áp p h c lẹt măng trợt đến rồi hăng hái suy nghĩ một chút. hắn đã là hồi lâu chưa có xem qua người khác sáng tác tác phẩm đi tới gần đây một nhà dạp chiếu phim lúc này đang xếp hàng mua vé người không nhiều hắn đi tới bán vé cửa sổ bên trong ngồi một cái trung niên người da trắng một t r ư ơ n g mìn t ỏ tờ số ba thính bảy giờ trận móc ra tiền giao rơi mười đô la mỹ cũng nói một tiếng cảm ơn lẹ bằng theo hành lang đi về phía số ba ảnh tính h cái này ảnh tính h dung lượng không lớn chỗ ngồi đ ế m đoán chừng chỉ có hơn hai trăm lúc này thời gian đã là sáu giờ rưỡi người xem số lượng đại khái là ở một tầng tả hữu lưa thưa tán tán phân đố ngồi ít người chỗ tốt duy nhất chính là điện ảnh còn không có phát ra ảnh trong sảnh cũng rất là an tính đi nhưng đây đối với tác phẩm thị trường tiền vé mà nói lại không là một chuyện tốt dĩ nhiên cái này không liên quan lẹt măn chuyện ngược lại uyển tỏ tở cũng không phải là hắn vỗ ngồi chơi một lát sau điện ảnh cuối cùng cũng bắt đầu lẹt măn có chút mong đợi hắn kiếp trước chỉ nghe nói qua bộ phim này có bao nhiêu giường n à o thảm bồi bao nhiêu tiền như thế nào hại đạo diễn ngô b ổ câu chạy nạn vậy đem về hưởng công nhưng vẫn chưa có xem qua v ớ i lúc ở quảng trường nhìn thấy điện ảnh tuyên truyền áp phích cũng là lớn đồng dạng là bộ chiến tranh đề tài hạ tác phẩm nhìn một chút có thể hay không hút lấy chút kinh nghiệm nửa giờ sau l e m a n cảm thấy bắt đầu không hàn huyên lại mười phút sau l e m a n có chút muốn đi lại năm phút sau hắn rốt cuộc rời đi ảnh tính đi lúc hắn còn chú ý một cái hiện trường người xem phát hiện điện ảnh mới vừa vừa qua hơn nữa liền sớm đã đi rồi không ít còn có một bộ phận ở đó ngủ chỉ có số ít mấy cái còn ở cùng óc của mình thân thể làm đấu tranh kiên trì đem điện ảnh nhìn xong thật không hổ là để cho m g m gia đình giải trí s ư ở n g phim ceo cũng xuống đài một bộ tác phẩm l e m a n còn chưa xem xong cũng chỉ cảm thấy là một bộ phim r á c là một bộ khoác phim chiến tranh áo khoác thuộc về đạo diễn ngô bồ câu thích nhất hồng công đấu súng thức điện ảnh hắn bây giờ ấn tượng sâu nhất chính là trong phim ảnh n i k o l a t cả một cây súng lục cách xa mấy chục mét đánh chết một phiếu nhật bản bình ống kính khắc họa mỗi một súng chí mạng đều không cần nhắm ngay đơn giản cùng ngặc vậy nô đạo diễn vẫn còn ở trong phim ảnh thảo luận số mệnh người nhân dân mỹ cũng không tin cái này à, người ta tin chỗ à, uy lẹ m ă n đ i ê n cùng rủa xả hiện tại hắn cuối cùng là biết uyên tỏ tở làm sao lại chi phí chế tắc một hai trăm triệu b ắ c mỹ tiền vẽ không tới bốn mươi triệu trực tiếp hố thảm xưởng phim mở v cái chiến tranh hí đã không đi kiến tạo chân thật cảm giác lại không đi vô chút tràng diện lớn đi ra cảnh đối thoại đánh hí cũng không được ai nguyện ý nề mặt cảm giác tâm linh lần nữa bị ô nhiễm lẹt mằn nhanh đi về khách sạn liền đi dạo cũng không có cái đó hăng hái cái này tờ mờ tìm ai nói rõ lý lẽ đi sớm biết liền không hiếu kỳ tâm phát tác đi nhìn đời sau trải qua chứng minh một bộ phim rác hưởng cặp mắt của mình ngồi ở trên ghe salon uống một hớp cà phê lẹt mằn mới từ từ phục hồi tinh thần lại nico l á ca chẳng biết tại sao lẹt mằn trong đầu trợi hiện lên hắn ở in tỏ tờ trong hóa trang một vị tâm lý phức tạp p h ụ mệnh bảo vệ mật mã dịch điện viên hải quân chỉ huy hắn có thể hay không tới đó vai trung sĩ đâu ở có thay đổi bờ g i á c ít tâm tư sau lẹt m ặ n vẫn tại cân nhắc một thích hợp hơn nhân tuyển the dốc lộ tốt c h uyên tỏ tơ được rồi h uyên tỏ tơ mặc dù là bộ phim rác nhưng đây cũng không phải là diễn viên vấn đề tạo thành một tướng vô năng m ệ t chết t ă n g quân h uyên tỏ tơ bị làm h n g chuyện đạo diễn ngô b ổ câu muốn lưng nổi lớn thuần túy chính là hắn không thích hợp loại này chiến tranh bối cảnh hạ lớn cảnh tượng khắc họa đợi sau kia bộ chuyến tàu định mệnh cũng có thể chứng minh một điểm này một vị kỹ năng diễn xuất tự nhiên giàu có quân nhân khí chất có thể có nhân cách sức hấp dẫn sức hút thị trường không sai diễn viên còn có qua tương tự nhân vật kinh nghiệm trở chút Cái này một hắn ệ liệt điều kiện điều k hạ h c i không o l a t cũng có ể thỏa rất thân hòa nhìn, h mãn. Giáng dốc rất có thân hòa lực, dễ có lực, sẽ k giọng khách gát giọng chủ, giống như, thực nếu、so、với bờ giác như, nếu càng thêm thích hợp nhân vật này. Hắn không khách chủ, thực thêm thích hợp sắc gít vật so với bờ là đơn thuần trên ý nghĩa x o y ca nhưng hắn chính là có thể đánh động người xem mê đảo người hâm mộ để bọn hắn cam tâm tình nguyện tiêu tiền nhìn hắn điện ảnh tác phẩm cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao dĩ nhiên đủ rồi làm ý định này vừa mọc lên đến liền thế nào cũng v u n g đi không được bất quá lét m n lại cân nhắc đến bây giờ còn là năm hai nghìn hai t á n i c o l á cạ còn không có gặp gỡ khủng hoảng kinh tế hắn cắt sệ giống như cũng là vấn đề lớn không giống với bờ giáp ít là mấy năm gần đây mới lực lượng mới xuất hiện ngôi sao hạng nhất nico lát c ả sớm tại tốt hơn mười năm trước liền nhỏ có danh thanh can ảnh đế o s ca r ảnh đế rất nhiều đại t h ư ở n g g i a thân lại lấy bao hàm các loại phim loại hình tác phẩm biểu diễn trải qua cộng thêm buôn bán phim hành động cũng có thể chơi chuyển thật sớm liền thu được holly w o o d cả câu lạc bộ diễn viên chỗ ngồi nhưng không đi thử thử bản thân lại có chút không cam lòng đúng vậy hắn không cam lòng. Hắn cảm thấy c u ồ n nộ bộ phim này cần xứng đôi một giống như nico lát cạn h ư vậy diễn viên ngẫm lại xem đi diễn kỹ phái nhóm tụ chung một chỗ lại sẽ va chạm ra như thế nào k i a lửa đâu thật là khiến người ta vô cùng mong đợi lẹt mắn càng nghĩ càng không nhẫn mại được trong lòng sao động hắn cũng không thể bảo đảm ni c o lát càng nguyện ý biểu diễn bộ phim này dù sao hắn không thiếu mời đóng phim nhưng lẹt mắn đã làm tốt chuẩn bị tâm tư hắn phải đi hết sức đi đánh động cái tên kia cái đó thích đóng phim không khỏi vứt bỏ nhà của bác bộ là thân phận đ ổ i tên c ả một mình vật lộn nam nhân hắn muốn đi thử một chút bất kể có thành công hay không nghĩ tới đây lẹt mắn gọi điện thoại cho cờ a a kê vin hủ vàn thân là cờ a a cao tầng hắn đối diễn viên nhận biết trình độ và thân mật độ tuy hơn nữa cũng sẽ có biện pháp biết ni cô lát cả điện thoại liên lạc hi thiên sinh k e v i n có chuyện gì sao lẽ m ặ n k e vinh ủ vạn hơi nghi hoặc một chút vị này đạo diễn ở thường ngày thời điểm nhưng từ không chủ động đánh điện thoại liên lạc hắn là có chút chuyện tìm ngươi ta nghĩ bày n g ư ờ i g i ú p một tay hỏi thăm một chút ni cô lát cả phương thức liên lạc ta có chút chuyện muốn cùng hắn hàn huyên một chút điện thoại kia một con bắt đầu trầm mặt lại một hồi lâu k e vinh ủ vạn thanh â m mới chuyển tới trên nguyên tắc chúng ta là không cho phép tiết lộ khách hàng tin tức cho nên ta mới vừa tìm người lấy danh nghĩa của ta liên lạc cả hắn biết được tin tức về sau n bây n giờ nói một, một, một, một, một, một, một c vạn, vạn sự sẵn sàng ánh đèn dịu dịu hạn lẹ mắn ngồi ở trên ghế salon đầu tiên là nhìn quanh t r u n g quanh một vòng trong phòng khách nhẹ nhàng thật là ê n tĩnh hắn cầm ở trong tay điện thoại một khóa một khóa nhấn nghi cô lát cài điện thoại cá nhân sau đó lại ấn xuống gọi xây Tốt, tốt, tốt. tiếng trung vang lên phá hủy chung quanh không khí an tĩnh chỉ chốc lát điện thoại tiếp thông l ẹ n m ắ n mở miệng nói ra thì cả tiên sinh ta là l ẹ n m ặ n xin tha thứ ta mạo mội ở bàn đêm phát gọi điện thoại của ngươi ta mới vừa có biết một mực chờ đợi ngươi đánh tới đâu đạo diễn l ẹ n m ặ n ta có xem qua tác phẩm của ngươi phi thường ưu tú cho nên không cần khách khí như vậy gọi ta cạ liền tốt bạn của ta cũng thích như vậy gọi ta trong điện thoại di động rõ ràng truyền tới nico l á cạ kia rất có từ tính thanh âm đúng vậy cảm ơn cạ len m ắ ngơi một tiếng c o như là đánh qua trả hỏi đ ó lấy hắn liền mở miệng nói do ý tới ta gần đây chuẩn bị một bộ phim gọi là cùng n ộ ta phi thường hy vọng mời ngươi biểu diễn vai nam chính giọng điệu tràn đầy thành ý chương tám mươi mốt phải có thành ý chương tám mươi mốt phải có thành ý cầu đề cử s i ê u tầm n g h e được bên đầu điện thoại kia lẹt m ặ n mời mời mình biểu diễn nhân vật nico lát c ả tuyệt không ngoài ý muốn đây vốn chính là hợp tình lý không phải sao một đạo diễn tìm cờ a a hợp bọn người đại diện dò xét một vị diễn viên phương thức liên lạc cái này rất dễ dàng liên tưởng đến loại kết quả này lúc này h ắ n liền đứng ở cửa sổ phòng ngủ một bên nhìn bóng đêm hơi chút một phen sau khi tự hỏi mới mở miệ Lê mặn, ta rất cảm ơn n g ư ơ i mời ta cũng đã nghe nói qua cuồng nộ cái này điện ảnh hạng mục nhưng nico lát cả thanh âm trầm thấp xuống úc n g ư ơ i cũng hẳn là nghe nói b y í n tỏ tờ tin tức đi ta bây giờ có chút hỏng bét ta cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian thật tốt cân nhắc một chút điều lý cuộc sống của mình cho nên ta rất xin lỗi v o n g rất lớn nhưng ở người như hắn trong mắt lại rất nhỏ có rất nhiều tin tức cũng sẽ chủ động tập trung đến trong lỗ thai của hắn c ả biết cuồng nộ thay đổi nam chính diễn chuyện thậm chí biết bờ giáp í t bị tự tuyển xuất cục à nhưng là không rõ ràng lắm thương nghị tiền lương điều kiện là cái gì ở không ký chính thức h có i ệ p đức trước, có c rất ít sẽ có người sẽ h ủ động ra bên n g ra o à i nói, đó là ngành nghề đại hắn cũng có này g n ở một đoạn i hủy cũng có rảnh không rôi thời gian trước n g ngày như mười bốn tháng bét. sáu trình chiếu quan quay chụp chi phí liền có hơn một trăm mười triệu đô la mỹ tuyên truyền âm bản phát hành truyền thông công quan trợ hậu kỳ c h ỉ n h chiếu chi phí không một không cần phải tốn hao vốn nhưng tại tuần đầu tiền c h ỉ bắt lại 36 triệu 780 ngàn tiền vé chỉ ngồi một lần bắt mỹ vòng tiền vé vô địch từ sau lúc đó liền nhanh chóng ngã xuống đến hết đến hôm nay ngày 27 tháng 6, ngày tiền vé miễn cưỡng nhập chứng một triệu 640 n g à n usd bắc mỹ tổng tiền vé đến 4.323, 560 n g à n usd sở dĩ khổ sở chống đỡ không giới vẽ không cũng là bởi vì thiệt thòi lớn sao nhà đầu tư nhóm liền những thứ này tiền lệ cũng, cũng không muốn bỏ qua cho dựa theo loại tình thế này đến xem Bác、Mỹ、cuối cùng tiền có thể qua 50 triệu USD, vậy cũng là một chuyện Mỹ một may mắn. Mà mọi qua triệu USD, tiền hải ngoại thị trường, thì càng khỏi phải nói, mọi người trường, càng thể thị thì vẽ vậy là điện ề u b ế t là liền lại phim hố, không người rác, sẽ kê n g u y ý trắng trận tuyên phát. phát, thể thanh thế không nói Điện gì đâu. cái Mà có có lại sao có có ảnh nghệ thuật điện ảnh nghệ thuật trung uy vẫn là phải dựa vào thị trường thành tích nói chuyện chỗ giạp lại không phải người ngu làm sao có thể rõ ràng thua l ỗ lợi nhuận đi trình chiếu đâu còn không bằng phát ra phim cũ ít nhất như vậy một chút tiền vẽ tiền lời không cần nhiều người như vậy phân a các chủ yếu kho phiếu thị trường dối d í c không coi trọng tuyên phát lực lượng lại không đủ nếu ó i điện ảnh bia ảnh như ợ chẳng tiền vẽ cộng lại còn k ô n trong nước nhiều, hơn nữa các nơi nhà phát hành cùng tiền hơn. liền toàn tổng tiền vẽ bây giờ vẫn chưa tới ngàn vạn, sản xuất phim thương MGM gia đình giải trí sưởng phim lần này nhất định là sập hầm cái ngã nhào. Nếu như g giảm. giờ MGM gia giải có các Chiếu chế chỉ Chi chế tắc có cầu chưa cái c phát biết ít triệu, tới xuất trí phim phí phim phim hầm h lãi, lời là sập bây vẽ qua là thị trường không coi trọng điện ảnh không đắt khách vậy thì thôi nhưng là phim chất lượng cùng bia miệng cũng không có tốt hơn chỗ nào trình chiếu sau ác bình như nước thủy triều nhiều vô cùng nhà phê bình điện ảnh cũng gia nhập tràng này của hoan gần như mỗi người cũng nguyện ý đạp lên như vậy một cước im điểm trung bình chỉ có 5.7. cứ như vậy muốn dựa vào họ phơ l ì n thị trường cùng chung quanh bản quyền vận hành hồi vốn ý tưởng cũng chỉ có thể rơi vào khoảng không tại dạng này mảng lớn thời đại đến sau cũng không phải là không có qua tiền vé thu không trở về chi phí chuyện phát sinh nhưng dựa vào hoàn thiện cái khác nhiều đường dây vận hành cũng luôn là có thể trở về một chút máu từ từ dựa vào thời gian hoàn thành lợi nhuận ngay cả nhà tù sọ ở cả năm đó bồi t h ẳ n như vậy sau đó phim chất lượng bia miệng bắt đầu phát lực không cũng trở thành n h ỏ phở l ỉ n h thị trường băng hình vương giả thành công lật người sao nhưng là đây hết thể tiền đề đều cần phim chất lượng có bảo đảm cũng chính là người xem bia miệng tốt hơn tiếng tốt tiền vẽ không tốt có thể nhưng không thể hai loại cũng tranh lệch chỉ tiếc u y tỏ thờ ở hai cái này phương diện cũng không tính là quá tốt nhà phê bình điện ảnh quần thể thì thôi ngay cả xem qua người xem cho ra đánh giá cũng đại đa số đều là mặt trái hàng như cái gì phim chỉ biết là đắm chìm trong thuốc nổ cùng đánh rết trong thế giới lại đối với nhân vật khắc họa cùng quan hệ giữa bọn họ miêu tả dị thường bún xịn cái gì cảnh đối thoại mềm yếu vô lực chống giống nhàm chán cái gì phim bối cảnh hòa nhạc thiếu hụt ý mới một lại một lần nữa tương đương chi bình thường ngược lại chính là lớn phim giác nhàm chán từ năm 1981 bắt đầu hàng năm cũng sẽ cử hành một lần giải mâm x ô i vàng ban giám khảo thậm chí hướng truyền thông ba tiếng nói ủy tỏ tờ nhất định có thể tiến vào sang năm thứ hai mươi ba giới phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất tham tuyển danh sách cái này thường là ý trào phúng bởi vì nó tính đ ặ t h cũng trở thành độ quan tâm rất cao bình chọn hoạt động ừ n lần thứ nhất k bọn họ ban đương nhiệm tổng thống mỹ nhưng là diễn viên xuất thân r ồ nạn từ sần g ì gẳng tuy nói nico latka ở trong đó biểu hiện không tính quá kém nhưng làm sao đều là phim rác hắn cũng chạy không thoát bị bút giết miệng phạt kết quả cho nên hắn gần đây tình cảnh là thật rất h ỏ n g bét không chỉ có gặp gỡ diễn nghệ đời sống trong lớn nhất một lần h o ạ thơ l ụ hơn nữa còn là một bộ đầu tư cực lớn buôn bán loại hình tiến không phải bình thường vậy sớm tại một hai tháng trước nico latka chỉ biết ở người đại diện thu hẹp điện ảnh hạng mục trong kế hoạch kế hoạch xong bản thân phía sau muốn tiếp cái gì điện ảnh để tránh gặp phải cái gì không thời gian không g ọ n vấn đề nhưng bây giờ đừng nói tiếp t liền hiện h ư u đã đón lấy một vai hắn cũng cho từ chối rơi hắn người đại diện nói rất đúng một lần thất bại tính không được cái gì nhưng hắn cần tốt hơn chọn lựa điện ảnh hạng mục tái diễn thất bại là một diễn viên cuộc đời chuyên nghiệp chỗ diệt vong điểm báo trước rất nhiều người cũng có thể chứng minh sự thật này hắn cần ổn định lại tâm thần thật tốt tránh né một trận danh tiếng nhưng lẽ m ắ n lại là ở nơi này sau cái đầu tiên mời hắn đạo diễn hắn khách khí ở mức độ rất lớn cũng là nguồn căn tại đây bất quá nguy hiểm hay là quá lớn lại là một bộ chiến tranh đề tài điện ảnh cả là thật tâm hằng dù sao vừa mới thất bại một bộ phim chiến tranh đảo mắt lại tới một cái tương tự Đã h a y ai cũng sợ đối với nico lát cả bày tỏ thái độ cự tuyệt lẹ mằn có thể nghĩ đến vừa mới bắt đầu không có cân nhắc phương diện này một lòng chỉ nhớ hắn thích hợp lại quên h a m sâu vung bù t người sợ hãi h a m sâu hơn hắn ở đấy lòng yên lặng thở dài cứ việc bị một nói từ chối nhưng lẹ mằn hay là thử khích lệ nói cả uy tỏ tờ chuyện mặc dù rất tiếc nuối nhưng vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở nhân vật của ngươi đóng vai bên trên mà là phim bản thân liền có vấn đề rất lớn cảm ơn ngươi nhưng là lẹ mằn nico l á cả xoa xoa cải trán hơi có chút tay đòn nói phim thất bại đây là sự thật không thể chối cãi ta trốn không thoát cũng cần vì cái này lựa chọn sai lầm tới trả tiền ta biết ca ta rất rõ ràng sự lo lắng của ngươi giống nhau thất bại ngươi không nghĩ ở trải qua lần thứ hai đúng không lệ m ă n thành thần nói nhưng xin ngươi tin tưởng ta ta rất có nắm chắc vỗ tốt bộ phim này nó bây giờ còn kém một diễn viên giỏi đó chính là ngươi lệ m ă n tán dương cũng không có đánh động nico lát cạ ở trong vòng hớt lâu hắn đã sớm miễn dịch những thứ này nhưng là hay là ngại ngùng ta rất xin lỗi nico lát cạ giọng điệu thả rất chuyển chuyển tôn trọng đối phương cũng là tôn trọng chính mình hắn không nghĩ xích mích một vị đạo diễn có thể gặp một lần sao Lẹ mắn lời mắn nói cho chúng chốc lát, mới tiếp tục nói, ta cảm thấy n nó mặt mặt g với nhau một càng sâu câu thông cơ hội bên đầu điện thoại kia lẹ mằn hiện ra hết thành ý nico lát cạ cũng không tốt lần nữa trực tiếp cự tuyện hắn gật đầu nói có thể ta không thành vấn đề thời gian gặp mặt địa điểm đâu thời gian là chiều nay ba điểm địa điểm ngươi tới định đi sân sẽ bố lẹ vặt đến gần trung tâm quảng trường nhà kia thời gian phòng cà phê có thể không chúng ta sẽ ở đó họ gặp không thành vấn đề hai người lễ phép hàn huyên mấy câu sau đó cúp điện thoại bên này ni cô lát cả ở để điện thoại di động xuống sau hay là xuất thần đứng ở b ệ cửa sổ một bên không biết nghĩ cái gì mà ở bên kia kết thúc nói chuyện sau lên mặt cũng là thở pháo nhẹ nhõm hắn nguyên bản còn cân nhắc cái gì cắt xệ vấn đề bây giờ suy nghĩ một chút thật là quá ngu l i ê n nhân tuyển cũng không có xác định được nói mấy cái này thì có ích lợi gì nếu như ni gờ g i t cả không nghĩ diễn trực tiếp mở miệng liền kiên quyết tự tuyệt đó mới là khó làm hơi cũng không t ệ lắm chính là hắn đã đáp ứng bản thân gặp mặt yêu cầu ít nhất còn có thể đang nỗ lực nếm thử một thanh hắn tin tưởng lấy t h à n h ý của mình cùng đầy đủ một phim sáng tác ý nghĩ vẫn có thể có không ít tỷ lệ thuyết phục ni c o lát cả đón lấy trung sĩ một góc gia nhập cùng nộ đoàn làm phim hắn lật qua ngăn kéo bắt đầu chuẩn bị tài liệu đại khái nhân vật kịch bản vẽ xong phân cảnh bản thảo còn có cặn kẽ quay trụ kế hoạch cùng dự định sở tiêu đi ô an bài phản đang chuẩn bị tài liệu tương quan càng tỉ mỉ càng tốt đây càng có thể thể thể triển hiện hắn lệch mắn biết n i k o l a t cả trong lòng lớn nhất băn khoăn chính là sợ cuồng nộ đi theo hủy tỏ tở vậy rơi vào cái thất bại kết quả cho nên hắn sẽ phải chứng minh bản thân trọn vẹn cùng lòng tin chứng minh điện ảnh thành công có khả năng phi thường lớn như vậy mới có thể nói phục hắn biểu diễn điện ảnh đều giống như l ồ bác mà hắn bây giờ tại làm chính là gia tăng bản thân phần thắng n i k o l a t cả chính là như vậy một chương bài tốt lệch mắn rất hy vọng nắm bắt tới tay diễn viên giỏi luôn là có thể thành tựu tốt hơn phim không phải sao chương tám mươi hai đánh động thuyết phục cầu đề cử siêu tầm ta cảm thấy cũng là bởi vì thất bại một bộ chiến tranh điện ảnh mới càng cần hơn đón lấy bộ này để tài giống nhau tác phẩm h ư ớ n g những thứ kia nhà phê bình điện ảnh cùng yêu thích ngơi ư người hâm mộ chứng minh bản thân ta có thể vỗ tốt bộ phim này lý do không chỉ là bởi vì chuẩn bị trọn vẹn còn có ta lòng tin ta không phải đặc biệt hiểu chiến tranh nhưng ta hiểu lòng người biết cái gì là không thèm nhìn cái gì gọi là chiến hữu ban đêm nicolas cả l ặ n g lặng ngồi ở rộng lớn dễ chịu trên ghế salon trong đầu không ngừng thoang qua xế chiều hôm nay cùng lẹp mằn gặp mặt lúc cảnh tượng bên cạnh bàn gỗ t ử đàn bên trên bày rất nhiều phần giấy viết bản thảo những thứ này càng thêm cặn kẽ nói rõ điện ảnh c ù n g nộ ý tưởng tràn đầy chân thành cùng thành ý mạch lạc rõ ràng bằng kế hoạch cùng thị trường tiền cảnh phân tích cũng rất có sức thuyết phục mặc dù ở mới vừa trong khoảng thời gian này hắn đã lật xem qua những thứ này giấy viết bản thảo không dưới ba lần nhưng mỗi lần nhìn xong trong lòng cũng sẽ hiện lên một loại rung động phảng phất đang nói mau trả lời ứng đi tiếp xuống gia nhập hạng mục này nhưng tự thân còn sót lại lý trí cùng do dự lại lại kịp thời ngăn cản hắn nico l á cà phi luận từng n g ụ n từ n g n g h ú hút thuốc cũng không làm nên chuyện gì. khói mù lượn lơ trong hắn liền nghĩ tới lẹt mằn cáo biệt trước nói câu kia tin tưởng ta cùng n ộ sẽ là một bộ tốt điện ảnh hắn nói trinh trọng đi tiêu sái để cho người vô ý thức đã cảm thấy hắn là đúng hơn nữa nico lát ca n ú i liền một điếu thuốc về sau đốt nốt u nhổ một ngụm đem tầm mắt nhìn về c ả n h vừa sửa sang lại tốt nhân vật kịch bản bên trên để trong lòng hắn phi thường xoan suít trừ thành ý còn có nhân vật này một vị thương s ó t bộ hạ xem ra nghiêm túc vụ thực trong mắt chỉ có hoàn thành nhiệm vụ nhưng kỳ thực lại chán ghét chiến tranh chỉ muốn sớm một chút kết thúc người bình thường một vị bị buộc lên chiến trường cuốn vào nước xoáy người đang thương mắt thấy qua rất nhiều chiến hữu chết đi nhưng hắn phải kiên cường chiến tranh chỉ có lập trường không nói đúng sai nhưng mỗi một lần đọc sức cũng mang ý nghĩa đại lượng sinh mạng chết đi pháo đạn phía dưới chúng sinh bình đẳng nói thật đây là một phần phi thường hấp dẫn hắn kịch bản câu chuyện không vọng nói đại nghĩa chỉ nói cái này sẽ tăng tiểu đội đám người số mạng tiểu sử vào tay nhưng lại giàu có tâm h ý là cái loại đó để cho hắn đọc qua một lần hứng thú lên biểu diễn muốn ưu tú làm cung ý n tỏ tở so với càng là khó được tập trung nắm bắt nhân vật chiến tranh hí cũng càng có thể vượt trội nhân vật đây là hắn thích loại hình biểu diễn đứng lên sẽ có một loại cảm giác thành thiệu sẽ có đắm chìm đến nhân vật cái t r ù n g loại kia cảm giác vui sướng cũng có thể cho hắn hoặc là nói một vị diễn viên lớn hơn phát huy không gian nico l a s cả càng nghĩ càng là không nhịn được hắn lần nữa lật ra kịch bản xem bên trong kia trang bị phân cảnh kịch bản gốc chú thích c ả n h tượng trung sĩ ở sau cuộc chiến yên lặng xem thơi phơi khắp nơi chiến trường chính bị phá hủy xe tăng bị hai bên mánh liệt phá hỏa cày qua một lần thổ đĩa bầu trời ủng bay q bay qua bên mình máy máy hắn lúc này phảng phất giống như một người n g o à i cuộc đang nhìn chăm chú đây hết thảy cái này ống kính thiết kế rất tuyệt nico l a s cả yên lặng thở dài một cái khi hắn lần đầu tiên lật xem kịch bản thời điểm liền bị đánh đ ộ n g cái loại đó cảm giác vô lực ở đại cục dưới phiêu m i ệ u như con kiến hèn m ọ n cảm giác kể lể vô cùng tình tê ưu tú kịch bản thú vị nhân vật cộng thêm đạo diễn chân thành cũng làm cho hắn không cách nào không làm do dự tự tuyệt cái này mời cho nên ở lúc gặp mặt hắn lật đi lật lại nói ý tứ chính là ở suy tính một chút suy nghĩ thêm một chút nhưng hắn càng cân nhắc càng suy tư lại càng nghĩ nó lấy nhưng là Ai, nico l a t cà phiền não vậy vồ một hồi tóc hắn bây giờ băn khoăn chỉ có một cô nội sẽ có tốt đẹp thị trường biểu hiện sao giống nhau chiến tranh đề tài hắn thực tại không hạ được quyết tâm hỏi một chút người đại diện nico l a t cà tự rêu lắc đầu uyên tỏ tợ sai lầm lựa chọn có hắn cùng đạo diễn từng có hợp tác giao tình nguyên nhân ở bên trong phây hov nhưng người đại diện đối điện ảnh tiền cảnh phán đoán sai lầm không phải là không muốn gánh vác một chút trách nhiệm đâu húng chi nếu quả thật để cho hắn để phán đoán, đoán chừng chính là trực tiếp cự tuyệt ý của hắn nửa năm sau tốt nhất đừng tiếp phim thương mại coi như tiếp cũng sẽ không lựa chọn chiến tranh đề tài. Cả mấy tiếng ể u thân tiếng i gõ cửa cắt đứt nico lát cả trầm tư hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng bên kia chỉ thấy thê tử của mình lý ra mạ gì đẩy cửa ra đầy mặt thân cần nói ngươi đang làm gì không ngủ được sao nico lát cả có chút mệt mỏi đang nhìn kịch bản đâu có chút không quyết định chắc chắn được kịch bản rất dở ngươi không tốt từ chối thân ở cái vòng này cuối cùng sẽ có những thứ này thân bất do kỳ chuyện tìm đến nhưng nàng giống như đoán sai rồi chỉ thấy cả lắc đầu một cái nói là cái tốt k ị c bản trong mắt của ta khá vô cùng lý dạ. hắn nói bản thân làm khó chỗ về sau tao mày hỏi n g ư ơ i nói ta nên đáp ứng lạnh mặt sao lý dạ mạ gì nhún vai một cái ta không biết ta cũng không phải là một diễn viên ta thế nào phán đoán không cần phán đoán ngươi hay nói một chút ý nghĩ của mình nghi cô lắc cả trong giọng nói mang theo một tia khẩn cấp nhưng cuối cùng còn chưa phải là muốn chính ngươi quyết định sao chẳng lẽ ta nói cự tuyệt hoặc là đồng ý ngươi chỉ biết làm theo cả ngươi mới là người trong cuộc chúng ta những thứ này đều là người ngoài người ứng nên hỏi một chút nội tâm của mình người nghĩ diễn sao lý giả mạ gì không có vấn đề nói đây là một cái rất dễ dàng làm ra phán đoán lựa chọn nghĩ diễn liền đ ó á n lấy không nghĩ diễn từ chối khéo liền tốt kia có nhiều như vậy x o ắ n suýt đã trễ thế này nên nghỉ ngơi dứt lời liền quay người rời đi nhìn thấy thê tử lý giả bóng lưng biến mất ở tâm mắt ra nico lát cả ánh mắt thả lại đến điện ảnh kịch bản bên trên đúng nha vô cùng đơn giản phán đoán lựa chọn bản thân đang do dự cái gì đâu có thành công hay không vậy cũng là s a đó chuyện bây giờ hắn muốn nhất là lập tức lập tức liền đáp ứng hắn biết lẹt mắn cấp bách nhân vật này hắn không chờ đổi nico lát cả nhìn kịch bản địa lớn như vậy f u j i tiếng anh từ đơn từ một bên trên bản sách đưa qua điện thoại di động không c h ầ n chờ nữa nhân cái số kia giọng điệu rất là nhẹ nhõm vừa cười vừa nói được rồi lẹt mắn ta đã suy tính rất rõ ràng ta muốn gia nhập ngươi đoàn làm phim ta nghĩ đây là một cái đáng giá ăn mừng tin tức tốt lọt xăng dơ lết một quán rượu trong phòng lẹt mắn đang suy nghĩ còn mời ai đó dù sao buổi chiều nico lát cả kia do dự dáng vẻ thực tại khiến lòng người đánh trống cuồng nộ không chờ đổi hắn cũng không chờ đổi nhưng bây giờ thật xác nhận xuống cũng đủ để cho người vui vẻ cả người làm ra tuyệt nhất lựa chọn phải không ta cũng cảm thấy như vậy người một khi thật quyết định sau lại sẽ trở nên đúng d u n g đứng lên không ở lo được lo mất cả hài hước đáp lại nói hợp tác vui vẻ k h o i trá làm lẹt măn để điện thoại di động xuống nụ cười trên mặt cũng không có rút đi hắn bây giờ có một loại t r ư ớ c không có qua nhẹ nhõm cảm giác cuốn qua toàn thân bờ giác í t quá đáng yêu cầu nhân vật nhân t u y ể n khó có thể lựa chọn cho đến n i k o lát cả truyền đạt ra nguyện ý gia nhập ý tưởng mới phảng phất rẽ mây nhìn thấy mặt trời tâm tình lo âu cùng phiền muộn biến mất vô ảnh vô tùng ngược lại hóa thành hưng phấn cùng vui sướng lần này cố gắng của hắn thành công ngày thứ hai rót giờ cùng thẽn đi cộng thêm một vị s ư ở n g phim họa dăm ban pháp chế nhân viên công tác tạo thành đàm phán tiểu đội liền nhanh chóng cùng nico latka người đại diện triển khai sở tiêu đi ô đãi ngộ hợp đồng đàm phán ở nico latka thôi thúc dưới hắn người đại diện mặc dù cũng không đề nghị hắn đón lấy hạng mục này nhưng đương sự người chính mình cũng rất đồng ý hắn lại có thể nói cái gì đó hắn chỉ có quyền đề nghị cũng không có quyền quyết định duy nhất có thể làm chính là ở nơi này trận đàm phán trong tranh thủ càng điều kiện tốt đi rút ra một khoản thuộc về mình tiền thuê trải qua hai ngày nữa thương thảo về sau cuối cùng nico lát c ả ký kết một phần cắt xệ m ư triệu usd cộng thêm bắc mỹ địa khu tiền vé năm phần trăm huê hồng hợp đồng trong đó còn dính đến một tưởng thưởng cơ chế chỉ cần tổng tiền vé qua 300 triệu liền có thể thu được một khoản phong phú trước đó tiền mặt bao tiền lì xì tưởng thưởng phần này hợp đồng điều kiện không thể nói ai chiếm tiện nghi đối với nico lát c ả như vậy một đường diễn viên mà nói cầm tiền vé chia làm đó là lệ thưởng nhưng ở cắt xệ bên trên cũng là hắn chủ động lui một bước hắn người đại diện ngay từ đầu liền cắn chết 1 ộ 0 n triệu liền không tung tay nhưng bởi vì quay chụp dự toán vấn đề lẹt mần có thể đi ra tiền lương chỉ có m ư triệu không phải cũng quá mức với vốn c h ẩ n t r ư ờ n g cũng bất lợi cho sau quay chụp công tác triển khai cuối cùng vẫn là lẹ mắn đánh nhịp thiết trí một tưởng thưởng cơ chế chỉ cần có thể kiếm được tiền l ợ i lấy ra một khoản làm tiền thưởng lại xa chi bây giờ trọng yếu nhất là đem điện ảnh đánh ra đến hết thể lấy cái này làm trọng ở mang xuống đoán chừng ngay từ đầu lập ra kế hoạch sẽ phải phát sinh thay đổi lúc đó rất phiền vãi ở cùng n i cô lát c ả ký hợp đồng về sau lẹ mắn liền không kịp chờ đợi chiêu trò trong toàn bộ chủ yếu các diễn viên triệu tập ở chung một chỗ cũng đem bọn họ mang đến nước mỹ p h lo gì đà châu hải quân lục chiến đội vốn là kế hoạch đặc hơn nửa、tháng. tăng cường bọn họ đối xe tăng hiệu cùng bồi dưỡng ăn ý nhưng bây giờ quay t r ụ kế hoạch khẩn trương đ o á n c h ừ n g chỉ có một tuần lễ tới huấn luyện bất quá không có sao nghĩ đến hắn đ ố i huấn luyện viên phân phó cường độ cao thể năng ma luyện cùng chứ ăn uống tiêu tiểu ngoài cũng đợi ở xe tăng trong lục l o i lái giáo trình m à quỷ phương pháp sẽ để cho nhóm người này được ích lợi không nhỏ dù sao lão phu cũng không phải cái gì m à quỷ sao v ề phần huấn luyện viên chỗ đề nghị nhanh chóng bồi dưỡng nam nhân giữa tình cảm phương thức chính là đánh một trận cũng bị lẹt mằn tiếp thu còn cảm thấy một lần có phải hay không ít mỗi sáng sớm nóng người hoạt động kết thúc cũng đánh một trận thế nào hai người nhìn nhau, tiếp theo đầy mặt cứ như vậy ở đoàn làm phim mời huấn luyện viên dẫn hạ một đám các diễn viên chạy đi c h ạ y lính tập vấn đi cố lên cố gắng ngao chương 83. tiếp tục chuẩn bị chương 83 tiếp tục chuẩn bị cầu đề cử s i ê u tầm hi giải ẩn ngươi nhìn ai tới rồi thomas đang bận xử lý chụp ảnh hiệu quả đâu chỉ trước mắt đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc khoan thai đi tới sở tiêu đ i ề một bên đang tô tô vẽ vẽ dần dừng lại bút theo thomas tầm mắt nhìn liền phát hiện lẹt m ặ n đang chào hỏi sở t u đ i ề nhân viên công tác hắn cũng không đầy đủ cảnh tượng quay chụp bảng kế hoạch vội vàng đứng dậy đi tới quay chụp dụng cụ cũng đến nơi sao ngoại cảnh đ kia mấy chỗ địa điểm thích hợp câu thông tốt quay chụp không có lẹt mắn đang hỏi thăm chuẩn bị tiến độ đâu chật eo chỗ chuyển tới một cái đâm đâm cảm giác vừa quay đầu lại đã nhìn thấy dởn đầy mặt hài hước thế nào bên kia ngươi làm xong sao trì hoãn lâu như vậy ta cũng mo m ệ t chết đi được hắn bộ dáng như vậy sống sờ sờ một toán trách tiểu thế tử hết cách rồi chuyện có lật đi lật lại à không phải sao ta một làm xong diễn viên chuyện cứ tới đây g i ú p một tay còn không thành khẩn sao lẹt mắn mở miệng giải thích đoàn làm phim chuẩn bị thành lập công tác vẫn là dởn đang phụ trách tiến hành đoàn đội lấy ba chàng ngốc quay chụp thành viên nòng cốt làm chủ chẳng qua là chụp ảnh tiểu tổ biến thành thomas đảm nhiệm của to ở trải qua hai bộ hí quay chụp sau hắn sở tiêu đi ô kinh nghiệm thật nhanh tăng lên cũng cùng lẹt m a n còn có ăn ý cất nhắc hắn cũng là chuyện thuận lý thành trương mà rót giờ thì một mực tại vùng khác vội vàng câu thông đạo cụ cùng với lấy cảnh ưu đ ạ i thuế vụ công tác nói tóm lại phân công hợp tác chuẩn bị chuyện coi như làm chỉ có đầu ngươi đến rồi là tốt rồi rất nhiều chuyện ngươi còn phải tới quyết định đâu khổ ngươi lẹt măn thành thần nói giai đ n người này cũng bất quá là ưa thích oán trách đôi câu Thấy được l m những sau k i đ n không nói thứ này đều là cần hắn tới quay bàn chuyện để tránh đến lúc đó quay trụng công tác luôn sai lầm hoặc là không phù hợp hắn ý tưởng một đạo diễn mong muốn hoàn toàn thoát khỏi tiền kỳ chuẩn bị là căn bản không thể nào làm được chuyện ông cái loại đó không chịu trách nhiệm thái độ đánh ra tới tác phẩm trừ t h ế hô con đường này tuyệt đối không có cái gì ngoại lệ tốt lúc trước giờ làm không tệ các h ạ n g quay chụp quá trình bên trong phương á n hối tổng đến hắn nơi này làm cuối cùng khảo hạch liền tốt có thể coi là như vậy hay là vội quá sức chụp ảnh hiệu quả lại chất phát một chút s ắ t thái muốn lệnh sáng lời v ố n ở sưởng phim trong phòng kế lẹt mắn ngồi ở một đài máy theo dõi trước mặt xem thomas quay chụp thí nghiệm ống kính hàng mẫu chỉ phía trên bảy biện ra tới hiệu quả nói chiến tranh hy tràng diện ống kính liền có thể kỳ thực một chút tốt ta đã biết thomas gật đầu một cái tỉ mị ghi nhớ lẹt mắm mong muốn ống kính h hai người không ngừng thảo luận để xác định phim cuối cùng có thể biểu đạt hình ảnh phong cách ống kính sắc thái phong cách càng là muốn theo trong chuyện xưa rung đầy tới mà tiến hành thích hợp biến hóa những thứ này đều là muốn xác định được bộ phim này không giống với t r ô n sống l ệ t h u tối ba ngu sáng ngời cùng ghi chép thủ pháp cùng n ộ i chụp ảnh phong cách rất rõ ràng phải dẫn một loại chất pháp ngụy vị câu chuyện dù sao cũng là phát sinh ở rất xa đi qua là thời kỳ thế chiến thứ nhì loại này mang theo một chút hoài niệm cảm giác sẽ rất thủ xảo ngay từ đầu đại chiến xe tăng tiểu đội mới vừa chết trận một kẻ hoa tiêu hình ảnh sắc thái muốn l ệ tâm n u hơn nữa đang quay trụ muốn cho ống kính có hơi ố vàng cái chủng loại kia lịch sử nặng nề cảm giác làm cho người ta cảm thấy một loại chân thật không khí làm tân binh nọ màn gia nhập tiểu đội lúc sắc thái có thể lên dương vừa chỉ ra sáng đến cuối cùng toàn bộ từ trận thời điểm sắc thái lại phải ảm đạm xuống có thể nói như vậy ống kính phối hợp là có rất lớn học vấn cũng cẳng có thể tôn lên trong chuyện xưa nhân vật lẹt mắt cùng thomas đang cặn k ế hoạch định ống kính cảm giác chật cửa phòng làm việc bị người gõ đẩy vào ra ẩn cùng một người trung niên người da trắng đứng ở cửa bộ phận xe tăng phần diễn không thể dùng đạo cụ xây dựng sao thật cùng giả hơn ở chung một chỗ ai có thể phát hiện v cháy, cháy, dự thân, thân là l bảo đảm phương có thể đi tìm tới mục đích chỉ có một đó chính là làm hết sức gáp súc quay chụp chi tiêu bảo đảm phim dự toán sẽ không vượt qua còn có kêu mấy trận chiến đấu hí diễn viên quần chúng số lượng nhiều lắm quy mô lớn như vậy nguy hiểm căn bản không khống chế được nếu là sai lầm cái mấy lần phía sau quay chụp kinh phí an bài cũng sẽ nhận ảnh hưởng không thể giảm ít một chút bảy d i ễ n trò phần sau j o n a t h a n gạ vịn nói tiếp bản thân lo hậu chỗ tiên sinh j o n a t h a n chúng ta cần chính là chân thật cho nên xe tăng không thể nào dùng đạo cụ xây dựng ta liền hỏi một câu đạo cụ xây dựng nó có thể thúc đẩy sao lẽ m ắ n nhìn đối phương phản bác về phần những chiến trường kia ngay mặt phần diễn đều là thúc đẩy kịch t ì n h điểm mấu chốt không thể nào giảm bớt vậy ngươi thế nào khống chế nguy hiểm nhiều như vậy diễn viên q u ầ chúng số lượng còn có lửa khói đoàn đội muốn trước hạn trôn đưa b ó n điểm quay chụp x ả ra chuyện ngươi làm sa dồn nạt thản gạo v ì n dựa vào lý lẽ biện luận nói đoàn làm phim mời chính là hollywood nhất chuyên nghiệp lửa khói đoàn đội bọn họ kinh nghiệm phong phú nổ tung điểm tất cả đều là có hợp lý xử trí phương pháp có người đặt phải cũng sẽ không nổ tung không có việc gì diễn viên q u ầ n c h ú n g số lượng đâu ngươi một cái muốn tìm mấy trăm một khoản tiền lớn như vậy quay chụp chỉ cần sai lầm làm lại nhiều lần là có thể kéo sụp phía sau vốn dự toán lẹt mắng i ờ phút này là thật muốn đem người này đổi ra căn phòng làm việc này bảo thủ lại keo kiệt nghĩ như vậy muốn quay chụp sai lầm vậy còn đóng phim làm gì hắn hít sâu một hơi áp chế lại tính khí sau đó mở miệ hỏi vậy ý của ngươi là đâu mấy chục người liền có thể làm được hiệp đồng bộ tăng t á c chiến sao a dẫn ống cho ngươi ngươi vỗ cho ta thấy được hay không dồn nạt thản gạ vịn hoàn toàn không để ý lẹt mằn trong lời nói ý t r o phúng hắn làm chuyến đi này cái gì chưa thấy qua đã từng vẫn cùng đạo diễn diễn ra qua toàn vũ hành đâu điểm này trong lời nói đả kích nhằm nhỏ gì một chút lực sát thương cũng không có hắn bình tĩnh nói tìm quân đội hợp tác chúng ta chỉ cần cung cấp c ơ p nước là có thể lấy được một nhóm lớn miễn phí diễn viên quần chúng cứ như vậy những thứ này cảnh tượng quay trụt nguy hiểm sẽ xuống đến rất thấp chúng ta đoàn làm phim đã cùng lầu năm góc câu thông qua người ta cũng nguyện ý cung cấp trợ rút liền hơi có chút báo phế thật xe tăng cũng cung cấp năm chiếc càng không cần nói các loại súng ống cùng chiến trường chuyển vận trang bị còn có một chi chân chính xe tăng tiểu đội làm sở tiểu đi ô lái cố vấn cung cấp trợ rút ngươi còn có thể tranh thủ đến nhiều hơn hollywood phi thường thịnh hành quân đội như vậy tài trợ thủ pháp ở cờ aa cùng sưởng phim họa dằm câu thông hạ bộ quốc phòng rất dễ dàng liền đồng ý vì cuộc n ộ cung cấp kỹ thuật chống đỡ the dốc diều hâu gãy cánh giải cứu binh n h ì ra ẩn kẻ thủ chức cổng một món lớn chiến tranh đề tài điện ảnh cũng có thể thấy được nước mỹ quân đội cày bóng chính phủ n g u y ệ n ý làm như vậy lý do cũng rất đơn giản thông qua phim hướng toàn thế giới tuyên dương nước mỹ quân đội hình tượng gia tăng nhập ngũ tân binh vinh dự cảm giác thời này chương binh công tác là càng ngày càng khó xử chỉ cần cung cấp một điểm nho nhỏ chống đỡ là có thể nhiều tuyên dương một cái nước mỹ quân đội cùng yêu nước tinh thần chủ ý này cũng không nên hái hoa tính nhưng cái này cũng chỉ là kỹ thuật ủng hộ mong muốn nhiều hơn phi thường khó khăn không phải lẽ m ặ n nguyện ý tìm diễn viên q u â n chúng để cho chân chính binh lính tham gia diễn không tốt hơn càng phù hợp khí chết dồn ạ t thạng ạ vịn tự nhiên cũng biết nhà mình bộ quốc phòng tình huống Cũng hắn i điều phái tới một chi phục vụ xe tăng tiểu đội giúp giải quyết một ít vấn đề kỹ thuật đã phi khó được, nhưng là, hiện nhiên, vị này đạo diễn vẫn không thể nào hiểu nhiều ể thể thể u quyết thuật huống. có phục được. khó một tăng một tay một ít thường một ít tình Nhưng không hơn h đề đã đạo đến vụ vấn vị vẫn xe này nào kỹ là, lắc đầu một cái mở miệng nói ra không phải đang phục vụ đ â y này hàng năm nhiều như vậy lính giải ngũ thu nhập cũng thành vấn đề càng chưa nói một năm sắp đến đầu sắp đào thải một nhóm kia nhiều nhất nhiều nhất chỉ cần cho điểm tiền nhân công cũng có thể mời tới như thế nào đi nữa khẳng định cũng so tiêu tiền tìm diễn viên quần chúng mạnh lẽ mắn nhìn về phía rộ nạt thẳng gạ v ị ánh mắt cũng thay đổi nhà tư bản không hổ là nhà tư bản đen hay là các ngươi đen liền loại phương pháp này cũng nghĩ ra được thay lời khác mà nói thật mời tới quân đội binh lính tham gia diễn chẳng phải là càng thêm thích hợp càng thêm phù hợp lẹ mằn mong muốn cái chủng loại kia chân thật cảm giác thấy dỗ nạt thản gạ vin còn muốn nói điều gì lẹ mằn vội vàng trước một bước mở miệng nói ta đã biết dỗ nạt thản ta lập tức đi ngay giải quyết chuyện này nếu như ngươi còn có cái gì dị nghị mời trước cùng ta giám sát sản xuất g i a i ở nó giàu gì tìm nhà sản xuất rót dở cũng được bây giờ ta muốn bắt đầu làm việc ngươi cũng không muốn tiếp tục kéo dài thêm làm quay trụ kế hoạch đều có lầm đi vậy cũng tốt dỗ nạt h ả n gạ vin cuối cùng dặn dò không thể lại xuất hiện những ý nghĩ khác quay chụp kinh phí tuyệt đối không cho phép một bên dần vẻ mặt đau khổ cũng đi theo dộ nạt thản gạ v ỉ n rời đi ở lẹt mặt không có tới sở tiệu đi âu kia đoạn trong cuộc sống hắn mỗi ngày đều phải chịu đ ự n g người này tồi tàn một hồi nói nơi đó không được nguy hiểm quá lớn một hồi nói phong màn không tốt sẽ siêu chi tóm lại hắn bị phiền đau cả đầu khó khăn lắm mới lẹt mặt đ ế n rồi đem họa thủy hướng hắn kia dẫn đi thật không nghĩ đến quay đầu lại vẫn là phải hắn tới ứng phó cuộc sống thật khổ người này thực tại phiền lòng so trước đó quay chụp lúc cái đó ở dộp cọc tìm đến bảo đạm phương đại biểu cứng rắn nhiều Công theo á c n ư vậy phụ t cùng h thể là có t nước nước có có nộ công tác chuẩn bị đi lên chính quỹ rất nhiều chuyện đều cần hắn cái này đạo diễn tự mình tham dự ban ngày bận hiệu sức cùng được kiện đến buổi tối n g á y khò khò sau ngày thứ hai lại lại biến thành một sinh long hoạt hồ hán tử sau đó lại bị v ắ t kiệt như vậy lật đi lật lại vòng đi vòng lại cho đến cả tháng bảy sau l ọ t xăng dơ lết khí trời đã bắt đầu có chút nóng bức đứng lên lẹt mằn cùng g i a i ẩ n thomas phong màn nhân viên cùng với có thể cảnh nhân viên cùng dỗ nạt thẳng gà v ỉ n cái này bảo đảm phương đại biểu cùng nhau đón xe đi trước tiểu bang california cùng bang nghệ v à đã tiếp giáp một mảnh hoang dã khu vực khảo sát giai đoạn thứ nhất quay chụp cần ngoại cảnh hai chiếc xe thương vụ dừng ở một cái rơi trên sườn núi l ẹ mằn xuống xe Đi tới d ự n núi đỉnh, i l ế c n h ì n c c á h đó không xa diện t í c h phi h t ư ờ n g rộng lớn h o a n rộn g dã đ ấ t sau đó n h ì n v ề chung a t r quanh dư đây chúng ta cũng dọn dẹp qua một lần đến lúc đó nhắc lại áp lên trước ra mấy đạo chạy ơn ký vẩy lớp nước, nước dựng chút lều bạt nhân công làm được liền tốt ẹ độ định liệu trước nói vậy là tốt rồi cùng độ bên trong có hẳn mấy cái chủ yếu bên ngoài phòng cảnh tượng minh quân quân đức mấy lần ngay mặt tao nội chiến chiến trường hai bên hậu cần nơi đóng quân nước đức gặp phải phá hỏa đã kích chấn nhỏ còn có đường phố chiến tranh đường phố chờ chút phía sau mấy c h ấ u ngược lại không cần quá lo lắng bởi vì phần diễn an bài duyên cớ đoán chừng còn phải đợi cái một tháng đoàn làm phim mới có thể bay đi nước anh cùng ốc sở chây li a lấy ngoại cảnh cho nên bây giờ chủ yếu nhất là trước tiên đem cảnh đối thoại cùng bộ phận phát sinh ở hành quân nửa đoạn đầu câu chuyện kịch tình vô tốt tiếp xuống đoàn người liên minh quân nơi đóng quân cùng hoàn cảnh chung quanh địa hình bắt đầu thương lượng cụ thể bố trí tỉ như doanh địa mở miệ phương hương a khu vực hoạch định a bộ đội nghỉ ngơi lều bà tan bài ai những thứ này đều là phi thường nghiêm cẩn mà chuyên nghiệp hóa kiến thức l ạ m ặ n cái này ngoài nghề cũng không hiểu dĩ nhiên phong màn cùng đạo cụ tiểu tổ người cũng không hiểu lắm cái này liền cần dùng đến cố vấn quân sự tới thực địa tay nắm tay chỉ huy khắc họa chiến tranh đề tài đ ị a ảnh mặc dù nội dung là giả dối nhưng hắn cũng không muốn phim sẽ xuất hiện làm trò cười thiên hạ thông thường tính phong màn cùng đạo cụ sai lầm chỉ có thể là khít khao trả lại như cũ lúc ấy toàn bộ chiến trường nhân tố tóm lại càng tạo nên chân thực càng tốt đây cũng là l ạ mặt mong muốn hiệu quả mãi cho đến thái dương bắt đầu ngã về tây thời điểm thực địa khảo sát cũng không xê xích gì nhiều tương quan yêu cầu cũng nhắn nhủ đến nơi lẹt mắn đoàn người lại chia ra ngồi hai chiếc xe thương vụ đuổi về l o sang dơ lết hồn nở sở tiêu đi ô tại trải qua sở tiêu đi ô c ộ n lúc lẹt mắn chợt nhìn thấy một người quen hi eva sao ngươi lại tới đây ta qua đi thử một chút trang phục nhìn một chút có thích hợp hay không eva gờ rin nhìn thấy lẹt mắn lúc trong đôi mắt mang theo sắc mặt vui mừng nàng mới vừa thử gắn song song còn nghĩ tìm một chút h à n đâu không nghĩ tới sẽ lúc rời đi gặp cảm ơn ngươi lẹt mắn cho ta một như vậy diễn xuất cơ hội eva tràn đầy thành cần nói ạch không cần khắc một có thể ló mặt nhân vật nhỏ mà thôi chỉ so với long sáo mạnh hơn mấy phần nếu không phải eva gờ i n hôm nay tới lẹt mắn đều muốn quên bản thân đang thử kính lúc tiện tay an bài một cái cuồng nộ dù sao cũng là bộ chân chân chính chính nam nhân hí phái nữ nhân vật đừng nói nữ chính ngay cả có cấp bậc nữ phụ cũng không có eva gờ i n bắt được cũng chỉ là chiến tranh phát sinh sau d ố i rít chạy nạn quần chúng trong duy hai có ngay mặt ống k í n h nhân vật một người khác là trẻ sơ sinh biểu đạt tàn khốc ý vị mà thôi chiến tranh cũng mặc kệ ngươi là nữ nhân hay là ấu nhi đều là đối xử như nhau nhưng eva gờ i n lại không nghĩ như vậy nàng là phi thường cảm kích ban đầu đêm hôm ấy là nghĩ đến tỏ vẻ thân cận đợi đến bản thân sau khi về nước có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp lại không nghĩ rằng cơ hội tới nhanh như vậy đột nhiên như vậy cho dù chẳng qua là một nhân vật nhỏ đó cũng là đầu tư năm mươi triệu usd loại này hạn mức phần diễn đối với nàng mà nói đã không thể tưởng tượng đi nhà ta uống ly cà phê sao đã sắp buổi tối eva gờ xin chủ động mời đạo hi người nữ nhân này nói thế nào nói mê sằng đâu rõ ràng mười bốn điểm nhiều đoàn làm phim nhân viên công tắc cũng chưa tan việc đâu ở đâu ra nhanh đến ban đêm xin lỗi l e c m a n tự nhiên biết đáp ứng sau chờ đợi hắn sẽ là cái gì hắn lại không đốc rõ ràng như vậy ám chỉ còn nghe không hiểu mặc dù cũng là có chút động tâm nhưng vẫn là kiên định lắc đầu chúng ta sẽ còn có việc còn phải hoàn thiện q u a y c h u kế hoạch n h y không ra thời gian lần sau đi eva gờ i n trong ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng nhưng vẫn là lộ ra mỉm cười nói không sao chúng ta lần sau ở hẹn nói xong lễ phép xoay người rời đi hồn nở x n g phim lẹ mặn xem bóng lưng của nàng lắc đầu một cái tiếp tục kiên định ý niệm của mình m t chết đi buổi tối còn đi vất vả có mười thận cũng không đủ dùng a người à lúc còn trẻ không chú ý đến giả chỉ có thể trông mà vô ích bi thiết nhớ lấy nhớ lấy từng có kinh nghiệm vừa nặng tới một đời suy nghĩ thật tốt đóng phim lẹt m ặ n rất nhanh liền không chút do dự gia nhập vào đoàn làm phim trong công việc đi lời nói nhân vật nhỏ chuyện như vậy hắn thật đúng là không quan tâm trừ đề phòng cờ a a mong muốn bỏ bao n h i n g tay hạ thấp hắn ở đoàn làm phim quyền lực cùng uy tín còn giữ lại cơ bản cũng là tình huống tương tự liền an bài đi ra ngoài cho mình hơi người thân cận hợp lý lợi dụng tài nguyên làm sao vậy cái này ở hollywood a không đ ặ t ở toàn thế giới làng giải trí đều là thuộc với thông thường chuyện lẹt mặt càng là tương đương không kiêng kỵ một điểm này cũng tỉ như kéo tới hit l e d g e diễn tân binh m ạ mạn cũng là đạo lý giống nhau dùng người quen kỹ năng diễn xuất lại có thể đảm nhiệm nhân vật tại sao lại không chứ nếu không phải ạ ạ mỹ khan tướng mạo khác biệt hóa quá nghiêm trọng lẹt m ằ n cũng muốn đem một cái nhân vật trọng yếu cho hắn đâu thân là đạo diễn cái nào không có bản thân ngự dụng thành viên nòng cốt ngay cả đoàn làm phim nhân viên công tác cũng đều có thể hợp tác lâu dài đâu những thứ này phần diễn không quá trọng yếu lại có thể ló mặt nhân vật xem như thuận tay ân tình cho ra đi đơn giản không nên quá thích hợp người sống một đời ai còn không có cái tình cảm lui tời ạ giống như lẹt mặt đối với h va gờ gì vậy có chút nhân vật cũng là có tình quan hệ ở bên trong c ũ thường thường dù là như thế này nhưng có một cái cũng là tất cả mọi người sẽ chủ động tuân theo bất kể cái nào diễn viên thông qua ai quan hệ tiến vào đoàn làm phim phù hợp nhân vật yêu cầu cơ bản cùng hình tượng khí chất là khẳng định nếu như một vị xinh đẹp nữ diễn viên nàng không có kỹ năng diễn xuất lại không phù hợp nhân vật thiết định tiết như thế nào đi nữa cố gắng cũng là đối với lần này không làm nên chuyện gì coi như miễn cưỡng trên vào cũng sẽ bị đạo diễn hoặc là nhà sản xuất cho tạm thời thay đổi rơi cái này mới là sự thật quy tắc ngầm sao k i ê n hành kiêng nghiệp không có chẳng qua là làng giải trí nhất thịnh hành mà thôi nhưng loại nhân tình này giao dịch tất cả đều là ở các phe cam chịu quy tắc hạ tiến hành hơn nữa thật không được cứng rắn muốn nhét mất đi tuyệt đối so với lấy được tới muốn nhiều một bộ đầu tư năm mươi triệu usd chế tác hạ n g mục tồn tại nhân vật bên trên cực lớn tì vết hoặc là dứt khoát liền đưa đến thất bại cái loại đó trách nhiệm không phải ai cũng có thể gánh nổi không đàng hoàng cân nhắc mấy cái đoán chừng cũng ở cái vòng này hôn không phải lâu dài những thứ kia nhân vật thử vai kết quả l ẹ mắn cùng rót giờ cùng với thẹn đi thậm chí bảo đảm phương đại biểu j o n a t h a n gạp vìn tất cả đều là toàn bộ công nhận không chân chính thử một chút ai biết n g ư ờ i có được hay không coi như đặc phê h í t l ẹ e r phía sau cũng đặc biệt thay qua trang phục đối diện hí khảo nghiệm qua biểu diễn căn h cơ đi quan hệ diễn viên càng không cần nói cũng đều trải qua kiểm nghiệm kỳ thực l ẹ mắn đi cố gắng thử mời n i c o l a c g cũng không phải là coi trọng thực lực của hắn hắn điện ảnh quay c h ụ kinh nghiệm vượt qua mười năm đặc biệt là chiến tranh đề tài hí c ộ n lại đều có cả mấy bộ đối với trung sĩ nhân vật này có thể nói không chút phí sức người mới không phải là không thể dùng nhưng muốn nhìn tình huống cụ thể hãy nói một chút t h va gờ d i n i kỹ năng diễn xuất nó l ớ t nhưng cũng có chút căn bản s a không có đạt tới đời sau những kẻ mộng mơ trong cái chủng loại kia kinh diễm mới thiếu mấy năm thời gian mà thôi liền khoảng cách kéo ra không ít có thể thấy được ma luyện loại vật này là tất không thể thiếu đi vào sở tiểu đ i ệ đoàn làm phim các bộ môn người phụ trách đều đang bận rộn đợi đến những thứ kia đưa vào đi hải quân lục chiến đội trại lính đặc hấn các diễn viên kết thúc huấn luyện t i ề n kỳ chuẩn bị công tác tuyệt đối phải giải quyết bằng không cũng liền quá chỉ hoãn q a y chủ n h i t trình nói không chừng còn sẽ có chỗ dây dưa lỡ việc kế hoạch. mong muốn quay t r ụ thuận lợi sao công tác chuẩn bị liền không thể quá đỡ tốn sức càng là tốn hao công phu càng là hoàn thiện đến lúc đó cũng liền càng tốt hơn lẹt măn kết thúc cùng dần cùng then đi thảo luận về sau lại đi nhìn một chút trang phục ngành công tác dặn do hai cái yêu cầu mau sớm thỏa mãn quay t r ụ cần về sau lại đi xem một chút đạo cụ tiểu tổ tiến độ đạn giấy pháo sáng thuốc nổ cùng mấy cái tương đương hoàn thiện xe tăng bản chính thật chỉnh tề chất đống sẽ chờ quay t r ụ bắt đầu bọn họ xe tăng vũ khí cùng với các loại trang bị lúc nào đến bọn họ chỉ dĩ nhiên chính là quân đội bên đó đây đ màn đêm buông xuống đoàn làm phim các nhân viên làm việc kết thúc một ngày làm việc về sau rồi rít bắt đầu rời đi hồn nở sự phim lẹt măn cuối cùng dặn do một cái ngành tương quan người phụ trách về sau cũng là quay người trở lại khách sạn thao cái tắm nước nóng sau đó liền nằm dễ chịu trên giường lớn chỉ chốc lát sau liền tiến vào m ộ n g đẹp hắn là thật mệt mỏi là thật muốn nghỉ ngơi a ngủ ngon